chương c trí viễn chính là đứng ở dưới ánh nắng chói trang một người trong đó nếu như có người chú ý tính toán sẽ biết rõ trương trí viễn đã ở dưới ánh nắng chói trang phơi gần như một cái canh giờ phải biết lúc này thái dương chính là một ngày bên trong hung mạnh nhất thời gian mà chính là vào lúc này trương trí viễn cái này hiến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất trương gia đại thiếu gia lại đứng ở dưới ánh nắng trói trang một canh giờ này không thể không nói là một cái rất không bình thường tình huống trương gia hạ nhân trương manh tân cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở một bên đối với trương trí viễn nói thiếu gia đã sắp một canh giờ ngài còn muốn chạm đứng tới khi nào kỳ thực trương gia không ít người đều cho rằng trương trí viễn đúng hay không chúng ta bởi vì nếu như không phải chúng ta như vậy ai sẽ ở này dưới ánh nắng trói trang bạo phơi một canh giờ hơn nữa là không nhúc nhích đứng ở đó tùy ý thái dương bạo phơi đây kỳ thực lúc này trương trí viễn cũng muốn chửi m á nó thế nhưng bất kể nói thế nào hắn đều không được đứng đầy một cái canh giờ hắn không nói gì chỉ là tiếp tục đứng ở nơi đó như một cái đầu gỗ cọc xem lúc này trương trí viễn sắp sửa tan vỡ dáng vẻ trương gia hạ nhân mỗi một cái đều là cực kỳ lo lắng có thể coi là như thế nào đi nữa lo lắng bọn họ cũng không dám đánh đoạn trương thiếu gia bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng đắc tội rồi trương thiếu gia vậy tuyệt đối không phải chuyện chơi vui đây chính là đòi mạng a một cái canh giờ rốt c u c đến trương trí viễn một hồi bại liệt ở trên mặt đất còn nói hắn làm sao biết một cái canh giờ đến đó là bởi vì vừa nãy trong đầu của hắn nghe được nhắc nhở k e n hoàn thành nhiệm vụ ở dưới ánh nắng trói trang đứng thẳng bất động bạo phơi hai giờ khen thưởng bạch ngân một trăm lạng sau đó trên tay hắn nhất thời nhiều một tấm một trăm lạng ngân phiếu đây là một tấm cựu môn thế giới đại đa số quốc gia thông dụng đến từ kim môn ngân hàng tư nhân ngân phiếu nếu như thay đổi một người không cần nói bạo phơi một canh giờ một trăm lạng bạch ngân coi như là bạo phơi một ngày cũng có thể nhưng điểm ấy khen thưởng đối với trương trí viễn tới nói nhưng vốn là nhục nhã không cần nói một trăm lạng bạch ngân coi như là một ngàn lạng thậm chí một vạn cũng không thể nhường hắn không n ú c nhích ở dưới mặt trời t r ó i trang bạo phơi một canh giờ a v ề phần hắn vì làm mà hay là đi hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thực rất đơn giản bởi vì nếu như nhiệm vụ thất bại như vậy hắn nhưng là sẽ làm trên người hắn một nơi nào đó mềm lên một năm đối với trương trí viễn như vậy đại thiếu mà nói không cần nói mềm lên một năm này coi như chỉ là mấy ngày hắn đều không chịu được a vì lẽ đó tuy rằng không lọt mắt một trăm lạng bạch ngân khen thưởng thế nhưng hắn nhưng không được không vì là tránh khỏi trừng phạt bạo phơi hai giờ thời、gian. cho tới nói là mà được loại này vô hấu nhiệm vụ này đương nhiên không phải hắn trói chặt cái gì hệ thống mà là có người cho hắn chỉ định nhiệm vụ người này chính là trương trí viễn không thể nghi ngờ đắc tội một tiểu nhân vật tô trường dạ trên thực tế ở t r ư ơ n g trí viễn nhận được nhiệm vụ trước hắn còn dự định đi tìm cái này tô trường dạ phiền phức chỉ là rất đáng tiếc còn không có tìm được tô trường dạ hắn liền nhận được cái kia v u a h ố u nhiệm vụ ở trương trí viễn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tô trường dạ đồng dạng thu được nhắc nhở keng trương trí viễn nhiệm vụ hoàn thành lần đầu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tăng gấp đôi ký chủ thu được thưởng bốn điểm nhiệm vụ hiện nay còn lại điểm nhiệm vụ năm nhìn thấy cái này nhắc nhở tô trường dạ nhất thời vui vẻ bởi vì trước cho trương t r í viễn nhiệm vụ thời điểm hắn điểm nhiệm vụ chỉ có cuối cùng một điểm nói cách khác trương t r í viễn hoàn thành nhiệm vụ sau khi hắn gia tăng rồi bốn điểm nhiệm vụ tuy rằng liền hiện tại tới nói điểm nhiệm vụ vẫn là rất ít thậm chí đều còn chưa đủ cho mình tuyên bố một cái hữu dụng nhiệm vụ thế nhưng này đã rất tốt dù sao đây là một cái khởi đầu tốt tô trường dạng một cái từ địa cầu xuyên qua mà đến g i a hỏa một ngày nào đó hắn còn một thân một mình ở phòng thuê lên mạng liền đang hoàn thành năm giết kích động nhảy nhót thời điểm không cẩn thận đá đến thùng máy sau đó thùng máy dò điện trực tiếp bi kịch làm hắn tỉnh lại thời điểm liền xuyên qua đến cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn một nghìn năm cựu môn thế gi nếu như chỉ là như vậy vậy thì thôi càng thêm khổ rồi chính là hắn xuyên qua mà đến thời gian vừa vặn nhìn thấy trương trí viễn trương thiếu gia đang bắt nạt một cái tiểu cô nương là một cái tiếp nhận rồi giáo dục tốt hiện đại thanh niên tô trường dạ làm sao có thể nhường xảy ra chuyện như vậy trước mắt của chính mình rất có tinh thần trọng nghĩa tô trường dạ nhất thời sinh ra quát lớn kết quả mà đương nhiên là thành công ngăn cản trương trí viễn động tác nhưng khổ rồi chính là từ đây liền bị trương trí viễn cho nhìn chằm chằm rời đi mà này còn không phải nhất khổ rồi nhất là khổ rồi chính là hắn cứu cô nương cũng không phải thật sự n u nhược t i ế u nữ mà là người ta trương trí viễn vị hôn thê đều là, là như ế trương,、no、trương, trương gia ở hiến tứ ạ gia t dương thành là một trong bốn dòng họ lớn nhất tuy rằng không nói một tay che trời nhưng muốn nói giết chết mấy cái tô trường dạ như cùng vậy vô danh tiểu tốt vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái lại càng không có do người hắn giải van trương trí viễn mang theo hắn cho săn rời đi dương ngọc diệu đồng dạng cùng nàng nha hoàn đi rồi nàng cũng không có bởi vì tô trường dạ là bởi vì chính mình đắc tội trương trí viễn còn đối với tô trường dạ có bất luận biểu thị gì tựa h ồ tất cả những thứ này cùng nàng căn bản cũng không có chút nào quan hệ chỉ để lại khổ rồi tô trường dạ một người âm thầm khổ rồi còn chưa ý thức được mình rốt cuộc là đi tới một cái cái gì thế giới hắn rất nhanh sẽ biết hiện trạng của chính mình mà ở biết do những n à y sau khi hắn ngửa mặt lên trời t h é t dài đáng chết lao thiên c h ô n kiếp ngươi đây là nhường ta chết ta có bản lĩnh nhường ta xuyên qua có bản lĩnh ngươi liền cho ta cái hệ thống a xem qua không ít tiểu thuyết mạng tô trường dạ rất nhanh tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua sự thực thế nhưng hắn nhưng không có có thể tiếp thu chính mình không có ngón tay vàng sự thực bởi vì không có ngón tay vàng hắn cảm giác mình muốn khổ rồi a nếu như không có đắc tội trương trí viễn cũng còn tốt nhưng liền hiện nay tình huống này hắn không muốn nói gì dựa vào chính mình v ư ợ trước t chi thức hóy lên cái này cựu môn thế giới phong v â n thậm chí coi như là sống tiếp đều là cái vấn đề a buổi tối hôm đó tô trường dạ liền dự định thoát đi đến dương thành thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại vào lúc này hắn mới càng thêm rõ ràng biết được đắc tội rồi trương trí viễn vậy tuyệt đối không phải muốn đi liền có thể đi được nếu như chỉ là như vậy thì thôi càng thêm nhường tô trường dạ khổ rồi chính là hắn phát hiện này cũng không phải một cái khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại thế giới bởi vì này tựa hồ chính là một cái thế giới võ hiệp bởi vì hắn tận mắt đến hành động còn như quỷ mị tốc độ nhanh như thiểm điện một bước mấy chục mét trương gia thuộc hạ từ những n à y trương gia thuộc hạ thủ đoạn có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái thế giới võ hiệp mà những n à y trương gia hạ nhân tuyệt đối không thể là thế giới này cường giả đỉnh cao nhưng liền bọn họ triển hiện ra sức mạnh cũng đã có thể xưng bá hắn kiếp trước hết thệ cái gọi là quán quân một cái thế giới như vậy tô trường dạ đang không có ngón tay vàng tình huống làm sao có thể không tuyệt vọng ngay ở hắn tuyệt vọng chuẩn bị tiếp thu vận mệnh gầm lên giận dữ sau khi đột nhiên nhắc nhở ở đầu góc của hắn vang lên keng nhiệm vụ hệ thống chính thức khởi động ký chủ tô trường d ạ điểm nhiệm vụ ba chương hai cho kẻ thù tuyên bố nhiệm vụ tuyệt vọng thời khắc xuất hiện như vậy âm thanh vì lẽ đó coi như thanh em này xuất hiện đến mức rất đường đột nhưng tô trường d ạ n h ư n g không có một chút nào bởi vậy hoảng sợ ý tứ ngược lại nghe tới cái này tiếng nhắc nhở thời điểm tô trường dạ nhất thời kích động trong miệng lẩm bẩm nói ta chính là nói mà đều là xuyên qua người làm sao có khả năng không có ngón tay vàng chính là không biết đây là một cái cái gì hệ thống hắn vừa mới dứt lời đột nhiên một thanh â m ở đầu góc hắn vang lên không cần phải nói đây chính là hệ thống âm thanh hệ thống nhiệm vụ hệ thống bản hệ thống chủ yếu công năng vì là tuyên bố nhiệm vụ k ý chủ chủ có thể cho bất luận người nào tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt đều do chủ nhiệm vụ quyết định chuyện này nhất thời n h ư ờ n g tô trường dạ há hốc mồm bận điệu là hỏi thứ đồ gì chính là làm cho người ta tuyên bố nhiệm vụ tựa hồ cảm thấy tô trường dạ xin hỏi đến hơi y ế u t r í hoặc là nói hệ thống này vốn là cao lãnh vì lẽ đó lần này lời nói của hắn hỏi ra sau khi cũng không có được bất kỳ trả lời tô trường dạ suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ta có thể cho mình tuyên bố nhiệm vụ sa này k hệ, hệ ô n thống trong h ể c lòng đọc thầm nhiệm vụ sinh thành sau đó biên tập phải hoàn thành nội dung khen thưởng cùng trừng phạt liền có thể ở hệ thống âm thanh song xuôi trong né mắt tô trường dạ bắt đầu đập ở trong lòng đọc thầm nhiệm vụ sinh thành keng xin mời đưa vào cần phải hoàn thành nhiệm vụ Tô t r ư ở nhiệm g d ạ vụ biên tập thành công thời à n điểm hắn không biết có bao nhiêu kích động thế nhưng rất đáng tiếc kết quả nhưng là nhường hắn khổ rồi này lại sinh thành thất bại vào lúc này hắn mới chú ý tới mặt khác một cái thuộc tính vậy thì là điểm nhiệm vụ ba điểm mà nếu muốn sinh thành nhiệm vụ này lại muốn dòng giã một mươi tỷ điểm nhiệm vụ tuy rằng không biết làm sao thu được điểm nhiệm vụ nhưng chỉ là từ cho mình ba điểm nhiệm vụ liền có thể nhìn ra này mười tỷ điểm nhiệm vụ tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng được bất đắc dĩ tô trường dạ thủ tiêu nhiệm vụ sau đó hỏi điểm nhiệm vụ nên làm gì thu được keng nhiệm vụ chủ tuyên bố người khác nhiệm vụ làm người khác hoàn thành nhiệm vụ sau khi thu được điểm nhiệm vụ tô trường dạ lại hỏi nếu như người khác không thể hoàn thành đây hệ thống nhiệm vụ thất bại thì lại điểm nhiệm vụ biến mất tô trường dạ lập tức nghĩ tới cái gì hỏi ta tuyên bố cho mình nhiệm vụ đây hệ thống ký chủ tự mình nhiệm vụ chỉ có thể tiêu hao điểm nhiệm vụ t ô trường dạ nhất thời đã nghĩ mắng người vậy có như vậy người khác hoàn thành nhiệm vụ có có thể được điểm nhiệm vụ mà chính mình hoàn thành nhiệm vụ lại cũng chỉ có thể tiêu hao đương nhiên còn có mấu chốt nhất chính là chính mình chỉ có ba điểm nhiệm vụ vừa nghĩ tới nếu như mình cho người ta tuyên bố nhiệm vụ người khác không thể hoàn thành mà có tiêu hao điểm nhiệm vụ thật là như thế làm t ô trường dạ nhất thời có chút b ấ t a n bận bịu là hỏi nếu như điểm nhiệm vụ về không làm sao bây giờ hệ thống điểm nhiệm vụ về không thì lại xóa bỏ ký chủ t ô trường dạ mẹ kiếp ngươi liền cho ta ba điểm nhiệm vụ vẫn chưa thể về không ngươi này ba điểm nhiệm vụ có thể làm cái gì a khi nghe đến điểm nhiệm vụ về không hậu quả sau khi tô trường dạ nhất thời xù lông chuyện này quả thật chính là lấy mạng của hắn rất này lại không phải ở kiếp trước trên địa cầu này tuyên bố cho người ta nhiệm vụ người ta có thể hay không lưu ý cũng khó nói còn có thể để tâm đi hoàn thành này căn bản là không thể a tuy rằng tô trường dạ xù lông nhưng lúc này hệ thống nhưng là một điểm hồi âm đều không có rất rõ ràng là nhường tô trường dạ tự mình nghĩ biện pháp này không thể nghi ngờ lần thứ hai nhường tô trường dạ t r o đầu sau nửa ngày tô trường dạ nhìn dáng dấp tuyên bố nhiệm vụ không thể quá khó hơn nữa còn đến bảo đảm làm nhiệm vụ người phải đi làm mới được muốn nói thế nào mới có thể làm cho người khác đi làm nhiệm vụ cái này kỳ thực rất đơn giản vậy thì là tin tưởng nhiệm vụ tồn tại mặc kệ là khen thưởng vẫn là trừng phạt đều phải là thật sự nghĩ tới đây tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ nhiệm vụ đứng c h ổ n g ngược một phút khen thưởng bạch ngân mười lạng trừng phạt toàn thân một giờ không thể động đậy chỉ định nhiệm vụ tiếp thu người trương trí viễn nhiệm vụ biên tập thành công cần điểm nhiệm vụ một xin mời xác định sửa chữa thủ tiêu quả nhân sinh thành nhiệm vụ cùng trừng phạt cùng khen thưởng là có quan hệ nhiệm vụ này chỉ cần hao một điểm nhiệm vụ theo đạo lý nói đã đầy đủ thế nhưng tô trường dạ cũng không có dự định liền như vậy bắt đầu liền hắn bắt đầu sửa chữa đầu tiên là tăng cường khen thưởng làm khen thưởng đến một ngàn lạng bạch ngân thời điểm cần điểm nhiệm vụ mới đã biến thành hai điểm tô trường dạ nhất thời đem lần thứ hai sửa chữa thành m ộ ư ơ i lượng bạc trắng khen thưởng sau đó bắt đầu sửa chữa trừng phạt làm đem nhiệm vụ thất bại mười tiếng không thể động đậy sau khi liền cần hai điểm nhiệm vụ tô trường dạ rất nhanh sẽ có quyết định khen thưởng là m ộ ư ơ i lượng bạc trắng thất bại trừng phạt nhưng là chín giờ không thể động đậy trong biên chế tập sau khi thành công tô trường dạ cũng không có ngay lập tức đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài dù sao lúc này đã là ban đêm nói không chắc người ta trường trí vẫn còn đang ngủ đây nói như vậy liền không có hiệu quả gì như vậy hiện tại liền bắt đầu hướng về bên kia đổi đi ngày thứ hai mới vừa hướng đông tô trường dạ rốt cục đến t r ư ơ n g gia gần nhất an toàn mới làm biến dương thành gia tộc lớn nhất một trong trương phủ rất dễ dàng tìm tới chỉ có điều cũng không phải ai cũng có thể đến gần đặc biệt tô trường dạ loại này không có bất kỳ thân phận người càng là không thể có điều hiện tại tô trường dạ cũng không cần tới gần trương phủ quá gần h ắ n chỉ cần xác định trương trí viễn đã rời giường cũng đã đầy đủ làm trương gia thiếu ra trương trí viễn rời giường thời gian cũng vẫn là rất sớm còn chưa tới mười hai giờ trưa trương trí viễn cũng đã ra ngoài liền đang nhìn đến hắn ra ngoài đồng thời tô trường dạ liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ đối với trương trí viễn mà nói ngày hôm nay cũng có điều là một ngày rất bình thường dự định đi nhìn một chút ngày hôm qua cái kia dám lên tiếng quát bảo ngưng lại chính mình ra hỏa tùy tiện ở trên người hắn tìm điểm về vui bởi vì dám ở y ế n dương thành quản hắn sự tình người thật sự quá ít chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa đi ra c ử a lại đột nhiên nghe được không hiểu ra sao âm thanh k h e n xin mời hoàn thành nhiệm vụ ở trong vòng ba mươi phút bắt đầu đứng trồng ngược một phút nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng bạch ngân mười lạng nhiệm vụ thất bại trừng phạt chín tiếng không thể động đậy thanh âm này đột nhiên ở đầu góc vang lên trương trí viễn nhất thời kinh h ã i ai ai đang nói chuyện với ta thế giới này có có thể chuyển âm mê ly cơn giả nhưng trương trí viễn lại biết đây không phải hoặc là nói đối phương cảnh giới vượt qua chính mình nhận thức xem trương trí viễn cái tia dáng d ấ p xuất sắc bên cạnh hắn cho săn bận điệu là cẩn thận hỏi thiếu ra ngươi như thế không có người nói chuyện à. chó săn không chỉ không có nhường trương trí viễn thả lỏng ngược lại càng căng thẳng hơn ngươi nói cái gì thật không có nghe được người nói chuyện mấy cái chó săn đều hiếu kỳ nhìn trương trí viễn nói thật không có nghe được ai nói chuyện à, thiếu ra ngươi đúng hay không nghe lầm trương trí viễn có chút khó chịu nói coi như ta nghe lầm đi đúng rồi ngày hôm qua cái kia muốn ở trước mặt ta làm anh hùng tiểu tử tình huống thế nào rồi hắn lời nói xong một cái trong đó cho săn trương manh tân nói tên kia khả năng cũng biết t r e o chọc phải người không nên t r e o chọc tối hôm qua liền muốn chạy trốn thế nhưng bị trường kiến hưng đại ca cho ngăn cản trở về trương trí viễn nhất thời cười nói này là được rồi như thế chơi vui tiểu tử làm sao có thể một hồi liền để cho chạy đây chờ có thời gian lại tìm hắn vui lùa một chút lời nói xong nhất thời cười to lên lũ chó săn đương nhiên cũng theo cười to thế nhưng vừa lúc đó trương trí viễn lần thứ hai nghe được nhắc nhở、Keng. xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ đứng trồng ngược một phút vượt thời điểm thì lại tính nhiệm vụ thất bại t r ư ơ n g ba nhiệm vụ thất bại trừng phạt bắt đầu nếu như lần thứ nhất còn có thể xem là nghe nhầm nhưng khi lại một lần nữa nghe được âm thanh này thời điểm trương trí viễn cảm giác mình muốn điên đầu tiên hắn không xác định âm thanh này đến cùng là làm sao để cho mình nghe được bởi vì đây tuyệt đối không phải hắn quen thuộc truyền âm hắn dù sao cũng là không có xem qua tiểu thuyết mạng hệ thống văn lời không phải vậy khẳng định biết mình đây là gặp may mắn người ta là đi may mắn hắn đi chính là vẫn xui nhiệm vụ này đối với trương trí viễn mà nói khó sao đây đương nhiên là không khó mặc dù nói tô trường dạ rất muốn g i à n vật một phen trương trí viễn nhưng đối với g i à n vật đối thủ cùng cái mạng nhỏ của chính mình so ra cái này không cần phải nói đều biết cái kia một cái càng thêm đăng giá tuy rằng rất muốn trương trí viễn hoàn thành nhiệm vụ nhưng tô trường dạ càng rõ ràng những n à y không có trải qua tiểu thuyết mạng g i a hỏa khi nghe đến này nhắc nhở thời điểm quá nửa là không sẽ để ý vậy thì rất lớn khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại sau đó chính là nhiệm vụ của chính mình điểm chơi nem đá chuyện như vậy là tô trường dạ tuyệt đối không thể tiếp thu mà nếu muốn nhường nhận được nhiệm vụ nhân chủ động đi hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thực cũng rất đơn giản vậy thì là hoặc là hữu tâm động không thể cự tuyệt khen thưởng hoặc là cả đời đều khó mà quên được nhiệm vụ trừng phạt không vì là khen thưởng chỉ vì không bị trừng phạt đã đủ rồi đối với kẻ thù cho một cái nhường hắn động lòng khen thưởng n à y không cần phải nói tô trường dạ tuyệt đối không làm được hắn không đốc cũng không phải thánh nhân làm sao có thể làm được chuyện như vậy đây vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn chính là cho một cái không thể quên được khủng bố trừng phạt trên thực tế lúc này trương trí viễn liền sắp điên rồi đứng c h ồ n g ngược một phút này đương nhiên không phải việc khó gì có thể vấn đề là mười lượng bạc trắng tính là gì lấy h ắ n trương trí viễn thân phận tới nói không cần nói mười lượng bạc trắng coi như ngàn lạc ngạc ngạc lượng bạc trắng đứng trồng ngược một phú thế nhưng mười lượng bạc trắng đi làm chuyện này đây tuyệt đối là chuyện không thể nào còn nói cái gì trừng phạt hiện tại trương trí viễn cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát còn có cái kia cái gì bao nhiêu phút rốt cuộc là ý gì đây rốt cuộc là thời gian bao lâu đây cái này không có ai nói cho hắn ngược lại chính là ba mươi phút rất nhanh sẽ đến sau đó trương trí viễn lần thứ hai nghe được cái kia tiếng nhắc nhở keng nhiệm vụ thất bại trừng phạt bắt đầu ở trong vòng chín tiếng không cách nào nhúc ních chín tiếng là thời gian bao lâu à trương trí viễn rất muốn hỏi một chút nhưng hắn không có hỏi bởi vì lúc này nội tâm của hắn đã bị khủng hoảng lan trả bởi vì hắn phát hiện mình lại thật sự không thể động là không thể động hắn trực tiếp ngã dầm trên mặt đất điều này làm cho một bên bọn thuộc hạ sợ hai không n ớ t rõ ràng mình có thể cảm giác được hai chân tồn tại thế nhưng là không thể chỉ huy di động dù cho như vậy một hồi hắn cảm giác mình đã bị thần bí mà sức mạnh to lớn ổn định theo trương trí viễn ầm một tiếng ngã trong gió cùng trương trí viễn đồng thời lũ cho săn nhất thời liền h o ả n g rồi mấy người làm sao cũng không nghĩ tới một người sống còn có thể đất bằng ngã hơn nữa là rơi như vậy thẳng thắn vì lẽ đó cho săn cuốn quýt đem nâng lên nói thiếu ra ngươi đây là làm sao lúc này trương trí viễn sắc mặt tái nhuận ta ta không thể động ta toàn thân cũng không thể động cũng may còn có thể nói chuyện nếu như lời cũng không thể nói đó mới là to lớn nhất bi kịch có điều lời nói của hắn nhưng là nhường lũ cho săn hai mặt nhìn nhau một cái trong đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thiếu ra ngươi đây rốt cuộc là làm sao cuối cùng bọn họ cũng đều biết này rốt cuộc là ý gì mấy người đem trương trí viễn nhấc trở về trương phủ sau đó tìm đến trương phủ danh vọng cao nhất đại phu thu được kết quả nhường trương trí viễn tan vỡ bởi vì đại phu nói hắn mạch tượng căn bản cũng không có vấn đề chút nào tuy rằng cảm giác trương trí viễn xác thực không có vấn đề chút nào nhưng không thể động đậy nhưng là chân thực nói cách khác đây là hắn không có thể giải quyết nghi nan tạp chứng bất đắc dĩ đại phu lui ra chỉ còn giữ lại trương trí viễn mẫu thân một mặt quan tâm cùng lo lắng trương trí viễn nói nương ngươi biết một giờ là thời gian bao lâu sao trương trí viễn mẫu thân lo lắng nhìn trương trí viễn nói cái gì một giờ à ngươi đứa nhỏ này đây rốt cuộc là làm sao ngươi sẽ không là chúng ta chứ chúng ta sao trương trí viễn ở trong lòng hỏi chính mình một hồi cực kỳ ủ y khuất nói nương ta ta sẽ không có chuyện gì chỉ cần trở lên một quãng thời gian là tốt rồi ở ban đầu căng thẳng sau khi trương trí viễn trái lại là yên tĩnh lại tuy rằng không dám xác định nhưng hắn biết mình không thể động đây là cùng cái k i a nhiệm vụ gì trừng phạt có quan hệ n h ư n g hắn bình tĩnh đương nhiên không phải cái này mà là trừng phạt rất rõ ràng định ra rồi thời gian chín tiếng tuy rằng hắn bây giờ cũng không biết thời gian một tiếng dài bao nhiêu thế nhưng bất kể nói thế nào điều này cũng có một cái thời gian hạn chế nói cách khác cũng không phải thật sự mãi mãi cũng không thể đi động bất đắc dĩ nhưng này bất kể nói thế nào cũng được cho là một tin tức tốt đi ở trong lòng trương trí viễn như vậy tự đủ nếu như nói không hối hận vậy tuyệt đối là không thể dù sao mình chỉ cần đứng chồng ngược một phút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a không lọt mắt nhiệm vụ t h ư ờ n g nhưng này trừng phạt có thể tránh khỏi cũng đã đầy đủ tuy rằng trong lòng hối hận nhưng chuyện của quá khứ làm sao cũng thay đổi không được hiện tại trương trí viễn chỉ có thể chờ đợi thời gian chín tiếng mau mau tới hoặc là nói chờ đợi này thời gian chín tiếng không muốn quá dài một mặt khác tô trường dạ ở trương trí viễn nhiệm vụ thất bại đồng thời cũng đã thu được nhắc nhở ken trương trí viễn nhiệm vụ thất bại trừng phạt hiện tại bắt đầu cái này đương nhiên không phải tô trường g i quan tâm hắn chân chính quan tâm chính là nhiệm vụ của chính mình điểm quả nhiên vốn là chỉ có ba điểm nhiệm vụ mà hiện tại đã chỉ còn dư lại hai điểm t ô trường dạ vào lúc này có chút hối hận rồi ta làm sao liền để chín tiếng không thể di động a nếu như chỉ là một giờ như vậy ở sau một tiếng là có thể an bài cho hắn nhiệm vụ thế nhưng hiện tại ít nhất đến các loại sau chín tiếng a đương nhiên cũng có thể mang tuyên bố nhiệm vụ cho những người khác thế nhưng t ô trường dạ không dám mạo hiểm như vậy dù sao hắn chỉ có hai điểm nhiệm vụ nếu như thất bại nữa hai lần có thể sẽ không có vào lúc ấy chờ đợi hắn cũng chỉ là tử vong a đối với này hắn chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian chín tiếng sau đó t ô trường dạ lần thứ hai phát hiện một cái bất đắc di sự tình đó chính là hắn muốn ăn cơm muốn ngủ thế nhưng hiện tại nhưng là người không có đồng nào a s ờ s ờ trong túi tiền vật đáng tiền đó là như thế đều không có này nên như thế làm đột nhiên tô trường dạ lấy ra một tấm nhân dân tệ không sai chính là nhân dân tệ đây là một tấm năm nguyên nhân dân tệ đồ chơi này lại với hắn đồng thời xuyên việt tới không đúng đồng thời xuyên việt tới tựa hồ còn có này một bộ quần áo nếu như là ở kiếp trước trên địa cầu chỉ là năm đồng tiền như vậy căn bản là cái gì đều làm không được thì càng thêm không cần nói ăn cơm ở chợ cái gì nhưng này không phải trên địa cầu nghĩ đến đã từng xem qua nào đó bộ trong tiểu thuyết tính tiết vậy thì là đem nhân dân tệ xem là danh họ cầm đặc cọc này tựa hồ cũng là một cái lựa chọc tốt tuy rằng không nhất định có thể thành công thế nhưng bất kể nói thế nào cũng phải thử một chút không phải nhất nhiều hơn mình cầm cố đến thiếu một ít nên liền không có vấn đề gì nghĩ tới đây cái sau khi tô trường dạ liền hướng về hiệu cầm đồ đi đến tiến vào hiệu cầm đồ sau khi tô trường dạ đem tấm kia năm nguyên nhân dân tệ lấy ra nói thẳng làm ra giá đi chương bốn bị uy hiếp quầy hàng bên trong hiệu cầm đồ chủ tiệm đánh giá một hồi tô trường dạ sau đó sẽ nắm trên quầy nhân dân tệ trong mắt l ó e ra một tia kinh diễm chỉ là rất đáng tiếc ánh mắt này tô trường dạ là không nhìn thấy hắn có thể nhìn thấy chính là chủ tiệm đang quan sát một hồi tấm kia nhân dân tệ sau khi không để ý chút nào giống như nói giấy vụn một tấm mười cái tiền đồng nghe được cái này báo giá tô trường dạ nhất thời dài hít một hơi lanh khí này coi là thật là ăn tươi nuốt s ố n g à, hắn rất là dứt khoát nói đem ra ta không làm chủ tiệm túi đầu nhìn tô trường dạ một cái nói tiểu tử ngươi đây là ý gì chê ít sao điều này cũng làm cho là một tấm giấy vụn mà thôi nếu không là xem bên trên vẽ có chút đặc biệt ta vẫn sẽ không cho như ngươi vậy giá cả này đã không ít tô trường dạ nói không biết hàng thì thôi trả lại cho ta đi tuy rằng không biết này chủ tiệm đến cùng là tính toán gì t là là hiệu ế nhưng trường n n h ư tô dạ cầm đồ chủ m tiệm muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít cho nên khi tô trường dạ chân tâm quyết định không dự định làm rơi nhân dân tệ thời điểm hắn cũng nhìn ra rồi có thể tình huống bây giờ nhưng là hắn không muốn từ bỏ nếu như này thật sự chỉ là một tấm giấy vụn thì thôi chính là bởi vì có nhãn lực vì lẽ đó này hiệu cầm đồ chủ tiệm có thể rất ra biết này một tấm nhân dân tệ mặt trên có bao nhiêu trình tự làm việc cùng bút hoa ở tinh xảo sinh động đầu người như dường như cảnh tượng chân thực đang ở trước mắt tranh s u n t h ủ y này có thể nói tuyệt đối là hắn gặp phức tạp nhất bức tranh đáng tiếc duy nhất chính là độ dài quá nhỏ nhưng coi như như vậy cũng coi như là c ự c phẩm như vậy bức tranh làm sao có thể xem như là giấy vụn đây còn báo giá mười cái miếng đồng đây là cơ bản thao tác liệu mạng chèn ép giá cả đem lợi ích sử dụng tốt nhất chỉ là ở xem tô trường dạ chân tâm không dự định làm rơi sau khi hiệu cầm đồ chủ tiệm nhất thời mở miệng nói mười cái miếng đồng kỳ thực đã không ít có điều xem tiểu huynh đệ dáng vẻ liền biết ngươi nên là lần đầu tiên tới hiến dương thành đi như vậy đi ta cho ngươi một lượng bạc đi như vậy giá cả ngươi nên thỏa mãn đi một lượng bạc giá trị bao nhiêu miếng đồng tô trường dạ kỳ thực cũng không rõ ràng thế nhưng không sao bởi vì mặc kệ là mười cái miếng đồng vẫn là một lượng bạc này ở tô trường dạ trong mắt đều là rắp rưởi đều là đổi ăn mày vì lẽ đó hắn mặt không biến sắp nói không làm trả lại cho ta đi hiệu cầm đồ chủ tiệm thấy thế sắc mặt cũng thay đổi một hồi như vậy đi ta cho ngươi mười lượng bạc trắng này xem như là ta tư nhân làm ta dự định cho cháu của ta làm món đồ chơi ngươi đồng ý liền nắm mười lượng bạc rời đi không muốn thì thôi l ờ i tư nhân nói rất thêm hay thế nhưng là không có một chút nào phải đem trên tay nhân dân tệ trả lại còn cho tô trường dạ ý tứ chỉ là chừng mắt đối phương thảo cái tên này tuyệt đối không có lòng tốt tô trường dạ trong lòng thầm mắng một tiếng tư hiệu cầm đồ chủ tiệm ánh mắt liền có thể thấy được nếu như chính mình thật sự không đáp ứng như vậy đối phương rất có thể sẽ trắng trận cướp đặt ta nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy những tia chương gia hạ nhân thủ đoạn tô trường dạ nhất thời sợ cắn g i n g nói giá trị vạn kim bảo bối chủ tiệm ngươi chỉ điểm mười lượng bạc trắng đúng hay không quá phận quá đáng tô trường dạ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất hoảng sợ bị chủ tiệm xem ở trong mắt đương nhiên cũng nhìn ra lúc này tô trường dạ trong lòng sự thù hận bất quá đối với này hắn cũng không để ý chỉ là không để ý chút nào mở miệng nói mười lượng bạc trắng thật sự đã không ít như thế nào thành rau sao tô trường dạ nhìn chủ tiệm sau nửa ngày mới nói được rồi mười lượng bạc trắng từ hiệu cầm đồ đi ra sau khi tô trường dạ trong lòng nói tốt ngươi cái hát tâm chủ tiệm ngươi chờ ta đi hiện tại nhiệm vụ của hắn điểm không nhiều còn không dám tiêu xài thế nhưng các loại điểm nhiệm vụ nhiều sau khi nho nhỏ này chủ tiệm còn không phải tùy ý chính mình bắt bí nhìn đi ra ngoài tô trường dạ hiệu cầm đồ chủ tiệm cầm tấm kia nhân dân tệ khinh thường nói liền t i ể u tử ngươi còn muốn theo ta chơi không phải ngày hôm nay tâm tình tốt ngươi một lượng bạc cũng không nên nghĩ lấy đi có điều đây thực sự là thứ tốt ta trên thực tế nếu như có thể chủ tiệm thật có thể một lượng bạc thậm chí càng thiếu đánh đổi bắt được tô trường dạ tấm kia nhân dân tệ còn nói cuối cùng sẽ thanh toán mười lượng bạc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hắn không muốn đem sự tình cho làm lớn bởi vì thật muốn là đem sự tình cho làm lớn như vậy tấm này nhân dân tệ tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay của hắn dù sao ở sau lưng của hắn cũng còn có ông chủ hắn mặc dù là hiệu cầm đồ chủ tiệm nhưng ở ông chủ trước mặt cũng chỉ có điều là một cái hạ nhân mà thôi một cái hạ nhân ở ông chủ trước mặt là nhảy không ra bấm nước hắn muốn lấy được tấm kia nhân dân tệ tự nhiên không thể đem sự tình cho làm lớn bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem tấm kia nhân dân tệ chiếm làm của riêng có điều này chủ tiệm tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn hiện tại xem thường tô trợ dạng ở vài ngày sau sẽ nhường hắn tổn thất nặng nề thậm chí còn không biết bị ai cho trình mười lượng bạc không phải rất nhiều thậm chí coi như phóng tới trương trí viễn bực này công tử trước mặt người ta đều sẽ không xoay người lại nhặt nhưng không có thể phủ nhận chính là chuyện này đối với hiến dương thành đại đa số bình dân bách tính mà nói là một bút không nhỏ t à i phú tuy rằng chỉ là mười lượng bạc không thể để cho tô trường dạ ở hiến dương thành ngang cư có điều tìm một cái khách sạn nhỏ ở thêm mấy ngày hẳn là đầy đủ mà vài ngày sau tô trường dạ đem sẽ không lại vì là bạc sự tình mà bừa thiền tuy rằng ở vài ngày sau hắn sẽ không vì là bạc sự tình bừa t i ề n thế nhưng là một lần đem mười lượng bạc cho giao sau khi đi ra ngoài hắn vẫn có chút đau lòng bởi vì từ đó về sau hắn liền người không có đồng nào trở lại khách sạn là yến dương thành thuộc về một nhà trung đẳng khách sạn thu phí cũng rất tiện nghi nhưng coi như, như vậy tô trường dạ muốn ở thêm mấy ngày cũng trước tiên cần phải giao mười lượng bạc mới được đương nhiên không phải muốn thu phí mười lượng bạc chỉ là tương tự tiền thế trước an dùng đều từ bên trong c h ù cũng may chính là yến dương thành ở chợ không cần chứng minh thân phận nếu như còn muốn chứng minh thân phận đây mới thực sự là bi kịch bởi vì hiện tại tô trường dạ trên người nhưng là không có bất kỳ thân phận chứng minh ăn một món ăn miễn phí sau cơm t r ư a tô trường dạ bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ lên tuy rằng hiện tại hắn chỉ có hai điểm nhiệm vụ nhưng đối với tuyên bố nhiệm vụ tô trường dạ vẫn rất có hứng thú nếu như không phải vì có thể bảo đảm tiếp thu nhiệm vụ người có thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại tô trường dạ nhất định sẽ trước tiên cho trước mắt cái tiệm này tiểu nhị đến một cái nhiệm vụ thực sự là cái tên này thật sự quá nhiều hiện tại cái tên này rốt cục đi rồi tô trường dạ một người bắt đầu chậm rãi nghiên cứu nhiệm vụ này sinh thành hắn hiện tại chỉ có cuối cùng hai điểm nhiệm vụ vì lẽ đó đây tuyệt đối không thể có chút nào lãng phí mà vì đem lợi ích sử dụng tốt nhất cái này đương nhiên là tốt nhất là lần thứ hai đem tuyên bố nhiệm vụ cho trương trí viễn bởi vì chỉ có đ ạ n đếm thử thất bại trừng phạt người mới sẽ tin tưởng nhiệm vụ tồn tại đương nhiên coi như sẽ không bởi vì khen thưởng mà động lòng như vậy cũng tuyệt đối sẽ bởi vì hoảng sợ trừng phạt mà đi hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế tô trường dạ dự định chính là để cho hoảng sợ thất bại trừng phạt dù sao hắn đối với trương trí viễn nhưng là không có một chút nào hào cảm ở khen thưởng bị l ừ a nhiên không thể cho hắn tưởng thưởng gì tốt cho tới nói vì sao lại trực tiếp nhường hắn vì khen thưởng mà làm nhiệm vụ hắn nhưng là kẻ thù à, làm sao có thể cho hắn thứ tốt đây nhiệm vụ cũng là dằn vặt rất chương năm một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ đang nghiên cứu ra mấy cái nhiệm vụ sau khi tô trường dạ ngủ、say. đang ngủ hắn trở lại địa cầu đồng thời còn mang theo cái này tuyên bố nhiệm vụ hệ thống cái kia mới gọi một cái thoải mái chữ tuyệt vời đây tuyệt đối là một cái mộng đẹp một cái nhường tô trường dạ nhất mộng liền không muốn tỉnh lại mộng đương nhiên tươi đẹp đến đâu mộng cũng chỉ là mộng mà thôi cuối cùng tô trường dạ vẫn là tỉnh rồi đánh thức hắn không là giấc mơ mà là gà gáy không sai chính là gà gáy ở thành thị sinh hoạt nhiều năm hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trên điện thoại di động hoặc là trong máy vi tính nghe được gà gáy cùng chân thực gà gáy vẫn có như vậy nhất định c h ê n lệch tính toán một chốc thời gian trương trí v i ệ n lúc này nên đã qua trừng phạt thời gian nói cách khác hiện tại có thể lần thứ hai tuyên bố nhiệm vụ không thể không nói đây tuyệt đối là nhường hắn rất kích động thời khắc mới vừa đi ra khách sạn gian phòng liền nghe có người đang tán gấu ở khách sạn nơi như thế này có người đang tán gấu kỳ thực rất bình thường thậm chí vì được một ít mình muốn tin tức không ít người đều sẽ ở khách sạn kiểu lâu các nơi hỏi thăm tin tức chỉ là rất đáng tiếc liền hiện tại tô trường dạ thính lực mà nói xem như là muốn nghe cũng đều không nghe được bao nhiêu thứ hữu dụng dù sao hắn hiện tại thính lực cũng chính là người thường trình độ thôi mà tán gấu rất nhiều người lại không phải nói sách đương nhiên không thể quá lớn tiếng ông tuy rằng không có có thể rõ ràng nghe rõ ràng đều tán gẫu gì đó nhưng tô trường dạ vẫn là đại khái nghe được một chút nói thí dụ như cái gì trương gia cùng dương g i a dự định liên hợp khai phá một tòa vùng mỏ nói thí dụ như cái gì hoàng gia một cái sòng bạc đến rồi một cái rất lợi hại dân cờ bạc thắng đi rồi hơn một nghìn l ạ n g vàng còn có cái gì tôn g i a ra ngoài học nghệ một cái thiếu gia tôn minh hàn trở về các loại nói chung ở cái này trong khách sạn không ít người tán gẫu nội dung đều cùng tứ đại gia tộc có quan hệ đương nhiên bọn họ tán gẫu cũng đều chỉ là một ít công khai tin tức hoặc là nói có ý định chuyển tới ngược lại chính là những tin tức này đối với tô trường dạ mà nói đều không có cái gì trợ giút hoặc là nói đúng hắn căn bản cũng không có tác dụng gì hắn ở dùng qua khách sạn bữa sáng sau khi liền hướng t r ư ờ n g ra mà đi đối với hiện tại tô trường dạ mà nói những chuyện khác đều không trọng yếu trọng yếu chỉ là điểm nhiệm vụ thu được vì lẽ đó con mồi t r ư ờ n g trí viễn mới là hắn quan tâm người lúc này trương trí viễn kỳ thực tâm tình rất tốt bởi vì tỉnh lại sau giấc ngủ hắn phát hiện mình có thể động năng đi rồi loại kia cầm cố chính mình sức mạnh biến mất rồi trương phu nhân thấy nhi tử khỏi bệnh rồi cũng là đại hỷ không nớt đang nghỉ ngơi tốt sau khi trương trí viễn mang theo hắn lũ chó săn ra ngoài có điều xuất hiện ở trước cửa hắn vẫn còn có chút sợ dù sao ngày hôm qua chính là vừa ra cửa liền nghe đến cái k i a q u ỷ dị âm thanh sau đó chính là bi kịch đến ngày hôm nay ra ngoài không nghe thấy nhiệm vụ âm thanh đây tuyệt đối là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức tâm tình không khỏi đều tốt mấy phần mà lũ cho săn thấy thế từng cái từng cái nịnh nọ tâm thanh không ngừng chương trí viễn cười to nói đi chúng ta trước tiên đi tìm cái t i ể u cô đường nếu như thiếu ra ta không lọt nổi mắt xanh các ngươi a i thấy hợp mắt ta giúp các ngươi bắt lời này nhường trương trí viễn bên người lũ chó săn vui vẻ không thôi từng cái từng cái nịnh nọt không ngừng này nghe được trương trí viễn đó là một cái thoải mái à. những n à y chó săn như vậy hài lòng nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì dĩ vãng chỉ cần trương trí viễn coi trọng cô nương liền với bọn hắn không có quan hệ gì dù cho trương trí viễn chơi đủ rồi cũng không phải bọn họ dám chia sẻ cho tới nói trương trí viễn không lặp mắt ở không có được trương trí viễn cho phép trước bọn họ cũng không dám có động tác ca dù sao thân phận của bọn họ chỉ là trương trí viễn bên người chó săn mà thôi ở yến dương thành bọ trương gia vẫn chưa thể làm được một tay che trời mà bọ những n à y chó săn đ bất quá hôm nay trương trí viễn l ờ i này thả ra vậy thì đại biểu một hồi bọn họ thật sự có coi trọng cô nương là có thể độc thủ tiền đề là bọn họ đang nhìn lên cô nương không có bị trương trí viễn coi trọng mấy người hung hăng đi ở trên đường phố người qua đường r ồ n dập lên mắt một hồi nhát gan thậm chí bắt đầu l à g tránh từ điều này có thể nhìn ra trương gia Huy p h o n g trương trí viễn Huy p h o n g chỉ là rất nhanh trương trí viễn vẻ mặt một hồi trở nên hết sức khó xem ra bởi vì vào lúc này hắn lại lần thứ hai nghe được thanh âm quen thuộc keng xin mời hoàn thành nhiệm vụ ở trước mặt mọi người học chó hơn nữa tô trường dạ tin tưởng ở hai lần trừng phạt sau khi lần thứ ba trương trí viễn tuyệt đối không không dám đi làm khi nghe đến nhiệm vụ trong nháy mắt t r ư ờ n g trí viễn liền sắp đi lên rồi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu như nói ngày hôm qua nhiệm vụ còn hối hận làm sao liền chưa hoàn thành như vậy hiện tại nhiệm vụ này quả thực chính là muốn mạng của mình nhiệm vụ này trước tiên không nói hắn cái này trương gia đại thiếu coi như là một người bình thường cũng quá khả năng đi làm rất trừ phi là hoàn toàn không biết xấu hổ nhưng nếu như thật muốn nói không làm trương trí viễn trong lòng không khỏi bay lên sợ hãi một hồi ngày hôm qua trừng phạt còn ký ức chưa p h a i à tuy rằng cuối cùng hắn đều vẫn không có biết rõ cái kia một giờ đến cùng là thời gian bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhanh có điều ngẫm lại trừng phạt muốn so với hôm qua chín giờ ngắn rất nhiều hắn không khỏi có chút vui mừng làm nhiệm vụ là không thể làm nhiệm vụ hiện tại quan trọng chính là nhanh đi về vừa v ậ n tính một hồi này hai giờ đến cùng là thời gian bao lâu t r ư à ngươi t r đều không nói thời gian bao lâu chúng ta làm sao biết nên bao lâu không cùng ngài nói chuyện đây chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng muốn hỏi cũng không dám hỏi lên dù sao trước trương trí viễn cũng đã nói rồi không muốn nói chuyện với hắn này vừa mở miệng rất có thể liền chạm vào trương trí viễn rủi ro này đổ ra nấm mốc nhưng dù là lớn nấm mốc có thể là đòi mạng loại kia đương nhiên trương trí viễn là không biết bọn họ muốn hỏi cái gì thật muốn là biết hắn sẽ nói ta cũng muốn biết hai giờ đến cùng là thời gian bao lâu rất nhanh trương trí viễn nghe được tiếng nhắc nhở keng nhiệm vụ thất bại trừng phạt hiện tại bắt đầu hắn ở thu được nhắc nhở đồng thời tô trường dạ đương nhiên cũng nghe được âm thanh này chỉ có điều này xem như là ở tô trường dạ như đã đoán trước như đã đoán trước sự tỉnh đó là đương nhiên liền tốt lắm rồi tô trường dạ tâm tình không hiểu ra sao tốt lên một người ở trên đường phố khắp nơi lanh quanh đương nhiên đồng thời ở nơi này cũng đang tính toán dưới một cái nhiệm vụ mà này một cái nhiệm vụ liền không thể không cẩn thận bởi vì cái này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành mới được không phải vậy nhiệm vụ của hắn điểm nhưng là v ề không chương sáu rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ tiến dương thành tuy rằng không sánh được k i ế p t r ư ớ c trên địa cầu đại đô thị nhưng thật muốn tính ra kỳ thực cũng không kém ngoại trừ không có các loại công nghệ cao đồ vật ở ngoài phồn hoa giáng dấp có thể nói là không có chút nào thiếu kỳ thực thật muốn tính ra ngoại trừ khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi ở ngoài ở thế giới này cũng rất tốt ít nhất không khí chất lượng rất tốt đương nhiên đối với những này hiện tại tô trường dạ cũng chỉ có thể cảm thán một phen thôi bởi vì đối với hắn bây giờ tới nói kỳ thực càng thêm hoài niệm địa cầu ở đây không có di động không có mạng lưới làm sao có khả năng quen thuộc đạt được thời gian hai tiếng cũng không cần bao lâu thái dương giữa trời thời khắc thời gian hai tiếng đến tô trường dạ liền đem trước cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ phân phát trương trí viễn mới vừa có thể mở miệng nói chuyện một cái nước đều vẫn không có uống song trương trí viễn lần thứ hai nghe được đáng chết tiếng nhắc nhở cũng may chính là nhiệm vụ của lần này cùng ngày hôm qua nhiệm vụ gần như thuộc về có thể hoàn thành loại kia trên ư thưởng ngược ngươi ơ n viện thanh âm chầm thấp cả giận nói, khen thưởng 100 lạng bạch ngân đúng không, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng làm sao cho ta 100 lạng bạch ngân. g trí thấp ta ta t r lại chầm bạch cho bạch sao âm xem xem làm cả thực tế đối với thông qua khen thưởng mà tìm tới cho mình nhiệm vụ người cái này cũng không lớn bao nhiêu sức lực dù sao trừng phạt hắn thời điểm người ta cũng giống như vậy căn bản không hề lộ diện còn không phải nên làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt khi nhiệm vụ hoàn thành làm tấm t i ê u một trăm l ạ n g ngân phiếu xuất hiện ở trương trí viễn trên tay thời điểm tâm tình của hắn lúc này đã không biết nên lấy cái gì để hình dung xem đây là một tấm hàng thật đúng giá ngân phiếu đối với điểm này trương trí viễn tuyệt đối sẽ không hoài nghi nhưng vấn đề chính là ở n à y tấm ngân phiếu đến cùng là làm sao xuất hiện ở trên tay mình lúc này hắn mặt tâm trầm đến có chút khó coi có thể càng nhiều vẫn là đối với không biết hoảng sợ không sai chính là đối với không biết hoảng sợ kỳ thực không cần nói hắn một cái căn bản liền không biết hệ thống chủ thần vì là như thế nào người coi như là một cái quanh năm được mạng lưới hệ thống văn hôn đúc tốt đẹp thanh niên ở gặp phải nhiệm vụ như vậy đều sẽ tan vỡ khen thưởng vốn là có cũng được mà không có cũng được mà trừng phạt nhưng là đòi mạng nếu như ai được hệ thống như vậy đều sẽ chửi m á nó đi mà căn bản liền không biết hệ thống là cái gì trương trí viễn lúc này đã không có chửi m á nó tâm tư bởi vì hắn có chỉ là hoảng sợ lúc này hắn chỉ muốn vội vàng đem tình huống của chính mình tự nói với mình lao cha nhường lao nhân ra người hỗ trợ nghĩ biện pháp tìm cái cao nhân nhìn mình rốt cuộc là chúng cái gì tả vẫn có người nào ở c h í n h mình mà trương trí viễn không biết chính là lúc này tô trường dạ đã bắt đầu vì hắn chuẩn bị một cái nhiệm vụ mà nhiệm vụ này so với trước điểm nhiệm vụ càng nhiều còn đúng hay không càng khó cái này vẫn đúng là khó nói trương gia hiện tại gia chủ chính là trương trí viễn lao cha trương trấn nhạc đ a nghe n g xong trường trí viễn sau trường chấn nhạc cao mày sẽ có xảy ra chuyện như vậy ngươi ngày hôm qua không thể đi động cũng là bởi vì nhiệm vụ gì thất bại nguyên nhân trương trí viễn một mặt t o á t nước còn kém khóc lên là cha ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì à ngày hôm nay đã hai lần lần trước quá mất mặt ta không có làm sau đó chính là hai giờ cũng chính là một canh giờ đó là một cái thảm à, miệng không thể nói m u i không thể ngửi lỗ t a i không thể nghe con mắt không thể nhìn đây tuyệt đối càng đáng sợ hơn so với cái chết m ặ t sau một lần liền được này một tấm lân phiếu xem trong tay trương trí viễn cho mình ngân phiếu trương trấn nhạc nói người đến đi tra cho ta một hồi này tấm ngân phiếu lai lịch ở y ế n dương thành thậm chí toàn bộ cựu môn thế giới thông dụng ngân phiếu không hề nhiều mà lúc này ở trương trấn nhạc trong tay này tấm ngân phiếu ở cựu môn thế giới đại đa số địa phương đều có thể dùng do kim môn ngân hàng tư nhân phát hành chỉ có điều cái này kim môn ngân hàng tư nhân so với bọn họ y ế n dương thành trương gia vậy thì hoàn toàn không phải một cái mức độ bởi vì kim môn ngân hàng tư nhân đối mặt là toàn bộ cựu môn thế giới mà trương gia cũng chỉ là ở h ế n dương thành có địa vị mà thôi còn nói cựu môn thế giới có bao nhiêu cái h ế n dương thành đây tuyệt đối là một cái rất đáng sợ con số nói đến hiểu rõ một chút chính là đối với cựu môn thế giới mà nói yến dương thành vốn là có cũng được mà không có cũng được một cái hẻo lánh thành nhỏ vì lẽ đó trương gia cùng kim môn ngân hàng tư nhân sự t r ê n h l ệ n h cái kia vốn là không thể cân nhắc tuy rằng không dám nói trực tiếp thông qua kim môn ngân hàng tư nhân đến cha này một tấm ngân phiếu lai lịch nhưng bất kể nói thế nào đây là ở yến dương thành chuyện đã xảy ra trương c h ấ n nhạc vẫn cảm thấy có hy vọng có thể từ này tấm ngân phiếu lên tìm ra một ít dấu vết đến nhưng rất nhanh hắn liền biết mình quá tự tin một chút thế nhưng vừa lúc đó trương trí viễn thất kinh mở miệng nói cha à cái kia nhiệm vụ lại tới nữa、rồi. trương trấn nhạc vội mở miệng hỏi nhiệm vụ gì thật có âm thanh ở ngư i đầu góc v ă n g lên võ sư sáu tầng trở lên cường giả liền có thể truyền âm mê ly nhưng muốn cho hắn một cái tông sư đều không có một chút nào c h i giác không thể không nói đây tuyệt đối là một cái chuyện rất đáng sợ trương trí viễn lúc này căn bản cũng không có tâm tình đi nhốt hắn cha chỉ là nói nhiệm vụ này yêu cầu ta ở trong vòng một tiếng làm một ngàn lạng bạch ngân chuyện tốt cũng chính là giúp đỡ những người nhỏ kia trương phu nhân nói mau tới người đi lấy một ngàn lạng bạch ngân đến đối với bọn hắn trương gia mà nói một ngàn lạng bạch ngân coi là thật không tính là cái gì âm thanh trương phu nhân sau hạ nhân cũng đã bắt đầu hành động mà trương chấn nhạc nhưng là mở miệng hỏi khen thưởng là cái gì trừng phạt lại là cái gì vừa nhắc tới cái này trương trí viễn sắc mặt liền có chút khó coi h ắ nói n hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng là bạch ngân một phẩy không không một lạ thất bại trừng phạt nhưng là trong vòng mười năm đinh đinh đều không cứng lên trương chấn nhạc lông m ạ y nhất thời cao lên đến trương phu nhân nhưng là đã gọi lên nhi à nhiệm vụ này còn có chút yêu cầu gì ngươi cần nghĩ kỹ ngàn vạn không thể thất bại à không phải vậy thời gian mười năm đều ô n không tới tôn tử như vậy sao được cho tới khen thưởng vật này bọn họ căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt mà t r ư ơ n g chấn nhạc nhưng là đã đang nghĩ này sau lưng đến cùng là nguyên nhân gì nếu như nhiệm vụ quá khó hoặc là nói trực tiếp chính là muốn trương trí viễn tính mạng hay là t r ư ơ n g chấn nhạc còn có thể tuyệt đối là có người ở làm bọn họ đương nhiên coi như thật sự có người lấy thủ đoạn như vậy đến làm bọn họ như vậy người này cũng tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc còn hiện tại chỉ có thể là trước đem nhiệm vụ song song rồi mà ở một mặt khác bên trong khách sạn tô trường dạ nhìn đã bị khóa chặt bốn điểm nhiệm vụ cũng là có chút x u t sáng dù sao đồ chơi này nếu như thất bại hắn cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một điểm, điểm nhiệm vụ mặc dù nói một lần tập trung vào bốn điểm nhiệm vụ cái này có chút mạo hiểm nhưng tô trường dạ tin tưởng t r ư ờ n g trí viễn vẫn là sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ dù sao nhiệm vụ không khó hơn nữa cái này trừng phạt nhưng quá khủng bố những nhiệm vụ khác trừng phạt bình thường đều là rút ngắn mấy m、mm, i l e t mấy cm cái gì nhưng này cùng trực tiếp không thể ngạnh lên đến vẫn còn có chút trên l g ư ờ i ta bởi vì này trực tiếp chính là tương đương với không có tuy rằng chỉ có thời gian mười năm cũng chính là ở mười năm sau khi vẫn là sẽ khôi phục nhưng ai biết thời gian mười năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tỉnh đặc biệt trương trí viễn như vậy đã thiếu thời gian mười năm chuyện này quả là chính là muốn hắn bệnh nhiệm vụ không khó thêm vào t r ư ờ n g phạt khủng bố như tô trường dạ suy nghĩ như vậy căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu trương trí viễn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực cũng chính là bố thí một ngàn lạng bạch ngân mà thôi đây đối với to lớn yến dương thành chân tâm không tính là gì đương nhiên càng làm chủ yếu một điểm là trương trí viễn là trực tiếp đem một ngàn lạng bạch ngân cho bọn hắn trương phụ cách đó không xa một cái ăn mày ở cho cái này ăn mày đồng thời trương trí viễn liền thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau đó ở trên tay không hiểu ra sao liền nhiều một ngàn lạng bạch ngân, ngân phiếu còn có một hai b ạ c vụn lần này trương c h ấ n nhạc vẫn luôn theo bên người nhưng coi như lấy hắn tông sư thực lực cũng như thế cái gì đều không có phát hiện sẽ ở đó cái ăn mày nhận lấy một ngàn lạng bạch ngân trong nháy mắt trương trí viễn trên tay liền thêm ra một tấm một ngàn lạng ngân phiếu cùng bạc vụn tất cả những thứ này đều là như vậy đột nhiên đột nhiên xuất hiện t r ư ơ n g bảy nhường ăn mày làm tảng đá đồng dạng là đến từ kim môn ngân hàng tư nhân ngân phiếu bạc vụn nhưng là phổ thông bạch ngân những này đều nói rõ khen thưởng chân thực tính nói cách k h á c trừng phạt cũng là chân thực coi như thân là tông sư cũng không cách nào ngăn cản chấm tư chốc lát trương trấn nhạc khiến người ta đem ăn mày trước tiên không tuy rằng một ngàn lạng bạch ngân đối với bọn họ trương gia tới nói không tính là cái gì nhưng trương c h ấ n nhạc nhưng là đã có một chút ý nghĩ mà nếu như bạc nhường ăn mày trà đạp vậy còn làm sao tiến hành kế hoạch kế hoạch của hắn kỳ thực rất đơn giản vậy thì là xem có thể hay không thu hồi cho ăn mày bạc bởi vì có thể thu hồi cho ăn mày bạc c ũ n g không thể nhận về đây tuyệt đối có tranh lệch rất lớn nhưng đang không có bảo đảm trương trí v i ệ n an toàn chức là không cần nhiều lời bọn họ đang đợi lần sau nhiệm vụ mà ở một mặt khác tô trường dạ nhất thời điểm nhiệm vụ liền nhiều tám điểm bốn điểm nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành đồng dạng là bốn điểm thế nhưng trước một điểm nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhưng là được bốn điểm, điểm nhiệm vụ tuy rằng lần đầu là tăng gấp đôi theo đạo lý nói chính là nếu như không tăng gấp đôi cũng có hai điểm nhiệm vụ khen thưởng cũng là sinh thành nhiệm vụ cần thiết hai lần cũng phải so với hiện tại hơn hai lần tô trường dạ không khỏi bắt đầu cân nhắc trong này đến cùng là nguyên nhân gì còn muốn hỏi hệ thống chuyện gì thế này xin lỗi hệ thống không hề trả lời hắn nếu không biết vậy thì tiếp tục làm thí nghiệm tốt thí nghiệm đối tượng vẫn là trường trí viễn dù sao cái tên này cũng đã là người quen vì lẽ đó có nhiệm vụ giao cho hắn tuyệt đối là chuyện tốt biên tập tốt một cái nhiệm vụ sau khi nhưng là tuyên bố thất bại tô trường dạ vội hỏi tại sao thất bại ta không phải có điểm nhiệm vụ sao hệ thống cùng một người trong vòng một tháng chỉ có thể làm ba lần nhiệm vụ mà hôm nay trương trí v i ệ n đã làm ba lần nhiệm vụ đối với này tô trường dạ hỏi hệ thống xảy ra chuyện gì bởi vì hắn rõ ràng đã tuyên bố cho trương trí v i ệ n bốn cái nhiệm vụ ngươi hiện tại nhưng nói cho ta một tháng chỉ có thể làm ba cái mà cao lánh hệ thống như cũng là cái gì đều không hề trả lời đối với này tô trường dạ chỉ có thể biểu thị không thể làm gì cuối cùng hắn mới phản ứng được cái này một tháng cũng không phải theo để ba mươi ngày tính mà là từ mỗi tháng số một bắt đầu tính nói cách khác hiện tại vừa vặn là số một hắn tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất cho trương trí viễn thời điểm vừa vặn là ngày ba mươi có điều một tháng chỉ có thể tuyên bố ba cái nhiệm vụ đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt dù sao một người ở thời gian một tháng chỉ có thể làm ba lần nhiệm vụ vậy thì đại diện cho tô trường dạng kế hoạch không thể thực hiện được kế hoạch lúc trước của hắn là ở trương trí viễn trên người liên tục soạt điểm nhiệm vụ ngược lại chính là tuyệt đối sẽ không nhường trương trí viễn cho dừng lại một bên ở g i à n vặt hắn đồng thời còn một bên ở cho mình làm công hiến không cần nghị cũng biết đây là thoải mái hơn sự tỉnh chỉ là rất đáng tiếc sự thực nói cho hắn đối với việc này hắn là thật sự cả nghị quá rồi thời gian một tháng lại chỉ có thể tuyên bố ba lần nhiệm vụ nói cách k h á c muốn lần thứ hai cho t r ư ờ n g trí viễn tuyên bố nhiệm vụ cái kia đã là ở sau một tháng sớm biết như vậy như vậy cho t r ư ờ n g trí viễn nhiệm vụ liền không phải như vậy ai tính sai tuy rằng rất là bất đắc dĩ nhưng tô trường dạ ngoại trừ tiếp thu căn bản là không thể có biện pháp khác ai bảo hệ thống này cao như thế l ệ n h đây cũng may chính là hiện ở trên tay đã có chín điểm nhiệm vụ hơn nữa có thể tiếp thu chính mình nhiệm vụ người còn rất nhiều trừ ra không thể tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ cho trương trí viễn có chút đáng tiếc ở ngoài xoát điểm nhiệm vụ kỳ thực cũng là có thể tiếp tục chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút tô trường dạ đã nghĩ đến một cái khác tiếp thu nhiệm vụ người đi tới thế giới này vẫn không có thời gian bao lâu đối với hiện tại tô trường dạ mà nói người hắn quen biết cũng không tính là có nhưng có chút k i ể u người nhưng xem như là xuất hiện mấy cái trong đó trương trí v i ĩ n đã bị hắn giàn bạc qua chỉ có mặt khác một cái dương ngọc diệu nói thật tô trường dạ cũng không tính cùng với nàng tính toán còn nói tại sao này đương nhiên không phải mỹ nữ đặc quyền chân thực nguyên nhân là lúc đó dương ngọc diệu cũng chỉ là không nhìn sự giúp đỡ của chính mình mà thôi cũng không có làm cái gì khác đắc tội chuyện của chính mình cho nên đối với dương ngọc diệu người này tô trường dạ trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút sự thù hận nhưng cũng không phải là rất rõ ràng hắn cũng không có dự định đem tuyên bố nhiệm vụ cho nàng được rồi này đương nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu chân chính nguyên nhân chủ yếu vẫn là dương g i a cách hắn hiện tại vị trí có chút xa mà khoảng cách quá xa là căn bản là không thể tuyên bố nhiệm vụ trừ phi đã tiếp thu qua nhiệm vụ người vì lẽ đó hiện tại coi như tô trường dạ là chân tâm muốn đem tuyên bố nhiệm vụ cho dương ngọc diệu cũng đều không làm được nếu không thể đem nhiệm vụ phân phát nàng như vậy cũng chỉ có thể đổi một cái khác đắc tội hắn đích ra hỏa hiệu cầm đồ chủ tiệm khoảng thời gian này rất vui vẻ bởi vì tấm t i ê u nhân dân tệ đã tìm tới người mua hơn nữa đối phương ra giá cả nhường hắn cực kỳ đ ộ n g tâm lúc đó hắn ra mười lượng bạc đem tô trường dạ trên tay nhân dân tệ mua lại liền trực tiếp tư vớt dùng lời nói của hắn tới nói chính là tiền này đều là ta sẽ tự bỏ ra đồ vật đương nhiên cũng là chính ta mà vừa nghĩ như thế tuyệt đối không có nửa điểm mắc bệnh còn nói này bạn hẳn là hiệu cầm đồ chuyện làm ăn chủ tiệm hoàn toàn đem không nhỉ người nói tâm tình t h o ả i m á i thời điểm cảm giác không khí đều muốn tươi mát một ít thế nhưng đột nhiên chủ tiệm lông m à y một hồi liền cao lên đến bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi hôi thối sau đó nhìn thấy một cái đầy người mùi thối ăn mày đi vào cầm trên tay một tảng đá nói chủ tiệm ta phải làm rơi khối đá này ngươi cho ta một trăm lạng bạc dòng là được nghe được ăn mày chủ tiệm giận dữ phải biết có thể mở hiệu cầm đồ người đều là có chút thế lực mà bọn họ nhà này hiệu cầm đồ thế lực sau lưng càng là không nhỏ nhưng lại hiến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất thế nhưng hiện ở một cái thối ăn mày lại đều đi tới tiêu khiển chính mình điều này làm cho chủ tiệm nhất thời giận dẫn thế nhưng vừa lúc đó trong đầu của hắn lại đột nhiên nhớ tới âm thanh như thế k e n xin mời ở hai phút bên trong dùng một trăm lạng bạc dòng từ ăn mày trong tay một tàn g đá nhiệm vụ thời gian hai phút nhiệm vụ thành công khen thưởng một lượng bạc nhiệm vụ thất bại trừng phạt một giờ toàn thân cấp bốn đau đớn không sai ngay ở hắn dự định đem cái này thối ăn mày cho bùng nổ đi thời điểm hắn nghe được âm thanh như thế so với trương trí viễn khi nghe đến tiếng nhắc nhở thời điểm phản ứng lúc này chủ tiệm liền muốn sốt sáng cùng cẩn thận hơn nhiều hắn nhìn trước mắt ăn mày nói là ngươi ở nói với ta cái gì không ăn mày căng thẳng nói ta ta cũng không nói gì này khối đá này có mất không không muốn thì thôi lúc này chủ tiệm căn bản là sẽ không nghĩ tới này tên ăn mày vì làm mà muốn bắt một tảng đá đến cầm cố dù sao mọi người đều biết nhà này hiệu cầm đồ tồn tại cũng đều biết ở này hiệu cầm đồ sau lưng một cái rất lợi hại chỗ dựa vì lẽ đó không cần nói ăn mày liền coi như là bình thường bách tính cũng không dám đi vào càng thêm không dám vào tới nói làm rơi một tảng đá hơn nữa còn trào giá một trăm lạng bệnh ngân nay kỳ thực đã không phải làm đồ vật mà là đánh cướp chỉ có điều cái này đánh cướp mặt người lên không có một chút nào hung hăng vẻ mặt có chỉ là vô cùng sốt sáng cùng thấp t h ỏ n thôi chừng phạt bắt đầu tuyệt thực mười ngày nếu như thay đổi một cái thời gian như vậy chủ tiệm khẳng định là trực tiếp đem cái này đáng chết ăn mày làm ra đi hoặc là trực tiếp liền đem giết chết xem là điển hình nhường đại gia đều nhìn một chút dám ở tại bọn hắn hiệu cầm đầu người gây chuyện là ra sao một cái kết cục chỉ là hiện tại hắn cũng không dám làm như vậy bởi vì vừa nãy trong đầu của hắn xuất hiện cái k i a tiếng nhắc nhở quá quý dị tuy rằng không dám nói cái k i a trừng phạt đến cùng là chân thực hay là giả thế nhưng chủ tiệm cũng không dám thử nghiệm dù sao h ắ n cũng biết muốn cái gì dạng cảnh giới mới có thể làm đến t r u y ề n âm mê ly không biết hai phút đã đến giờ đấy là bao dài suy nghĩ một chút chủ tiệm hỏi xem ngươi nói đi ngươi tại sao phải đem như vậy một khối tảng đá vụn làm một trăm lạng bạch ngân vốn là căng thẳng ăn mày khi nghe đến chủ tiệm sau khi liền càng căng thẳng hơn hắn là một cái yến dương thành ăn mày nhiều năm sinh sống ở yến dương thành bên trong hắn nhưng là rất rõ ràng nhà này hiệu cầm đồ sau l ư n g chủ nhân không cần nói giết chết bọn họ như vậy ăn mày coi như là giết chết một hai người bình thường đối với nhà này hiệu cầm đồ sau lưng ông chủ mà nói đều là vô cùng dễ dàng sự tỉnh hắn ô m nớp lo sợ mở miệng nói ta ta có thần tiên nói với ta nhường ta nắm một tảng đá đến làm một trăm lạng bạch ngân thành công khen thưởng ta một bộ quần áo sạch sẽ thất bại sẽ một ngày không chi ăn mày nhất thời nhường chủ tiệm nhữ mày lên thầm nghĩ trong lòng đây là có người nghĩ làm h ắ n à, suy nghĩ một chút nói tốt một trăm l ạ n g bệnh n g â n ta làm cho ngươi có điều là cầm đồ ngươi một hồi còn phải cho ta chuộc đồ đi ăn mày nói nhưng là thần tiên nói rồi chỉ có thể bán a chủ tiệm lạnh nhạt nói bán liền bán thế nhưng ngươi xác định ngươi có thể đem bạc cho mang đi sao chỉ là trong nháy mắt chủ tiệm cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp ta có thể nhận lấy khối này tảng đá vụn nhưng cũng có thể mang ăn mày trên tay bạc cho đoạt lại không phải nói như vậy chính mình sẽ không có tổn thất gì đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nói mình là sợ cái kia cái gì trừng phạt còn nói khen thưởng cái kia càng là khôi hài đồ chơi hoa một trăm lạng bạc dòng ngươi lại chỉ cho ta khen thưởng một lạng này vẫn tính là khen thưởng sao an mày không nghĩ tới sẽ là như vậy thế nhưng này đối với hắn mà nói căn bản là không đáng kể bởi vì coi như chủ tiệm trực tiếp từ chối hắn đều là rất bình thường thậm chí coi như trực tiếp đem hắn cho kéo ra ngoài sau đó đánh chết đều là bình thường thao tác hắn sẽ đi vào chỉ là nghị đánh cược một lần thôi ngược lại cũng đã như vậy đánh cược một hồi có thể thế nào đây h u ố hồ thanh em kia nhường hắn làm như vậy nên cũng có một chút lý do chủ tiệm rất nhanh sẽ đem bạc d a o cho ăn mày trên tay mà ngay ở hắn đem bạc d a o cho ăn mày trên tay thời điểm đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở sau đó tay bên trong cảm giác có món đồ gì này vừa nhìn nhất thời con mắt đều trừng lớn bởi vì thứ này lại có thể là một hai bạc vụn nếu như chỉ là như vậy vẫn chưa thể nói rõ cái gì chân chính nhường hắn càng thêm khó có thể tin chính là lúc này ăn mày trên người cư nhiên đã không phải cái k i a một thân tanh tưởi quần áo mà là một thân sạch sẽ sạch sẽ quần áo những này hoàn toàn đều đang nói rõ khen thưởng là thật sự nếu khen thưởng là thật sự như vậy trừng phạt đúng hay không cũng như thế đây có thể đem khen t h ư ở n g thần không biết quỷ không hay phóng tới trên tay của bọn họ đặc biệt trực tiếp cho a n mày thay đổi một bộ quần áo này hoàn toàn đều đang nói rõ làm chuyện này người hoặc là vật có bao nhiêu sức mạnh kinh khủng a n mày kinh hỉ nhìn y phục trên người hắn tuy rằng thay đổi một bộ quần áo nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn liền thay đổi một người đang kinh hỉ sau khi vẫn còn có chút lo lắng nhìn chủ tiệm nói chủ tiệm ta hiện tại đem bạc trả còn cho ngươi đi nếu như không phải xuất hiện phần thường này không hiểu ra sao xuất hiện tình huống như vậy thu hồi chính mình đưa ra bạc đây là rất bình thường thao tác chủ tiệm cũng sẽ không có trần chờ chút nào thế nhưng lúc này h ắ n nhưng có chút không dám không sai chính là không dám bởi vì hắn sợ chính mình nếu như đem bạc thu hồi như vậy có thể hay không trực tiếp cho rằng hắn là nhiệm vụ thất bại đây mà vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại muốn nói không có chút nào sợ vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào bởi vì hắn thực sự không hiểu cái kia toàn thân cấp bốn đau đớn là ra sao cái đau đớn pháp bởi vì lo âu trong lòng chủ tiệm không dám thu này một trăm lạng mặt dòng nhưng muốn nói liền như vậy nhường ăn mày đem bạc mang đi chủ tiệm lại không cam lòng hắn liền như vậy không cam lòng do dự rất nhanh hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp nhìn ăn mày lạnh nhạt nói bạc đã là ngươi ngươi hiện tại liền đem đi, đi chỉ có điều ngươi một tên ăn mày lại không có chỗ、thả. này bạc rất dễ d à n g ném ngươi rõ ràng ta nói ý tứ sao a n mày l ắ c l ắ c đầu có chút mê man nhìn chủ tiệm này không thể nghi ngờ nhường chủ tiệm rất là căm t ứ c bởi vì hắn cảm giác mình nói tới đã rất rõ ràng nhưng này a n mày trong mắt mê man có thể một chút cũng không giả nói cách khác người ta là thật không có nghe hiểu à thấy chủ tiệm cái kia căm t ứ c dáng vẻ a n mày bận b i ể u làm ở miệng nói này bạc ta không muốn đều cho ngươi đi chủ tiệm giận dữ ngươi bạc cho ta lấy đi thế nhưng ngươi sẽ không cẩn thận làm mất sẽ làm mất hiểu chưa cũng không biết là lần này nói phải hiểu vẫn là ở hắn đe dọa bên dưới ăn mày lập tức thông suốt bận bịu là g ta rõ ràng chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm rõ ràng liền cút cho ta đi a n mày không dám nói lời nào hắn xoay người liền đi ra ngoài đi chỉ có điều bạc nhưng là một hồi rơi trên mặt đất nhìn thấy kết quả như thế chủ tiệm hài lòng cực kỳ ở a n mày sau khi đi ra ngoài hắn ha ha đem bạc cho thả lại chỗ cũ tự nói tuy rằng chỉ là kiếm lời một l ư ợ n g bạc có điều cũng không sai chỉ là chuyện này rốt cuộc l à như thế nào đây chủ tiệm đánh giá này hai bạc vụn nghĩ mãi mà không ra thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn một hồi liền trở nên hết sức khó xem ra bởi vì với lúc đó hắn lại nghe được nhắc nhở keng xin mời hoàn thành nhiệm vụ cho vừa này ăn mày hai trăm l ư ợ n g mặt trắng đồng thời không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng phương thức thu hồi hoàn thành nhiệm vụ t h ư ở n g ăn mày chuyên dụng quần áo một bộ nhiệm vụ thất bại trong vòng mười ngày không thể ăn uống chủ tiệm nhất thời liền nổi giận đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây tuyệt đối là muốn chỉnh mình à hư lệnh một tiếng mười ngày không thể ăn uống có đúng không ta có thể ăn được hay không đồ vật hiếm thấy vẫn là n g ư ơ i định đoạt không được ta cũng không tin hắn vừa mới dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở đến rồi k e n chủ động từ bỏ nhiệm vụ hiện tại tuyên bố nhiệm vụ lấy thất bại bắt đầu từ bây giờ trong vòng mười ngày không thể ăn uống chủ tiệm một mặt xem thường tuy rằng đồ chơi này là rất đáng sợ trực tiếp ở trong đầu của chính mình nói chuyện nhưng muốn nói gì để cho mình mười ngày không thể ăn uống này vốn là cất cho à, chính ta có ăn hay không ta không biết ta ngươi thật muốn là cái võ sư dám đến gây sự cái k i a đến thử một chút coi như là t ổ n g sư cũng không được kỳ thực hắn lúc này vẫn chưa đói thế nhưng suy nghĩ một chút hắn đang chuẩn bị ăn một chút gì thử một chút không vì là ăn cái gì chỉ vì nghiệm c h ứ n g cái k i a cái gì không thể ăn đồ vật chỉ là chó má lời thế nhưng rất nhanh hắn bi kịch nói chuyện cái gì bạn đều còn rất bình thường nhưng chỉ cần đem ăn phóng tới bên mép thay đổi thật nhiều loại đều là giống nhau ngược lại chỉ cần là ăn liền không thể bỏ vào trong miệng đến bên mép lập tức miệng sẽ nhắm lại làm sao đều không mở ra loại kia mà đem đồ ăn lấy ra như vậy lại có thể mở miệng nói chuyện chủ tiệm không tin tả thử nghiệm mấy lần sau khi hắn rốt c ụ c ý thức được đồ chơi này tuyệt đối không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy mà vừa nghĩ tới m ộ ư ơ i ngày thời gian không thể ăn uống nhất thời thân thể một hồi liền bắt đầu run rẩy hắn hiện tại còn chỉ là võ sư cảnh giới mà thôi xa xa không đạt tới ít g mười ngày không ăn uống này tuy rằng không thể nói muốn hắn bệnh nhưng ít nhất cũng sẽ muốn nửa cái mạng a hắn cung quýt nói này thần tiên đại nhân ngươi vẫn còn chứ ta sai rồi Ta thật sự biết sai sự rồi, chủ o hoàn hoàn ta một ta thành A. nhiệm nhiệm hội cơ Chứng c h đi, đi Liên vụ vụ. tiệm phản ứng điều này làm cho trong hiệu cầm đồ những người khác nhìn ra trận mắt mất mồm chủ tiệm thậm chí một câu nói đều không có bàn giao trực tiếp liền chạy ra ngoài hắn mới vừa đi ra ngoài không có thời gian bao lâu liền nhìn thấy cái kia ăn mặc sạch sẽ ăn mày một mặt căng thẳng ở cấp độ kia cái gì chủ tiệm trong lòng bay lên một chút hy vọng bận điệu là căng thẳng nhìn ăn mày nói ngươi lại có nghe được thật tiên ăn mày nhìn thấy chủ tiệm đến rồi nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cẩn thận từng ly từng tí một nói là nghe được thần tiên nói nếu như ta làm được có thể cho ngươi cho ta quỳ xuống đồng thời cho ta năm trăm lạng b ạ c h ngân hơn nữa không thể lấy bất kỳ lý do gì thu hồi không thể đối với ta có bất kỳ lòng bất chính liền khen thưởng ta một hạt không phải đồ ăn tích tốc đan cái này ăn sau khi mười ngày đều sẽ không đói vụ nghe được c ăn mày chủ tiệm sắc mặt nhất thời đó là một cái khó coi hắn rất muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi một cái tông sư cảnh bên trên cường giả tất yếu như vậy nhắm vào chính mình sao không sai nay ở chủ tiệm xem ra khẳng định là có cái t ẻ nhạt cường giả ở nhắm vào chính mình có điều hắn không nghĩ tới chính là đúng là có người ở nhằm vào hắn chỉ có điều cái này nhằm vào hắn người cũng không phải cái gì t ô n g sư trở lên cực dạ mà là hôm qua mới bị hắn mạnh mẽ mua đi rồi một tấm nhân dân tệ tô t r ư ở n g dạ ở cách đó không xa trên t i ể u lâu tô trường dạ không thể nghi ngờ chính là chuyện này hậu trường người điều khiển hắn bản ý kỳ thực chính là cho chủ tiệm một chút g i a o huấn sau đó tùy tiện nhường hắn cho mình cống hiến một ít điểm nhiệm vụ cho nên mới có cái kia hai nhiệm vụ chỉ có điều nhường hắn bất ngờ chính là bắt đầu hai người nhiệm vụ lại đều hoàn thành điều này làm cho hắn điểm nhiệm vụ một hồi liền từ trước chín đã biến thành mười ba điểm không sai chính là mười ba điểm chủ tiệm hoàn thành nhiệm vụ chỉ được đến một điểm khen thưởng thế nhưng ăn mày hoàn thành nhiệm vụ lại được ba điểm khen thưởng liền tô trường dạ trong lòng thì có chút suy đoán chính mình được điểm nhiệm vụ khen thưởng nhìn dáng dấp cùng hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng là khá liên quan tô trường dạ trước tuyên bố nhiệm vụ chuyện này đối với hiệu cầm đồ chủ tiệm mà nói là rất dễ dàng hoàn thành vì lẽ đó chỉ được đến một điểm nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng nhiệm vụ này đối với ăn mày mà nói nhưng là không phải xong dễ dàng như vậy thành cũng chính bởi vì có khó khăn vì lẽ đó hắn được ba điểm nhiệm vụ khen thưởng có điều nhìn thấy ăn mày tay không đi lúc đi ra tô trường dạ liền ý thức được những người này hoặc là nói hiệu cầm đồ chủ tiệm tìm tới nhiệm vụ này bởi ugờ mà rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải tô trường dạ suy nghĩ nhìn thấy liên lại biên tập hai nhiệm vụ này hai nhiệm vụ đều là có độ công kích đầu tiên nhường hiệu cầm đồ chủ tiệm cho ăn mày hai trăm lượng bạc trắng hơn nữa không thể nhập về đang không có chịu đến qua trừng phạt trước chủ tiệm nhiệm vụ thất bại tỷ lệ vậy tuyệt đối là tương đối lớn bởi vì hai trăm lượng bạc trắng đối trưởng tủ mà nói cũng là một khoản tiền lớn quả nhiên ở nhiệm vụ không có thời gian bao lâu hắn liền thu được chủ tiệm nhiệm vụ thất bại nhắc nhở điều này làm cho hắn tổn thất một điểm nhiệm vụ có điều không có quan hệ bởi vì đón lấy mới là chính hí hắn lần thứ hai biên tập một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này trực tiếp liền phân phát a n mày nhiệm vụ này độ khó đối với a n mày mà nói tuyệt đối là siêu cao bởi vì nhường hiệu cầm đồ chủ tiệm như vậy một cái võ sư cường giả cho a n mày quỳ xuống đồng thời đồng ý cho năm trăm lạng b ạ c h nhân mặc kệ thấy thế nào đều có to lớn độ khó a đương nhiên bởi vì khen thưởng là tích cốc đan nguyên nhân nhiệm vụ này cần điểm nhiệm vụ cũng là không ít nhưng là dòng giã dùng năm điểm nhiệm vụ nói cách khác nếu như thất bại hắn điểm nhiệm vụ liền trực tiếp trở lại ban đầu mở đầu thời điểm có điều thật muốn là hoàn thành tuyệt vời đến khen thưởng khẳng định cũng không y ta cho tới có thể hay không hoàn thành bởi vì cái này nhiệm vụ cần năm điểm nhiệm vụ phải biết một ngàn lạng bạch ngân cũng là mới hai điểm nhiệm vụ mà thôi hai ngàn lượng bạc trắng chính là ba điểm nhiệm vụ năm điểm nhiệm vụ ít nhất cũng là bốn ngàn nhiều lượng bạc trắng tuy rằng hệ thống đưa ra giá hàng không nhất định cùng cựu môn thế giới như thế nhưng nghĩ đến coi như kém cũng không thể kém quá nhiều thậm chí còn có thể càng cao hơn nói cách khác coi như thật sự dùng năm ngàn lượng bạc trắng đều không nhất định có thể mua được tích cốc đan rất nhanh tô trường dạ liền biết mình suy đoán là đúng nhiệm vụ này có hy vọng bởi vì không có hạn chế muốn ở nơi nào cho ăn mày q u ỳ xuống cho nên khi trải chủ tiệm đang nghe xong ăn mày sau khi trực tiếp đem cho mang tới một cái địa phương không người kỳ thực đang bị hiệu cầm đồ chủ tiệm mang lúc đi ăn mày vẫn là rất hồi hộp chỉ có điều khi đi đến địa phương không người sau khi chủ tiệm ầm một hồi trực tiếp liền quý xuống ăn mày bị sợ hết hồn hoang mang nói chủ tiệm ngươi ngươi đây là phải làm gì chủ tiệm đoán hận mở miệng nói nhiệm vụ hoàn thành sao trên thực tế hắn cũng biết nhiệm vụ nên còn chưa hoàn thành bởi vì nếu như nhiệm vụ hoàn thành như vậy lúc này ăn mày hẳn đã nhận được khen thưởng mới đúng nhưng trên thực tế ăn mày trên tay cũng không có bất kỳ vật gì chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra lúc này ăn mày còn không có được khen thưởng quả nhiên ăn mày lắc lắc đầu mà này lay động đầu liền để chủ tiệm càng là tức rồi nói rõ ràng đến cùng đều có chút điều kiện gì ăn mày cẩn thận nhìn chủ tiệm sau đó nói ngươi phải cho ta năm trăm lạ bạch ngân a hơn nữa không thể lấy bất kỳ lý do gì thu hồi nhất định phải không thể đối với ta có bất kỳ lòng bất chính mới được kỳ thực hắn vừa nay đã nói qua chỉ là chủ tiệm không có chú ý hoặc là nói toàn bộ tâm tư đều bị khen thưởng hấp dẫn lần thứ hai nghe được ăn mày chủ tiệm cảm giác mình tâm bị chặn lại một hồi sau đó cắn răng nói cũng chỉ có yêu cầu này sao tốt ta nói ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi như vậy lời nói mặc dù nói rồi ngân phiếu cũng cho nhưng rất đáng tiếc kết quả vẫn là như thế cũng chính là lúc này ăn mày nhiệm vụ như c ũ không có xem như là hoàn thành điều này làm cho chủ tiệm nổi giận đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao còn không có được khen thưởng hay là bởi vì lúc này chủ tiệm là quỳ gối trước người mình điều này làm cho ăn mày không khỏi thêm ra một chút can đảm Tiếng có i thể n g một c ú t s hiện nói, chủ t m tại hắn tính là hiểu rõ cái kia ở đầu góc hắn cho nhiệm vụ tồn tại đã tính được dối tất cả nói cách khác chính mình chỉ nói là đi ra không tìm ăn mày phiền phức còn không được nay phải là chân tâm không đi tìm ăn mày phiền phức mới có thể a không thể nghi ngờ điều này làm cho chủ tiệm cảm giác cực kỳ hoang ức này đều là chuyện gì à vì sao lại đối với một tên ăn mày tốt như vậy rồi lại như vậy dàn vặt chính mình tuy rằng trong lòng rất là bi thương nhưng hắn nhưng không được không thay đổi nội tâm ý nghĩ chỉ có điều đồ chơi này không phải nói chuyện đơn giản như vậy qua một hồi lâu chân tâm cảm giác mình đều sẽ không tìm ăn mày phiền phức hắn mới lần nữa mở miệng nói ta khi chiếm được ăn mày tích cốc đan sau khi cảm thấy sẽ không tìm hắn bất cứ phiền phức gì lời nói xong ở ăn mày trong tay nhất thời nhiều một viên đang ăn dược đây là một viên bình thường đang ăn dược thế nhưng ở viên đan dược kia xuất hiện đồng thời ăn mày vui vẻ nói thành công chủ tiệm cái này chính là t í c h cốc đan là người muốn ả chương mười bắt đầu soạn điểm ăn mày rất rõ ràng cũng không đốc hắn biết này hiệu cầm đồ chủ tiệm có thể cho mình quý xuống có thể cho mình nằm trăm lạ b ạ c h n g â n thậm chí còn không thể đối với mình sinh ra bất kỳ cái gì lòng bất chính tất cả những thứ này nguyên nhân đều là chính mình cái này khen thưởng t í c h cốc đan vì lẽ đó cái này khen thưởng mặc dù đối với hắn cũng rất có sức hấp dẫn nhưng hắn cũng không dám đem chiếm làm của riêng chủ tiệm gào thét ngươi nói ta muốn hay là không muốn bi p h n tiếp nhận tiktok đan sau đó đều không kiểm thử xem đan dược này chân thực tính sau đó trực tiếp đem tiktok đan cho ướt a n mày khi chiếm được ngân phiếu sau khi không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy mà chủ tiệm cũng là nhìn như vậy nhường hắn chạy đi hắn đã sinh không nổi trả thù chi tâm bởi vì không biết cái kia ở trong đầu cho hắn nhiệm vụ đến cùng là ra sao tồn tại cũng không biết đối phương có thể hay không ở chính mình sinh ra trả thù chi tâm sau cho mình trở lại cái nhiệm vụ gì mà ở nhiệm vụ hoàn thành trong n é y mắt tô trường dạ đồng thời thu được nhắc nhở sau đó hắn được dòng g i á hai mươi điểm nhiệm vụ nói cách khác hiện tại hắn điểm nhiệm vụ đạt đến ba mươi mốt điểm tuy rằng này so với trở thành yến dương thành đệ nhất cao thủ cần một trăm ư c điểm nhiệm vụ chỉ là như mối bỏ biển nhưng ít nhất tính mạng của hắn xem như là có một chút bảo đảm nghĩ tới đây cái nguy hiểm thế giới hắn bắt đầu vì chính mình biên tập nhiệm vụ lên k e n nhiệm vụ biên tập thành công nhường ăn mày chu quốc sinh cho đem chỉ có năm trăm l ạ n g bạch ngân giao cho mình đồng thời đem bản thân biết hết t h ể đều nói cho mình nghe nhiệm vụ thưởng tuyệt học lăng ba vi bộ kỹ năng nhiệm vụ thất bại móng tay một tháng d à i không ra cần điểm nhiệm vụ ba mươi điểm sinh thành sửa chữa thủ tiêu đây là trải qua một p h e n thí nghiệm sau khi lấy hiện nay điểm nhiệm vụ thu được tốt nhất phương án dù sao hắn chỉ có ba mươi một điểm nhiệm vụ nếu như một lần tiêu hao hết vậy khẳng định là hành động tìm chết nếu như là tiêu hao hai mươi điểm trong vòng điểm nhiệm vụ nhưng là không thể được đến hắn thỏa mãn t u y ệ t học còn nói so với làng ba vi bộ càng cao cấp t u y ệ t học vậy thì càng không phải hắn hiện tại có khả năng thanh toán nổi đương nhiên nếu như chỉ là bí tịch cần điểm nhiệm vụ sẽ ít đi rất nhiều chỉ là đối với hắn mà nói bí tịch coi như nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì có thời gian vẫn không có thời gian trước tiên không nói căn bản là không học được rất vì lẽ đó vẫn là trực tiếp sinh thành kỹ năng khen thưởng tới tay trực tiếp có thể sử dụng được mà ba mươi điểm còn sót lại một điểm đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại liền sinh thành nhiệm vụ này bởi vì chỉ có một điểm nhiệm vụ ở trên người quá nguy hiểm nói thế nào cũng phải trước tiên soạt một ít điểm nhiệm vụ mới được vậy bây giờ trước đem điểm nhiệm vụ soạt đến bốn mươi điểm trở lên sau đó là có thể cho mình soạt một cái thoát thân kỹ năng bất kể nói thế nào cũng phải bảo mệnh làm đầu a soạt điểm nhiệm vụ kỳ thực rất dễ dàng dù sao đâu đâu cũng có người cho nên đối với tô trường dạ mà nói muốn điểm nhiệm vụ hắn hiện tại cần phải làm là tìm người làm nhiệm vụ là có thể hiện tại ăn mày cùng hiệu cầm đồ chủ tiệm đều còn có một lần nhiệm vụ không có làm hiện tại tô trường dạ cũng không tính nhường bọn họ làm nhiệm vụ hiện tại hắn muốn cho người của trương gia giúp làm điểm nhiệm vụ cho tới nói vì sao lại nhìn chằm chằm người của trương gia nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn phát hiện mình mặc kệ đi tới cái kia đều có người của trương gia theo nói cách khác trương t r í viễn kỳ thực vẫn không có dự định bưng tha chính mình không thể không nói điều này làm cho tô trường dạ rất có một loại căm tức cảm giác dù sao thật muốn nói đến lúc đó cũng không có làm sao đắc tội hắn trương t r í viễn có thể cái tên này hiện tại hoàn toàn chính là nhìn chằm chằm chính mình nếu như thay đổi một người đối mặt trương gia nhân vật như vậy vậy tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào thậm chí là trước khi chết còn muốn ăn không ít vị đắng mới được đối với cái này tô trường dạ đó là không có chút nào bất ngờ bởi vì nhiệm vụ hệ thống còn chưa mở ra trước hắn liền cũng định trước tiên chạy ra hiến dương thành nhưng cuối cùng như n g là thất bại chấm dứt tại sao không cho hắn đào tẩu đây nhất định không phải lưu hắn ăn khuya có điều a i bảo hắn ở lúc mấu chốt thành công được nhiệm vụ hệ thống đây tuy rằng chỉ cần người của trương ra đồng ý hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn giết chết nhưng hiện tại trương trí viễn cũng không biết hắn đắc tội rồi một cái ra sao tồn tại điều này cũng làm cho nhất định bọn họ mất đi đối phó thời gian của chính mình muốn tuyên bố nhiệm vụ cho một người đầu tiên nhìn thấy qua đối phương lại hiện tại tô trường dạ liền dự định đem nhiệm vụ cho nhìn mình chằm chằm những người kia kỳ thực ở trong bóng tối nhìn chằm chằm tô trường dạ cũng không có nhiều người chỉ có hai cái mà thôi một cái trong đó đem trương lai tân một cái gọi trương kiến hưng hiện tại tô trường dạ cũng rõ ràng cựu môn thế giới các cường giả đẳng cấp phân chia vì lẽ đó hắn không biết mặc kệ là trương kiến hưng vẫn là trương lai tân bọn họ đều có võ sư một tầng thực lực cựu môn thế giới mới vừa tiếp xúc bắt đầu tu luyện nhập môn xưng là võ đồ ở võ đồ chín tầng sau khi nhưng là võ sư tương tự võ sư cũng có chín tầng cảnh giới ở võ sư chín tầng sau khi nhưng là tông sư đương nhiên cũng có người đ chỉ có điều bình thường đều là cảnh giới cao hơn cường giả đối với tôn g sư cường giả xưng hô ở tôn g sư bên dưới người tu luyện đang nhìn đến tôn g sư cường giả đều sẽ cung kính têu lên một tiếng nào đó tôn g sư theo thứ tự đến biểu thị đối với hắn tôn kính võ sư một tầng nghe vào cùng tôn g sư cách biệt rất xa nhưng ở hiến dương thành cũng không thể xem như là hạng người vô danh trên thực tế đối với đại đa số người bình thường mà nói bọn họ rất khó đột phá võ đồ ràng buộc trở thành võ sư nói cách khác đặt đến võ sư đã có thể bị đại đa số người bình thường làm tôn s ư n g một tiếng sư cái này cũng là võ sư danh hiệu khởi nguồn một trong mà trương trí viễn lại nhường hai cái võ sư một tầng cường giả đến theo dõi tô trường giả một điều này nói do võ sư một tầng ở trương gia địa vị không cao không đúng vậy không thể tiện tay liền đem võ sư một tầng hai người cho phái ra chỉ bất quá đối với những này hiện tại tô trường giả cũng không rõ ràng mà ở một mặt khác theo dõi tô trường giả hai người kỳ thực cũng có chút khó chịu ở tô trường giả chỗ không xa chứng kiến hưng nói tiểu tử này cũng coi như là may mắn đều tiêu sái hai ngày trương lai tân cười nói may mắn không được thời gian bao lâu chương á c loại t i gia nhớ tới hắn, hắn liền phiền ế u nhớ hắn, hắn h p c chính cũng cũng Bọn biết biết bị Bọn họ không này không trường mắn, không như nhận nhiệm đồng giản nguyên phải giả cái thời tô là, may vậy ngày được nay ra ở vụ vật sẽ nhân. chỉ dám kiến hưng nói coi như thiếu gia không nhớ ra được cũng không có quan hệ chúng ta cũng không muốn tiếp tục nhìn chăm chú xuống này có ý gì t r ư ơ n g lai tân nói ừ m các loại hai ngày lại nói hai ngày nay thiếu gia còn có chút xuất sáng hiện tại liền đi nâng chuyện này rất có thể làm hắn tức giận chứng kiến hưng uống một hớp rượu sau đó nói xem tiểu tử này dáng dấp kia đã nổi giận không phải phải đợi thiếu gia ra tay ta đã sớm đi tới giáo hơn hắn một trận trương lai tân lắc lắc đầu thế nhưng nhưng không có lên tiếng bởi vì hắn biết rõ chính mình vị này hợp tác là một cái ra sao tính cách nếu như thật sự cho hắn tìm tới cơ hội như vậy tô trường dạ kết quả khẳng định là cực kỳ khổ rồi hai người một bên nhìn tô trường dạ một bên ở cái kia tán gấu thế nhưng trong chớp mắt sắc mặt của hai người đều trở nên hơi khó coi t r ư ơ n g kiến hưng trạng làm khó lấy mở miệng giống như đối với trương lai tân nói huynh đệ có chút việc muốn có lỗi với ngươi trương lai tân đăm chiêu nhìn hắn nói có đúng không kỳ thực ta cũng cảm thấy muốn làm điểm có lỗi với ngươi sự t ì n h nếu ngươi cũng đã mở miệng vậy ngươi nói trước đi đi chương mười một cửa hàng sách tuyên bố nhiệm vụ rất rõ ràng hai người đã đoán được đối phương tình huống dù sao bọn họ đều là đi theo trường trí viễn người ở bên cạnh có điều trước đây chỉ là hiếu kỳ thế nhưng hiện tại việc này nhưng là phát sinh ở trên người mình chứng kiến hưng có chút không vui nói là như vậy ta đến đánh ngươi một cái t ắ t mới được hơn nữa ở đánh ngươi sau khi nhất định phải trở lại thiếu gia bên người sau đó nói ta muốn phản bội thiếu gia chương lai tân gật đầu một cái nói quả nhiên là như vậy ngươi là ở trong đầu nghe được cái thanh em kia sao nếu như không phải trước trương trí viễn từng có cảnh ngộ như thế bọn họ khi nghe đến âm thanh này thời điểm tuyệt đối sẽ không có phản ứng gì thế nhưng bọn họ đều rất rõ ràng hai ngày n à y trương trí viễn t a o ngộ cũng chính bởi vì biết ở cảnh ngộ như thế vì lẽ đó bọn họ mới biết rõ nhiệm vụ này thất bại kết quả trương lai tân nhường trương k i ế n hưng biết nguyên lai không hề chỉ là chính mình nhận được nhiệm vụ hắn nói vậy ta hiện tại bắt đầu đọc thủ có điều nhưng là bị trương lai tân ngăn cản hắn còn muốn hỏi cái gì trương lai tân mở miệng nói làm nhất định phải làm nhưng ngươi ta cũng không dám phản bội thiếu ra bằng vào chúng ta ở làm trước nhất định phải làm cho thiếu gia biết không phải vậy thật sự coi chúng ta là kẻ phản bội như vậy hai người bọn ta đều không có kết quả gì tốt lời này nhất thời liền để trương kiến hưng thân thể run dậy một hồi bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng trương gia đối xử kẻ phản bội là ra sao thủ đoạn nói thật hắn tuyệt đối không có can đảm phản bội trương gia trương kiến hưng bận bịu làm mở miệng nói huynh đệ ngươi nói đúng vậy bây giờ bắt đầu động thủ đi trương lai tân bất đắc dĩ nói vậy ngươi tới trước đi vừa mới dứt lời trương kiến hưng không chút khách khí một cái tắt đánh ở trên mặt của hắn phải biết nhiệm vụ bên trong nhưng là nhắc tới nhất định phải toàn lực mới được lần này nhất thời liền để trương lai tân một hồi bay ngược ra ngoài trương lai tân mặt đều xưng lên phun ra một ngụm máu tươi sau khi nhìn trương kiến hưng nói ngươi thằng ngu này tại sao trực tiếp đ ộ n g thủ trương kiến hưng vốn là còn chút hưng phấn thế nhưng nghe được trương lai tân nhất thời liền không cao hứng ngươi nói cái gì không phải cũng đã nói rồi đ ộ n g thủ sao trương lai tân cả giận nói tìm đánh ngươi thằng ngu này sau đó nhanh chóng một cái tắt đánh ở trương kiến hưng trên mặt ở một tắt này đánh lên mới oán hận mở miệng nói ngu xuẩn ở đánh trước có thể sớm phòng ngự như vậy thì sẽ không bị thương nói xong hừ lạnh một tiếng xoay người liền hướng trương ra mà đi trương kiến hưng sờ sờ mặt của mình một mặt ngây ngốc tự nói cũng là n h a quá kích động tô trưởng dạ đương nhiên không biết trương kiến hưng cùng trương lai tân hai người đã trở lại làm nhiệm vụ có điều đoán cũng có thể đoán được dù sao này thật muốn là xong không được nhiệm vụ bọn họ hiểu được được mà lần này nhiệm vụ cho bọn họ kỳ thực xem như là có chút khó khăn thực lực của hai người cách biệt cũng không lớn có điều này cũng không phải nhiệm vụ này khó nguyên nhân vị trí nguyên nhân chân chính vẫn là nói đối phương phản bội trương ra Phải i b ế tôi ở tình huống bình thường bình huống bọn cũng họ h là làm sao k n n g dám ó nếu như vậy, vậy cũng là không cẩn vậy, vậy là t h mệnh. ậ n liền muốn、mệnh. Tô t r ư ờ n g dạ đương nhiên cũng cũng không phải cũng không có làm gì ở cho trương kiến hưng hai người phát ra nhiệm vụ sau hắn đi ra khách sạn sau đó đi tìm nhiệm vụ mới mục tiêu tuy rằng mỗi người đều có thể tiếp thu hắn nhiệm vụ nhưng t ô t r ư ờ n g dạ cũng không thể gặp người liền tuyên bố nhiệm vụ đi đi ra gian phòng của mình t ô t r ư ờ n g dạ không biết chính là hắn mới ra gian phòng không bao lâu liền có một người ẩn vào đi sau đó trực tiếp liền ngủ ở trên giường của hắn cảm giác này thật giống như là về nhà như thế ở ngủ trước còn nghe được người này lẩm bẩm nói hoàng ra đây chỉ là bắt đầu mà thôi đương nhiên đối với những chuyện này tô trường dạ là cái gì cũng không biết bởi vì hắn bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi đương nhiên không thể biết sau khi hắn rời đi bên trong gian phòng của mình nhiều hơn một người người khác thậm chí còn trực tiếp ngủ thẳng trên giường của chính mình một đường đi từ từ hắn xem như là đang thưởng thức thế giới này cùng địa cầu không giống thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình một điểm tiền đều không có ở trên người cũng là không được vừa định cho mình đến cái nhiệm vụ sau đó khen thưởng ít bạc thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ căn bản là không cần chính mình bỏ tiền a lúc này hắn chính đứng ở một cái cửa hàng sách phía trước cựu môn thế giới khoa học kỹ thuật không sánh được địa cầu tương tự in ấn thuật cùng tạo giấy thuật cái gì cũng như thế không sánh được địa cầu vì lẽ đó thế giới này sách có thể là phi thường đáng giá vật phẩm đây tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiêu phí xa xì vợ sách vợ là văn minh hữu hiệu nhất ghi chép một trong mà muốn muốn biết một thế giới văn minh lịch sử đọc sách tuyệt đối là phương thức tốt nhất một trong đối với cựu môn thế giới tô trường dạ bản thân biết đồ vật thật sự rất ít dù sao hắn đến rồi đất này lúc này hai ngày thời gian hơn nữa vừa tới liền đắc tội rồi t r ư ờ n g trí viễn cái này đ ạ i thiếu vì lẽ đó tô trường dạ đối với cựu môn thế giới hiểu do cùng c h ố n g không là không có khác nhau lớn bao nhiêu tô trường dạ đi vào cửa hàng sách cái này cửa hàng sách cùng trên địa cầu cửa hàng sách có sự bất đồng rất lớn đầu tiên là cửa hàng sách bên trong sách vợ kỳ thực không hề rất nhiều trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là chỗ này sách vợ cũng không thể mở ra xem nói cách khác ở mua lại trước là không thể đọc sách nội dung còn bịa ngoài lên chữ lúc này tô trường dạ chỉ cảm thấy không phải chữ g i ả n thể nhưng hắn lẽ ra có thể xem hiểu bởi vì cùng trên địa cầu cửa hàng sách tình huống không giống nhau cũng không thể mở ra sách xem nội dung vì lẽ đó căn bản liền không biết hắn căn bản là xem không hiểu những này văn tự hay là cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân ở cái này cửa hàng sách bên trong người cũng thiếu đến đáng thương trên địa cầu cửa hàng sách bên trong người tuyệt đối rất nhiều tuy rằng cũng không phải là cũng là muốn mua sách người nhưng coi như không mua sách ở cửa hàng sách bên trong thậm chí là quay sách lên nhìn sách cũng là không sai không có bao nhiêu người cũng là chuyện tốt tô trường dạy chọn vài cuốn sách sau đó làm cho đối phương từng cái báo giá vì lẽ đó là muốn đang đợi báo giá sau khi lại tuyệt đối mua vẫn là không mua không đối ứng nên nói lại tuyệt đối muốn hay là không muốn bởi vì mua hắn khẳng định là sẽ không mua bởi vì này nếu như mua sách có thể muốn bỏ tiền nhưng hắn trên người bây giờ nhưng là một phân tiền đều không có vì lẽ đó cái này chỉ có thể dựa vào người ta đưa cho mình mới được tô trường dạ hỏi đến không ít điều này làm cho mua sách thư đồng cảm giác thấy hơi phiền người đến cùng mua vẫn là không mua làm sao nói nhảm nhiều như vậy nhìn một chút hỏi vài cuốn sách tô trường dạ lắc đầu nói không mua lần này thư đồng nhất thời liền phát h ỏ a ngươi không mua còn hỏi nhiều như vậy làm gì đây là cửa hàng sách không phải ai đều có thể đi vào bây giờ lập tức cút ra ngoài t ô trường dạ thả xuống sách liền dự định rời đi mà vào lúc này hắn tự hầu nghe đến có người đang c ư ờ i nhạo hắn sợ là một người điên đi có thể nhận thức vài chữ liền không sai còn có tiền mua sách tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng nhưng t ô trường dạ vẫn là cảm giác đây là thật sự có người đang nói chuyện có điều này không có quan hệ bởi vì hắn hiện tại đã biên tập tốt nhiệm vụ nhiệm vụ biên tập thành công đọc sách là người đọc sách sự tình đem trước mắt vài cuốn sách đưa cho hỏi giá người đồng thời hứa hẹn đối phương bất cứ lúc nào có thể đi vào tuyển sách xem hoàn thành nhiệm vụ thưởng bạch ngân một trăm năm mươi lạng nhiệm vụ thất bại trừng phạt con mắt mười tiếng không thể mở nhiệm vụ tiếp thu người dư chi thành dư chi thành nghe được trong đầu nhắc nhở nhất thời s ờ n cả tóc gáy tuy rằng hắn chỉ là võ đồ tám tầng cảnh giới nhưng hắn kiến thức nhưng là không ít biết làm đạt đến võ sư sáu tầng trở lên sau liền hắn có thể làm được truyền âm mê ly h ắ n chuyện đương nhiên cho rằng đây là có võ sư sáu tầng trở lên cường giả ở nói chuyện cùng hắn t r ư ơ n g mười hai lại phát liên hoàn nhiệm vụ không sai lúc này dư chi thành hắn đem này xem là có võ sư sáu tầng cường giả ở cho hắn truyền âm tuy rằng không biết đối phương có phải là thật hay không sẽ cho mình một trăm năm mươi l ạ bạc nhưng chỉ cần biết mình căn bản là không đắc tội được người cường giả kia cũng đã đầy đủ mà mắt thấy tô trường dạ cũng đ ã muốn đi ra cửa hàng sách hắn bận bịu làm ở miệng nói vị huynh đài này xin dừng bước tô trường dạ trong lòng biết nhiệm vụ của lần này điểm hẳn là sẽ không lãng phí xoay người nhìn dư chi thành để làm gì dư chi thành một mặt lấy lòng dáng rất nói là như vậy thấy huynh đài cũng là yêu sách người những sách này liền đưa cho ngươi hơn nữa nếu như ngươi chỉ cần yêu thích bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đọc sách nay vừa nói ở cửa hàng sách sau khi còn đang chọn sách mấy người nhất thời hơi kinh ngạc nhìn dư chi thành tô trường dạ nhưng là có chút khó khăn nói như vậy không hay làm chứ dư chi thành nói nay có cái gì không tốt đại gia đều là yêu sách người sách liền cho ngươi ngươi nhận lấy đi này vốn là tô trường giảm lớn vì lẽ đó ở lời sau khi nói xong đem sách nhận lấy mà ngay ở hắn tiếp nhận sách đồng thời đầu góc vang lên gợi ý của hệ thống k e n dư chi thành nhiệm vụ hoàn thành thu được sáu điểm nhiệm vụ trước mặt còn lại điểm nhiệm vụ ba mươi b ố điểm biên tập nhiệm vụ này dùng hai điểm nhiệm vụ mà hoàn thành lại được bốn điểm khen thưởng nói cách khác chuyện này đối với dư chi thành mà nói cũng coi như là có khó khăn nhiệm vụ còn này nguyên nhân trong đó hẳn là dư chi thành chỉ là ở cửa hàng sách công tác mà thôi hắn là không có quyền lợi đưa sách làm cho người ta thậm chí tô trường dạ phòng t r ừ n g hắn ở lòng ra sách sau khi tiền còn được bản thân bù đắp chỉ có điều hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ được một trăm năm mươi lạng khen thưởng vì lẽ đó căn bản là không cần chính mình trợ giúp không chỉ là như vậy thậm chí còn có thể kiếm lợi lên không ít dù sao trước tô trường dạ đã hỏi rõ ràng những tia sách giá bán kỳ thực cũng là chỉ cần năm mươi lượng bạc mà thôi nói cách khác tuy rằng tô trường dạ không có cho hắn một phần tiền nhưng trên thực tế nhưng cho hắn gấp ba khen thưởng còn nói cái kia bất cứ lúc nào đều có thể đến đọc sách hứa hẹn đối với hắn cũng không có một chút nào tổn thất bởi vì tô trường dạ còn có đến hay không xem nói cái kia đều là một vấn đề mà lúc này dư chi thành cũng há h ố c m ộ n bởi vì ở hắn đem sách giao cho tô trường dạ sau khi nhất thời thu được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đã phân phát sau đó đột nhiên cảm giác trong tay nhiều cái gì này vừa nhìn lại là một trăm năm mươi lạ bạc chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi không để ý đến dư chi thành kinh ngạc tô trường dạ trực tiếp hướng về cửa hàng sách bên ngoài đi đến chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa hàng sách nhưng là nghe có người đối với dư chi thành nói này vài cuốn sách ta lấy đi dư chi thành nói trần thiếu ngươi vẫn không có trả thù lao a trần thiếu tên là trần vũ cường xem như là yến dương thành một cái gia tộc nhỏ thiếu gia đương nhiên bọn họ trần gia cùng tứ đại gia tộc căn bản là không cách nào so sánh được có điều so với người bình thường cái kia cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu ít nhất dư chi thành tuyệt đối không dám trêu chọc đối phương tuy rằng mua đồ trả thù lao đó là chuyện đương nhiên nhưng lúc này trần vũ cường nhưng là giận dữ ngươi nói cái gì muốn ta tiền người khác ngươi có thể đưa ta liền không thể đưa tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết ta điều này làm cho dư chi thành không khỏi cực kỳ căm tức chỉ là coi như hắn như thế nào đi nữa căm tức cũng, cũng không dám biểu hiện ra bởi vì hắn rất biết rõ chính mình thật muốn là đắc tội rồi vị này trần thiếu như vậy sách này tiệm lão bản tuyệt đối sẽ không cho chỗ dựa nghĩ chính mình được một trăm năm mươi lạ bạc dư chi thành dự định liền như vậy coi là thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được nhiệm vụ nhắc nhở k e n nhiệm vụ bán sách người làm sao có thể làm làm ăn lô vốn người trước mắt thái độ ác liệt nhất định phải thu lấy gấp ba sách giá cả mới có thể ra trong lòng ác khí nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một năm công lực nhiệm vụ thất bại chụp đi một năm công lực chứ đột nhiên được một trăm năm mươi lạ bạc nhường dư chi thành đối với cái này khen thưởng rất có chút mê thích mắt dù sao đây chính là một năm công lực à. Có công lực một năm này n hắn, hắn ư vậy h rất thể có lời nói xong cửa hàng sách còn lại mấy người đều há hấp một đều đang suy nghĩ cái này cửa hàng sách nhỏ nhân viên cửa hàng là ở tìm chết đem sách đưa cho một cái không biết mùi vị giá hỏa thế nhưng là muốn thu trần vũ cường gấp ba giá cả n à y chẳng phải là ở bắt nạt người ta trần thiếu dư chi thành vừa mới dứt lời trần vũ cường giận dữ ngươi lặp lại lần nữa có tin ta hay không hắn lời còn chưa nói hết trong chớp mắt dừng lại điều này làm cho cửa hàng sách bên trong trong lòng mọi người hiếu k ỳ không n ớ t mà dư chi thành nhưng là cắn răng nói ngài phải trả giá gấp ba giá cả mới được vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ giận dữ thế nhưng không nghĩ tới nhường hắn há hốc mồm sự t ì n h phát sinh trần vũ cường lại nói gấp ba giá cả à, này hoàn toàn không là vấn đề t ố t ta vậy thì cho ngươi trần vũ cường phản ứng nhường với hắn đồng thời chu đạt tinh há hốc mồm ta nói trần đại thiếu ngươi đây là nhiều tiền nóng k h n g được người ta nói gấp ba giá cả ngươi liền cho gấp ba giá cả này không phải là phong cách của người à? có thể cùng trần vũ cường như vậy đại thiếu đi tới đồng thời cũng tuyệt đối không thể là cái gì hạ người vô danh đối phương ở này hiến dương thành cũng như thế có địa vị tương đối cao nhưng là nhường chu đạt tinh hoàn toàn không h i ể u chính là hắn vừa mới dứt lời trần vũ cường nói thẳng nói gì vậy chúng ta người đọc sách nhìn thấy yêu thích sách gấp ba giá cả lại có thể tính gì chứ có tiền khó mua yêu thích gặp phải yêu thích sách coi như cao đến đâu giá cả cũng đều là đáng giá à. lời này nghe được ở cửa hàng sách những người khác gật đầu không lướt ở cựu môn thế giới tuy rằng không phải ai đều có thể đọc sách nhưng người đọc sách cũng không phải thế giới này chúa tể chân chính có thể chúa tể thế giới này vẫn là thực lực vi tôn nhưng bọn họ những người đọc sách này lại có một loại những người khác không có ngạo khí cùng cảm giác ưu việt mà có thể đi vào cửa hàng sách rất rõ ràng đều là người đọc sách bọn họ đối với lúc này trần vũ cường rất rõ ràng đều là tán thưởng trong này thậm chí còn có một lão giả ở ngươi không ngừng gật đầu đầy mặt vui mừng rằng g ấ c chu đạt tinh kinh ngạc nhìn trần vũ cường hắn còn muốn nói điều gì thế nhưng là bị trần vũ cường cho ngăn cả tiền cho ngươi sách cho ta lần này trực tiếp cũng không cho chu đạt tinh cơ hội nói chuyện trực tiếp liền đem ngân phiếu cho dư chi thành người sau kinh hỷ tiếp nhận ngân phiếu nói những sách này chính là trần đại thiếu ngươi có cơ hội ở đ ế n à trần vũ cường cũng rất là vui vẻ nói t ố t có cơ hội nhất định sẽ đến nói xong cười to liền hướng cửa hàng sách bên ngoài đi đến này nhìn ra chu đạt tinh đó là một cái không hiểu ra sao hắn hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái không trở về là chúng ta đi không được nhìn dáng dấp ta đến cố gắng quan sát một chút mới được chương mười ba trước sau biến hóa to lớn trần vũ cường cùng dư chi thành hai người giao dịch rất là thuận lợi dư chi thành được một năm công lực khen thưởng mà một năm này công lực khen thưởng trực tiếp đem cảnh giới của hắn từ võ đồ tám tầng đẩy lên võ đồ chín tầng hiện tại cách võ sư cũng là cách xa một bước mà trần vũ cường rất rõ ràng cũng được khen thưởng không sai hắn cũng được khen thưởng hắn sẽ trực tiếp lấy gấp ba giá cả đến mua sách này kỳ thực là bởi vì tô trường dạy cho hắn một cái nhiệm vụ nhiệm vụ kỳ thực cũng rất đơn giản chính là trực tiếp nhường hắn lấy gấp ba giá cả mua chính mình chọn những kia sách khen thưởng không tính là cái gì chỉ có một tháng công lực còn trừng phạt vậy thì có chút k u ế c đại trực tiếp chính là khấu trừ ba năm công lực tuy rằng trần vũ cường không biết nhiệm vụ này đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng hắn căn bản là không dám đánh cược hắn biết rõ có thể trực tiếp cho hắn t r u y ề n âm người là một cái ra sao tồn tại vì lẽ đó chỉ là hơn một trăm lượng bạc sự tình này vẫn tính là sự tình sao nếu trả giá không tính là gì mà trừng phạt lại kinh khủng như thế đó là đương nhiên là trực tiếp dựa theo nhiệm vụ nói làm không vì là nhiệm vụ thưởng chỉ sợ trừng phạt khủng bố tuy rằng không hề có một chút quan tâm khen thưởng ý tứ nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là đang hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt chính mình lại thật sự nhiều một tháng công lực đây là rất chân thực khen thưởng trần vũ cường thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng lên phải biết hắn hiện tại đã là võ đồ trí tầng lúc nào cũng có thể đánh v ỡ bích t r ư ớ n g trở thành võ sư mà hiện tại một tháng này công lực tuy rằng không có có thể làm cho hắn thành công phá tưởng nhưng cũng gần như điều này cũng chính là hắn kinh hỉ nguyên nhân dư chi thành cùng trần vũ cường biến hóa chu đạt tinh đương nhiên là không rõ ràng trên thực tế ở sách trong điếm trừ ra một góc không hề bắt mắt chút nào ông lao ở ngoài liền không có ai biết ở tại bọn hắn được khen thưởng thời khắc người lao giả này rất là nghi hoặc nhìn hai cái đột nhiên công lực tăng lên ra hỏa thầm nghĩ trong lòng quả nhiên có ta cũng không biết sức mạnh thần bị a rất rõ ràng hắn tuy rằng rất mạnh nhưng cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng có thể tìm ra trong này nguyên nhân mà đi ra cửa hàng sách tô trường dạ tâm tình thì lại là phi thường vui vẻ lần này dư chi thành hoàn thành nhiệm vụ hắn được hai lần khen thưởng cho hắn gia tăng rồi sáu điểm nhiệm vụ nói cách khác hắn sinh thành nhiệm vụ này dùng ba điểm nhiệm vụ mà trần vũ cường hoàn thành nhiệm vụ chỉ là gấp đôi khen thưởng chỉ được đến hai điểm nhiệm vụ khen thưởng nói cách khác hai người đồng thời hoàn thành nhiệm vụ vậy thì cho hắn tám điểm nhiệm vụ trừ ra điểm nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài tô trường dạ phát hiện một cái nhanh chóng soạt điểm nhiệm vụ phương pháp lúc trước hắn cũng đã nhận ra được nhiệm vụ càng làm khó khen thưởng cũng là càng nhiều từ mới bắt đầu gấp đôi khen thưởng bắt đầu còn hạn mức tối đa đến cùng có bao nhiêu cái này còn không rõ ràng lắm bình thường có khó khăn nhiệm vụ không dám tuyên bố bởi vì này rất có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại nhưng nếu như nói chính mình cố ý thiết kế như vậy nếu muốn khiến người ta hoàn thành nhiệm vụ này vẫn là tỷ lệ rất lớn nói thí dụ như lần này dư chi thành nhiệm vụ cùng lần trước ăn mày nhiệm vụ nếu như không phải có mặt khác nhiệm vụ phụ trợ tuyệt đối không xong nhưng hiện tại kết quả nhưng là bọn họ đều x o n g x o n g rồi trừ ra này niềm vui bất ngờ ở ngoài tô trường dạng nhìn thấy nhiệm vụ của chính mình điểm đã bốn mươi điểm mà cái kia lăng ba vi bộ kỹ năng khen thưởng cũng chỉ là ba mươi điểm mà thôi nói cách khác hiện tại có thể yên tâm cho mình soạt cái này hộ thân kỹ năng tâm tình phiền muộn tô trường dạ đi ra khỏi phòng định tìm có thể làm nhiệm vụ người rất nhanh mục tiêu nhân vật xuất hiện chính là bản khách sạn chủ tiệm cùng tiệm nhị hai người lúc này đang thương lượng vấn đề chủ tiệm nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện nói đem người này cho ta đuổi ra ngoài đắc tội rồi trương g i a đại thiếu còn muốn ở ở lại đi đắc tội rồi trương đại thiếu làm sao bây giờ nghe được đối thoại của bọn họ tô trường dạ không chút nghĩ ngợi nhanh chóng biên tập nhiệm vụ sau đó tuyên bố tiểu nhị đỗ tam nhiệm vụ rất đơn giản đi đánh chủ tiệm một cái tắt đồng thời tức giận mắng một trận sau đó còn muốn cho chủ tiệm nhiệm vụ rất nhanh tô trường dạ liền nghe đến nhiệm vụ hoàn thành âm thanh mặt khác một bên tiểu nhị cùng chủ tiệm đều một mặt sợ hãi nhìn tiểu nhị biến hoa trên người ở cái này khách sạn một năm có bao nhiêu bạc hắn biết rõ có thể nói coi như là làm cả đời cũng không thể kiếm được một ngàn lạng bạch ngân thế nhưng hiện tại ở tiểu nhị trong tay lại xuất hiện một ngàn lạng ngân phiếu chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi mà lúc này tiểu nhị đó mới là một cái chân chính kích động phải biết ở lúc mới bắt đầu hắn đối với cái kia nhiệm vụ gì cũng không phải quá tin tưởng dù sao chuyện như vậy quá q u ỷ dị một chút chỉ là hắn biết ở thế giới này có một ít người có vượt qua hắn tưởng tượng năng lực vì lẽ đó hắn sợi s trừng phạt không thể không đánh bạo dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi làm còn nói cái kia một ngàn bạch ngân hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự、tình. nhưng ở làm xong cái kia nhiệm vụ sau khi lại nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành sau đó tay lên liền nhiều một ngàn lạng bạch ngân đối mặt chủ tiệm hỏi d ò hắn run dày mở miệng nói chủ tiệm ta ta vừa nãy nghe được một thanh âm nhường ta quất ngươi một cái tát sau đó sẽ nhường ngươi xin lỗi làm xong sau khi liền có thể khen thưởng ta một ngàn lạng bạch ngân đang nghe xong tiểu nhị sau khi chủ tiệm sắc mặt một hồi liền trở nên nghiêm túc hắn đem tiểu nhị trong tay ngân phiếu một hồi cầm tới nhìn nửa ngày nói lại là kim môn ngân hàng tư nhân thông hành ngân phiếu dòng g i một ngàn lạng a một ngàn lạng bạch ngân không cần nói tiểu nhị trên thực tế coi như là hắn cái này chủ tiệm cũng rất khó kiếm được có điều so ra một ngàn lạng bạch ngân nhưng là không sánh được năm đó công lực tuy rằng thế giới này cần vật chất nhưng chủ tiệm càng biết rõ trên thực tế bất kỳ vật chất đều là hư huyễn duy nhất chân thực đồ vật chỉ có như thế vậy thì là thuộc với thực lực của chính mình có đủ thực lực như vậy muốn cái gì dạng vật chất đều có thể được mà ngược lại nếu như không có đủ thực lực coi như được nhiều hơn nữa vật chất cũng rất có thể biến thành người khác thậm chí coi như là tính mạng đều nắm giữ trên tay hắn nghĩ đến cái kia nhiệm vụ khen thưởng chủ tiệm nhất thời kích động lên hắn nhìn ngay lập tức hướng về phía tô trừng dạng dù sao nhiệm vụ này còn có một nửa không có làm hiện tại hắn cần phải làm là đi đem mặt khác một nửa nhiệm vụ làm vì khen thưởng càng không bị trừng phạt bởi vì cái này trừng phạt là hắn không thể chịu đựng kết quả ở cho tiểu nhị cùng chủ tiệm tuyên bố nhiệm vụ sau khi tô trường dạ liền một mực chờ đợi trên thực tế hắn cũng không biết hai người kia có thể hay không thật sự hoàn thành nhiệm vụ đối với tiểu nhị tới nói muốn đi đánh chủ tiệm một cái tắt đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng mà này từ được sáu điểm nhiệm vụ khen thưởng liền có thể nhìn ra bởi vì này đã là khen thưởng tăng gấp đôi ở biết tiểu nhị đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi tô trường dạ tâm tình một hồi liền trở nên tốt lên đầu tiên tiểu nhị nhiệm vụ sau khi hoàn thành cái kia một ngàn lạng bạch ngân là chân thực khen thưởng chân thực hữu hiệu như vậy chủ tiệm nên tin tưởng nhiệm vụ trừng phạt cùng khen thưởng như vậy hắn mặc kệ là vì không bị trừng phạt vẫn là vì được khen thưởng đều sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên ở tiểu nhị nhiệm vụ sau khi hoàn thành chủ tiệm liền đi hướng về phía hắn tuy rằng ở trong nội tâm vẫn là tuyệt đối tô trường dạ chính là một cái sao t r ổ i thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn nhưng không thể không đi hướng về tô trường dạ đi tới tô trường dạ bên người chủ tiệm nói vị khách quan kia ở bản tiệm ở đến còn thoải mái đi Tô trường dạ trong lòng dạ chương ư ờ i t ầ m không nớt, tên này vừa nãy n cái vừa n g là dự đ mười bốn lại là mũ chữ nay vừa nói chủ tiệm nhất thời kinh hãi dù sao nhiệm vụ nhưng là nói rồi phải cho tô trường dạ miễn phí ở trọ này người ta đều phải đi hạ không phải nói nhiệm vụ thất bại trước tiên không nói khen thưởng sự tình vừa nghĩ tới trừng phạt không khỏi dùng mình một cái nội tâm như cùng ăn con r ồ i giống như b ồ nôn nhưng trên mặt nhưng là lộ ra lấy lòng giống như vẻ mặt thực sự là xin lỗi à vì bồi thường khách qua ngài ngài cái kia t ổ t thất như vậy đi từ hôm nay trở đi bản tiệm cho ngài miễn phí đang nói xong lời này sau khi thấy tô trường dạ cũng không có vì vậy động lòng nhất thời lại khó chịu mấy phần hắn bận b ệ u là lần nữa nói không toàn bộ cho ngài miễn phí trước n g à i mười lượng bạc trắng đều trả lại cho ngài tô trường dạ như cũng không hề bị lay động không cần tiền nên trả ta liền liền giao hiện tại liền cho ta trả phòng thấy tô trường dạ thái độ lại như vậy kiên định chủ tiệm lần này đó là thật sự có chút hẳn g rồi lần nữa mở miệng nói như vậy chỉ cần khách quan ngài có thể tiếp tục ở lại đi ta không chỉ cho ngài miễn phí thậm chí còn cho ngài một trăm lạng bạch ngân thế nào cái điều kiện này nhường chủ tiệm rất có chút t h ị thương bởi vì một trăm lạng bạch ngân đối với hắn mà nói cũng không tính là con số nhỏ nhưng nghĩ tới khen thưởng cùng trừng phạt hắn không thể không trả giá càng nhiều tô trường dạ có chút bất ngờ trên thực tế hắn cũng chỉ là muốn cho chủ tiệm buồn nôn một hồi mà thôi thật muốn nói nhường hắn nhiệm vụ thất bại đó là không thể dù sao chủ tiệm nhiệm vụ thất bại hắn có thể muốn tổn thất năm điểm nhiệ vì lẽ đó ở chủ tiệm lời này sau hắn làm ra động lòng giống như biểu hiện nhưng là giả vờ bình tĩnh nói nếu như vậy vậy ngươi đem bạc cho ta đi ta ở lại nay vừa nói chủ tiệm nhất thời vui vẻ không thôi quay đầu đối với tiểu nhị nói tiểu nhị đi cho vị khách quan g kia nắm một trăm l ạ n g bạch ngân đến mà liền đồng thời ở nơi này càng làm cho hắn hài lòng sự t ì n h phát sinh bởi vì hắn lúc này nghe được nhiệm vụ nhắc nhở sau đó một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện ở trong cơ thể đương nhiên tô trường dạ cũng như thế phi thường hài lòng bởi vì hắn không chỉ nhiều một trăm lạng bạch ngân càng là được năm điểm nhiệm vụ khác thường có chút đáng tiếc chính là khen thưởng cũng không có tăng gấp đôi xem ra nhiệm vụ này đối trưởng tủ mà nói căn bản là không tính việc khó a trong khách sạn người đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này mỗi một cái đều không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào đương nhiên không biết về không biết muốn nói có ý kiến gì là không thể vì vì là bọn họ cũng đều biết cái này khách sạn sau lưng nhưng lại yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất lúc này tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã đạt đến bốn mươi chín điểm nhìn dáng dấp vẫn là điểm nhiệm vụ đa tài tốt kiếm lời càng nhiều nếu như trước vẫn không có điểm nhiệm vụ thời điểm hắn nơi đó sẽ trực tiếp cho chủ tiệm một cái năm điểm nhiệm vụ nhiệm vụ tiểu nhị khi chiếm được một ngàn lạ n g bạch ngân sau khi cũng không hề rời đi khách sạn vẫn là ở làm tiểu nhị còn này nguyên nhân trong đó tô trường dạ cũng không quan tâm chỉ là biết cái tên này lời trở nên rất ít nhiều có điều không thời gian bao lâu lại bắt đầu lại nhảy lên lại một lần ở tô trường dạ trước mặt lại nhảy thời điểm tô trường dạ trực tiếp cho biên tập một cái nhiệm vụ còn ở căn n h ằ n căn n h ằ n cái không ngừng mà tiểu nhị một hồi liền há hốc mồm bởi vì cái này nhiệm vụ lại là nhường hắn một ngày không thể nói chuyện nhiệm vụ thành công khen thưởng một tháng công lực nhiệm vụ thất bại nhưng là một năm không thể mở miệng nói chuyện nhiệm vụ này phải hoàn thành không khó thế nhưng tô trường dạ bất ngờ chính là cần điểm nhiệm vụ lại là năm điểm mà cái này tiêu hao thì lại chủ yếu đều là ở khen thưởng lên không thể nghi ngờ điều này làm cho tô trường dạ lại có phát hiện mới bởi vì cho chủ tiệm một năm công lực cũng mới dùng năm điểm nhiệm vụ mà thôi thế nhưng hiện tại cho tiểu nhị một tháng công lực lại hay dùng năm điểm nhiệm vụ mà này nguyên nhân trong đó nên chính là hai người bản thân thực lực cảnh giới khách sạn đầy đủ bản thân là có nhất định thực lực tuy rằng hiện tại tô trường dạ cũng không biết hắn đến cùng là cảnh giới gì đương nhiên hắn bây giờ trên thực tế đối với cái này cựu môn thế giới cảnh giới phân chia cũng đều còn không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể xác định tiểu nhị là một cái không có thực lực người bình thường một cái bản thân liền người có thực lực một năm công lực khen thưởng chỉ cần năm điểm nhiệm vụ mà một người bình thường coi như chỉ là một tháng công lực cũng như thế muốn năm điểm nhiệm vụ tựa hồ khen thưởng cũng là xem người mà tới có nghi vấn đương nhiên liền hỏi hệ thống chỉ có điều không biết hệ thống này thật sự cao lãnh vẫn là căn bản là không thể với hắn chuyển động cùng nhau ngược lại chính là lời này mặc kệ tô trường dạ làm sao họ đều không có một chút nào đáp lại nhìn dáng dấp này còn phải cần chính mình chậm rãi tìm tòi mới được hiện nay đã có 49 điểm nhiệm vụ trong đó năm điểm cho tiểu nhị nhiệm vụ không thể dùng nói cách khác có thể dùng điểm nhiệm vụ chỉ có 44 điểm không thể không nói tô trường dạ không có chút nào yêu thích con số này liền quyết định lại cho chủ tiệm một cái nhiệm vụ bởi vì gia tăng rồi một năm công lực mà tăng lên tới võ sư cảnh giới khách sạn chủ tiệm hiện tại có thể nói là dị thường hưng phấn phải biết một năm này công lực tuy rằng s ư n g hô là như vậy nhưng thật muốn là muốn tu luyện tăng cường đến cái lượng này ít nhất cũng là muốn một năm này càng to lớn hơn khả năng nhưng là cần nhiều thời gian hơn thế nhưng hiện tại liền như vậy không hiểu ra sao thêm ra một năm công lực chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không hưng phấn kích động mà nhường hắn càng thêm hưng phấn sự tỉnh còn ở phía sau vừa lúc đó hắn lại lần thứ hai nghe được nhắc nhở âm thanh ken ngươi cũng sớm đã mất hưng trước mặt sinh hoạt thế giới lớn như vậy ngươi quyết định ra ngoài xem xem nhiệm vụ yêu cầu rời đi hiện tại vị trí khách sạn từ đây chính là người tự do đem nhiều năm kiếm được tiền đều đưa cho người hữu duyên nhiệm vụ thưởng mười năm công lực nhiệm vụ thất bại thành là người bình thường bắt đầu từ con số không nhận được nhiệm vụ này sau khi khách sạn chủ tiệm nhất thời há hôm một có điều hắn vẫn là lập tức liền rời đi khách sạn còn hắn đến cùng làm gì đi tới cái này tô trường dạ vẫn đúng là không biết nhưng muốn nói quan tâm vẫn là rất quan tâm bởi vì đây chính là hắn dùng ba mươi điểm nhiệm vụ đưa ra nhiệm vụ a không lỡ sinh thành nhiệm vụ này dùng tô trường dạ ba mươi điểm nhiệm vụ có điều hắn tin tưởng chủ tiệm nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này dù sau mười năm công lực đây tuyệt đối là hắn không muốn từ bỏ khen thưởng đương nhiên trừng phạt càng thêm không thể tiếp thu bởi vì tạm thời không dám tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ tô trường dạ không thể không lần thứ hai trở về phòng hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là có ít phải trước tiên làm rõ thế giới này một ít đại khái mới được trở về phòng sau khi tô trường dạ bắt đầu xem ra hắn ở cửa hàng sách bên trong mua trở về sách thế nhưng mới vừa mở sách hắn nhất thời há h ố c mồm ta thảo ta thảo cứ cho a không phải hắn tức giận mắng mà là bởi vì cái này thời điểm hắn mới kinh ngạc phát hiện thế giới này văn tự là hắn xem không hiểu lúc trước tô trường dạ cũng có nhìn thấy khách sạn bảng hiệu mặc dù có chút không quen biết chữ vào lúc ấy hắn còn nhận vì là thế giới này văn tự là hắn quen thuộc chữ hắn chỉ là cũng không phải là chữ giản thể mà thôi thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi tuy rằng hiện tại những sách này lên văn tự thật sự cùng chữ hán rất tương tự nhưng hắn có thể xác định đây tuyệt đối không phải chữ hán thậm chí không phải hắn bản thân biết bất luận một loại nào văn tự lần này liền phiên p h ứ c làm sao bây giờ chương mười lăm cần mười vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng chữ cũng không nhận ra như vậy sao được trước tiên cần phải đem chữ liệu biết nghĩ tới đây cái hắn lập tức bắt đầu biên tập nhiệm vụ không sai chính là biên tập nhiệm vụ đã có điều kiện như vậy như vậy mặc kệ chuyện gì đều có thể dùng nhiệm vụ giải quyết nếu như một cái giải quyết không được như vậy liền hai cái b điểm, điểm lần này tôi ệ m trường g dạ há hốc mồm như vậy một cái nhiệm vụ lại cần mười vạn điểm nhiệm vụ phải biết cho mình soạt một cái lăng ba vi bộ cũng mới chỉ cần ba mươi điểm nhiệm vụ mà thôi à thế nhưng này một cái có thể nhận thức chữ nhiệm vụ liền đầy đủ mười vạn điểm nhiệm vụ mới được rất nhanh tôi trường vi ạ ý thức được cái gì đem khen thưởng đổi thành phần lớn văn tự sau đó cần điểm nhiệm vụ một hồi liền đã biến thành năm mươi n g h n điểm 50.000 điểm đương nhiên cũng không phải hắn có khả năng tiếp thu vì vì là căn bản cũng không có nhiều như vậy điểm nhiệm vụ a thế nhưng tại sao chỉ là nhận thức phần lớn văn tự liền muốn nhiều như vậy điểm nhiệm vụ a lần thứ hai sửa chữa đem khen thưởng đội thành phần lớn chữ viết thường dùng cần điểm nhiệm vụ đã biến thành ba vạn điểm không thể nghi ngờ này như cũng không phải hắn có khả năng tiếp thu sửa lại vô số lần sau khi ở đem khen thưởng đội thành có thể nhận thức trước mắt sách vở sau khi đã biến thành cần điểm nhiệm vụ năm điểm nhìn thấy cái này cần điểm nhiệm vụ tô trường dạ bắt đầu trở nên trầm tư tại sao nhận thức toàn bộ văn tự cần dòng giã mười vạn điểm nhiệm vụ mà chỉ là nhận thức trước mắt sách vợ cần văn tự cũng chỉ là năm điểm đây là một cái nhường tô trường dạ không thể không trầm tư vấn đề bởi vì điều này đại biểu ở thế giới này văn tự rất nhiều không chỉ là số lượng thậm chí còn là chủng loại mỗi một cái chủng loại văn tự cần điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều dù sao có thể xem hiệu trước mắt những sách này cần nhận thức chữa tuyệt đối sẽ không có ít nhưng lại chỉ cần năm điểm nhiệm vụ mà thôi từ vậy thì có thể nhìn ra thế giới này văn tự chủng loại có bao nhiêu đây là một cái đơn giản nhiệm vụ mặc dù sẽ lãng phí một lần nhiệm vụ cơ hội nhưng suy nghĩ một chút hắn tình huống trước mắt tô trường dạ vẫn là có ý định sinh thành nhiệm vụ này có điều trước lúc này hắn đến các loại tiểu nhị cùng chủ tiệm hoàn thành nhiệm vụ sau khi mới được không phải vậy trên người hắn có thể không có bao nhiêu điểm nhiệm vụ biên tập cái kia nhiệm vụ dùng hắn không ít thời gian mà ngay tại lúc này đột nhiên nghe được một trận âm thanh đại thiếu gia ta nói chính là thật sự không phải vậy ngài đối với ta tốt như vậy ta cũng không sẽ rời đi ngài à tô trường dạ nghe được đây là khách sạn chủ tiệm âm thanh chỉ có điều lúc này lại là cực kỳ thấp kém so với chiếc cầu hắn thời điểm còn muốn thấp kém nhiều lắm Ở thanh một thiếu thanh, thật thể thêm ra năm công lực, vậy thì chớ có trách ta tiệm thận thiếu ta thật Tam thể một ta khi, nhận phí nhiều, nhà. như không chớ không khách khí. Chủ hỏi hắn chiếm phiếu, hơn nữa ngân phiếu ta cũng đã cho sau ra ra, nữa này kiên ngươi cũng ứng ngươi, ngươi ngươi nếu năm công cẩn nói, nói này ngươi cũng ngàn ngân ngân cũng ngại. em âm mười là là à, vậy sự, điều đều đều cái lời đi đại cái lực, lạ Có có có được đáp đã Đỗ đã ừ đỗ tam ngươi hiện tại đúng là nói chuyện à, sẽ không nói cái kia nhiệm vụ gì là không cho phép ngươi nói chuyện đi nhìn dáng dấp đỗ tam chính là cái kia tiểu nhị tên tô trường dạ không khỏi có chút một b ự c bởi vì nếu như không phải cái này cái gì đại thiếu xuất hiện như vậy đ ỗ tam phải hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối rất dễ dàng thế nhưng hiện tại liền không nhất định bởi vì hắn không biết đ ỗ tam có thể hay không mạo hiểm mở miệng hắn này nếu như một mở miệng nói chuyện vậy thì xong đời có điều sau đó hắn lại nghe được cái k i a đại thiếu âm thanh ai à nhìn dáng dấp ngươi vẫn đúng là nhận được nhiệm vụ như vậy à vậy ta đến cũng muốn nhìn một chút có phải là thật hay không thần kỳ như vậy triệu ứng năng ngươi hiện tại là có thể đi rồi cái k i a bạc ngươi xem ai là người hữu duyên liền cho hắn đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cái thêm ra mười năm công được đến tuy rằng không biết tình huống cụ thể nhưng chỉ là nghe được này tô trường dạ liền đoán được đại khái khẳng định là triệu ứng có thể cũng chính là khách sạn chủ tiệm đi từ trước sau đó người ta không tin làm ra đến sự tình mặc dù nói triệu ứng có thể nhiều một năm công lực nhưng bản thân hắn thì có thực lực nguyên nhân đây chỉ là thêm ra một năm công lực hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng ít nhất không đủ để n h ư ờ n g trước mắt đại thiếu tin tưởng hắn ngay ở triệu ứng có thể còn dự định nói cái gì thời điểm đột nhiên tô trường dạ đi ra nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện triệu ứng có thể ánh mắt sáng lên nói đại thiếu ra ta cảm giác hắn nên chính là có d u y n g ư ờ i ta vậy thì đem ta tích chữ đều giao cho hắn chuyện về sau ngài nhìn làm đi lời nói xong liền nắm trong tay ngân phiếu hướng về tô trường dạ đi tới sau đó đem giao cho tô trường dạ trên tay nói chúng ta còn thật là có duyên a ta cảm thấy một trăm lạng bạc dòng căn bản là không đủ để biểu đạt đối với ngươi hay nấy như vậy đi ta này có một ngàn lạng bạc là ta toàn bộ tích chữ hiện tại đều giao cho ngươi tô trường dạ có chút mộng bởi vì hắn căn bản cũng không có muốn làm cái này cái gì người hữu duyên bởi vì hắn biết nếu như quá nhiều nhiệm vụ cùng chính mình có quan hệ như vậy chuyện này với hắn mà nói chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì t ô trường dạ còn chưa kịp từ chối triệu ứng có thể cũng đã đem trên tay ngân phiếu toàn bộ cho giao cho t ô trường dạ trên tay nhưng không giống nhau không chờ t ô trường dạ nói thẳng tiếp đi tới cái k i a đại thiếu bên người nói đại thiếu ra ta vậy thì đi rồi khi chiếm được cái k i a đại thiếu ra cho phép sau khi triệu ứng có thể xoay người hướng về khách sạn bên ngoài đi đến ở hắn đi ra ngoài đồng thời một cái tô trường dạ người quen thuộc đi vào nhìn thấy trương trí viễn khuôn mặt này t ô trường dạ liền rất có một loại cảm giác không thoải mái thậm chí lúc này trong lòng có một loại cảm giác không ổn tựa hồ cái tên này là tìm đến mình nhìn thấy kẻ thù của chính mình liền cho rằng đối phương khẳng định là tìm đến mình p h i ế n p h ứ c trên thực tế đây cũng không phải là trực giác mà là tâm lý tác dụng hiện tại tô trường dạ kỳ thực chính là như vậy trương trí viễn cùng hắn khẳng định là có cựu hoán thêm vào chính mình trả cho người ta mấy cái v u a hậu nhiệm vụ ở tô trường dạ xem ra chính mình cùng cựu hận của hắn cái kia không thể bảo là không lớn vì lẽ đó vừa thấy được đối phương liền nhận làm người ta là đến gây sự với chính mình nếu như có thể lập tức cho trương trí viễn tuyên bố một cái nhiệm vụ vậy tuyệt đối là một cái rất mỹ diệu sự tình nhưng hiện thực nhưng là không thể thực hiện được bởi vì cái này chăng trương trí viễn ba cái nhiệm vụ đã tuyên bố xong vì lẽ đó lập tức tô trường giả nghĩ đến cho cái kia tôn g i a đại thiếu tuyên bố nhiệm vụ nhưng vừa nhìn thấy nhiệm vụ của chính mình điểm hắn lại cảm thấy khô bức bởi vì hắn bây giờ có thể vận dụng điểm nhiệm vụ cũng chỉ có cuối cùng một điểm hắn không biết nếu như dùng cuối cùng này một điểm đi tuyên bố nhiệm vụ hệ thống có thể hay không trực tiếp phán hắn điểm nhiệm vụ về không vì lẽ đó vì để tránh cho như vậy phiền phức tô trường giả đương nhiên không thể cho tôn g i a đại thiếu tuyên bố nhiệm vụ có điều trương trí viễn tựa hồ cũng không nhìn thấy chính mình bởi vì đối phương ở tiến vào khách sạn sau khi nhìn thấy tôn ra đại thiếu hai người liền bắt đầu tán gẫu lên hơn nữa nhìn dáng vẻ cảm tình cũng không tệ lắm không muốn làm nhiệm vụ nhìn còn đang tán gẫu hai vị đại thiếu tô trường dạ cảm thấy nơi này không thể ở lại chính mình tốt nhất là trước tiên vào phòng các loại trương trí viễn người này đi rồi trở ra thế nhưng hắn mới vừa đứng dậy đột nhiên trương trí viễn lại nhìn lại trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau sau đó tô trường dạ nghe được trương trí viết quát thực sự là gặp ủy a ở nơi này đều có thể nhìn thấy ngươi trương trí tân hai người các ngươi chuyện gì thế này làm sao sẽ làm hắn ở tại nơi này nguyên lai、like、trước trương trí viễn căn bản cũng không có nhìn thấy chính mình nguyên lai、like、người ta cũng không phải tìm đến mình t i ệ t thức tô trường dạ ở trong lòng tự đủ tuy rằng lời là như vậy nhưng hắn cũng biết nếu như trước đối phương không phải tìm đến mình nhưng hiện tại liền không nhất định điểm này từ đối phương vẻ mặt liền có thể nhìn ra tôn minh tu không rõ nhìn trương trí viễn nói ta nói trí viễn huynh ngươi đây là làm sao trương trí viễn chỉ vào tô trường dạ nói ngươi biết người này sao tôn minh tu nhìn tô trường dạ nói biết hắn hắn không phải là triệu ứng năng tên kia người hữu duyên sao câu trả lời này đúng là nhường trương trí viễn kỳ quái không khỏi hỏi cái gì triệu ứng năng người hữu duyên cái kia triệu ứng năng lại là người nào tôn minh tu nói triệu ứng năng chính là khách sạn này chủ tiệm sự tình là như vậy chờ tôn minh tu lời nói xong trương trí viễn khó mà tin nổi nói ngươi nói cái gì cái k i a t r i ệ u ứng năng cũng nhận được nhiệm vụ hơn nữa đều sắp hoàn thành hơn nữa khen thưởng vẫn là mười năm công lực sao có thể có chuyện đó chúng ta nhanh lên một chút đi xem xem nói thật lúc này tôn minh tu là thật sự không có thể hiểu được trương trí viễn khiếp sợ trong lòng bởi vì hắn căn bản là nghĩ đến không trước hết nhận được nhiệm vụ không phải những người khác chính là trương trí viễn a có điều cùng với không giống chính là hắn nhận được nhiệm vụ trừng phạt đó là buồn nôn đến đ ò i mạng khen thưởng cũng như thế đều là thuộc về dùng để buồn nôn hắn không sai ở trương trí viễn xem ra c、so、trương trí t viễn nói xong sau khi thậm chí đều không có bản giao thủ hạ của hắn đi quản tô trường dạ sự tỉnh bởi vì ở chuyện như vậy trước mặt cái gì tô trường dạ liền hoàn toàn có thể vứt qua một bên căn bản không đáng đi quan tâm trên thực tế coi như hắn cái gì cũng không khai báo tô trường dạ cũng vẫn là như thế đi không ra cái này khách sạn còn nguyên nhân trong đó rất đơn giản vậy thì là hắn lúc này đã bị t r ư ờ n g trí v i ệ n mấy cái chó săn cho nhìn chằm chằm trong thời gian ngắn rất rõ ràng là không thể khôi phục tự do lúc này nhìn mình chằm chằm người chính là trương kiến hưng cái tên này đã chiếm được khen thưởng chỉ bất quá đối với kẻ thù của chính mình cho khen thưởng có thể không có bao nhiêu sức hấp dẫn muốn nói cho bọn họ tăng cường công lực cái gì vậy tuyệt đối chuyện không thể nào tô trường dạ biết mình bị nhìn chằm chằm muốn làm chút gì thế nhưng rất có chút bất đắc dĩ cảm giác bởi vì hắn hiện tại vẫn không có điểm nhiệm vụ nhưng tin tưởng triệu ứng năng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà vào lúc ấy khẳng định muốn bọn họ đẻ chờ thời gian cũng không phải rất dài tô trường dạ vừa đi vào gian phòng không có thời gian bao lâu hắn liền nghe đến hệ thống nhắc nhở triệu ứng năng nhiệm vụ hoàn thành mà hắn có thể sử dụng điểm nhiệm vụ cũng đã biến thành sáu mươi lăm điểm có này sáu mươi lăm điểm nhiệm vụ sau khi tô trường dạ an tâm nhiều vào lúc này hắn nhưng l à ở bắt đầu cân nhắc nếu như trương trí viễn hay là thật dự định tìm đến mình phiền phức như vậy chính mình nên làm gì không có điểm nhiệm vụ thời điểm có hơi phiền thoái nhưng hiện tại đã không kém điểm nhiệm vụ trương trí viễn chuyện nhỏ này còn có thể xem như là phiền phức sao tô trường dạ trong lòng thầm mắng thật muốn là dám tìm đến mình phiền phức vậy cũng chớ tự trách mình không khắc khí lúc này trương trí viễn bọn họ là không có thời gian tìm đến tô trường dạo phiền p h ứ c bởi vì lúc này hắn là thật sự kinh ngạc đến ngây người một mặt khó có thể tin nhìn triệu ứng năng nói ngươi ngươi thật sự nhiều mười năm công lực kỳ thực không cần nói hắn coi như là triệu ứng năng bản thân đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác trong chớp mắt thêm ra mười năm công lực điều này làm cho cảnh giới của hắn trực tiếp đẩy lên võ sư hai tầng phải biết ở vẫn không có làm hai cái nhiệm vụ này trước hắn chỉ là võ đồ chín tầng mà thôi mặc dù nói hắn đã vây ở võ đồ chín tầng thời gian rất dài nhưng hắn biết nếu như không phải có trong chớp mắt tăng cường một năm công lực hắn coi như tu luyện một năm cũng không có thể đột phá đến võ sư cảnh giới bởi vì hắn tu luyện ra tăng công lực căn bản là không đủ để đánh vỡ giang buộc mà lần này thêm ra công lực nhưng là một hồi đem hắn giảng buộc đánh vỡ n à y mới trở thành võ sư nhưng lấy thiên phú của hắn trở thành võ sư cũng không có nghĩa là liền có thể nhanh chóng tăng lên ngược lại hắn muốn muốn tăng lên cảnh giới là rất khó tăng cường mười năm công lực cũng mới đến võ sư hai tầng thay đổi hắn tu luyện coi như cho thời gian mười năm cũng đều không nhất định có thể đột phá đến này cảnh giới a ở phản ứng lại sau khi triệu ứng năng đó là một cái hưng vấn a ta t là võ sư ở ngắn ngủi hưng phấn sau khi triệu ứng năng một hồi quỷ trên mặt đất khẩn cầu nói van cầu ngài thần tiên đại lao ra lại cho ta một cái nhiệm vụ đi cầu ngài nhiệm vụ thứ nhất cho hắn gia tăng rồi một năm công lực thứ hai là mười năm như vậy cái thứ ba hẳn là một trăm linh năm Nghĩ đ ế lúc trước hồi tăng ờ n n g cũng không phải đem này quá coi là chuyện to tắt tôn minh tu lần này là thật sự há hấp ổn so sánh với trương trí viễn hắn nhưng là càng lý giải triệu ứng năng ở trong mắt hắn này vốn là một cái phế vật cả đời cũng không thể trở thành võ sư thế nhưng hiện tại đảo mắt thấy cũng đã võ sư hai tầng chuyện này làm sao có thể không n h ư ờ n g hắn há h ố c m ồ m một mặt khác tô trường dạ khi chiếm được điểm nhiệm vụ sau nhanh chóng cho mình biên tập một cái nhiệm vụ tự nhiên chính là trước cái kia có thể làm cho mình xem h i ể u những sách này nhiệm vụ có điều lần này khen thưởng không có đổi thế nhưng nội dung nhưng thay đổi một chút bởi vì lúc này có trương trí viễn ở khách sạn bên ngoài hắn thật muốn là đi ra ngoài rất có thể là cho mình tự tìm phiền phức vì lẽ đó muốn đi ra ngoài cùng một cái người xa lạ tán gỡ mười phút đây tuyệt đối là tìm phiền t o á i cho mình thế nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện một cái tình huống lần này hắn đem nhiệm vụ nội dung đổi thành làm mấy cái h í t đất sau đó cần điểm nhiệm vụ lại nhiều hai điểm Trưng 17, Tôn Minh tu tiếp nhiệm vụ. thông qua nhiệm vụ này nhường tô trường dạo ý thức được nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt là có quan hệ ở khen thưởng liên quan tình huống cho mình tuyên bố nhiệm vụ như vậy có thể giảm thiểu tiêu hao mà nếu như là hoàn toàn không liên hệ nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng như vậy cần điểm nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không ít nghĩ tới đây lập tức bắt đầu thí nghiệm lần này hắn đem nhiệm vụ nội dung đổi thành sao chép một lần sách vở sau đó vừa nhìn cần điểm nhiệm vụ trực tiếp đã biến thành một điểm không sai chính là một điểm tuy rằng cần điểm nhiệm vụ một hồi liền ít đi rất nhiều thế nhưng tô trường dạ cũng không có lập tức sinh thành nhiệm vụ bởi vì phải sao chép sách v ở chuyện này làm sao nói cũng muốn giấy b ú t đi nhưng hắn bây giờ nhưng là không có thứ gì tự nhiên không thể đi làm như vậy một cái nhiệm vụ đem nhiệm vụ nội dung đội thành dùng tay khoa tay trên đất viết chữ sau đó cần điểm nhiệm vụ đã biến thành hai điểm tuy rằng như thế xem như là lãng phí một điểm nhiệm vụ nhưng này bất kể nói thế nào đều là tiết kiệm không ít hơn nữa lấy h ắ n hiện tại nắm giữ điểm nhiệm vụ tới nói hai điểm nhiệm vụ nhưng là đã tiêu hao lên sinh thành nhiệm vụ mở ra sách vợ bắt đầu khoa tay lên bởi vì là cho mình nhiệm vụ thứ nhất nguyên nhân tô trường dạ rất có chút kích động điều này sẽ đưa đến hắn căn bản cũng không có phát hiện những sách này kỳ thực cũng không phải trước hắn thả ráng vẻ nói cách khác nên có người động tới hắn sách có điều liền lấy hiện tại tô trường dạ nhãn lực coi như hắn hữu tâm đi tìm coi như sự chú ý độ cao kích động cũng không nhất định có thể phát hiện tình huống này dù sao người ta ở động hắn sách sau khi cũng là cho trở về vị trí cũ chỉ là có một tí k ẹ o như thế t r ê n lệch mà thôi điểm ấy t r ê n lệch chỉ là người bình thường hắn đương nhiên không thể phát hiện k e n nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát bên trong quá trình này rất ngắn ngắn đến tô trường dạ một điểm cảm giác đều không có không khỏi kinh ngạc hỏi vậy thì hoàn thành hệ thống tâm tình tựa hồ không sai cũng hoặc là bởi vì đây là tô trường dạ lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ hệ thống lại hồi phục hắn khen thưởng đã phân phát này ta nói ta nhưng là một điểm cảm giác đều không có a tô trường dạ bận bịu là mở miệng truy hỏi chỉ là đáng tiếc cao lãnh hệ thống lần này căn bản cũng không có để ý tới hắn này không thể nghi ngờ có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn căn bản là không thể đem hệ thống như thế nào thế nhưng làm hắn lần thứ hai đọc sách thời điểm nhưng kinh ngạc phát hiện hắn có thể xem hiểu nội dung trong sách nói cách khác hắn hiện tại là nhận thức những kia văn tự tất cả liền như hắn nhận thức chữ hắn như、thế. rất nhanh tô trường dạ liền chìm đắm ở sách vở nội dung bên trong hắn nắm sách vở có mấy quyển kỳ thực là chuyện ký này tương đương với kiếp trước tiểu thuyết đồ chơi này tô trường dạ đương nhiên là không có hứng thú cuối cùng cũng coi như là tìm tới một quyển liên quan với lịch sử sách vở sau đó bắt đầu xem lên tô trường dạ đang đọc sách thời điểm căn bản liền không biết ở khách sạn bên ngoài chuyện gì xảy ra xác định mình đã trở thành võ sư hai tầng triệu ứng năng cũng không có thật sự đi bên ngoài nhìn mà là lần thứ hai trở lại tôn g i a o ôm ấp chỉ có điều bởi vì không làm rõ ràng được nhiệm vụ khởi nguồn nguyên nhân hắn tuy rằng trở lại, tôn gia ấp, nhưng không có lại đi làm khách sạn chủ tiệm ở phát hiện thật sự không thể tiếp tục nhiệm vụ chính mình cũng không thể nhận được nhiệm vụ sau khi đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là người ta khen thưởng là công lực mà phần thưởng của chính mình lại là nghĩ đến này trường trí viễn phi thường buồn b ự c mà này tức giận đương nhiên chính là cần phát tiết l i ê n trực tiếp đối với bên người trương manh tân nói cái k i a tiểu giác rời đây cho ta đem hắn đẩy ra ngoài tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên thậm chí đều không có nói đại khái là ai thế nhưng đi theo bên cạnh hắn đã có đoạn thời gian trương manh tân lại là rất nhanh liền biết rồi người hắn muốn tìm là ai ở trương kiến hưng giới sự hướng dẫn bọn họ rất nhanh sẽ đập ra tô trường g i cửa phòng sau đó trực tiếp đem lôi đến trương trí viễn trước mặt đang bị bắt đi khoảng thời gian này tô trường dạ lựa giận trong lòng nếu như có thể cụ hiện ra như vậy này gian khách sạn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi hắn cũng ở trong lòng tự nói với mình là thời điểm cho mình một cái thực lực nhiệm vụ đương nhiên tiền đề là kiếm lời càng nhiều điểm nhiệm vụ như vậy bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ đi có điều coi như mình không thực lực cũng không phải mặc người sâu xé bởi vì hắn còn có điểm nhiệm vụ chính mình không cách nào động thủ liền để có thể động thủ người ra tay được rồi rất nhanh vốn đang, đang xem kịch tôn minh tu đột nhiên nghe được nhắc nhở、Ken. thân là khách sạn chủ nhân làm sao có thể cho phép có người ở ngươi trong khách sạn làm c ả n thương tổn ngươi khách nhân đây phải biết khách nhân chính là ngươi h áo cơm cha mẹ ngươi là tuyệt đối không cho phép có người thương tổn ngươi khách nhân nhiệm vụ nội dung ngăn cản người khác ở ngươi trong khách sạn gây sự thương tổn khách nhân đồng thời cho hắn biết này không phải hắn có thể làm c ả n địa phương bảo đảm khách nhân vấn đề an toàn chỉ cần khách nhân còn ở khách sạn một ngày nhất định phải bảo vệ hắn một ngày nhiệm vụ, thường, công lực. Nhiệm vụ thất bại t i ế u linh đinh biến mất không còn tăm hơi nghe được cái này nhắc nhở tôn minh tu nhất thời há hớp mồm ở cái này g năng l m nhiệm v trước h trương trí viễn có đề cập tới mặc dù nói đến không phải rất tỉ mỉ nhưng tôn minh tu vẫn là có thể đoán được một ít vì lẽ đó lập tức đem vấn đề này cho hỏi lên trương trí v i ê n có chút không thoải mái minh tu huynh ngươi đây là ý gì xem chuyện cười của ta sao tôn minh tu rất nghiêm túc nói đây tuyệt đối không có chỉ là muốn biết cái kia trừng phạt là thật sự hơn nữa thật sự kinh khủng như vậy sao tựa hầu nghĩ đến bị trừng phạt trải qua trương trí viễn không khỏi run dậy một hồi nói tuyệt đối là thật sự cái kia trừng phạt quá khủng bố nếu như cho ta lại nhận được nhiệm vụ ta nhất định phải hoàn thành tôn minh tu rất chăm chú gật đầu một cái nói nếu như vậy vậy ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới là a trương trí viễn nhất thời thấy như quỷ nhìn tôn minh tu nói cái gì ngươi nhận được nhiệm vụ tôn minh tu gật đầu một cái nói đắc tội rồi trí viễn minh lời này nhường trương trí viễn có chút không hiểu ra sao minh tu m i n h lời này là có ý gì tôn minh tu trong nháy mắt thay đổi gương mặt các ngươi thật là to gan dám ở ta tôn ra trong khách sạn t h ư ờ n g tổn ta khác h nhân có còn hay không đem ta tôn minh tu để ở trong mắt có còn hay không đem ta tôn ra để ở trong mắt trương trí viễn nói minh tu m i n h cái này sẽ không chính là nhiệm vụ của ngươi chứ tôn minh tu gật gật đầu đắc tội rồi sau đó lại là một trận lướt quát người đến đem những n à y ở ta trong khách sạn người gây chuyện cho ta đánh ra đi trương trí viễn nhất thời cả giận nói tôn minh tu ngươi đây là ý gì lẽ nào muốn cùng ta trở mặt hay sao tôn minh tu cùng trương trí viễn trong lúc đó vốn là chỉ là bạn nhậu mà thôi bây giờ làm nhiệm vụ đó là nên làm gì làm gì bây giờ nghe trương trí viễn vừa nói như thế nhất thời cũng khó chịu ngươi nói nhảm nữa ta liền ngươi cũng đánh ra đi trương trí viễn g ầ m lên t ố t rất tốt ta muốn nhìn ngươi có thể được tưởng tượng gì nghĩ đến tôn minh tu trước trương trí viễn rất nhanh sẽ biết tôn minh tu đây là tại sao muốn như vậy tuy rằng không biết nhiệm vụ nội dung cũng không biết nhiệm vụ thưởng nhưng ngẫm lại hai nhà bọn họ quan hệ liền một cái tô trường dạng đường bọn họ trở mặt này không thể nghi ngờ là không đáng chương mười tám không trả thù lao tính khách n h n sao nếu không thể cùng tôn minh tu trở mặt đương nhiên chỉ có thể rời đi trương trí v i ệ n ở lời hung ác thả sau liền dự định mang người của mình đi ra ngoài thế nhưng tôn minh tu nhưng không có liền như vậy coi là mà là khiến người ta động thủ đánh trương lai tân đám người bởi vì những người này nhưng là nhiệm vụ bên trong yêu cầu muốn trừng phạt người liền như vậy nhuần bọn họ rời đi như vậy nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành vậy làm sao bây giờ trực tiếp không có tiểu đ ì n h đ ì n h a cái này ai không sợ trương trí viễn thấy tôn minh tu lại không có chút nào nề tỉnh không khỏi nói tôn minh tu ngươi có ý gì tôn minh tu nói ở ta khách sạn đánh ta khác nhân ngươi còn hỏi ta có ý gì không cho điểm màu s ắ c sợ không phải ai đều cho rằng ta tôn minh tu khách sạn bảo đảm không được khách nhân an toàn lời này trương trí v i ệ n đó là một chữ cũng không tin bởi vì hắn biết rõ tên trước mắt này đến cùng là một cái hạng người gì hơn nữa tôn gia ở yến dương thành khách sạn có thể không chỉ là này một nhà khách sạn này tuy rằng ở yến dương thành quy mô xem như là trung đẳng thế nhưng ở tại bọn hắn tôn gia mà nói vốn là kém cỏi nhất đẳng cấp nếu như lần này không phải là bởi vì triệu ứng năng sự tình hắn căn bản là sẽ không xuất hiện ở như vậy một cái khách sạn sẽ giữ gìn khách nhân an toàn chuyện như vậy quỷ đều sẽ không tin tưởng cái kiết thì càng thêm không cần nói với hắn còn có mấy phần quen thuộc trương trí viễn trương trí viễn trừng mắt lên nói ngươi là thật lòng tôn minh tu không khách khí chút nào nói ta không phải là ngươi lời ta nói đó là một cái nước bọn một cái hố trương trí viễn đoán hẳn nói không nên đậu thủ nhường bọn họ đánh ta muốn nhìn hắn đến cùng có thể đem bọn ngươi như thế nào kỳ thực cũng không có có thể như thế nào chỉ là đem trương kiến hưng cùng trương lai tân hai cái đi kéo tô trường dạ ra hỏa cho đánh ra ngoài mà thôi trên thực tế trình độ như thế này đều không đủ để nhường bọn họ bị thương càng nhiều chỉ có thể coi là tinh thần lên thương tổn ở hai người bị đánh sau khi rời khỏi đây trương trí viễn nhìn tôn minh tu nói thỏa mãn sao tôn minh tu cao mày trên thực tế hắn cũng biết mình làm được kỳ thực có chút q u á đáng nếu như không phải có cái k i a đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy có thể hiện tại vấn đề chính là nhiệm vụ xuất hiện mà hiện tại nhiệm vụ vừa không có có thể hoàn thành này thật muốn nói đến hắn vẫn chưa thể tính thỏa mãn vì lẽ đó tôn minh tu lắc đầu nói đương nhiên không được tuy rằng bọn họ bị đánh ra đi tới thế nhưng nơi đây hiện tại có thể đi rồi trương trí viễn trừng mắt tôn minh tu liền muốn dự định ra tay rồi bởi vì hắn cho rằng ở này yến dương thành dám cho hắn làm nhục như thế người căn bản là không thể tồn tại nhưng xem tôn minh tu vẻ mặt đó hắn đột nhiên nghĩ tới tên này có phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mặc dù mình không biết nhiệm vụ trừng phạt là cái gì nhưng nghĩ đến chính mình những kia trừng phạt đây tuyệt đối đủ khiến tôn minh tu không chút do dự cùng chính mình làm lộn tung lên cũng có nghĩ nhìn một chút tôn minh tu đến cùng có thể được tưởng thưởng gì tâm tư trương trí viết nói rất tốt ta lập tức đi nói xong căn bản là không để ý tới tôn minh tu cứ thế mà đi thôi à đi ra ngoài tô trưởng dạ thấy trương trí viễn lại một chút chuyện đều không có này không phải là kết quả hắn muốn a dù sao ở hắn bản ý nhưng là nhường tôn minh tu thu thập trương trí viễn đương nhiên coi như tôn minh tu không phải trương trí viễn đối thủ cũng không có quan hệ chỉ cần nhường bọn họ nháo lên vậy thì tốt vì lẽ đó hiện tại thấy tôn minh tu lại không định tìm trương trí viễn p h i ế n thức ở thầm nghĩ trong lòng tuyệt đối không nên như vậy dễ dàng cho hắn hoàn thành nhiệm vụ a thế nhưng rất rõ ràng tô trường dạ thất vọng rồi bởi vì ngay ở trương trí viễn đi ra khách sạn tôn minh tu trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng mà tô trường dạ cũng nghe được điểm nhiệm vụ tăng cường tin tức nhiệm vụ này dùng mười điểm nhiệm vụ nói cách khác cho tôn minh tu tăng cường mười năm công lực so với cho triệu ứng năng đó là muốn tiêu hao ít hơn nhiều gia tăng rồi mười điểm nhiệm vụ tôn minh tu nhưng là gia tăng rồi mười năm công lực đây là thiên hàng kinh hỷ a tô trường dạ nhất thời thành người may mắn bình thường tồn tại xem tô trường dạ vẻ mặt trở nên hơi lấy lỏng không khỏi đi tới tô trường dạ bên cạnh nói thực sự là xin lỗi ta thật không nghĩ tới ở bản tiệm lại sẽ xảy ra chuyện như thế có điều ngươi yên tâm sau đó chỉ cần ngươi còn ở bản tiệm như vậy bản tiệm liền bảo đảm ngươi an toàn trương trí viễn vào lúc này đi vào nhìn tôn minh tu nói được rồi a lẽ nào ngươi vẫn đúng làn nên vì cái này run dế giống như người ngoại lai theo ta trở mặt không được bởi vì hoàn toàn nhiệm vụ lúc này tôn minh tu rất rõ ràng khá là hài lòng thế nhưng nghe được trương trí viễn hắn nhưng là vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt thành thật nói trí viễn minh mặc kệ vị huynh đ à i này cùng ngươi trong lúc đó có mâu thuẫn gì nhưng hắn nếu ở ta trong cửa hàng như vậy ta liền bảo đảm hắn an toàn điểm này không cần hoài nghi nói tới này dừng lại một chút tiếp theo sau đó nói đương nhiên nếu như hắn rời đi bản tiệm vậy thì theo ta không có quan hệ gì trương trí viễn thì nói nếu như vậy ngươi không cho hắn ở không là được nói thật đề nghị này nhường tôn minh tu tâm nhúc nhích một chút thậm chí tô trưởng dạ cũng đều dự định lần thứ hai cho tôn minh tu một cái nhiệm vụ có điều tôn minh tu nhưng là lắc đầu nói đương nhiên không được nếu là mở cửa tiệm vậy có đem khách nhân đi ra ngoài đổi u vì lẽ đó chí viễn huynh ngươi hiểu ý của ta đi trương trí viễn lạnh n h ạ t nói tốt rất tốt tôn minh tu mở cho ta gian phòng tôn minh tu hơi nhún g mày lắc đầu nói ta nói chí viễn huynh ngươi có cần phải thế đây nói thì nói thế nhưng hắn nhưng là xoay người đối với đô tam nói cho chí viễn huynh mượn phòng đi vừa lúc đó đột nhiên có người nói thật nào như ta chí viễn huynh cùng mình tu huynh đều ở a ở Yến Dương tôn h h thể như h à n sưng có này, bọn họ đương nhiên bốn người là họ đều đại gia của tộc, minh à này lúc n ó c h u y ệ cũng tương tự là đại gia tộc một cái tương trong、đó. người này tên là hoàng đắc Ngạo, là hoàng gia tự tứ một là là đại đó, o Ngạo Hoàng con à là n g gia Đắc tu r trường, trai trường trong. a gia địa i coi Minh một Tôn t như cũng Hoàng con có là ở vị thấy đối phương sau khi nhất thời cười nói thực sự là hiếm có yêu thích lúc nào đắc nạo g huynh có thời gian đến tới địa phương nhỏ này hoàng đắc nạo g cười to nói này có cái gì tốt ngạc nhiên lần này tới đây đ â y kỳ thực không có chuyện gì có người mắt không mở ở ta sòng bạc xuất thiên vơ vét chút tiền chạy chúng ta tra được hắn ngay ở ngươi này trở lại bên trong khách sạn nay vơ nói trương trí viễn nhất thời cười lạnh nói lời nói như vậy đắc nạo h u n h ngươi liền phiền phức người ta tôn minh tu nhưng là nói rồi chỉ cần tiến vào hắn khách sạn người chính là khách nhân đang không có ra khách sạn trước đều muốn người bảo l ã n h nhà an toàn ngươi muốn tìm người phiền phức vậy thì chờ ở bên ngoài đi tôn minh tu lông mày nhất thời vừa n h u lần này tựa hồ có hơi không dễ xử lý thế nhưng đã lời đã nói ra cũng không thể lập tức thu hồi à liền hắn mở miệng nói cái này là thật hết cách rồi đắc nạo h u n h x i n h ã y tha lội à trương trí viễn cười lạnh nhìn tất cả những thứ này hắn vốn tưởng rằng hoàng đắc nạo lập tức liền muốn trở mặt dù sao này mới xem như là bình thường thao tác thế tới nhưng không nghĩ tới Hoàng đ ắ chương Nạo nói, lại trả t ù lao m h n mười n n g ư k h á chín n h lại hoàng gia kẻ thù thấy tôn minh tu biểu hiện dường như sù lông giống như vậy hoàng đắc nạo cười nói không sai chính là ở không nhà ngươi tiệm hơn nữa người ta ở thời gian nhưng là không ngắn như vậy vẫn tính là ngươi khách nhân sao tôn minh tu cái gì đều không mớn n ộ quát Rất tốt ta đến là muốn nhìn một chút ở này hiến dương thành còn có ai dám ở không nhà ta tiệm lẽ nào thật sự làm tiệm nhỏ liền không phải tiệm ở hiến dương thành tôn ra khách sạn đương nhiên không chỉ là này một nhà có thể nói nhà bọn họ ở hiến dương thành khách sạn cùng tiểu lâu loại hình ít nhất cũng có mấy chục nhà dù sao ở hiến dương thành tiểu lâu cùng khách sạn cái nghề này liền thuộc bọn họ tôn ra dẫn đầu tô trường dạ không có người nào để ý tới lúc này rồi cùng cái khác phổ thông khách nhân như thế ở một bên ăn dưa dù sao tứ đại gia tộc dưa không phải là như vậy dễ dàng ăn được mà hiện tại nhưng là đã tham gia tham dự vào như vậy dưa tuy rằng không thể nói bao lớn thế nhưng tuyệt đối đủ vị đủ ngọt vì ố lẽ à tô trường dạ cũng dạ l đi đi. Là là đó ở đối mặt với những người này thời điểm tô trường dạ rất rõ ràng hiện tại nên làm cái gì nên cậu thời điểm liền muốn cậu chỉ có như vậy mới có thể sống đến càng lâu không phải vậy chết như thế nào cũng không biết hoàng đắc ngạo cùng hắn người liền muốn đi mở cửa thế nhưng tôn minh tu nhưng là cướp mở miệng trước không đúng sao căn phòng này nhưng là có người ở nếu như thay đổi một cái phòng tôn minh tu vẫn đúng là không nhất định biết có người hay không ở thế nhưng ở một gian liền không giống nhau bởi vì ở triệu ứng năng nhất nhiệm vụ thời điểm cái kia cái gọi là người hữu duyên không phải là từ gian phòng này đi ra ạ đương nhiên nếu như như vậy đều vẫn chưa thể nhường tôn minh tu nhớ k ỹ gian phòng này như vậy trương trí viễn này vừa đến đã muốn tìm t ô trường dạo phiền p h ứ c sau đó hắn liền nhận được một cái muốn bảo hộ chính mình khách nhân nhiệm vụ vậy thì nhường hắn tuyệt đối không thể quên gian phòng này hoàng đắc nạo nói ta biết là có người ở nhưng cũng biết ở trong này còn có một cái c á c ngươi không biết người tôn minh tu không khỏi nói ngươi đây là ý gì sau đó đối với đỗ tam nói này gian phòng có mấy người đỗ tam nói về đại thiếu gia này gian phòng chỉ có một người cũng chính là chủ tiệm người h ư u duyên kia tôn minh tu đối với hoàng đắc nạo nói đã nghe chưa gian phòng này đã có người ở hoàng đắc nạo không khỏi lạnh n h ạ t nói qua n thời gian trước có người ta hoàng gia sòng bạc thắng không ít vàng sự tình nói vậy minh tu m u n h cũng là biết đến chứ vẫn luôn quan tâm bọn họ đối thoại tô trường dạ đương nhiên cũng nghe lời này nhất thời vang lên t r ư ớ c nghe được ở trong khách sạn một ít thực khách thổi trong nước dung này trong đó có một cái đánh cửa khách ở hoàng gia sòng bạc thắng hơn một nghìn lượng vàng sự tỉnh hơn một nghìn lượng vàng a được rồi trên thực tế hiện tại tô trường dạ cũng vẫn là như thế căn bản liền không biết một ngàn lạng vàng mạnh như thế nào mua năng lực nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút cái kia hơn một nghìn lượng vàng trồng chất cùng nhau thời điểm gián dấp n à y cũng đã đủ khiến hắn vì đó động lòng tôn minh tu không khỏi nói ngươi không phải là muốn nói cái kia thắng nhà các ngươi mười vạn lạng vàng đổ thần ở nhà tan này trong khách sạn hơn nữa vẫn không có bỏ tiền giấu tiến vào đi tôn minh tu vừa nói toàn bộ trong khách sạn người đều là hít vào một ngụ m khí lạnh phải biết đây chính là mười vạn lạng vàng a này đều có thể xếp thành một ngọn núi đi có người ở nhỏ giọng nói ta còn tưởng rằng chỉ là tháng mấy ngàn l ư ợ n g vàng thế nhưng không nghĩ tới trực tiếp chính là mười vạn a kỳ thực ở lúc mới bắt đầu vẫn đúng là chỉ là tháng mấy ngàn lạng thế nhưng không có nghĩ tới tên này quá mạnh trực tiếp tháng mấy vạn lạng cái gì mấy vạn người ta tôn g i a đại thiếu đều nói rồi là mười vạn lạng ngược lại mặc kệ là mười vạn lạng vẫn là mấy vạn lạng. con số này đều là một cái nhường người ở tại c h ẳ n g không không khiếp sợ khổng lồ số lượng có thể nói đang không có tình huống đặc thù dưới người ở chỗ này cả đời này cũng không thể nắm giữ như vậy một món tiền bạc không cần nói mười vạn l ạ n g vàng coi như là mười vạn lạng bạc có thể được người đều không nhiều dù sao bọn họ thật nếu là có bản lĩnh như vậy lúc này thì sẽ không ở tại nơi này dạng một cái khách sạn bên trong phải biết ở tôn g i á xa hoa bên trong khách sạn vậy cũng là có không thiếu gì cả chỉ là cái kia tiêu phí liền không phải người ở chỗ này có khả năng tưởng tượng hoàng đắc nạo lạnh nhạt nói cái gì đổ thần có điều chính là một cái lao thiên m ạ thôi đang bị chúng ta bắt được hắn xuất thiên sau khi trực tiếp cuốn tiền đào tẩu cuối cùng chúng ta t r a được bọn họ chính là g i ấ u ở trong khách sạn này đối với điểm ấy tôn minh tu có chút khó chịu ngươi làm sao sẽ biết hắn là ở ta khách sạn này lẽ nào hắn đắc tội các ngươi hoàng gia còn chưa đủ còn muốn tiếp tục đắc tội chúng ta tôn ra hay sao ở y ế n dương thành d á m một lần đắc tội hai người của đại gia tộc có hay không nếu như lời này chỉ là hỏi gia sinh ở y ế n dương thành người bình thường như vậy bọn họ khẳng định sẽ nói cho ngươi biết người như vậy căn bản là không thể xuất hiện bởi vì chỉ phải đắc tội một nhà trong đó như vậy không biết lúc nào cũng đã bị thanh trừ căn bản là không thể có cơ hội lại đi đắc tội mặt khác một nhà có điều làm đứng ở nhất định độ cao sau khi thì sẽ biết kỳ thực không phải như vậy coi như ở hiến dương thành cũng có bọn họ tứ đại gia tộc không t r e o chọc nổi tồn tại thậm chí là tứ đại gia tộc gộp lại đều không t r e o chọc nổi loại kia có điều cái này bọn họ không t r e o chọc nổi tồn tại tuyệt đối không phải ở hoàng gia sòng bạc t h ắ n g mười vạn lạng hoàng kim cái kia vì lẽ đó hoàng đắc ngạo hiện tại liền dẫn người tìm đến, đến rồi từ đây thời điểm ở khách sạn người bên ngoài liền có thể nhìn ra chuẩn bị đó là tương đương đầy đủ nếu như không có bất ngờ cái này đắc tội rồi hoàng gia người tuyệt đối không thể có kết quả gì tốt tôn minh tu nói thực sự là chuyện、người. nói thật cho ngươi biết đi căn phòng này căn bản là không phải cái kia cái gì đổ thần hoặc là lao tiên h mà là vị huynh đài này ở tại bọn hắn lúc nói chuyện tô trường dạ liền bị hoàng gia người cho mời lại đây không thể nói được có bao nhiêu k h á c h khí nhưng cũng tuyệt đối không thể xem như là vô lễ dù sao bọn họ đều có nghe được trước tôn minh tu nói vậy thì là ở hắn trong khách sạn không cho phép xuất hiện thương tổn hắn khách nhân sự tình nếu như nói ở tô trường dạ trong phòng còn có mặt khác một người mà người kia bởi vì không có ra tiền nguyên nhân không tính là là khách nhân như vậy tô trường dạ không cần phải nói khẳng định được cho là khách nhân vì lẽ đó tuy rằng bọn họ khí thế hùng h ổ nhưng không có đối với tô trường dạ từng có nhiều vô lễ dù sao không cần phải thế bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng lần này mục tiêu của bọn họ hoàng đắc nạo hô tô trường dạ nói căn phòng này chính là ngươi g i á n g dấp kia còn kém dùng lỗ mũi cùng tô trường dạ nói chuyện bất đắc gì tô trường dạ nói chính là tại hạ cư trú gian phòng ngoài miệng tô trường dạ ở trở lại hoàng đắc nạo thế nhưng nội tâm như n g là đã bắt đầu biên tập nhiệm vụ lao tử không cho ngươi chút dạy dâu ngươi còn thật sự coi chính mình rất g ê vớm hoàng đắc nạo lạnh nhạt nói lá gan của ngươi cũng không nhỏ à lại dám thu gom chúng ta hoàng gia kẻ thù ngươi có biết ở phòng ngươi người kia đối với chúng ta hoàng gia đã làm những gì chương hai mươi ai trong bóng t ố i cùng mình cũng ở tô trường dạ vẫn còn muốn tìm người ta phiền phức thế nhưng không nghĩ tới hoàng đắc nạo nhưng là trực tiếp liền bắt đầu đối với hắn tức giận thế nhưng đối với này tô trường dạ kỳ thực cũng không phải rất lo lắng hắn chỉ là vô cùng đáng thương nói này gian phòng là ta ra tiền đặt chỉ có một mình ta chỉ một mình ta khác h nhân ta cũng không có thu nhận giúp đỡ a i vậy nghe được tô trường dạ những người khác nghĩ như thế nào không cần phải để ý đến thế nhưng tôn minh tu nhưng là trong lòng r u lên bởi vì hắn nghe được khách nhân hai chữ này nhất thời cảm thấy phi thường mất cảm nhất thời quát lớn hoàng đắc nạo g nói hoàng đắc nạo g ta mặc kệ kẻ thù của ngươi là ai thế nhưng vị huynh đài này hắn vốn là ta trong tiệm khách nhân ngươi đừng vội lấy lý do gì đến làm khó dễ hắn tôn minh tu lời này nhất thời liền để hoàng đắc nạo g có chút khó chịu phải biết cái k i a thắng nhà bọn họ mười vạn lạng vàng gia hỏa có thể chính là ở trong phòng này ở lúc sớm nhất hắn thậm chí đều cho rằng đây là cùng tôn gia có quan hệ ở ban đầu thời điểm hắn chỉ là có suy đoán như vậy thế nhưng hiện tại nhưng là cảm giác cái này thật sự rất có thể phải biết ở yến dương thành bọ tứ đại gia tộc tuy rằng rất nhiều lúc đều sẽ hợp tác thế nhưng muốn nói không hề có một chút cạnh tranh vậy cũng là không thể nếu như có thể có cơ hội cho đối phương tăng cường một điểm phiền phức tuy tiện còn có thể cho mình một chút chỗ tốt như vậy bất kể là ai đều sẽ không chút do dự đi làm mà hiện tại tựa hồ chính là tình huống như vậy không nghĩ còn khá như thế vừa nghĩ hoàng đắc nạo nhất thời cảm thấy này thật sự rất có thể bởi vì chỉ là một người không nhất định là thật sự dám đi tìm bọn họ nhà phiền phức thế nhưng nếu như có một cái tôn ra ở sau l ư n g chỗ dựa vậy thì hoàn toàn khác nhau tôn minh tu ở một trận lời sau khi nói xong thấy hoàng đắc nạo một hồi liền thất thần trong lòng hắn rất là kỳ quái căn bản cũng không có nghĩ đến chỉ là trong nháy mắt này người ta hoàng đắc nạo cũng đã não bù đắp những thứ gì đi ra nếu như biết đối phương suy nghĩ tôn minh tu khẳng định sẽ nói cho h ắ n biết ngươi thật sự sẽ não bù a trương trí viễn ở một bên q u á i g ọ nói trước đây có thể không thấy ngươi đối với khách sạn này như vậy để b ư n g qua không nghĩ tới hiện tại lại sẽ là như vậy ta nói trước làm sao không cho ta thu thập người này hóa ra là bởi vì như vậy a vốn là đã não bù không ít đồ vật hoàng đắc nạo đang nghe trương trí viễn lời này sau khi nhất thời liền cảm thấy khả năng này thật sự rất lớn a bọn họ đều là hiến dương thành tứ đại gia tộc đời thứ hai muốn nói lẫn nhau trong lúc đó không có nhất định lý giải đây là sẽ không ai tin tưởng cả đối với tôn minh tu là một cái hạng người gì bọn họ đều rất rõ ràng muốn nói hắn sẽ thật sự đi giữ gìn một gian khách sạn danh dự vậy tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn vì lẽ đó lúc này ở hoàng đắc nạo trong lòng hắn là nhận định tôn minh tu cùng trước thắng nhà bọn họ mười vạn lạng vàng gia hỏa có quan hệ trong lòng không khỏi cười lạnh ta nói ai là gan lớn như vậy lại dám đến ta hoàng gia gây sự hóa ra là sau lưng có người làm chỗ dựa、à. nếu như ở lúc sớm nhất không biết tình huống như vậy hiện tại tôn minh tu đã xem như là rõ ràng một chút nhất thời biểu thị không bình tĩnh bởi vì hắn biết rõ thật nếu như bị chụp lên như vậy một cái mũ n à y không phải là đ ù a g i ỡ n tôn minh tu nhất thời quát hoang đắc ngạo ngươi lời này là có ý gì cho ta nói đến hiểu rõ một chút lúc này ở còn ở trong khách sạn các khách nhân nhất thời không bình tĩnh vốn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu dưa thế nhưng không nghĩ tới hiện tại cái này dưa lại thay đổi mùi vị thậm chí trở nên càng thêm thú vị mỗi một cái đều tràn đầy phấn khởi dáng vẻ có điều cũng đúng như trước hoàng đắc nạo suy nghĩ như vậy bọn họ càng thêm tin chắc chuyện này sau l ư n g chính là tôn gia dù sao chỉ có tương ứng đối thủ mới dám làm ra chuyện như vậy mà ở hiến dương thành tôn gia rất rõ ràng liền phù hợp điều kiện như vậy hoàng đắc nạo cười lạnh nói ta đã nói tới rất rõ ràng ngày hôm nay cái cửa này ta muốn t i ế n bảo không vào được cũng vẫn là như thế muốn t i ế n bảo lời này có thể nói đó là không có chút nào cho tôn minh tu mặt mũi thế nhưng trong nháy mắt này tôn minh tu nhưng là nghĩ đến rất nhiều hắn đột nhiên nhìn về phía tô trường dạ nói vị huynh đài này ngươi căn phòng này thật sự chỉ có một mình ngươi sao kỳ thực đối với này tô trường dạ căn bản là không dám khẳng định là hắn không dám khẳng định thậm chí lúc này trong lòng còn có chút sợ sệt người của thế giới này thật sự thật đáng sợ đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là người của thế giới này căn bản là không giống k i ế p t r ư ớ c như vậy có pháp luật ràng buộc không có cái gọi là pháp luật ràng buộc này còn không phải nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đặc biệt nắm giữ nhất định thực lực và quyền lực sau khi càng là như vậy hắn không biết hoàng đắc nạo vì sao lại nói ở hắn gian phòng còn có mặt khác một người thế nhưng bây giờ người ta đã như vậy nói khẳng định như vậy liền đại biểu hắn gian phòng rất có thể thật sự có khách không n g i mà đến một cái dám đem hoàng ra mười vạn lạng vàng cho lấy đi gan lớn đầu ngay ở trong phòng của mình hơn nữa còn là chính mình còn không biết ngẫm lại đối phương bất cứ lúc nào đều đang chăm chú chính mình không khỏi tô trường dạ nhất thời chính là một thân mồ hôi lạnh a tuy rằng trong lòng hoảng sợ nhưng hắn nhưng là rất chắc chắc mở miệng nói gian phòng này chỉ có một mình ta ở ta tuyệt đối không có nhường bất kỳ người đi và o ở qua có điều nếu như hắn là lén lút đi vào cái này ta liền không biết tôn minh tu nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm nói thật hắn tuy rằng không sợ hoàng đ ấ t n à o thậm chí bọn họ tôn ra cũng là không sợ hoàng gia thế nhưng nếu như bởi vì một ít không quan hệ sự tỉnh khẩn yếu mà dẫn đến hai nhà khai chiến như vậy đây tuyệt đối không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy cũng không phải bọn họ có khả năng tiếp thu vì lẽ đó ở tô trường dạ lời nói xong sau khi tôn minh tu bận bịu là nói như vậy là tốt rồi vậy thì mở cửa đi ta muốn nhìn ở bên trong có phải là thật hay không có người kỳ thực lúc này tình huống như vậy mặc kệ ở bên trong có người vẫn không có người nào chuyện này đối với tôn minh tu mà nói đều không phải một cái tươi đẹp sự tình nếu như có người điều này đại biểu là thật sự có người lén lút vào ở căn phòng của bọn họ nếu như không có người này xem như là đối với hoàng đắc ngạo thỏa hiệp có điều so với hai nhà khai chiến rất rõ ràng nhường hoàng đắc ngạo đi vào là lựa chọn s á n g s u ố t khi chiếm được tôn minh tu ý kiến sau khi đỗ tam bận bịu là đi đem cửa phòng mở ra mà ở mở cửa nhìn thấy tình huống bên trong phòng sau khi tô trường dạ d à i hút một hơi hơi lạnh bởi vì hắn biết rõ chính mình lúc rời đi tình huống bên trong phòng không phải như vậy này nói cách khác sau khi hắn rời đi trong phòng này là thật sự có người từng tiến vào có một người như vậy ở trong bóng tối cùng mình cư trú một quãng thời gian tuy rằng lúc này rất ngắn ngủi nhưng không thể không nói nhớ tới đến cái này cũng là một cái rất chuyện kinh khủng à. tôn minh tu cười to nói xem đi ta đều nói rồi ở trong phòng này căn bản cũng không có những người khác hiện tại các ngươi lẫn nhau tin chưa hoàng đắc nạo g nhưng là không có quản cái khác trực tiếp vào vào gian phòng cũng không phải rất lớn lấy thực lực của bọn họ tùy tiện vừa nhìn liền thấy rất rõ ràng lúc này trong phòng xác thực không có những người khác tồn tại hoàng đắc nạo g nhất thời đối với với hắn đồng thời tiến vào một cái hoàng gia thuộc hạ quát các ngươi không phải nói nhìn thấy người tiến vào sao hiện tại tình huống thế nào cái kêu hoàng gia hạ nhân hơi nhứa mày nói đại thiếu chúng ta là thật sự nhìn thấy hắn đi vào chúng ta chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy khoảng thời gian này hắn rất có thể cũng sớm đã đào tậu a Chương 21, chương trí lời này vốn là cái kia thuộc hạ từ chối nói như vậy thế nhưng lúc này ở lời này nói ra sau khi hoàng đắc nạo g nhưng là tin tưởng cũng không biết là bản thân hắn như vậy hay là bởi vì bọn họ hoàng gia thua nhiều tiền như vậy nhường hắn chịu đến kích thích nhất thời lông mày dán ra nhìn về phía tôn minh tu nói thủ đoạn cao cường tô t r ư ở n g dạ không nói gì lúc này hắn chỉ muốn cho mình tuyên bố một cái nhiệm vụ ít nhất là không thể so trước mắt những người này thực lực kém nhiệm vụ bởi vì đây là một điểm cảm giác an toàn đều không có tôn minh tu không rõ nhìn hoàng đắc nạo g nói cái gì tốt thủ đoạn lời nói rõ cho ta hoàng đắc nạo nói không muốn thật sự coi chúng ta đều là kẻ ngu si tôn minh tu đem người giao ra đầy cho ta ở lúc mới bắt đầu tôn minh tu xác thực không muốn bởi vì một điểm việc nhỏ mà cùng bọn họ hoàng gia huyên n á o quá cứng thế nhưng bây giờ người ta này vừa nói hắn nhất thời cũng tới phát h ỏ a thư lạnh một tiếng giao người nào ta xem là ngươi muốn đem sự tình n á o đến chúng ta tôn ra đến đây đi thật muốn là như vậy lẽ nào ta còn sợ các ngươi không được bọn họ không biết chính là lúc này ở tại bọn hắn căn phòng tách vách một đôi nam nữ đó là đầy mặt lo lắng nghe sắt vách độc tĩnh này nếu như sơ ý một chút chuyện đó nhưng lớn hơn rồi thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ mà là thật sự nguy hiểm à h o à nếu như đây là ở tại bọn hắn tôn gia mở cao cấp nhất khách sạn như vậy một câu nói này nói ra sau khi tông sư cường giả liền không nói đối với hiện tại tôn minh tu mà nói tông sư cường giả là hắn cao cao không thể với tới không thể điều động tông sư cảnh cường giả thế nhưng nếu như chỉ là võ sư cảnh cái kia nhưng sẽ không có nhiều như vậy hạn chế thậm chí có thể rõ ràng võ sư bảy tầng trở lên mạnh ở cao cấp nhất khách sạn hắn một câu nói này ít nhất cũng có thể dẫn ra hai vị sách võ sư cường giả nhưng này là ở tại bọn hắn tôn g i a cao cấp nhất khách sạn mà ở trước mắt cái này khách sạn cái kia vốn là cấp thấp nhất tồn tại như vậy khách sạn không cần nói võ sư bảy tám nặng trở lên cường giả coi như chỉ là bình thường võ sư cảnh đều không có a có điều theo tôn minh tu lời này hô lên thuộc về bọn họ khách sạn này một phương c á c võ giả mỗi một cái đều đứng dậy hoàng đắc nạo g thấy đối phương lại nhất thời cũng là bạo độ vậy chúng ta liền làm qua một hồi lực rồi cho ta đánh gãy c h â n hắn hoàng đắc nạo g lời nói xong nhất thời với hắn đồng thời đến những kia hoàng gia hạ nhân bắt đầu đ ộ n g thủ thấy hoàng gia người cũng đã ra tay như vậy tôn minh tu đương nhiên không thể không hoàn thủ không phải liền chiến đấu liền như vậy bắt đầu khai hỏa mà trương trí viễn nhưng là có chút mộng bức nhìn tất cả những thứ này bởi vì hắn là thật không có nghĩ đến liền như vậy hai người cũng có thể làm lên tương lai tân nhỏ giọng hỏi thiếu ra chúng ta làm sao bây giờ trương trí viễn nói còn có thể làm sao đương nhiên là xem cuộc vui à này theo chúng ta có quan hệ gì đây nhường bọn họ đánh tốt nhất là có thể làm cho hai nhà làm lên nếu như nói hoàng gia cùng tôn gia thật có thể đại chiến lên như vậy không cần phải nói vui vẻ nhất chính là bọn họ trương g i a cùng dương gia chỉ là rất nhanh trương trí viễn há h ố c một điều này là bởi vì hắn nhìn thấy một người khác dương ngọc diệu không sai chính là dương ngọc diệu hắn c á i kia vị hôn thê tô t r ư ờ n g giả anh hùng cứu mỹ nhân nhưng là đắc tội rồi trương trí viễn người phụ nữ kia nếu như ở những chỗ khác nhìn thấy dương ngọc diệu n à y sẽ làm trương trí viễn sinh ra đi đùa dỡn một phen tâm tư dù sao hắn biết rõ dương ngọc diệu căn bản liền không đồng ý thông, thông ra mà đây chính là đối với hắn xỉ nhục a vì lẽ đó bình thường chỉ cần thấy được dương ngọc diệu hắn cũng có tiến lên đùa dỡn một phen tuy rằng không thể thật sự làm chút gì thế nhưng làm cho đối phương buồn nôn một hồi cũng là không sai phát tiết phương thức thế nhưng hiện tại hắn mới biết dương ngọc diệu mới là thật sự ở buồn nôn chính mình có điều lúc này không chỉ là hắn có chút há h ố c m ổ m coi như là ở đây những người khác nói thí dụ như tôn minh tu cũng là cảm thấy kinh ngạc tôn minh tu thủ hạ cùng hoàng đắc ngạo thủ hạ khai chiến một lúc sau trực tiếp đem đánh tới mặt khác một vật tay, tay thể ra ra khác cái khách cũng cấp, cần cường coi có cho liệu phải đinh nói giả phòng, đem đánh đổ đều đem đánh như sạn dụng không không như dù sao sử sư vậy võ võ là là bỡ. ở đánh xuyên qua vách tường sau khi bọn họ nhìn thấy mặt khác một gian phòng bên trong người một cái là dương ngọc diệu cái này cùng trương trí viễn có hô nước tại người vị hôn thê mà một cái khác nhưng là tôn minh tu người rất quen thuộc đồng dạng là bọn họ tôn ra một cái con cháu thật muốn tính ra nên tính là hắn đường đệ sắc mặt của hắn một hồi liền âm trầm lên tôn minh hẳn ngươi tại sao lại ở đây không sai ở mặt khác một trong phòng xuất hiện hai người phân biệt chính là dương gia dương ngọc diệu cùng tôn gia tôn minh hàn cô nam quả nữ ở một cái phòng bên trong đến cùng có thể làm những gì cái này có thể thỏa thích phát huy tô trường dạ càng là trận mắt mất mồm có điều hắn suy nghĩ chính là n g u y ê n lai dương ngọc diệu cách mình như vậy gần sớm biết như vậy nhiệm vụ đã sớm cho nàng đập tới a đương nhiên chuyện nơi đây tựa hồ với hắn không có quan hệ gì bởi vì theo tôn minh tu quá lớn trương trí viễn đồng dạng gầm lên tốt ngươi cái tiện thì, thì thật không nghĩ tới ngươi sẽ là người như vậy rất tốt rất tốt ngắn n g i dừng lại sau khi đem cái kia tiện t h cùng cái kia g ã nam nhân cho là giết chết nếu như thay đổi một cái thời gian coi như như thế nào đi nữa tức giận cũng không thể làm ra chuyện như vậy thế nhưng lúc này trương trí viễn cũng sớm đã không có lý trí tuy rằng hắn không cho là mình cùng dương ngọc diệu trong lúc đó có quan hệ gì thật muốn tính ra cũng không có tình cảm chút nào thế nhưng bất kể nói thế nào nàng dương ngọc diệu đều là vị hôn thê của mình thế nhưng hiện tại vị hôn thê của mình lại cùng mặt khác một người đàn ông ở một cái phòng bên trong hẹn họ nhất thời cảm giác mình m ũ biến sắc trương trí viễn mất đi lý trí mà theo hắn g ầ m lên giận giữ trương kiến hưng cùng trương lai tân trực tiếp đối với tôn minh hàn ra tay tuy rằng trương trí viễn nói rồi đem hai người đều giết chết nhưng bọn họ ra tay nhưng là cực kỳ có chừng mực không chỉ không có đối với dương ngọc diệu ra tay thậm chí coi như là đối đầu tôn minh hàn cũng không có muốn đem đối phương giết chết ý tứ thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ quá đánh giá cao chính mình đó chính là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến tôn minh hàn thực lực lại xa ở tại bọn hắn bên trên hai người coi như là liên thủ cũng không phải đối thủ của người ta tôn minh tu sắc mặt liền càng thêm khó coi thế nhưng vừa lúc đó hắn lại một lần nghe được hệ thống nhắc nhở keng thân là một cái người chính trực ngươi là thấy không quen gia tỉnh chương ế phục tôn minh hẳn, h tôn n trí viễn trừng viễn p hai ạ t n ệ mươi vụ thành t khen h công m hai quần thể nhiệm vụ tôn minh tu g á o thét đồng thời đại gia gần như đồng thời dừng tay kỳ thực vào lúc này thu được nhiệm vụ có thể không chỉ là tôn minh tu một cái trong này trừ gia đã không thể tiếp thu nhiệm vụ trương trí viễn ở ngoài người ở chỗ này đều nhận được nhiệm vụ mà nhiệm vụ này đều rất nhất trí vậy thì là chế phục tôn minh hàn chỉ là trừng phạt cùng khen thưởng không giống nhau thôi đương nhiên đây tuyệt đối không phải tô trường dạ thật sự liền như vậy chính trực không gỡ tôn minh h ẳ n chuyện như vậy hắn chỉ là đang trả thù dương ngọc diệu mà thôi không sai chính là đang trả thù dương ngọc diệu lúc này tô trường dạ nhớ tới vừa tới thế giới này thời điểm sự t ì n h vừa nghĩ tới cái này nhất thời thì có hỏa khí tôn minh tu bởi vì trước hoàn thành nhiệm vụ được mười năm công lực lúc này người ở chỗ này bên trong thực lực của hắn xem như là khá là mạnh mẽ thêm vào hắn là tôn gia đại thiếu nguyên nhân l ờ i này so với những người khác đó là phải có lực uy hiếp hơn nhiều có điều vào lúc này hoàng đắc n ạ o nhưng làm ở miệng nói tôn minh tu ngơi nghĩ làm cái gì đừng tưởng rằng tôn minh hàn là huynh đệ của ngươi chuyện như vậy chí viễn huynh liền có thể nhị được ngươi cần nghị cho rõ tôn minh tu hừ lạnh một tiếng cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy sau đó trực tiếp nhìn tôn minh hàn nói còn không tới đây cho ta ngươi đây là đang làm gì cho chúng ta tôn ra mất mặt sau đó nhìn về phía trương trí viễn nói chí viễn huynh tôn minh hàn sự tỉnh chúng ta tôn ra tuyệt đối sẽ không đúng tay mặc kệ ngươi nghị đối với hắn như thế nào cũng có thể hoàng đắc nạo g nhất thời cười to lúc này mới đúng à tôn minh hàn ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về lại liền dám chê hoa kẹo nguyện hơn nữa còn quyến rũ chí viễn huynh vị hôn thê trương a xem n ngọc t diệu lúc này cũng là lên tiếng nói trương trí viễn lần này xem như là ta có lỗi với người thế nhưng qua nhiều năm như vậy n g ư ơ i hẳn phải biết ta là tuyệt đối sẽ không yêu thích n g ư ơ i chính như ngươi cũng không thích ta cũng như thế nếu lại ra đều không lẫn nhau yêu thích tại sao không thể từ bỏ hô nước đây trương trí viễn cười lạnh từ bỏ hô nước nhường ngươi cùng người này đi sao dương ngọc diệu nhìn tôn minh hàn lúc này ở trong ánh mắt của nàng có vô hạn nhu tình nói ta cùng hàn ca là chân thực yêu nhau từ nhìn thấy hắn c á i k i a một chút bắt đầu liền rõ ràng hắn mới là ta một đời người yêu tôn minh hàn lúc này không khỏi đưa tay muốn đi đem dương ngọc diệu ôm vào trong ngực thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên tôn minh tu ra tay rồi thế nhưng ngay ở hắn ra tay trong nháy mắt tôn minh hàn trực tiếp xoay người pha kích sắc mặt của hai người đồng thời trở nên kinh ngạc cực kỳ. phải biết tôn minh tu nhưng là mới được nhiệm vụ khen thưởng mười năm công lực nhưng coi như như vậy hắn cảm giác mình cùng tôn minh hàn sự tranh l ệ n h căn bản liền không lớn nói cách khác nếu như không có được cái t i ê u mười năm công lực khen thưởng chính mình ở tôn minh hàn trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới như vậy tranh l ệ n h làm sao có thể nhường hắn không sợ hãi có điều cũng may chính là hắn có hệ thống khen thưởng hơn nữa lập tức liền lại mặt khác một cái mười năm công lực khi chiếm được khen thưởng sau khi thực lực của chính mình liền có thể nghiền ép tôn minh hàn tôn minh hàn đồng dạng kiếp sợ bởi vì hắn biết rõ chính mình ở bên ngoài những năm này được kỳ ngộ Vốn tưởng rằng trở lại tôn lại ra sau k hai i người hẳn là không cùng thế hệ người có thể cùng cùng n là g có tự n hàng, thế nhưng không nghĩ tới cái người chính mình nội tâm chỉ là thoáng qua chiến đấu nhưng vẫn là đang tiếp tục có điều rất nhanh tôn minh hàn liền phát hiện sự tình không đúng bởi vì hoàng đắc nạo g lại cũng gia nhập trong chiến đấu tôn minh hàn không khỏi bạo nộ thế nhưng thực lực của hắn chỉ là cùng tôn minh tu tương đương mà thôi lúc này hoàng đắc nạo g ra tay nhất thời liền để hắn rơi vào hạ phòng đương nhiên này còn không phải mấu chốt nhất vấn đề mấu chốt nhất là hoàng đắc nạo thấy mình không phải là đối thủ lại bắt đầu bắt chuyện thủ hạ của hắn phải biết lần này hoàng đắc nạo g nhưng là tìm đến mình kẻ thù thủ hạ thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng nói thế nào cũng không thể quá thấp này kỳ thực có người thực lực thậm chí còn ở hoàng đắc nạo g bên trên chỉ là ngăn ngắn mấy chiêu trong lúc đó tôn minh hàn chế phụ, hắn nghe liền bị được sau đó tu ô n minh t nói chí viễn minh người chúng ta đã giúp người bắt hiện tại chúng ta có thể cố gắng đàm luận một hồi đi vừa lúc đó dương ngọc diệu đứng dậy nhìn trương trí viễn nói trương trí viễn mời ngươi bông tha hà ca ta có thể lập tức đi giải trừ h ư ơ n ư ớ c chuyện này là ta có lỗi với ngươi trương trí viễn cười to nghĩ ta bông tha tôn minh hàn có thể ngươi cùng hắn đồng thời quỷ trên mặt đất cầu ta a lập tức cho ta quỳ xuống tôn minh hàn lúc này giận dữ c h ư ơ n g trí viễn không muốn sai lầm ngươi có biết ta hiện tại là thân phận gì đừng tưởng rằng ở này hiến dương thành có chút địa vị coi như chính mình thật ghê gớm ta khuyên các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trời ở hiến dương thành ở ngoài là ra sao thế giới cái gọi là hiến dương thành tứ đại gia tộc ở bên ngoài cũng sẽ không qua là một chuyện cười thôi hai anh ngày hôm nay các ngươi dám như thế đối với ta ngày sau t r ờ sư tôn ta biết chắc chắn báo thù cho ta vào lúc ấy liền tính gia tộc của các ngươi cũng không giữ được các ngươi thậm chí cả nhà khó giữ được nay chao phúng vừa nói trước tiên mặc kệ là thật hay là giả ngược lại chính là t r ư ờ n g trí v i ệ n đó là triệt để bạo tẩu trực tiếp một cước đá vào tôn minh hàn trên người n g ư ờ i sư tôn rất mạnh như vậy là cảnh giới gì cứng giả thần kiều vẫn là thần m ô n a mở ra mấy cửa a lớn lối như vậy dương ngọc diệu muốn ra tay ngăn thế nhưng là bị t r ư ờ n g trí tân cùng t r ư ờ n g kiến hưng cho ngăn cản mà ngay ở tôn minh hàn bị một cước đạp chúng sau khi hoàng đắc nạo g cùng tôn minh tu còn có mấy người khác đồng loạt hoàn thành nhiệm vụ tôn minh tu gia tăng rồi mười năm công lực nhất thời cảnh giới lần thứ hai tăng lên nội g i ậ n gầm lên một tiếng ha ta là võ sư bốn tầng võ sư sau khi mỗi một tầng trong lúc đó đều có bịch t ư ớ n g càng là hướng về lên càng khó trương trí viễn làm trương gia đại thiếu hơn nữa còn là tộc trưởng con trai duy nhất được tài nguyên không thể bảo là không nhiều nhưng coi như như vậy cảnh giới của hắn cũng mới võ sư hai tầng mà thôi đương nhiên này với hắn bình thường tu luyện cũng không phải quá đồng ý chịu khổ có nhất định quan hệ thế nhưng bất kể nói thế nào con đường tu luyện đều không phải chuyện đơn giản như vậy mà ngay hôm nay tôn minh tu lại trực tiếp từ t r ư ớ c võ sư hai tầng đạt đến võ sư bốn tầng này phá giai tốc độ có thể nói là kinh người hoàng đắc nạo một mặt mậu bức không đúng không chỉ là hoàng đắc nạo một mặt m ậ bức cái khác mấy cái nhận nhiệm vụ người kỳ thực đều là một mặt mộng bức giá vẽ bởi vì bọn họ cũng đều chiếm được khen thưởng chỉ là rất đáng tiếc bọn họ được khen thưởng ở tôn minh tu trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới nói thí dụ như hoàng đắc n ạ o được chính là biết được kẻ thù vị trí kỳ thực cũng chính là lần này hắn khách tới sạn muốn tìm người kia vị trí chỗ ở cho hắn như vậy khen thưởng nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là tô trường giả muốn nhìn một chút đến cùng là ai lại giấu ở phòng của mình chương hai mươi ba nhất định phải quỳ xuống xin lỗi lúc này tô trường dạ biết hoàng đắc ngạo đám người ở phòng của mình không có phát hiện tên kia nay cũng không có nghĩa là gian phòng này không có người khác chỉ là bởi vì cái kia người không nhận ra ra h ỏ a đã sớm chạy mà thôi hiện tại chính mình vừa vận đem hắn cho tìm ra nếu không mình chắc là sẽ không yên tâm cho tới trương lai tân cùng trương kiến hưng được khen thưởng cũng tương tự là mười lựa bạc muốn nói tại sao bọn họ cũng chỉ được này v u a hô khen thưởng vậy chỉ có thể nói a i bảo bọn họ là trương trí viễn chó săn đây nếu là trương trí viễn chó săn làm sao có khả năng có tốt khen thưởng n h ư n g bọn họ hoàn thành nhiệm vụ động lực chỉ có trừng phạt phải biết nếu như không hoàn thành cái k i a nhiệm vụ bọn họ chịu đến trừng phạt nhưng là thậm phần nghiêm trọng cái kia gần như chính là trực tiếp muốn tính mạng a tôn minh hàn khó có thể tin nói này sao có thể có chuyện đó vừa nay hắn cùng tôn minh tu trong lúc đó thực lực cách biệt còn không phải rất lớn thế nhưng hiện trong chớp mắt tôn minh tu cảnh giới liền tăng lên tới võ sư bốn tầng phải biết hắn hiện tại cũng mới chỉ là võ sư ba tầng mà thôi c h ư ơ n g trí viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi tuy rằng lần này tôn minh tu nhiệm vụ không có sớm cùng hắn nói nhưng chỉ là xem hiện tại tôn minh tu dáng vẻ liền biết chắc lại là cái tia nhiệm vụ hơn nữa lại một lần được không sai khen thưởng hắn lúc này rất muốn khóc muốn biết mình nhưng là nhận bốn lần nhiệm vụ người a trước tiên không cần nói có hoàn thành hay không bốn lần nhiệm vụ vấn đề chính là ở bất kỳ lần nào đều không có nói cho mình tăng cường một điểm công lực khen thưởng a không phải nói bất kỳ lần nào khen thưởng đều là rất hố ở ngắn ngủi ngậm bức sau khi trương trí viễn giận dữ lại là một cước đá vào tôn minh hàn trên người nói a ngươi sư tôn đến cùng là ra sao cảnh giới là thần kiều vẫn là thần môn mở ra mấy cửa có thể diện ta t r ư ớ ra có thể diện chúng ta h ế n dương thành tứ đại gia tộc tôn minh hàn lúc này cực kỳ chật vật nhưng vật như cũ cao n g o nói tuy rằng sư tôn ta còn chưa tới thần kiểu cảnh nhưng hắn hiện tại đã là thần hải đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thần kiểu cường giả nhân vật như vậy là các ngươi có thể trêu chọc gà lời ấy quả nhiên nhường trương trí viễn lòng sinh k i ê n kỵ trên thực tế bọn họ cũng đều biết ở hiến dương thành ở ngoài thế giới lớn bao nhiêu bọn họ cũng tương tự biết so sánh với các mỗi cái đại tông môn cùng đế quốc bọn họ nho nhỏ này hiến dương thành căn bản là không tính là cái gì thế nhưng bọn họ thật không có nghĩ đến đi ra ngoài mấy năm trở về tôn minh hàn lại ở bên ngoài bại sư đồng thời còn lại một cái thần hải cảnh đỉnh cao cường giả là sư đây chính là thần hải cảnh cường giả a không cần nói đã là đỉnh cao cảnh giới coi như chỉ là kém cỏi nhất thần hải cảnh đều có thể không nhìn bọn họ yến dương thành tứ đại gia tộc tùy tiện ra tay liền có thể d ị t h à n h tôn minh tu không có thực lực tăng v ọ hưng phấn chỉ là khó có thể tin nhìn tôn minh hàn nói ngươi nói đều là thật sự tôn minh hàn nào nói đương nhiên là thật sự nếu như không phải có sư tôn chỉ điểm ta hiện tại làm sao có khả năng đạt đến võ sư ba tầng còn không mau nhanh thả ta lẽ nào thật sự phải đợi sư tôn ta đến trả thù các ngươi không được nói thật l ú phải tôn ta n trả t h c á ngươi không được nói thật sự có chút không nhìn nổi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện phía trên thế giới này muốn chết người vẫn đúng là nhiều trong í v i cơn giận dữ hắn trực tiếp liền muốn đối với tô trường dạ ra tay nếu như không phải lúc mấu chốt tôn minh tu ra tay giúp một cái như vậy tô trường dạ rất có thể không chết cũng là trọng thương phải biết hiện tại tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi mà trương trí viễn đây chính là bạo nộ một đòn nó này lên sức mạnh cái kia không cần phải nói trực tiếp đem tô trường dạ đánh chết đều là bình thường thao tác bị tôn minh tu ngăn cản sau khi trương trí viễn lạnh nhạt nói t ố t rất tốt chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ sau đó nhìn về phía dương ngọc diệu c ư ờ i giận dữ nói còn có người cho ta chờ ta nhất định sẽ làm cho người hối hận khống chế tôn minh hàn người cũng đã b u ô n g tay tôn minh hàn đứng lên nhìn trương trí viễn nói trương trí viễn tuyệt đối không nên sai lầm điều này làm cho trương trí viễn đó là một cái khó chịu thư l ệ n h một tiếng mang theo hai người liền muốn đi rồi sau đó tôn minh hàn sắc mặt â m trầm nhìn hoàng đắc nạ o nói nghe nói ngươi là đến tìm kẻ thù của ngươi lại dám nhúng tay chuyện của ta hoàng đắc nạ o hơi nhúng mày bởi vì cái này thời điểm hắn lại lần thứ hai nghe được gợi ý của hệ thống đương nhiên không chỉ là hắn ở đây một số người cũng nghe được trong này bao quát trương kiến hưng cùng trương lai tân k e n trương trí viễn giận cá c h é m thất vô tội hành vi để cho các ngươi chính nghĩa c h i tâm tăng cao nhiệm vụ phát động bảo vệ vô tội nhường trương trí viễn cho người vô tội quỷ súng xin lỗi nhiệm vụ thưởng mười năm công lực nhiệm vụ thất bại công lực mất sạch thành là người bình thường đây là tôn minh tu chiếm được nhiệm vụ những người khác được đương nhiên cũng có hoàng đắc nạo được khen thưởng là tích cốc đan một viên thất bại trừng phạt nhưng là nửa tháng không thể ăn uống trương lai tân cùng trương kiến hưng nhất khổ rồi được khen thưởng đều là mười lượt bạc trừng phạt nhưng là hôn mê một năm cho tới dương ngọc diệu nàng được nhiệm vụ thưởng là váy một cái thất bại nhưng làm ậ p hai mươi cân nhiệm vụ này vừa ra tô trường dạ điểm nhiệm vụ đều hoa đến gần đủ rồi có điều hắn tin tưởng những người này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào trên thực tế chỉ có điều là soạt một làn sóng điểm nhiệm vụ thuận tiện nhường trương trí viễn khó chịu mà thôi đương nhiên càng nhiều hay là muốn bạo một làn sóng điểm nhiệm vụ sau khi cho mình soạt một cái tốt kỹ năng hắn ở nhìn những kia sách sau khi với cái thế giới này có nhất định hiểu rõ tương tự cũng biết coi như thật sự soạt ra trong ấn tượng lăng ba vi bộ cũng căn bản là vô dụng bởi vì liền hắn trong ấn tượng lăng ba vi bộ mà nói thế giới này so với càng mạnh hơn võ kỹ không biết có bao nhiêu vì lẽ đó hắn quyết định muốn soạt liền cho mình soạt một cái có thể thuấn di kỹ năng tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể an toàn một điểm có điều như vậy một cái kỹ năng cần thiết điểm nhiệm vụ cũng là rất nhiều điểm nhiệm vụ sự tìm mà này cũng không tính là cái gì chỉ phải không ngừng soạt là có thể trương trí viễn đột nhiên bị trương lai tân cùng trương trí tân n ắ m lấy hắn có chút không hiểu ra sao nhìn hai người này quắp làm gì trương trí tân cùng trương lai tân liếc nhau một cái bất quá bọn hắn vẫn không nói gì liền nghe đến tôn minh tu nói đứng lại ngươi không thể đi lời này nhất thời nhường trương trí viễn n ở nụ cười làm sao biết ngươi đường để có cái lợi hại như vậy sư tôn sau khi ngươi cũng tử tâm chẳng lẽ còn muốn cho ta xin lỗi không được ta cho ngươi biết cái này không thể nào hai người các ngươi ngăn bọn hắn lại cho ta chúng ta trương ra đã lâu không có phát huy nhìn dáng dấp cũng làm chúng ta dễ ức hiếp hoàng đắc n ạ o nói không sai ngươi phải xin lỗi đương nhiên không chỉ là hắn còn có dương ngọc diệu lúc này cũng mở miệng dù sao lần này mập hai mươi cân nhưng là thật sự quá k i n h sợ đó là một cái nhớ tới đến đều hoảng sợ hình thể a đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu đương nhiên nếu như nói chỉ là tôn minh tu hoàng đắc nạo tôn minh h à n những người này không để cho mình đi để cho mình xin lỗi hắn còn có thể tiếp thu có thể hiện tại vấn đề là coi như là trương kiến hưng cùng trương lai tân hai người lại đều đang nói để cho mình xin lỗi chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương hai mươi bốn g o ạ i trừ trương chi viễn đều đại hoan hỉ nghe được hai cái thuộc hạ trương trí viễn khó có thể tin nhìn bọn họ nghiến răng nghiến lợi giống như nói các ngươi nói cái gì lời này nhất thời nhường trương lai tân cùng trương kiến hưng có chút sợ phải biết coi như không nói trương trí viễn thân phận chỉ cần chỉ là trương trí viễn thực lực liền với bọn hắn không kém nhiều người như vậy bọn họ làm sao có thể không sợ đây cũng may chính là nhận được nhiệm vụ này cũng không phải chính bọn hắn còn có hai vị đại thiếu đặc biệt trong này tôn minh tu ở về mặt thực lực càng là có thể nghiền ép hiện tại trương trí viễn lúc này tôn minh tu đám người tuy rằng cũng rất có chút kỳ quái làm sao trương trí viễn hai cái thuộc hạ sẽ trong chớp mắt phản bội nhưng này căn bản là không trọng yếu dù sao đối với bọn họ mà nói chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đã đủ rồi tôn minh tu đám người ngăn cản trương trí viễn đào tẩu con đường hoàng đắc n ạ o nói xin lỗi trí viễn linh tuy rằng ngươi mũ hiện tại là đ ổ i màu tâm tình chúng ta đều có thể hiểu được thế nhưng bất kể nói thế nào ngươi đều không nên giận cá chém thất vô tội tôn minh tu nhàn nhạt, nhạt nhìn trương trí viễn nói ta đã nói qua không cho phép đắc tội ta khác nhân xem ra ngươi là thật sự không coi là việc to ta này đúng hay không cũng quá không có đem ta nhìn ở trong mắt lúc này trương trí viễn nội tâm có chút t a n vỡ bởi vì hắn đại khái đoán được một chút cái gì chỉ là hắn rất có chút khó có thể tin nói lẽ nào này chính là các ngươi nhận được nhiệm vụ người ở chỗ này trong trước mắt đều đối với mình thay đổi thái độ thậm chí coi như mình hai cái chó săn đều ngay đầu tiên không để cho mình đi phải biết cho cái k i a cái gọi là vô tội nói ấ y n ấ y đây tuyệt đối là khó có thể tiếp thu sự tình nếu như không phải có đặc thù nguyên nhân người bình thường cũng sẽ không phản ứng như thế đặc biệt thuộc hạ của chính mình càng sẽ không như vậy lúc này hắn rất không nghĩ ra một điểm chính là nhiệm vụ này đến cùng là x ả ra chuyện gì làm sao thật giống như là ở cùng chính mình đối n ị c h trên h ậ t g g thực ư là giàn ở v ậ tế nếu như không phải tuyên bố giết chết trương trí viễn nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ quá nhiều như vậy hắn liền không chỉ là quỳ xuống xin lỗi đơn giản như vậy tôn minh tu tâm tình không tệ vì lẽ đó n g â i nên rõ ràng hôm nay có thể hay không đột phá đến võ sư năm tầng liền xem trí viễn huynh có nguyện ý hay không phối hợp đương nhiên mặc kệ trí viễn huynh đồng ý hay không đều không có quan hệ ngược lại chính là ngày hôm nay nhiệm vụ này khen thưởng ta là lấy chắc tôn minh tu nói ra nếu như vậy ý kia cũng đã rất rõ ràng có điều này tựa hồ cũng không phải tôn minh tu một người ý tứ người ở chỗ này đều là giống nhau trương trí viễn rất khó chịu rất phẫn nộ nhưng không làm nên chuyện gì ở trước mắt dưới tình huống như thế hắn chỉ có thể đi tới tô trường dạ trước mặt nói vị huynh đệ này xin lỗi tô trường dạ giả ra một mặt sợ hãi dáng dấp không có không có ngươi không hề có lỗi với ta hiện tại trương trí viễn nói xin lỗi nhưng rất đáng tiếc tôn minh tu đám người căn bản cũng không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở dương ngọc diệu nói mau mau quỳ xuống à đều không quỳ xuống còn có thể xem như là xin lỗi sao trương trí viễn bạo nộ nhìn dương ngọc diệu nói tiện nhân ngươi nói cái gì dương ngọc diệu hư lạnh một tiếng hoàng đắc nạo cười to nói kỳ thực nàng nói không sai xin lỗi liền muốn có xin lỗi dáng vẻ mau mau quỳ xuống đi không muốn làm lỡ chuyện của ta lúc này hoàng đắc nạo tâm tình là thật là khá bởi vì hắn tới đây là vì tìm cái tia ở tại bọn hắn hoàng gia sòng bạc tháng mười vạn lạng hoàng kim n ờ i cái này lần trước nhiệm vụ thời điểm liền đã biết rồi đối phương cho mà hoàn hiện đang trước h h nhiệm vụ sau khi lại có thể được một viên tích cốc đan. hắn nhưng à là n viên đan, lại một vụ sau có được cốc ấ t trị, thể rõ ràng đồ chơi này giá trị, vậy cũng là vạn lạng vàng à, cũng vạn lạng hơn nữa không có quan hệ căn bản là không giá đồ đ chơi có hệ vậy là mua ợ c t r ư tô trường dạ suy đoán là chính xác ở cựu môn thế giới quả thật có tích cốc đan như vậy đan dược tồn tại nhưng đáng giá trình độ thì có chút vượt qua hắn dự toán dòng g i á vạn lạc vàng cho tới hệ thống phép tính cái kia lại không giống nhau dù sao đồ chơi này chỉ là có thể khiến người ta trong thời gian nhất định không ăn đông mà thôi đây chỉ là thức ăn thông thường tác dụng thật muốn tính giá trị khẳng định không thể quá cao ở hệ thống trong mắt liền giá trị năm điểm nhiệm vụ nhìn thấy những người này sắc mặt trương trí viễn bạo n ộ các ngươi không nên ép người quá mức nhường ta theo một con run dế quỳ xuống không thể đối với này tô trường dạ ở trong lòng cười lạnh không thể ngươi vẫn là bé ngoan quỳ đi bởi vì hắn cho trừng phạt không phải là ai cũng có thể chịu đựng không quỳ xuống xin lỗi sẽ chờ trừng phạt giáng lâm đi tôn minh tu c h ậ m từ tốn nói l ờ i không phải như vậy nói vừa nãy không phải ta ra tay ngươi đều sẽ suýt chút nữa đem vị huynh đài này cho đánh chết hiện tại cho người ta quỳ xuống xin lỗi làm sao tô trường dạ vội hỏi không cần thật sự không cần chỉ cần ngươi sau đó không tìm ta phiền phức là có thể thật sự không cần tôn minh h ắ nói không tới phiên ngươi nói chuyện còn không mau một chút quỷ xuống ngươi ở chờ cái gì mặc dù biết tình huống thế nào thế nhưng muốn cho trương trí viễn chính mình quỷ xuống đây tuyệt đối là không thể ở trong lòng hắn cho dù chết cũng không thể đi làm chuyện như vậy thế nhưng vừa lúc đó tôn minh tu ra tay rồi thực lực mạnh mẽ nghiêm ép đang không có người trợ giúp tình huống trương trí viễn trực tiếp bị làm cho quỷ gối tô trường dạ trước mặt sau đó mở miệng nói hiện tại có thể xin lỗi lúc nào thỏa mãn lúc nào có thể đứng lên đến cho tới cái gì mới gọi thỏa mãn đó là đương nhiên là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm trương trí viễn trong lòng đó là một cái bi phân a hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ có quỳ gối tô trường dạ trước mặt một ngày phải biết ở trong lòng hắn tô trường dạ nhân vật như vậy chính là run dế mà thôi có thể hiện tại hắn nhưng cảm giác mình mới là đáng buồn nhất một cái tồn tại đương nhiên trong lòng hắn to lớn nhất bi vẫn không phải nhằm vào tô trường dạ thật muốn tính ra hắn đối với tô trường dạ sự thù hận căn bản cũng không có ở hắn kiêu ngạo trong nội tâm tô trường dạ còn không đáng hắn đi cựu hận hiện tại hắn cựu hận cái k i a cái gọi là nhiệm vụ trong lòng âm thầm thế nhất định phải tìm ra cái k i a cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tồn tại sau đó nhường hắn sinh từ không thể cho tới nói tuyên bố nhiệm vụ người đang ở trước mắt cái này trương trí viễn là làm sao cũng không tin dù sao có thể cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ như vậy như vậy liền nói rõ cái này tồn tại rất mạnh mẽ mà trước mắt trương trí viễn thấy thế nào đều chỉ là một con r u n l u â dế làm sao có khả năng là như vậy tồn tại à trương trí viễn trong lòng cực kỳ b i phẫn trước mắt tô t r ư ờ n g dạ đương nhiên cũng tới tử vong danh sách nhưng giết chết tô t r ư ờ n g dạ là chuyện sau này hiện tại hắn muốn làm chính là xin lỗi không sai chính là xin lỗi trương trí viễn ta sai rồi hắn lời nói xong trong nháy mắt tôn minh tu bọn người đại hỷ không ớt tôn minh tu trên người nhất thời bùng nổ ra mãnh liệt khí thế chương n h n g s a hai mươi lăm hệ thống thăng cấp lúc này tô trường dạ không thích cũng không được thực sự là bởi vì kinh hỷ nha thu hoạch không ít điểm nhiệm vụ cái này là chuyện đương nhiên cũng là ở trong dữ liệu nếu như chỉ là như vậy như vậy coi như trong lòng có vui mừng nhưng muốn nói kinh hỷ đó là không thể mà chân chính nhường tô trường dạ kinh hỷ chính là ở điểm nhiệm vụ đạt đến một trăm điểm sau khi hệ thống nhắc nhở ken chúc mừng điểm nhiệm vụ đạt đến một trăm điểm hệ thống thăng cấp một cái đơn giản tới cực điểm nhắc nhở nhưng này nhắc nhở nhưng là hệ thống thăng cấp là một cái xem không ít hệ thống lưu tiểu thuyết tồn tại tô trường dạ rất rõ ràng hệ thống thăng cấp điều này đại biểu cái gì có thể nói này so với bản tôn cảnh giới tăng lên được chỗ tốt càng nhiều a lúc này tô trường dạ ở bề ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hỷ đến thế nhưng trong bóng tối nhưng là đang hỏi hệ thống thăng cấp sau khi có những kia thay đổi hệ thống hệ thống thăng cấp sau khi mỗi tháng mỗi người có thể làm nhiệm vụ vì là một cái dừng lại tô trường dạ còn tưởng rằng là ngắn ngủi dừng lại thế nhưng đợi một hồi lâu đều còn không có được tin tức tô trường dạ rốt cuộc không nhịn được hỏi liền như vậy không có hệ thống không phản ứng chút nào nói cách khác hệ thống này thăng cấp sau khi cho cái gọi là c h ỗ t ố t lại liền thật sự chỉ là mỗi tháng mỗi người có thể làm nhiệm vụ n h i ề u một cái kết quả này nhường tô trường dạ trong nháy mắt không có trước kinh hỉ vốn tưởng rằng hệ thống này thăng cấp sau khi sẽ cho mình tưởng thưởng gì nói thí dụ như cái gì lớn n h ậ thưởng nói thí dụ như cấp thần bảo mệnh kỹ năng loại hình thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ là như vậy thất vọng là khẳng định dù sao trước lúc này hắn nhưng là có rất lớn kỳ vọng chính là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn nếu như không phải có đối với hệ thống thăng cấp mang đến chỗ tốt to lớn kỳ vọng như vậy ở biết thăng cấp sau khi thay đổi tô trường dạ là sẽ không ý tưởng gì thậm chí coi như hệ thống căn bản là không thể có thăng cấp hắn đều sẽ không có chút phiền muộn thế nhưng lúc này loại tâm tình này nhưng là liền như vậy xuất hiện đây chính là hy vọng biến thành thất vọng sau khi chênh lệch ở qua tốt một lúc sau tô trường dạ không thể không tiếp thu sự thực này vậy thì là hệ thống thăng cấp chỉ có thể như vậy thật muốn tính ra kỳ thực cũng không tính quá kém ít nhất này cho mình một cái tín hiệu vậy thì là cái hệ thống này vẫn là có thể thăng cấp chỉ có điều này thăng cấp cần điểm nhiệm vụ là một trăm điểm như vậy không biết lần sau thăng cấp là một ngàn điểm đây vẫn là một vạn điểm còn nói tại sao không cần vấn đề này đi hỏi hệ thống được rồi trên thực tế là tô trường dạ còn thật sự có hỏi nhưng hệ thống căn bản cũng không có trả lời à nghiêm túc tính ra mặc kệ là một ngàn điểm vẫn là một vạn điểm cái này cũng không tính là quá nhiều nhưng này sự tranh l ệ n h nhưng là to lớn dù sao hắn kỳ vọng thăng cấp không hề chỉ là lúc này một lần còn có càng nhiều hy vọng nếu là không có hạn chế làm cho người ta tuyên bố nhiệm vụ đó mới gọi một cái thoải mái lúc này tô trường dạ có chút thất vọng thế nhưng hắn nhưng đã quên còn có một cái so với hắn càng khổ rồi trương trí viễn ở một trận n ụ c nhã sau khi ngược lại ở trương trí viễn xem ra hắn là chịu đến trời lớn n ụ c nhã hắn dường như bị thế nhân mức bỏ giống như vậy một người l ẻ loi đi ra trở lại khách sạn t r ư ơ n g lai tân cùng trương kiến hưng hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi theo bên cạnh hắn trương trí viễn đột nhiên nhìn về phía bọn họ nói các ngươi vừa nay cũng có nhận được nhiệm vụ như vậy các ngươi được khen thưởng là cái gì nói tới khen thưởng vậy thì nhường trương lai tân cùng trương tiến hưng khó chịu nếu như ở không biết tôn minh tu đám người đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi được khen thưởng cũng coi như dù sao ở trước đó bọn họ bản thân biết làm nhiệm vụ người cũng chỉ có trương trí viễn một người mà cái tên này làm nhiệm vụ được khen thưởng chuyện này quả là chính là không đáng nhắc tới thế nhưng ở biết người ta tôn minh tu đám người hoàn thành nhiệm vụ sau khi được khen thưởng sau khi bọn họ mới biết nguyên lai、like、cái này khen thưởng là thật sự khen thưởng à mà không phải bọn họ loại kia có cũng được mà không có cũng được vật phẩm đang nghe hai người nói xong khen thưởng sau khi trương trí viễn sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó coi thế nhưng hắn nhưng cũng không nói gì chỉ là mang người đi rồi trở lại có điều lần này trở lại trương gia cùng dương gia trong lúc đó hợp tác còn có thể hay không thể tiếp tục hoặc là nói còn có thể tiếp tục đến ra sao trình độ đây chính là một vấn đề ở trương trí viễn cùng thuộc hạ của hắn sau khi rời đi hoàng đắc nạo đối với tôn minh tu nói minh tu m u n h ta đã biết kẻ thù của ta ở nơi nào có muốn cùng đi hay không tôn minh tu là trừ gia tô trường dạ ở ngoài thu hoạch to lớn nhất một cái thậm chí ở hắn nghĩ đến hắn chính là thu hoạch to lớn nhất dù sao hắn hiện tại cách võ sư năm tầng cảnh giới cũng là kém như vậy một đường mà thôi nói cách khác chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện một làn sóng nói không chắc lúc nào liền trực tiếp thăng cấp bây giờ nghe hoàng đắc nạo vừa nói như vậy tôn minh tu không để ý chút nào nói vẫn là ở ta trong khách sạn sao chỉ cần không q á i dày đến ta cái này khách sạn khác h nhân như vậy liền tùy tiện ngươi làm vốn là tâm tình cũng đều xem như là không sai hoàng đắc nạo ở nghe nói như thế sau khi nhất thời thì có như vậy một ít không thoải mái dù sao cái gì bảo đảm chính mình bên trong khách sạn khác h nhân an toàn này lúc trước vốn là một truyện cười không sai trước lúc này cái kia vốn là một truyện cười nhưng cũng đều biết đó là trước mà hiện tại tôn minh tu đã sáng tỏ nói rồi sẽ thủ hộ chính mình bên trong khách sạn khách nhân thêm vào tôn minh tu thực lực và thân phận coi như hoàng đắc nạo có nhiều hơn nữa khó chịu cũng bất đắc dĩ đệ xuống trong lòng khó chịu hoàng đắc nạo mở miệng nói ngay ở ngươi trong khách sạn ta biết tên của hắn hẳn là gọi mạc bình tiêu n à y ở các ngươi khách sạn khách nhân danh sách bên trong không có chứ tôn minh tu không khỏi nói tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi hắn đắc tội rồi các ngươi hoàng gia chẳng lẽ còn dám trắng trận ở chợ không được như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là thay đổi tên gọi à, vì lẽ đó tuy rằng cái này là như vậy mạc bình tiêu tên không ở khách sạn đẳng cấp bên trong nhưng hắn cũng có thể là ta khách sạn khác h nhân tôn minh tu nhường hoàng đắc nạo lần thứ hai nghĩ nổi giận hơn thế nhưng vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể nhìn thấy kẻ thù của chính mình như vậy vẫn là đem chính mình lựa giận trong lòng cho thu hồi đến phân phát hắn được rồi hoàng đắc nạo cả giận nói đều nói rồi không phải ngươi khách sạn khác nhân khen thưởng không phải đã tới tay sao hà tất còn như vậy chấp nhất tôn minh tu nhất thời cao mày phải biết lúc này hắn mới vừa trở thành võ sư bốn tầng ở về mặt thực lực đó là nghiền ép cái này đã từng cùng hắn một cái giai đoạn đối thủ vì lẽ đó tự nhiên có rất mãnh liệt cảm giác ưu việt nếu như có thể tôn minh tu thật muốn trực tiếp ra tay nhường cái tên này biết cái gì gọi là thực lực thế nhưng suy nghĩ một chút tôn minh tu vẫn là từ bỏ bởi vì hắn rất biết rõ hoàng gia cùng bọn họ tôn ra tạm thời không có thể mở chiến vì lẽ đó chỉ có thể mở miệng nói nếu như ngươi n g h ĩ thử một chút thất bại trừng phạt đều có thể lấy không nhìn hiện tại các ngươi có thể đi tìm nhưng nếu như cuối cùng có tìm được hay không ngươi đều phải bồi thường ta những khách nhân này Thấy tôn minh tu một minh lòng muốn vì chương hai mươi sáu đầy đủ lợi dụng ưu thế của chính mình trước bởi vì một đám người vọt vào căn phòng của bọn họ vì lẽ đó mặc kệ là tôn minh hàn vẫn là dương ngọc diệu kỳ thực nội tâm đều là có chút sốt sắng vì lẽ đó vào lúc ấy đến cùng đều là những người kia vọt vào căn phòng của bọn họ hai vị này vẫn đúng là không rõ ràng lắm mà ở những người khác đều đi ra ngoài sau khi bởi vì chỉ còn dư lại một cái không có một chút nào thực lực tô trường dạ n g vì lẽ đó mặc kệ là tôn minh hàn vẫn là dương ngọc diệu lúc này không muốn quan tâm cũng không được đột nhiên dương ngọc diệu kinh ngạc thốt lên một tiếng làm sao sẽ là ngươi phản ứng này nhất thời nhường tôn minh hàn cao mày làm sao ngọc diệu ngươi biết hắn phải biết lúc này tô trường dạ y phục trên người vẫn là từ địa cầu xuyên qua trên địa cầu thuộc về thông thường quần áo thể dục thế nhưng này ở tôn minh hàn đám người trong mắt liền trở nên hơi quái dị lên đặc biệt dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ bản thân đại biểu chính là thủy triều cùng phương hướng mà tô trường dạ nếu là kỳ trang dị phục như vậy khẳng định là bất nhập lưu mà một người như vậy dương ngọc diệu lại nhận thức tôn minh hàn muốn nói ở bên trong tâm không hề có một chút kỳ quái đó mới là nhất chuyện kỳ quái không đúng nói đúng ra này đã không chỉ là một điểm kỳ quái đơn giản như vậy phải biết hiện tại tôn minh hàn cùng dương ngọc diệu là quan hệ gì đang khi nói chuyện sau ngự khí cũng biến thành hết sức không dương ngọc diệu tựa hồ cũng nghe ra tôn minh hàn trong giọng nói không thích nhất thời nói h à n ca ta không quen biết hắn làm sao sẽ nhận thức như vậy một cái tiểu từ đây nghe được dương ngọc diệu tô trường dạ nội tâm lần thứ hai hò hét không cho mình soạt điểm kỹ năng là không xong rồi à này nếu là có đủ thực lực lập tức đứng lên đến làm mất mặt thật là tốt biết bao vừa vừa nghĩ như thế đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình đúng hay không lầm cái gì hắn nhưng là có hệ thống tại người n gặp ư ờ i g phải sự tình làm sao động một chút là nghĩ dựa vào man lực phương thức đi giải quyết vấn đề đây chính mình muốn làm không nên là dùng ưu thế của chính mình đi đối lý sao mà ưu thế của hắn là cái gì đây còn phải nói ưu thế của hắn đó là đương nhiên là hệ thống a nghĩ tới đây ở xem trước mắt hai người tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ tôn minh hàn rất rõ ràng là không có tin tưởng dương ngọc diệu không quen biết ngươi cho là kẻ ngu si vừa nãy ngươi nói chuyện giọng nói kia là kẻ không quen biết nên nói sao dương ngọc diệu nhất thời sắc mặt t r ắ n g nhật h à n g ca ta thật sự không quen biết hắn chỉ biết là hắn cùng trương trí v i ệ n có cửu toán vừa n ã y thấy hắn ở này mà không có bị trương trí v i ệ n đánh chết vì lẽ đó có chút kỳ quái muốn nói tới lời là lời nói dối đây kỳ thực cũng không hoàn toàn là nhưng muốn nói là nói thật này đương nhiên cũng không thể dù sao ở nàng nói trong lời nói vẫn có rất lớn một phần là lời nói dối tôn minh hàn lông mày nhất thời cao lên đến nhìn dáng dấp vẫn không có tin tưởng dương ngọc diệu nhưng tội hồ cũng không có ý định tiếp tục truy cứu thế nhưng rất nhanh tôn minh hàn sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi bởi vì cái này thời điểm hắn đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở keng thân là một người đàn ông lại thích một cái có hô nước tại người nữ nhân nàng có thể con g lấy vị hôn phu tìm đến ngươi như vậy sau đó lẽ nào thì sẽ không con g lấy ngươi đi tìm người khác ngươi cần phải thấu hiểu nàng toàn bộ lịch sử cảm tình nhiệm vụ sinh thành n h ờ dương ngọc diệu đưa nàng toàn bộ cảm tình xử sự, sự tình không lớn nhỏ báo cho ngươi nhiệm vụ thành công khen thưởng một trăm linh ạ c vàng nhiệm vụ thất bại toàn thân bại liệt một năm có lời lòng người là không thể kiểm tra chỉ cần kiểm tra như vậy coi như không có chuyện gì đều sẽ trở nên có việc hơn nữa coi như thật sự kiểm tra xảy ra điều gì điều này cũng không có nghĩa là ở trong hiện thực sinh hoạt thật sự liền sẽ phát sinh coi như kiểm tra thật sự có cái gì trong hiện thật cũng không nhất định liền sẽ phát sinh nói cách khác kiểm tra lòng người này vốn là cho má không chỉ không cho phép trái lại chỉ có thể sản sinh không tốt phản ứng hiện tại nhiệm vụ này lại là để cho mình đi tìm hiểu dương ngọc diệu toàn bộ cảm tình sử đây tuyệt đối không phải cái đơn giản nhiệm vụ nếu như trừng phạt cũng dường như khen thưởng bình thường đơn giản là tốt rồi nhưng này trừng phạt là tuyệt đối không thể chịu đựng mà tôn minh hàn không biết chính là ngay ở hắn nhận được nhiệm vụ đồng thời dương ngọc diệu cũng như thế nhận được nhiệm vụ keng hôn ước tại người nhưng là đang vì cùng nam nhân k h á c quyến rũ mặc dù là lấy cảm t ì n h tên nhưng là có hay không thật sự cũng là bởi vì á i tình hơn nữa ở hắn sau khi vẫn sẽ không lại xuất hiện mặt khác nhường người động lòng người đâu nhiệm vụ sinh thành hướng về tôn minh hàn nói hết chính mình cảm tình sự nói cho ngươi đối với tôn minh hàn chân thực cảm tình nhiệm vụ thành công khen thưởng bao bọc tấm gương một mặt nhiệm vụ thất bại thể trọng tăng cường năm mươi kg so với tôn minh hàn nhiệm vụ trừng phạt dương ngọc diệu nhiệm vụ này trừng phạt đáng sợ hơn nàng căn bản là không dám tưởng tượng nếu như mình thể trọng tăng cường năm mươi kg nào sẽ là cái gì một cái giá dấp thân thể không khỏi bắt đầu run dậy thế nhưng vào lúc này tôn minh hàn cũng đang nghĩ biện pháp dù sao nhiệm vụ này hắn cũng muốn hoàn thành a hai người đồng thời mở miệng nhưng cũng đều chỉ nói là một cái tên của đối phương mà thôi sau đó vẫn là tôn minh hàn nói ta muốn biết ngươi tất cả mọi chuyện có thể nói cho ta ngươi còn có nguyên kem sao ngươi có qua bao nhiêu nam nhân lời này hỏi đến đó là cực kỳ trắng ra mà ngay ở hắn hỏi ra lời này thời điểm dương ngọc diệu sắc mặt một hồi trở nên hết sức trắng xám nhưng nàng vẫn là không mở miệng không được nói lên dù sao đối lập với bị vứt bỏ mà nói nàng càng sợ chính mình thể trọng tăng vào ta thế nhưng lúc này tôn minh h à n lời nói đến mức đã không thể dùng khó nghe để hình dung chuyện này quả thật chính là đâm tâm à. tô trường d ạ trong lòng m ừ n g thầm muốn xem ngươi có thể trang tới khi nào có điều hắn còn chưa kịp ngươi có thể trang tới khi nào có điều hắn còn chưa kịp ngươi chạy không được ta hoàng gia hoàng kim không phải nói đều có thể lựa gạt giao ra gia hoàng kim lưu ngươi toàn thầy nghe được đây là hoàng đắc nạo g bạo nộ âm thanh ở thanh âm này sau khi một trận tiếng cười âm lanh truyền ra chuyện cười mở sòng bạc lẽ nào cũng chỉ có thể nhường chúng ta thua tiền thắng liền không được sao chính quy thủ đoạn thắng tiền có thể chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng bao nhiêu đều được thậm chí coi như ngươi xuất t i ê n cũng có thể thế nhưng ngươi xuất t i ê n bị tóm chính là đáng chết hoàng đắc nạo g gầm lên giận dữ rất rõ ràng coi như vào lúc này hắn cũng là ở duy bảo vệ bọn họ hoàng gia sòng bạc danh dự trên thực tế thật muốn tính ra lúc này ở này trong khách sạn người chỉ có cực nhỏ một phần sẽ là bọn họ hoàng gia sòng bạc khác nhân nhưng coi như như vậy hoàng đắc nạo g cũng đều vẫn là như thế muốn duy bảo vệ bọn họ danh dự dù sao những khách nhân này còn có thể đem bọn họ nghe được cùng nhìn thấy sự tình nói ra mà thật đến vào lúc ấy tổn thất này nhưng là không nhỏ bên kia động tĩnh không nhỏ tô trường dạ vốn định định nghe nghe dương ngọc diệu cùng tôn minh hàn lẫn nhau nói tâm sự thế nhưng nghĩ tới vẫn là đối với cái kia giấu ở gian phòng của mình bên trong đã lâu người càng cảm thấy hứng thú không khỏi đi từ từ đi ra ngoài mà dương ngọc diệu cũng tôn minh hàn lúc này cũng nhiệm vụ nguyên nhân bọn họ muốn làm đều là mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành vì lẽ đó tô trường dạ rời đi bọn họ tuy rằng nhìn ở trong mắt nhưng là không có làm sao để ý、tới. chương ũ n g k hai mươi bảy phân đẳng cấp khen thưởng khi chiếm được nhiệm vụ thưởng sau khi hoàng đắc nạo tự nhiên rất nhanh sẽ tìm tới người hắn muốn tìm tốc độ của đối phương rất nhanh tuy rằng không biết cảnh giới của hắn nhưng liền biểu hiện tốc độ mà nói tuyệt đối không thể so hoàng đắc nạo g đám người kém lúc à m này mạc bình tiêu tâm tình phi thường xuyên muộn hắn đối với mình nhận thân bản lĩnh rất là tự tin phải biết nếu như không phải này ẩn thân bản lĩnh ở căn bản là không cần chờ đến hiện tại sớm liền không biết đã chết rồi bao nhiêu lần lần này hắn vốn tưởng rằng mặc kệ hoàng đắc nạo đám người làm sao tìm được cuối cùng đều sẽ không tìm tới hắn có thể kết quả là, là hiện tại bị hoàng đắc nạo đám người truy đến dường như chó như thế Cũng may tôi ố c c độ minh n a n hàn o g đ ắ cùng dương ngọc diệu hai người kết quả cuối cùng tô trường dạ cũng không rõ ràng trên thực tế liền hắn bây giờ căn bản là không dám đi quan sát đối phương đến cùng là tình huống thế nào trừ phi hắn nghĩ lần thứ hai cho người ta nhiệm vụ hoàng đắc nạo đuổi theo mạc bình tiêu đám người rời đi trương trí viễn cũng bi thương mang người đi rồi còn tôn minh hàn cùng dương ngọc diệu hai người đồng dạng ở đại gia đều không có chú ý thời điểm rời đi toàn bộ trong khách sạn còn lại tô trường dạ cùng tôn minh tu đám người lúc này tôn minh tu tâm tình không tính là tốt nhưng cũng không thể tính kém không thể tính tốt là bởi vì khách sạn ở hoàng đắc nạo cùng mạc bình tiêu đám người chiến đấu bên trong hư hao không ít không tính là kém nguyên nhân vậy thì đơn giản hắn nhưng là hoàn thành hai nhiệm vụ gia tăng rồi dòng dã ba mươi năm công lực thật muốn tính ra tổn thất cùng thu hoạch so với này căn bản là không phải một đẳng cấp có thể tâm tình của hắn vẫn là không tốt hơn được bởi vì hắn biết rõ bọn họ tôn gia có phiền phức tôn minh hàn nói sư tôn của hắn là thần hải cảnh đỉnh cao chuyện này với bọn họ hoàng gia hay là chuyện tốt nhưng thực sự là chuyện tốt hay là chuyện xấu này chủ yếu xem tôn minh hàn tâm tình có điều có một chút có thể khẳng định chính là chuyện này với hắn tôn minh tu mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì cũng may hiện tại tôn minh hàn đắc tội rồi trương gia nếu như sau lưng của hắn cái k i a cái gọi là thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn là giả như vậy sẽ chờ bị trương gia sẽ thành mảnh vỡ đương nhiên nếu như sau lưng của hắn thần hải cảnh thần tôn là thật sự như vậy trương gia có thể hay không liền như vậy coi là vậy thì có chút khó nói khách sạn một hồi lại yên tĩnh lại an dưa còn chúng tuy rằng đều còn ở an dưa nhưng bọn hắn lúc này nhưng là nhỏ giọng rất nhiều dù sao đây là tứ đại gia tộc dưa ăn được quá thơm không phải là chuyện tốt đẹp gì tô trường dạ trở lại mới sắp xếp gian phòng sau khi nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình điểm hiện tại cư nhiên đã đạt đến hai trăm điểm hai trăm điểm điểm nhiệm vụ a ngẫm lại tô trường dạ thì có chút càng thán theo hoàn thành nhiệm vụ người càng ngày càng nhiều hiện tại tin tưởng nhiệm vụ trừng phạt cùng khen thưởng người cũng là càng nhiều mà điểm nhiệm vụ nhiều soạt điểm nhiệm vụ tốc độ cũng nhanh hơn không ít ít nhất nếu như tiếp tục cho tôn minh tu đám người nhiệm vụ như vậy bọn họ nhất định sẽ không chút do dự hoàn thành điều này cũng làm cho là soạt điểm nhiệm vụ cơ hội tốt chỉ là khá là đáng tiếc tôn minh tu các loại người cũng đã làm ba lần nhiệm vụ nếu như không phải hệ thống thăng cấp tăng cường một lần nhiệm vụ như vậy coi như mình muốn cho nhiệm vụ bọn họ đều không làm được bởi vì chuyện ban ngày hiện tại tô trường dạ dự định trước tiên cho mình soạt một cái bảo mệnh nhiệm vụ hắn bắt đầu biên tập lên nhiệm vụ nội dung làm một cái t r ă m cái h í t đất nhiệm vụ thưởng thân bất tử nhiệm vụ thất bại một ngày không thể mở miệng nói chuyện sau đó cần điểm nhiệm vụ là năm mươi triệu điểm không cần phải nói này lại là một cái tạm thời soạt không ra nhiệm vụ chỉ là từ này nhìn ra một vấn đề vậy thì là ở này hiến dương thành người cường giả kia rất lợi hại a thân bất tử mới chỉ cần năm mươi triệu điểm nhiệm vụ thế nhưng thành vì là cường giả số một lại cần mười tỷ điểm nhiệm vụ chỉ là từ điểm đó liền có thể nhìn ra hiến dương thành cường giả số một là mạnh mẽ đến đâu nếu không thể s o á t thân bất tử như vậy liền trước suy nghĩ muốn tuấn gì đi kết quả vẫn là như thế nhường tô trường giả không thể tiếp thu hoặc là nói căn bản là không chịu nhận bởi vì điều này cần điểm nhiệm vụ đồng dạng là năm mươi triệu điểm một lần lại một lần thử nghiệm kết quả cũng làm cho tô trường giả rất ta bất đắc dĩ bởi vì hắn phát hiện mình muốn an toàn bảo đảm tính mạng quá khó khăn một ít đơn giản khen thưởng cần điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều nói thí dụ như mới bắt đầu hắn mong muốn kỹ năng lang ba vi bộ nay chỉ cần ba mươi điểm nhiệm vụ nhưng đồ chơi này có ích lợi gì trước mặt bình tiêu biểu hiện ra tốc độ cũng đã vượt qua hắn mong muốn kỹ năng lăng ba vi bộ cuối cùng tô trường giả nghĩ đến thuật dịch dung hắn bây giờ là thật sự đắc tội chết rồi trương trí viễn nếu như nói trước chỉ là sợ người ta cho hạ giận tìm chính mình p h i ế n thức như vậy hiện tại chỉ cần hắn đi ra này gian khách sạn không cần phải nói đều biết trương trí viễn nhất định sẽ muốn tính mạng của chính mình tuy rằng cho mình quỳ xuống xin lỗi tựa hồ cùng tô trường giả quan hệ không lớn nhưng bất kể nói thế nào đã làm đối phương đều sẽ không cho phép chính mình tiếp tục s ố n tiếp thế nhưng nếu như mình dịch dung sau khi đi ra ngoài chỉ cần làm được người của trương giả không nhận ra chính mình như vậy tạm thời tới nói cũng là an toàn nghĩ tới đây tô trường dạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ thế nhưng khi thấy cần điểm nhiệm vụ sau khi tô trường dạ nhưng là không có ngay đầu tiên sinh thành nhiệm vụ lần này cần điểm nhiệm vụ không phải quá nhiều mà là có ít không sai đúng là có ít chỉ cần năm điểm nhiệm vụ nếu như là vừa tới thời điểm như vậy tô trường dạ nhất định sẽ không chút do dự sinh thành nhiệm vụ thế nhưng hiện tại hắn biết nhiệm vụ khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ là có quan hệ không cần phải nói tiêu hao điểm nhiệm vụ càng nhiều như vậy khen thưởng cũng là càng tốt chỉ là năm điểm nhiệm vụ khen thưởng có thể tốt đến cái kia đi suy nghĩ một chút tô trường dạ đem nhiệm vụ thường đổi thành n h ư ờ n g võ sư cường giả cũng không thể nhìn thấu thuật dịch dung quả nhiên đem khen thưởng như vậy một sửa chữa nhất thời cần điểm nhiệm vụ một hồi liền đã biến thành năm mươi điểm đây chính là trực tiếp tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần a đối với này tô trường giả hít vào một ngụm khí lạnh đồ chơi này còn phân cấp cấp thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới cái tia thân bất tử cùng thuấn di nhiệm vụ thưởng hay là chính mình cũng có thể sửa đổi một chút đẳng cấp kỳ thực cũng chính là thêm một ít hạn chế cứ như vậy hay là cần điểm nhiệm vụ sẽ ít đi rất nhiều có điều trước lúc này tô trường giả nghĩ tới vẫn là trước đem cái này thuật dịch dùng cho s o á t đi ra ở sinh thành nhiệm vụ trước tô trường giả thử một hồi đem sửa chữa thành t i ể u tính tôn g sư cường giả đều không thể nhìn đ ấ u nhất thời cần thiết điểm nhiệm vụ trực tiếp đã biến thành một trăm năm mươi điểm nói thật đây là hắn có khả năng tiếp thu trình độ bởi vì vẫn luôn không có cảm giác an toàn tô trường giả cũng dự định lập tức bắt đầu sinh thành nhiệm vụ này thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được một chút động tĩnh chương hai mươi tám bị người kiếm lời đây là rất nhỏ một điểm âm thanh nếu như không phải lúc này quá yên tĩnh tô trường giả cũng không thể nghe được nhưng chính l à n à y nhẹ nhàng một điểm âm thanh nhất thời nhường tô trường dạ có một loại sợn cả tóc g ã y cảm giác dù sao bất kể là ai bị người trong bóng tối quan tâm đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu đặc biệt cái kia trong bóng tối tồn tại có thể ung dung muốn tính mạng mình ở hoang đắc nạo đám người đi vào trước tô trường dạ biết trong phòng của hắn còn ẩn giấu mặt khác một người không cần phải nói người kia chính là mạc bình tiêu mà lúc này tựa hồ đang trong phòng của hắn còn có mặt khác một người muốn biết mình cũng đã đ ổ i phòng a nếu còn có mặt khác một người vậy phải làm thế nào nếu như có đủ thực lực như vậy không cần phải nói trực tiếp đi làm hắn là có thể nhưng rất rõ ràng điểm này tô trường dạ không làm được bởi vì hắn bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi tuy rằng đã cho mình làm một lần nhiệm vụ nhưng khen thưởng chỉ có điều là có thể xem hiểu một phần văn tự mà thôi thật muốn tính ra chuyện này đối với thực lực của hắn tăng lên một điểm trợ giúp đều không có nếu không thể dùng thực lực của chính mình đi hận cái tia trong bóng tối giá hỏa như vậy cho đối phương một cái nhiệm vụ đi bởi vì h o à n g sợ tô trường dạ trực tiếp đem t r ư ớ c một cái nhiệm vụ cho tuyên bố mà ở tuyên bố nhiệm vụ này sau khi hắn cũng là há h ố c mồm. ở ban đầu thời điểm hắn cho rằng ít nhất phải biết tên của đối phương mà phải biết đối phương tên ít nhất cũng phải nhìn thấy đối phương sau đó hệ thống phân biệt nội danh chữ mới được thế nhưng hiện tại hắn nghĩ tới chỉ là đem nhiệm vụ này tuyên bố cho g i ấ u ở phòng của hắn bên trong người nhưng coi như là như vậy lại tuyên bố thành công này nói cách khác căn bản là không cần biết tên của đối phương chỉ cần biết đối phương vị trí chỗ ở cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ nhìn dáng dấp cái hệ thống này còn có rất nhiều hắn không biết quy tắc c có điều vấn đề này có thể sau đó chậm rãi cân nhắc hiện tại muốn cân nhắc chính là cái kia nhận nhiệm vụ ra hỏa có thể hay không đem nhiệm vụ này hoàn thành mà ngay tại lúc này tô trường dạng nhìn thấy chính mình tuyên bố nhiệm vụ mới há h ố c một Chứ hắn chỉ muốn cho cái kia giấu ở phòng của hắn ra hỏa một cái nhiệm vụ thế nhưng căn bản cũng không có thời gian đi biên tập trực tiếp tuyên bố một cái trước biên tập tốt nhiệm vụ mà cái này biên tập tốt nhiệm vụ căn bản là không phải cho người khác mà là cho chính hắn soạt kỹ năng nhiệm vụ à này không phải tương đương với cho trong bóng tối tên kia soạt kỹ năng lúc này mới vừa trốn trở về phòng mạc bình tiêu có chút một b ư ớ c bởi vì bị thương nhẹ nguyên nhân hắn lúc này không thể làm đến trước như thế lông không một tiếng động vốn t ư ờ n g rằng coi như thật sự bị tô trường dạ phát hiện cũng không đáng kể dù sao hắn biết rõ tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi lấy thực lực của hắn muốn đối phó tô trường dạ như vậy một người bình thường vậy còn không là cực kỳ dễ dàng nhưng trong chớp mắt đầu vóc vang lên nhắc nhở điều này làm cho hắn trong nháy mắt sốt sáng lên đến chính mình là bị phát hiện à khi thấy rõ ràng nhiệm vụ khen thưởng sau khi mặc bình tiêu không khỏi có chút t r ờ mong lên căn bản là không tính là gì nhiệm vụ trừng phạt c h ự c phẩm nhiệm vụ thưởng chuyện này quả thật chính là đưa khen thưởng cho hắn à duy nhất có một ít không rõ chính là này hít đất đến cùng là cái thứ độ gì mà lúc này phát hiện cho mình xóa khen thưởng tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài tô trường dạ cũng có chút há h ố c m ồ m nhiệm vụ này tuyên bố cho mình cần một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ thế nhưng tuyên bố cho mạc bình tiêu sau khi lại chỉ cần một trăm điểm nhiệm vụ này đầy đủ ít đi năm mươi điểm nhiệm vụ rất rõ ràng này cùng mạc bình tiêu thực lực của bản thân có nhất định quan hệ có điều này không phải tô trường dạ quan tâm sự tình hắn hiện tại quan tâm chính là nhất định phải làm cho mạc bình tiêu hoàn thành nhiệm vụ này không phải vì cho đối phương khen thưởng mà là vì này một trăm điểm nhiệm vụ nếu như mạc bình tiêu không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy tô trường dạ liền muốn tổn thất một trăm điểm nhiệm vụ mà nếu như đối phương đem nhiệm vụ hoàn thành như vậy chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng coi như là chuyện tốt dù sao hắn là có thể thêm ra một trăm điểm nhiệm vụ thế nhưng đợi sau nửa ngày đều không có thấy mạc bình tiêu đi ra chống đẩy cũng chính là còn chưa có bắt đầu nhiệm vụ này không khỏi nhường tô trường dạ có chút nóng nảy có điều chỉ là không ít thời gian tô trường dạ nghĩ đến một cái khả năng vậy thì là trong bóng tối mạc bình tiêu hay là căn bản liền không biết cái gì là hít đất đây nếu cũng không biết cái gì là hít đất này muốn nói là một trăm đó là đương nhiên là chuyện không thể nào nghĩ đến này tô trường dạ có biện pháp hắn liền tự đủ làm một hồi hít đất rèn luyện một chút đi lời nói xong sau đó bắt đầu thật lòng làm lên hít đất đến mà trong bóng tối mạc bình tiêu đương nhiên cũng chú ý tới hắn ở biết phải làm sao sau khi mạc bình tiêu một khắc đều không có các loại trực tiếp đứng dậy căn bản cũng không có để ý tới tô trường dạ sau đó bắt đầu làm lên trước chỉ là nhìn thoáng qua hiện tại tô trường dạ mới có thời gian quan sát mạc bình tiêu cái tên này tuổi cùng chính mình cách biệt cũng không phải rất lớn một thân giả dặn quần áo có vẻ thân thể thoáng giải mà lúc này làm cực kỳ tiêu chuẩn hít đất càng có một phen m ị lực đương nhiên thân là trai thẳng tô trường dạ là không có thời gian đi để ý tới hắn chỉ là lẳng nhìn mạc bình tiêu ở hít đất thế nhưng đồng thời ở nơi này hắn đã bắt đầu biên tập nhiệm vụ tuy rằng nhìn qua hắn tựa hồ không phải một cái người xấu nhưng tô trường d i ả càng rõ ràng một điểm vậy thì là người xấu sẽ không ở trên mặt của chính mình khắc chữ trực tiếp nói cho người khác chính mình là bại hoại cái tên này nếu có thể âm thầm g i ấ u ở trong phòng của mình từ một khía cạnh khác tới nói tuyệt đối liền không phải người tốt mặc dù là chính mình tuyên bố nhiệm vụ cho hắn không sai khen thưởng thế nhưng cũng không ai biết cái tên này khi chiếm được khen thưởng sau khi sẽ làm thế nào đối phương nếu như bởi vì không muốn chính mình bại lộ mà muốn đối với mình làm chút gì nói thí dụ như trực tiếp đem chính mình chém giết cái gì Này tựa hồ cũng là tựa rất có thể hồ có điều này làm cho mạc bình tiêu trên mặt không khỏi thêm ra mấy phần kinh hỷ bản thân hắn cũng là nắm giữ một chút dịch dung cơ sở vì lẽ đó lần này cho hắn nhiệm vụ thưởng cần điểm nhiệm vụ mới sẽ chỉ là một trăm điểm cũng chính bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ một chút dịch dung phương pháp vì lẽ đó hắn mới biết rõ phần thưởng lần này có bao nhiêu n i ì m thấy dù sao đây là trực tiếp có thể dịch dung đến coi như tông sư đều không thể nhìn thấu trình độ phải biết ở yến dương thành hắn nhận thức cường giả mạnh nhất cũng chính là tông sư mà thôi không sai ở đại đa số người trong lòng yến dương thành mạnh nhất cũng chính là bốn tộc trưởng của đại gia tộc bốn người đều là tông sư cường giả chỉ có điều đến cùng là tông sư mấy tầng cái này người biết cũng rất ít còn nói ở tông sư bên trên thần hại cảnh cường giả. chương ỉ hai mươi chín i cho mình soạt cái bảo tiêu chuyện này làm sao có thể làm cho mạc bình tiêu không kinh hỷ có thể làm cho tông sư đều không thể nhìn thấu thuật dịch dung này hoàn toàn có thể để cho hắn lên ngang lần thứ hai tiến vào hoàng gia sòng bạc mà sẽ không bị nhận ra vừa nghĩ tới chính mình dùng thân phận khác nhau tiến vào hoàng gia sòng bạc sau đó thỏa thích thắng t i ề n này ngẫm lại chính là vô cùng kích động sự tình hay là hắn thật sự có thể một người đem hoàng gia sòng bạc lôi đ ổ đạt đến báo thù mục đích được như vậy khen thưởng sau khi tâm tình của hắn một hồi liền tốt hơn rất nhiều coi như thương thế trên người cũng đã cảm thấy bé nhỏ không đáng kể hắn nhìn về phía cái này giáo hội hắn hít đất tô t r ư n g dạng mở miệng nói đa tạ tiểu huynh đệ lời còn chưa nói hết nhất thời liền há h ố c mộng bởi vì lời nói của hắn đều vẫn không nói gì nhất thời ở trong đầu liền vang lên một cái nhắc nhở k e n bởi vì được người khác chỉ điểm mới hoàn thành nhiệm vụ lòng mang cảm kích ngươi cảm thấy phải làm chút gì đến cảm tạ cái này hữu duyên người xa、lạ. nhiệm vụ sinh thành bảo vệ trước mắt người trẻ tuổi trong vòng m ộ ư ơ i ngày không bị thương tổn dù cho cùng thế nhân là địch nhiệm vụ thưởng tăng cường năm mươi năm công lực nhiệm vụ thất bại công lực hoàn toàn biến mất trở thành một không thể tu luyện người bình thường đây là một cái nhường m ạ c bình tiêu đau đầu nhiệm vụ tương tự cũng là một cái khiến người ta không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng này nhưng là một cái hắn không thể không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cái này khen thưởng có đủ lớn sức hấp dẫn phải biết đây chính là năm mươi năm công lực a m ộ ư ơ i ngày năm mươi năm công lực đổi tính được chính là một ngày năm năm công lực chuyện này quả thật quá có sức hấp dẫn rất tuy rằng mạc bình tiêu không biết khi chiếm được này năm mươi năm công lực sau khi hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì thế nhưng nghĩ đến này tuyệt đối sẽ không quá thấp mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt càng làm cho hắn lòng sinh hoảng sợ dù sao nhiệm vụ này một thất bại liền trực tiếp thành là người bình thường hơn nữa vẫn không thể tu luyện loại kia như vậy trừng phạt càng là hắn không thể tiếp thu vì lẽ đó mặc kệ như thế nào mạc bình tiêu biết mình phải hoàn thành nhiệm vụ này mà tô t r ư ờ n g dạ đương nhiên cũng biết nhất định phải ép hắn hoàn thành nhiệm vụ mới được bởi vì cái này nhiệm vụ nhưng là dùng đầy đủ một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ đây chính là dùng hắn hiện tại một nửa điểm nhiệm vụ còn n tuy rằng còn sót lại một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ nhưng trước cho mạc bình tiêu soạt cái tia nhiệm vụ nhưng là không muốn chính mình làm tiếp không phải là bởi vì không có tác dụng mà là bởi vì điểm nhiệm vụ không đủ hoặc là nói tô trường dạ không muốn mạo hiểm bởi vì này trực tiếp liền muốn tiêu hao một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ cho mình quét cái này khen thưởng sau khi điểm nhiệm vụ chỉ còn dư lại vài điểm mấy giờ trước tiên không nói có điểm nhiệm vụ về không nguy hiểm còn có mấu chốt nhất chính là điểm nhiệm vụ càng ít s o á t điểm nhiệm vụ tốc độ cũng là càng chậm mà đây tuyệt đối không phải tô trường dạ muốn nhìn đến tạm thời không cho mình s o á t nhiệm vụ thế nhưng là không thể không trả lời mạc bình tiêu ngươi ngươi là ai vì sao lại ở ta gian phòng mạc bình tiêu miệng có góc lợi này nếu như là hắn mới vừa xuất hiện thời điểm tô trường dạ liền nói đó là chuyện rất bình thường có thể vấn đề chính là mình ở này cũng đã làm một trăm hít đất tuy rằng dùng thời gian không lâu lắm nhưng làm sao cũng không đến nỗi nhường tô trường g i hiện tại mới phản ứng được c mạc bình tiêu nói yên tâm ta sẽ không thương t ổ i ngươi dừng lại một hồi nói không cần nói cho bất luận người nào ta ở này chuyện này đối với ngươi không có lợi lời nói xong mạc bình tiêu trực tiếp c ấ t đi gian phòng không phải rất lớn nhưng nói thế nào cũng đã không phải trước gian phòng có thể mạc bình tiêu như vậy một tận đi liền dường như biến mất rồi giống như vậy nếu như không phải nhìn thấy đối phương làm sao giấu tô trường dạ vẫn đúng là không tìm được đối phương mà lúc này tô trường dạ suy nghĩ chính là cái tên này hiện tại đã bị thương như vậy có thể hay không trước tiên cho hắn soạt một cái nhiệm vụ đem này một thân thương chữa lành tuy rằng tô trường dạ không phải bác sĩ cũng không biết thương thế này đối với mạc bình tiêu mà nói có tính hay không nghiêm trọng thế nhưng soạt một cái nhiệm vụ cho hắn sau đó khen thưởng thương thế hắn khỏi hắn tự hồ cũng không phải việc khó gì trên thực tế đối với mạc bình tiêu cảm quan cũng không phải rất tốt thế nhưng cuối cùng tô trường dạ vẫn là quyết định trước tiên cho đối phương soạt nhiệm vụ hoặc là nói soạt một điểm khen thưởng cho tới này nguyên nhân trong đó liền đơn giản dù sao ở mạc bình tiêu trên người bản thân thì có một cái bảo vệ nhiệm vụ của chính mình ở tuy rằng hắn đã chiếm được khen thưởng bình thường tới nói nếu như không phải là mình muốn chết như vậy nhất định sẽ thật sự bảo vệ mình dù sao cái k i a nhiệm vụ trừng phạt cũng không phải chuyện đơn giản nhưng tô trường dạ vẫn là quyết định đem hắn cho soạt đến lợi hại một điểm bởi vì chỉ có mạc bình tiêu đủ thật lợi hại mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình này đương nhiên chỉ là một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một cái nguyên nhân kỳ thực vẫn là mạc bình tiêu cùng hoàng gia có c ự u hoán là một cái đến hiến dương thành còn không đến bao lâu ngoại lai hộ tô t r ư ở n g dạ bình thường mà nói đối với bất luận cái nào ra hỏa đều sẽ không có cái gì tốt cảm giác hoặc là xấu cảm quan có điều thật muốn tính ra này hiến dương thành tứ đại gia tộc hắn hiện tại cũng đã có tiếp xúc dương gia tuy rằng chỉ là một cái dương ngọc diệu nhưng yêu ai yêu cả đường đi tình huống hắn nếu muốn đối với dương gia có cái gì tốt cái nhìn đó là đương nhiên là chuyện không thể nào cho tới trương gia cái kia thì càng thêm không cần phải nói dù sao nếu như không phải trương trí v i ệ n hắn hiện tại cũng đã rời đi hiến dương thành tuy rằng không nhất định rời đi hiến dương thành sau khi liền so với tình huống bây giờ thân thiết nhưng bất kể nói thế nào cái kia đều là chính mình tự nguyện nói cách khác hắn hiện tại ở lại hiến dương thành kỳ thực cũng không phải là tự nguyện dưới tình huống như vậy hắn đối với trương gia thái độ muốn nói có thể tốt đó mới là quái sự mà hoàng gia liền không cần phải nói từ trong lúc đó hoàng đắc ngạo biểu hiện liền có thể nhìn ra tô trường giả tuyệt đối sẽ không đối với hắn có cái gì tốt cái nhìn duy nhất khá một chút chính là tôn gia nhưng tôn gia cũng giống như vậy ra một cái tôn minh hàn tuy rằng không biết cái tên này đến phẩm nhưng từ hắn cùng dương ngọc diệu cùng nhau điểm này tô trường dạ liền khó có thể thấy h ợ mắt tứ đại gia tộc tựa hồ sẽ không có một cái cho tô trường dạ tốt c ả g quan đã như vậy hiện tại cho hoàng gia bồi dưỡng một cái đối thủ mạnh mẽ tựa hồ cũng là rất tất yếu đặc biệt đối thủ này còn có thể mức độ nhất định lên trợ giúp cùng bảo vệ mình muốn cho mạc bình tiêu soạt một cái nhiệm vụ khen thưởng là để cho thân thể khỏi hẳn thế nhưng ở soạt nhiệm vụ thời điểm đột nhiên tô trường dạ có một ý nghĩ vậy thì là cho mạc bình tiêu s o ạ nhiệm vụ đồng thời có thể hay không ở điểm nhiệm vụ ở ngoài cho mình nhất định chỗ tốt đây nghĩ đến này tô trường dạ tâm tình thì có chút kích chuyển động đi ngang qua một phen thí nghiệm sau khi tô trường dạ phát hiện đây là thật sự có thể được rất nhanh nhiệm vụ sinh thành thành công mới vừa giấu kỹ bắt đầu chữa thương mạc bình tiêu trong chớp mắt lần thứ hai nghe được hệ thống nhắc nhở e ngươi n bảo vệ chỉ là một người bình thường vì để cho chính mình ung dung một điểm nhường bị bảo vệ đối phương trở nên lớn mạnh một chút liền ngươi cảm thấy làm cho đối phương trở nên mạnh mẽ nhiệm vụ sinh thành đem chính mình sẽ kỹ năng toàn bộ đều giao cho tô trường dạ nhường hắn trưởng thành nhiệm vụ thưởng cấp thần trị liệu một lần loại bỏ thương thế khôi phục khỏe mạnh nhiệm vụ thất bại thương thế tăng thêm không chết cũng tàn nhận được nhiệm vụ này sau khi mạc bình tiêu trong nháy mắt há hốc mồm n à y tình huống thế nào lại nhường trực tiếp đem hết t h ể kỹ năng đều dạy cho một cái người xa lạ chương ba mươi không học thì hồn phí mạc bình tiêu ở nhận được nhiệm vụ này cảm thấy khó chịu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở cựu môn thế giới rất nhiều cường giả đều có thuộc về mình độc môn tuyệt kỹ mà mạc bình tiêu rất rõ ràng cũng là nắm giữ loại kỹ năng này người mà nắm giữ thứ tuyệt kỹ này bình thường tới nói trừ phi một ngày nào đó được càng tốt hơn kỹ năng hoặc là nói hắn muốn dạy người kia cùng chính mình quan hệ phi thường nói thí dụ như đệ tử thân truyền hoặc là nói trực tiếp chính là con trai của chính mình mới có thể nếu như không phải vậy bình thường tới nói loại này độc môn kỹ năng coi như là mang vào trong quan tài đều sẽ không truyền thụ đi ra ngoài thế nhưng hiện tại nhiệm vụ này lại là để cho mình đem toàn bộ kỹ năng đều dạy cho cái kia gọi tô trường dạ người n g lúc sớm nhất hắn còn không biết ai là tô trường dạ n g thế nhưng nhiệm vụ bên trong đã nói rồi chính là người hắn bảo vệ như vậy không cần phải nói cũng đều biết cái này tô trường dạ n g đến cùng là ai mà lúc này mạc bình tiêu trong lòng to lớn nhất nghi vấn đến rồi vậy thì là cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại đến cùng cùng tô trường dạ có quan hệ gì nếu như nói giữa bọn họ căn bản cũng không có quan hệ gì như vậy vì sao lại liên tục phát hai cái nhiệm vụ như vậy cái thứ nhất là bảo vệ hắn mà thứ hai chính là để cho mình đem toàn bộ kỹ năng đều c h u y ể n thụ cho đối phương này muốn nói giữa bọn họ coi là thật là không hề có một chút quan hệ nói thật mặc bình tiêu là rất có chút khó có thể tin tưởng được có thể vấn đề chính là nếu như giữa bọn họ thật sự có quan hệ gì như vậy tại sao tô trường dạ chỉ là một người bình thường đây từ nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt liền có thể nhìn ra đây là một cái thần bí mà nhân vật mạnh mẽ còn mạnh mẽ đến trình độ nào điểm này mặc bình tiêu không biết bởi vì này căn bản là không phải hắn có khả năng dò xét tồn tại nhưng cũng chính bởi vì vậy hắn không tin cùng nhân vật như vậy có quan hệ tô trường dạ chỉ là một người bình thường tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi vấn thế nhưng lúc này hắn nhưng không được không đi hoàn thành nhiệm vụ trước tiên không nói nhiệm vụ khen thưởng chỉ cần chỉ là nhiệm vụ trừng phạt liền để hắn không thể coi t h ư ờ n g cũng không dám để cho nhiệm vụ thất bại không cần nói thương thế tăng thêm coi như chỉ là hiện nay thương thế tiếp tục chống đỡ xuống chuyện này với hắn đều sẽ không có ích lợi gì thậm chí còn có thể dẫn đến chết ở người nhà họ hoàng trên tay phải biết làm yến dương thành tứ đại gia tộc sau khi hoàng gia cũng không phải dễ trêu như vậy nếu như chính mình không thể mau chóng đem thương thế khỏi h ẳ n như vậy chờ đợi hắn rất có thể chính là tử vong mạc bình tiêu trực tiếp đi ra nhìn tô trường dạ nói ngươi là người nào tô trường dạ một mặt mộng bức nhìn mạc bình tiêu nói đây là ta hỏi ngươi mới đúng không ta mở gian phòng chính ngươi lén lút chạy vào hiện tại lại hỏi ta là người như thế nào không cần phải nói hiện tại mạc bình tiêu khẳng định là đối với tô trường dạ có nhất định hoài nghi tuy rằng hắn cũng định hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng đang hoàn thành nhiệm vụ trước tìm hiểu một chút tô trường dạ thân phận này nhưng là rất có hứng thú sự tình tô trường dạ trả lời không thể nhường mạc bình tiêu vì đó thỏa mãn liền hắn lại hỏi ngươi biết ta hiện tại muốn đối với ngươi làm cái gì sao tô trường dạ giả ra vẻ mặt sợ hãi ngươi sẽ không là muốn giết ta diệt khẩu đi t a cho ngươi biết chỉ cần ta hô một tiếng chủ tiệm sẽ đến bảo vệ đối với tô trường dạ m ạ c bình tiêu đó là không có chút nào sẽ hoài nghi trên thực tế thật muốn là tô trường dạ gọi lên một tiếng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn muốn tính mạng hắn tuyệt đối không chỉ là tôn da người còn có vẫn ở phụ cận lục soát người nhà họ hoàng cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện vào lúc ấy hắn cũng sẽ phiền phức thấy tô trường dạ liền muốn há m ồ t g ọ i giá vẻ m ạ c bình tiêu không mở miệng không được nói không cần phải sợ kỳ thực ta dự định dạy ngươi một ít phòng thân ký xảo ngươi là một người bình thường quá nguy hiểm tô trường dạ một mặt kinh ngạt nói ngươi đồng ý dạy ta ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi hơn nữa cũng không thể bái ngươi làm thầy trên thực tế ở lúc mới bắt đầu mạc bình tiêu vẫn đúng là dự định nhường tô trường dạ bại sư mặc dù là hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng nếu như có thể đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thu cái trước đồ đệ hơn nữa chính mình c h u y ể n thụ người cũng là chính mình đồ đệ cái này ở bên trong tâm mà nói cũng phải tốt hơn rất nhiều thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại nói thẳng không thể bại sư hắn nhất thời cao mày nói ngươi có biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy mà không thể lời này đó là một chút cũng không giả tuy rằng cựu môn thế giới là một cường giả làm đầu thế giới thế giới này cường giả có trời đất xoay vần thủ đoạn nhưng không thể không nói một điểm chính là ở cựu môn thế giới như cũng là người bình thường nhiều nhất mà mạc bình tiêu võ sư cảnh giới ở trong mắt người bình thường cái kia đã là cao cao không thể với tới tồn tại vì lẽ đó chỉ cần hắn đồng ý như vậy vô số người bình thường đều đồng ý bãi ông ta làm thầy thậm chí đánh đổi một số thứ tuy rằng lời nói của hắn một điểm không sai nhưng này cùng tô trường dạ lại có quan hệ gì đây không cần nói hắn mạc bình tiêu coi như là thế giới này người mạnh nhất đều không nhất định có thể làm cho tô trường dạ bãi sư dù sao mặc kệ làm món đồ gì chỉ cần làm mình mướn này trực tiếp cho mình soạt một cái nhiệm vụ là được có như thế ngón tay và ở còn muốn cái gì sư phụ t ô trường dạ rất kiên định mở miệng nói vậy ngươi đi dạy những người khác đi điều này làm cho mạc bình tiêu cơ tim tắc nghẽn nếu như có thể hắn ai cũng không muốn dạy dù sao vậy cũng là hắn độc môn tuyệt kỹ nhưng hiện tại bởi vì nhiệm vụ tại người nguyên nhân hắn coi như không muốn dạy cũng không thể à khi sâu một hơi sau khi mạc bình tiêu nói hiện tại ta sẽ dạy ngươi ngươi muốn học cũng phải học không muốn học cũng phải học ép mua ép bán sự tình rất nhiều thấy thế nhưng mạnh mẽ dạy người bản lĩnh sự tình vẫn đúng là rất hiếm thấy thậm chí có thể nói căn bản là không thể có chuyện như vậy t ô trường dạ nói ngươi có ý gì chẳng lẽ còn có thể ép buộc ta hay sao lời này nhường mạc bình tiêu có chút ngực khó chịu phải biết nhiệm vụ nhường hắn dạy cho tô trường dạ hết thẻ kỹ năng có thể vấn đề là nếu như tô trường dạ không muốn học vậy làm sao bây giờ đương nhiên trừ ra có nguyện ý hay không ở ngoài còn có càng hố một tầng ý tứ vậy thì là đến cùng muốn thế nào mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ tô trường dạ toàn bộ đều học được đây vẫn là chính mình chỉ cần dạy lên một lần là tốt rồi nếu như nói là người trước như vậy mạc bình tiêu cảm giác mình muốn xong đời bởi vì tô trường giả nói thế nào đều chỉ là một người bình thường mà thôi trước tiên không cần nói thiên phú của hắn như thế nào coi như thật sự thiên phú tuyệt đ ỉ n h như vậy cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình một thân kỹ năng đều học được a đương nhiên nếu như là người sau vậy thì đơn giản nhiều mang theo tâm tình thấp thỏm mạc bình tiêu nói hiện tại bắt đầu dạy ngươi cho ta xem cẩn thận tô trường giả lẩm bẩm nói không bái sư còn có thể học một hồi không học thì hồn phí điều này làm cho mạc bình tiêu lần thứ hai muốn thổ huyết có điệu nhưng là cũng không có làm gì mà là bắt đầu chuyển thụ lên Mạc Bình Tiêu đây rằng không phải chính ư là võ sư cảnh giới, mà hắn một m cái chúc n g ít. t cơ quá trình trên thực tế không chỉ là võ đồ võ sư đồng dạng là ở luyện thể từ thay máu bắt đầu biết cuối cùng kim thân đại thành từ võ đồ bắt đầu mỗi một cảnh giới có thể đạt đến ra sao trình độ này đều cùng cuối cùng thành tựu có tương đối lớn liên hệ nói thí dụ như nếu như võ đồ cảnh giới không có đạt đến nhất định yêu cầu như vậy là tuyệt đối không có thể trở thành võ sư hơn nữa coi như có thể miễn cưỡng trở thành võ sư như vậy cũng tuyệt đối không có thể đột phá trở thành tôn g sư cái tiết thì càng thêm không cần nói ở tôn g sư bên trên còn có thần h ả i cảnh thần tiêu cảnh cùng thần muốn cảnh đương nhiên liền hiện tại mạc bình tiêu cảnh giới mà nói không muốn nói gì thần tiêu thần môn coi như thần hại cảnh đối với hắn mà nói đều chỉ là một cái truyền thuyết dù sao trong đồn đ ạ i tứ đại gia tộc người mạnh nhất cũng là chỉ là t ô n g sư cảnh cường giả mà thôi thật muốn tính lên đến thần hại cảnh trong lúc đó trên lệnh cái tia không thể nghi ngờ là to lớn có điều đây đối với hiện tại tô trường giả mà nói đã đầy đủ đường muốn từng bước từng bước đi tuy rằng hắn cũng nghĩ trực tiếp một bước lên trời trực tiếp liền trở thành yến dương thành cường giả số một nhưng vấn đề chính là này rất rõ ràng không cho phép à. nếu đều không làm được trình độ như thế như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể từng bước từng bước hướng về trước mặc bình tiêu sở học không ít ở mặc kệ tô trường giả là có thể nghe hiểu hay không tình hướng hắn hoàn toàn giả một lần hay dùng dòng giã hai canh giờ tuy t rằng lúc trước tô trường dạ nói hắn không muốn học thế nhưng ở mạc bình tiêu giảng giải thời điểm hắn nhưng còn là phi thường nghiêm túc đang nghe hiện tại bỗng nhiên mạc bình tiêu dừng lại hắn thật là có chút khó chịu m ạ c bình tiêu trầm mặc nửa ngày nói đã nói ngươi học được bao nhiêu đây là một vấn đề một cái phí lời giống như vấn đề phải biết chỉ có điều là qua bốn cái canh giờ mà thôi coi như tô trường dạ là tuyệt đỉnh tiên h tiêu cũng không thể học được bao nhiêu dù sao hắn hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi tô trường dạ nói học được bao nhiêu ngươi học được như vậy nhanh sao các cái gì đều không có học được ngươi có thể lại giảng một lần sao m ạ c bình tiêu trầm mặc một hồi hắn đang định nói như thế như thế d ậ y thế nhưng đột nhiên hắn thu được nhắc nhở mà điều này làm cho tô trường dạ cũng có chút bối rối bởi vì hắn thật không có nghĩ tới đây dạng lại coi như là hoàn thành nhiệm vụ có điều ngẫm lại tựa hồ cũng không có phải cầu được giáo hội mới coi như hoàn thành nhiệm vụ nhất thời cũng là thoải mái mặc bình tiêu khi chiếm được khen thưởng sau khi toàn thân thương thế khỏi hẳn đương nhiên quan trọng nhất đó là tâm tình một hồi liền tốt hơn rất nhiều nhìn tô trường dạ lạnh n h ạ t nói ngươi không phải là không muốn học sao c ọ i ta là gì người g i n g một lần ngươi cái gì đều không có học được thì thôi còn muốn n h ư ờ n g ta nói tiếp một lần thư lạnh một tiếng sau khi xoay người biến mất ở tô trường dạ trong tầm mắt có điều tô trường dạ biết hắn vẫn là ở trong phòng này dù sao hắn còn có một cái muốn bảo vệ mình mười ngày nhiệm vụ tại người tô trường dạ nhìn hiện tại điểm nhiệm vụ sau đó tính toán một chốc mình đã cho mạc bình tiêu tuyên bố ba cái nhiệm vụ đã như thế kỳ thực chính là còn sót lại cuối cùng một cái nhiệm vụ suy nghĩ một chút hay là mình có thể cho hắn lại x o ạ t một cái nhiệm vụ thế nhưng đây chỉ là x o ạ t điểm nhiệm vụ sao xoắn suýt bên trong tô trường dạ bắt đầu thử nghiệm sử dụng chiếc mạc bình tiêu dạy cho hắn thuật dịch dùng chỉ là rất đáng tiếc hắn thất bại đồ chơi này bất kể nói thế nào đều là có thể làm cho tông sư cường giả không cách nào nhìn thấu tồn tại vậy có như vậy dễ dàng liền có thể học được đang âm thầm quan sát tô trường g i mạc bình tiêu càng là một tiếng cười lạnh vẫn đúng là coi mình là thiên tài chỉ là nói một lần sau khi nên cái gì đều sẽ hay sao như vậy trong này khác biệt lớn nhất là cái gì đương nhiên là vừa nãy mặc bình tiêu cho mình giảng giải một lần nói cách khác tuy rằng cái gì đều không có, học được, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt hơn nữa chỗ tốt này rất rõ ràng a biên tập đồng thời sinh thành nhiệm vụ đây là tô trường dạ cho mình sinh thành thứ hai nhiệm vụ nội dung rất đơn giản vẫn là như thế là một cái trăm cái hít đất hắn xem mạc bình tiêu làm thời điểm cái kia là phi thường ung d u n g thêm vào người ta mạc bình tiêu ở làm thời điểm còn có thương tại người vì lẽ đó căn bản cũng không có đem nhiệm vụ này nội dung xem là một chuyện thế nhưng ở bắt đầu làm sau khi tô trường dạ thì có chút hoài nghi trên thực tế ở xuyên việt tới trước tô trường dạ cũng có tình cờ làm một hồi hít đất cái này cũng là hắn cho rằng một trăm hít đất tuy rằng khó thế nhưng lẽ ra có thể hoàn thành nguyên nhân có thể này một trăm hít đất có cuối cùng làm song suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh vì sao lại như vậy mệt tuy rằng ở làm song sau khi trực tiếp mệnh bày trên mặt đất hai tay thậm chí đều còn đang phát run nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ cũng được khen thưởng cùng nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng không giống nhau nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng phân phát sau khi tô trường dạ không có một chút nào cảm giác chỉ là đột nhiên liền có thể xem hiểu những kia văn tự thế nhưng này thứ hai nhiệm vụ khen thưởng ở phân phát đồng thời tô trường dạ cũng cảm giác được vô số tri thức tràn vào trong đầu của chính mình nếu như chỉ là liên quan tri thức khẳng định không tính là cái gì mấu chốt nhất một điều là những này chỉ là ở tiến vào trong đầu liền như mình đã từng làm vô số lần luyện tập thông thạo đến tiến vào trong sương lúc này tô trường dạ không hoài nghi chút nào chỉ cần hắn đồng ý như vậy có thể mang chính mình dịch dung thành bất cứ người nào có điều coi như như vậy hắn cũng không có ngay lập tức dịch dung bởi vì hắn biết rõ coi như hiện tại chính mình thật sự dịch dung đi ra ngoài như vậy cũng như thế sẽ bị người của trường gia tập trung đây chỉ là một phổ thông khách sạn mà thôi tuy rằng bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân chỉ cần mình ở trong khách sạn tôn minh tu liền sẽ bảo đảm chính mình an toàn thế nhưng người ta chỉ là bên trong khách sạn bảo vệ mà thôi lại không phải là mình tư nhân bảo tiêu lúc này còn không biết trường gia có bao nhiêu người nhìn mình chằm chằm gian phòng này chỉ cần chờ chính mình đi ra ngoài đi ra cái này khách sạn như vậy ngay đầu tiên trương gia liền sẽ phái người qua đến gây sự với chính mình không đúng hay là trương gia căn bản là sẽ không có những người khác đến tìm tô trường dạ phiền thức mà là những kia theo dõi người trực tiếp sẽ đem tô trường dạ bắt lại xoay đưa đến trương gia vì lẽ đó hắn không thể ở bên trong phòng dịch dung đang đi ra đi coi như dịch dung cũng nhất định phải là đang không có người quan tâm địa lúc n á y hành nếu như thay đổi một người này hay là rất khó thế nhưng tô trường dạ nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến một biện pháp hay thế r ư một i n tinh mặt, khi ở có sau u q y t đ ị nhưng tô t r ờ dạ một mình đi rất a vừa dự định đi lúc ra cửa khách kỳ hắn định bình tiêu còn từng hiện thân, kỳ thực lúc mạc còn sạn, từng ở mới đi tiêu dự r tứ ý đơn giản, nhường vậy thì là nhường tô t là rõ ư nhưng ờ n không cần này sạn. g dạ khách Thế cái đi ra cái này khách sạn. Thế nhưng rất r ràng hắn thất bại dù sao hắn nhiệm vụ chỉ là bảo vệ tô trường d ạ mà không phải hạn chế tô trường d ạ hoạt động đi ra khách sạn sau tô trường d ạ rất nhanh sẽ phát hiện mình bị người theo dõi đối với này tô trường d ạ trong lòng khó tránh khỏi có một ít căng thẳng có điều muốn nói hoang mang đó là một điểm đều không có t ô t r ư ờ n g dạ liền hướng về nhiều người địa phương đi trương gia ở hiến dương thành mặc dù là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở một mức độ nào đó có thể muốn làm gì thì làm nhưng muốn nói một tay che t r ờ i vậy khẳng định là không làm được vì lẽ đó ở nhiều người địa phương coi như người của trương gia cũng có kiên r ẻ không tốt trực tiếp đậu thủ tuy rằng t ô t r ư ờ n g dạ là ở hướng về nhiều người địa phương đi nhưng nếu muốn bỏ rơi đi theo phía sau hắn người của trương gia rất rõ ràng là chuyện khả năng không lớn dù sao những kia cái theo dõi người làm sao nói đều là võ đồ sáu tầng tuy rằng không cắt đuôi được thế nhưng ở đi rồi sau một khoảng thời trương dạ nhưng khẳng định cái kia hai cái theo dõi người của mình tên Lần trương h nhất tuyên bố nhiệm vụ người khoảng cách ứ tuyên người t quá bố vụ xa, ớ mới c còn cảm thấy đây là hạn chế, nhưng hiện tại mới cảm giác c tô trường thấy tại nhưng hạn hiện dạ h đây đồ là i à y tựa hồ c ũ n có tác của biết tên dụng. Ở biết rồi tên của đối p hưng ơ sau khi tô trường dạ lai i ề n yên tâm, s u đầu đó bắt b ê n nhiệm tập vụ, cùng h hai nhiệm o người lại này tuyên lưng Trước bố nhiệm vụ. trương m ộ t hàng hai người chính là lần này theo dõi tô trường dạng ư ờ i đối với bọn họ mà nói theo dõi một người bình thường vậy tuyệt đối là chuyện rất đơn giản tình cho tới nói đang đợi tô trường dạ rời đi khách sạn sau khi đem cho kiếm về t r ư ớ ra nay ở nội tâm của bọn họ bên trong cũng là không có một chút nào độ khó làm tô trường dạ vẫn hướng về nhiều người địa phương đi này ở trương hưng lai hai trong mắt người cũng vốn là một chuyện cười bởi vì tô trường dạ không thể vẫn luôn ở nhiều người địa phương đi thôi chỉ cần hơi hơi người ít một chút lập tức liền có thể đem hắn cho đã lấy đi hai người lúc này vẫn không có đem cho tóm lại trong đó cũng có muốn t r e o chọc một phen tô trường dạ dự định ở không phải vậy coi như ở nhiều người địa phương làm đi một người bình thường cũng không thể có bao nhiêu động tính lớn mà chỉ cần động tính không phải quá lớn như vậy đối với bọn hắn người của trương gia mà nói liền không tính đại sự gì hai người theo một quang thời gian liền ở tại bọn hắn bắt đầu thương lượng động thủ thời gian thời điểm trong chớp mắt sắc mặt của hai người một hồi trở nên hết sức khó coi keng đi ở trong đám người các ngươi phát hiện thế giới này tươi đẹp như vậy với là các ngươi quyết định thỏa thích thưởng thức thế giới này vẻ đẹp nhiệm vụ sinh thành bắt đầu từ bây giờ quên mất tất cả mọi chuyện thỏa thích mua sắm cuồng hoan đi chính mình muốn đi nhất địa phương chơi chính mình muốn nhất đồ chơi nhiệm vụ thất ư lượng ở n trắng. Nhiệm g bạc t h vụ thất bại toàn thân không thể động đậy hai mươi bốn giờ hai người được nhiệm vụ đều là giống nhau ở nhận được nhiệm vụ trong nháy mắt hai người đều liếc mắt nhìn nhau sau đó trương hưng lai nói huynh đệ nhiệm vụ này giao cho ngươi ta đến đi xem xem thế giới này vẻ đẹp t r ư ơ n g mục hắn nói nói thật ta cũng có ý này đã như vậy còn quản người kia làm cái gì à nay tự hồ là một cái vui vẻ quyết định hai người lập tức mỗi người đi một ngã bắt đầu đi hoàn thành trong lòng bọn họ nhất muốn hoàn thành sự tình đi tới mà ở tại bọn hắn đi ra sau khi tô trường giả đi lặng lẽ đến một cái không người góc tối đại khái phỏng chừng nên an toàn sau khi hắn lập tức bắt đầu cho mình dịch dung trên thực tế này cái gọi là thuật dịch dung chính là hóa trang thuật chỉ có điều so với bình thường hóa trang mặc kệ làm sao vẽ cũng không thể ở cường giả trước mặt nguy trang tỉ như trước mặt bình tiêu nắm giữ thuật dịch dung thật muốn tính ra kỳ thực không kém thế nhưng vào lúc ấy hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể l ừ a gạt một hồi những kia so với mình cảnh giới thấp người không cần nói tôn g sư cường giả coi như là một ít so với mình lợi hại một điểm thậm chí coi như cùng mình cảnh giới như thế người ở chú ý tình huống đều có khả năng đem hắn b m c h trần thế nhưng nhiệm vụ khen thưởng nhưng là ở dịch dung sau khi có thể làm cho tôn g sư cảnh cường giả đều không nhìn tấu điểm này liền rất lợi hại ở tô trường giả dịch dung sau khi hoàn thành ở một bên m ạ c bình tiêu đó là thật sự chấn kinh rồi nếu như không phải là mình tận mắt đến tô trường g i dịch dung như vậy coi như hiện tại tô trường g i đứng ở trước mặt mình hắn đều không nhận ra hơn nữa thật muốn tính ra tô trường dạ nắm giữ thuật dịch dung tựa hồ càng cao cấp một ít không sai ở xem xong tô trường dạ dịch dung sau khi mặc bình tiêu thì có cảm giác như vậy nhưng hắn tận mắt đến tô trường dạ ở gian phòng thí nghiệm thuật dịch dung thất bại à chuyện này là sao nữa bởi vì hắn có thể làm được coi như tông sư cường giả cũng không thể vạch trần đó là bởi vì bản thân hắn thì có võ sư một t ầ n g thực lực hắn có thể ở dịch dung trong quá trình sử dụng thực lực thay đổi một hồi khuôn mặt của chính mình thân thể có thể tô trường dạ chỉ là một người bình thường hắn nếu muốn làm được những này không thể nghi ngờ thì càng thêm khó khăn cứ như vậy mạc bình tiêu kết luận tô trường Dạ nắm giữ thuật dịch dung so với hắn cao cấp hơn đó là chuyện rất bình thường đối với điểm này tô trường Dạ là không có khái niệm gì dù sao hắn ở xem ra này lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cái thuật dịch dung mà thôi huống hồ chỉ là nhường tông sư cảnh cường giả không nhìn ra mà thôi phải biết ở cựu môn thế giới tông sư cảnh cường giả tuy rằng đã có thể được gọi là một phương cường giả nhưng cái này cái gọi là một phương cũng chỉ là yến dương thành như vậy thành nhỏ mà thôi không đúng phải nói chỉ có thể ở, ở bề ngoài xem như là một phương cường giả bởi vì tô trường giả rất biết do ở này hiến dương thành nhưng là có cường giả tuyệt đỉnh tồn tại chính mình thuật dịch dung có thể làm cho tông sư cảnh cường giả không thấy được thế nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là những kia cái ở tông sư trở lên cường giả cũng nhìn không ra trên thực tế cũng vẫn là như thế rất nguy hiểm vậy phần tại sao không trực tiếp nhường tông sư trở lên cường giả đều không nhìn ra cái này tô trường giả vẫn đúng là thí nghiệm một hồi vấn đề chính là ở điểm nhiệm vụ cấp độ tông sư thuật dịch dung chỉ cần một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ thế nhưng thần hải cảnh thuật dịch dung nhưng là muốn năm mươi n g h n điểm nhiệm vụ, không sai chính là dòng g ã năm mươi n g h n điểm Tô trường biết không dạ vì sao loại ạ tại i hiện có có chút có như thế lớn trên lệnh, nhưng có một chút là có thể khẳng định, hắn thế thể thì một là là là đây vậy là t không g này mới mua quần áo, đem chính mình hóa trang thành trường một cái kiếp trước như là ung dung đến từ đối với thuật dịch dung tự tin cảm giác gần đủ rồi sau khi tô trường dạ vẫn là có ý định trực tiếp và o ở trở lại khách sạn còn nguyên nhân đương nhiên là tôn minh tu bởi vì tôn minh tu nhưng là tiếp nhận nhiệm vụ tuy rằng cái kia nhiệm vụ khen thưởng đã phân phát nói cách khác trên thực tế tôn minh tu sau khi hành động đã cùng cái kia nhiệm vụ không có quan hệ gì thế nhưng tôn minh tu rất rõ ràng cũng không biết điểm này vì lẽ đó coi như là hiện tại trở lại khách sạn như cũ ở tôn minh tu bảo vệ bên dưới mà chính mình chỉ muốn trở thành trở lại khách sạn khác h nhân như vậy liền có thể rất dễ dàng được tôn minh tu bảo vệ ở ở bề ngoài có tôn minh tu bảo vệ mà trong bóng tối lại có m ạ c bình tiêu bảo vệ vì lẽ đó liền tình huống bây giờ đến xem ở h ế n dương thành bên trong trở lại khách sạn tuyệt đối xem như là chỗ an toàn nhất một trong Làm lần lại lại tô trường dạ lần thứ hai trở lại, trở dạ h k á chương sạn sạn lại lại trong nháy mộn, này thời mắt trở há hốc khách chữ điểm bởi lúc vì t á đoàn n ư ờ i không ba mươi ba khách sạn bị dọn trống trải qua một trận h i ệ u rõ sau khi tô trường dạ biết rồi đây là trương trí viễn cùng hoàng đắc ngạo hai người lần thứ hai trở về trực tiếp đem toàn bộ trở lại khách sạn cho bà đi không chỉ như thế còn đem toàn bộ bên trong khách sạn có khách đều cưỡng chế trả phòng mỗi người trả phòng đều bồi thường gấp đôi tiền thuê nhà này nhường những người khác đều rất hài lòng thế nhưng tô trường d ạ n h ư n g không thể thỏa mãn bởi vì hắn chẳng những phải không tới tiền thuê nhà còn tồn thất không ít như vậy đến cùng là ai bao xuống trở lại khách sạn đây tô trường dạ không khỏi nhìn về phía trương chí viễn rất có thể làm chuyện này liền người chính là trương chí viễn cho tới này nguyên nhân trong đó hay là cũng là bởi vì lúc đó bên trong khách sạn theo dõi hắn người cũng không chỉ là hai cái còn có hắn không biết tồn tại là người này đem tình huống của chính mình báo cáo trương chí viễn sau khi đối phương biết dựa vào trương hưng lai cùng trương m ộ c hàng là không có cơ hội liền mới có tình huống bây giờ trên thực tế tô trường dạ suy đoán cũng không sai lúc đó ở trong khách sạn theo dõi hắn không hề chỉ là trương hưng lai cùng trương mục hàng hai người còn có người thứ ba đang nhìn đến tô trường dạ đi ra khách sạn sau khi trương hưng lai cùng trương m ộ c hàng phụ trách đi nhìn chằm chằm tô trường dạ ở có cơ hội tình huống đem tô trường dạ cho chảo về trương dạ mà một người khác nhưng là trực tiếp trở lại trương dạ đi nói cho trương trí viễn kết quả rất rõ ràng đợi một q u a n g thời gian trương hưng lai cùng trương m ộ c hàng hai người đều không có có thể đem tô trường dạ cho nắm về không chỉ là như hai người này tựa hồ còn nhận được quỷ dị nhiệm vụ bởi vì đã không biết tô trường dạ đến cùng đi tới nơi nào như biến mất rồi giống như vậy trong cơn giận dữ trương trí viễn bắt đầu ở trở lại khách sạn các loại tô trường dạ trở về lúc sớm nhất trương trí viễn s á t thực chỉ là dẫn người ở khách sạn ở ngoài yên tĩnh các loại tô trường dạy trở về thế nhưng không đến bao lâu thời gian hoàng đắc nạo g lại mang theo thuộc hạ của hắn đến rồi hoàng đắc nạo g đem m ạ c bình tiêu mất dấu sau khi khắp thành lục soát tuy rằng cuối cùng vẫn không có có thể đem m ạ c bình tiêu cho tìm tới cuối cùng càng là phát động rồi đánh giá nhân viên lục soát đi ngang qua một trận tìm kiếm sau khi căn cứ nhất định manh mối bọn họ nhưng tìm tới m ạ c bình tiêu lại trở về trở lại khách sạn này không thể nghi ngờ là một cái rất lớn mật quyết định hoặc là nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất mặc bình tiêu trở lại trở lại khách sạn điểm này xác thực ra ngoài rất nhiều người dữ Lấy h trở lại, trở lại trở lại, trở lại đi ngang g i thế qua một phen giao thiệp sau khi không chịu nổi áp lực tôn minh tu không thể không sơ tán bên trong khách sạn khác nhân kỳ thực hắn ở làm thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí một dù sao này không cẩn thận bị phán định thành nhiệm vụ thất bại vậy thì thật sự phiến phức lớn rồi cũng may chính là hắn đã sơ tán rồi không ít người nhưng đều vẫn không có thu được nhắc nhở lúc này mới nhường tôn minh tu yên tâm không ít ở đây tâm tình mấy người đều rất kém cỏi tôn minh tu bởi vì không thể không thỏa hiệp tâm tình có thể tốt mới là quái sự cho tới nói hoàng đắc ngạo cùng trương trí viễn hai người vậy cũng không cần nói rồi tâm tình của bọn họ đồng dạng không được tuy rằng nhường tôn minh tu thỏa hiệp có thể đây cũng không phải là mục đích của bọn họ chỉ là bọn hắn vì đạt được đến mục đích một loại thủ đoạn mà thôi thậm chí có thể nói bởi vì nhường tôn minh tu thỏa hiệp nguyên nhân nay ở một mức độ nào đó mà nói cũng coi như là đắc tội rồi tôn minh tu nếu như lúc trước vẫn không có gì quan trọng thế nhưng hiện tại tôn minh tu đã vượt xa quá khứ chỉ riêng lấy thực lực mà nói nhưng là ở tại bọn hắn bên trên làm cái cuối cùng khách nhân ra khách sạn sau khi tôn minh tu lạnh lùng nhìn hoàng đắc ngạo nói ngươi nói m ạ c bình tiêu ngay ở ta bên trong khách sạn thế nhưng hiện tại nói thế nào hoàng đắc ngạo sắc mặt đồng dạng khó coi ta biết hắn khẳng định là ở ngươi bên trong khách sạn nếu còn chưa hề đi ra vậy thì chứng minh hắn còn ở bên trong tôn minh tu không khỏi cười lạnh làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi tự hộ nhận định mặc bình tiêu còn ở ta khách sạn này bên trong đã như vậy ngươi khẳng định là muốn đi vào lục xuất đi hoàng đắc ngạo nói mặc dù có chút có lỗi với người thế nhưng vì có thể bắt được mạc bình tiêu ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi tôn minh tu khỏe miệng hơi một vện đắc tội đúng là không tính là tuy rằng sơ tán khách nhân tiền là các ngươi già, thế nhưng điều này làm cho ta cũng tổn thất không ít danh dự đương nhiên nếu như có thể ở bên trong tìm tới cái k i a mạc bình tiêu cũng coi như hiện tại ta muốn hỏi ngươi nếu như các ngươi đi vào cũng vẫn không thể đem mạc bình tiêu cho tìm tới như vậy nên tính thế nào hoàng đắc n g ạ o biết đây là tôn minh tu muốn gọi chính mình g ậ y c h ú t nhưng vào lúc này dưới tình huống như thế coi như biết rõ sẽ bị lừa đảo tựa hồ cũng là rất bất đắc di sự tình hoàng đ á c nạo nhất thời sắc mặt khe biến thành lệnh như vậy ngươi định làm như thế nào tôn minh tu nói nếu như m ặ c bình tiêu cũng không có ở ta trong khách sạn bồi thường ta năm mươi l ư ợ n g bạc trắng yêu cầu này không quá đ á n g chứ đã bị mời ra khách sạn ăn dưa khán giả khi nghe đến tôn minh tu yêu cầu sau khi không khỏi hít một hơi lanh khí phải biết đây chính là năm mươi l ư ợ n g bạc trắng a đây đối với tứ đại gia tộc mà nói là ra sao phân lượng bọn họ không rõ ràng nhưng bọn họ rất rõ ràng một điểm chính là này năm mươi hai bạc ngân nhân cho bọn họ như vậy đây là bọn hắn cả đời t à i phú bởi vì bọn họ đại đa số người cả đời cũng kiếm lời không tới nhiều bạc như vậy Hoàng đắc ngạo lệnh h Ngạo n Đắp trương nói, chỉ là lượng chỉ bạc là t ắ n ứng n g g sao, ta tốt, đáp i Lời ó i x o n mang người i l ề trí viên ở một bên nói bạc ký nói bụn lần này chính là năm mươi vốn lượng bạc trắng tới tay tôn minh tu nhất thời cười to lên làm sao trí viễn minh cũng cảm thấy cái kia mặc bình tiêu không ở ta bên trong khách sạn trương trí viễn lạnh lùng nhìn tôn minh tu trực tiếp không đề cập tới này một gốc mà là trực tiếp nói sang chuyện khác tôn minh hàn sư tôn nếu như là thật sự chuyện này đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đi tôn minh tu sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó xem ra tuy rằng tôn minh hàn đem hắn sư tôn chính là thần hại cảnh đỉnh cao tin tức mới vừa chuyển ra không có thời gian bao lâu thế nhưng toàn bộ tôn ra nhưng là cũng đã biết được không đúng phải nói toàn bộ h ế n dương thành cao tầng cũng đã biết được tin tức này khắp nơi cũng có nhất định phản ứng tuy rằng hiện nay vẫn là nghi vấn giai đoạn, nhưng tôn minh tu có thể rất rõ ràng cảm giác được tôn gia đối với tôn minh hàn thái độ đã phát sinh to lớn chuyển biến nếu như ở bình thường hắn tôn minh tu có như thế lớn cảnh giới tiến bộ như vậy không cần phải nói đều biết chuyện này sẽ là ra sao tin vui mà hắn cũng phải nhận được vô cùng tốt khen thưởng có thể hiện tại toàn bộ tôn gia tựa hồ cũng đem quan tâm trọng điểm đặt ở tôn minh hàn trên người chuẩn xác điểm phải nói là đặt ở tôn minh hàn người sư tôn kia trên người dù sao này nhưng là một cái thần hải cảnh đỉnh cao a cho hắn nhất định quan tâm đó là lại chuyện không quá bình thường Kỳ t h ự chỉ ở Yến Dương t à n là rất đáng tiếc đây đối với tứ đại gia tộc mà nói có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy mặc kệ là chính mình bồi dưỡng vẫn là ở ngoài mười nay độ khó đều là to lớn mỗi cái gia tộc cũng vì đó trả giá rất nhiều có thể cuối cùng vẫn không có có thể thành công được thần hại cảnh cứng giả vì lẽ đó tôn minh hàn lần này mang về tin tức đôi kia toàn bộ tôn gia hoặc là nói đúng yến dương thành tứ đại gia tộc mà nói đều xem như là động đất giống như ti n t ứ c bởi vì này rất có thể sẽ thay đổi tứ đại gia tộc cách cục rất có thể thay đổi yến dương thành cách cục có điều những thứ này đều là chuyện sau này đương nhiên vào lúc ấy tôn gia ở yến dương thành địa vị nhất định sẽ càng cao hơn thế nhưng chuyện này đối với tôn minh tu các loại tôn gia đệ tử mà nói không nhất định là chuyện tốt đẹp gì đặc biệt tôn minh tu tôn minh hàn vì sao lại lựa chọn trở lại khách sạn như vậy tiệm nhỏ cùng dương ngọc diệu hẹn hò trong này nguyên nhân lớn nhất chính là trở lại khách sạn không lớn ra vào cũng sẽ không là tứ đại gia tộc t ầ n g thứ này thế hệ tuổi trẻ thậm chí chính là trần gia trần vũ cường cùng chu gia chu đạt tinh như vậy đại thiếu đều sẽ không tiến vào loại này khách sạn nhỏ có thể tôn minh hàn vạn vạn không ngờ tới chính là cuối cùng vẫn là bại lộ hơn nữa là trực tiếp bại lộ ở trường trí v i ệ n ở cái tình địch trên người tuy rằng này cùng tôn minh tu quan hệ kỳ thực cũng không phải là rất lớn nhưng tôn minh tu vẫn là dị thường lo lắng bởi vì tôn minh hàn rất có thể sẽ bởi vì chuyện này mà làm khó dễ chính mình nếu như tôn minh hàn sau l ư n g thần hại sư tôn sự t ỉ n tìm được chứng minh như vậy tôn minh hàn làm khó dễ hắn liền không thể không nhịn tuy rằng trong lòng có chút khó chịu thế nhưng ở t r ư ờ n g trí viễn trước mặt tôn minh tu nhưng là một điểm đều không có biểu hiện ra ngược lại là cười lạnh nói chuyện này làm sao liền không phải chuyện tốt không chỉ là chúng ta tôn ra liền coi như các ngươi trương gia cũng giống như vậy nằm mộng cũng muốn được một cái thần h ả i cảnh cường giả trợ giúp nếu như minh hàn huynh đệ sư tôn coi là thật là thần h ả i cảnh cường giả tối đỉnh chuyện này với chúng ta tôn ra có chỗ tốt lớn bao nhiêu điểm này tin tưởng trí viễn huynh cũng rất rõ ràng đi t r ư ờ n g trí viễn không nghĩ tới tôn minh tu trả lời thì ra là như vậy ở ngắn ngủi thất thần sau khi trầm nói xác thực đối với các ngươi tôn ra là chuyện thật tốt chỉ là rất đáng tiếc chuyện này đối với một ít người mà nói liền không phải chuyện tốt đẹp gì tôn minh tu gật đầu nói xác thực chuyện này đối với một ít người tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì coi như vị hôn thê của mình bị người cướp đoạt đi rồi cũng không dám phản kháng này đương nhiên không phải chuyện tốt trương trí viễn nhất thời gân xanh nổi lên nếu như không phải nghĩ đến chính mình hiện tại căn bản là không phải tôn minh tu đối thủ như vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp ra tay rồi nhưng coi như như vậy hắn vẫn là trận to hai mắt nhìn tôn minh tu nói ngươi có gan nói lại lần nữa tôn minh tu xem thường nhìn hắn ta nói cái gì lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao nói lại lần nữa ngươi là thật muốn nghe trương trí viễn nỗ lực nhường l ử a giận của chính mình một lần nữa trở lại chính mình trong bụng sau nửa ngày mới nói tốt ngươi rất tốt ta quyết định dò xét tôn minh hẳn có hay không có cái s ự tôn trần tướng nếu như ngươi có hứng thú liền đồng thời đương nhiên nếu như thật sự một chút hứng thú đều không có vậy coi như ta lời chưa từng nói qua nói xong không tiếp tục để ý tôn minh tu mà lúc này tôn minh tu ở bề ngoài rất là bình tĩnh nhưng hắn này càng là biểu hiện ra bình tĩnh càng có thể đại biểu hắn lúc này trong nội tâm sóng to gió、lớn. trong khách sạn hoàng đắc nạo lúc này tâm tình đồng dạng không được có thể nói đó là sự phẫn nộ cực độ một gian phòng một gian phòng đi tìm đến không có b u ô n g tha bất kỳ ngóc ngách nào nhưng coi như như vậy tìm xong toàn bộ khách sạn cũng đều không có tìm được mặc bình tiêu tồn tại tuy rằng tìm tới mặc bình tiêu thay đổi quần áo có thể hiện tại vấn đề là hắn muốn không hề chỉ là một bộ y phục cũng không phải chứng minh mặc bình tiêu đã từng ngay ở này trong khách sạn hắn muốn chính là đem mặc bình tiêu cho tìm tới a thiếu ra không có tìm được thiếu ra không nhìn thấy người thiếu ra bên này cũng không có tìm được hắn nên không ở trong khách sạn một cái lại một cái tin tức xấu truyền tới hoàng đắc nạo trong t hai từ mới bắt đầu bình tĩnh đến cuối cùng hắn không nhịn được hoàng Hạo sơn, ngươi không phải nói hắn là ở trong khách sạn sao. Theo Hoàng sạn trong sao. Sơn ngươi nói là ở đắc nạo hoàng hạo sơn đi ra cau mày nói căn cứ điều tra ra được manh mối đến xem cái kia mạc bình tiêu s á t thực dấu ở này trong khách sạn bộ y phục này chính là rất tốt chứng minh hoàng đắc nạo nói có thể chứng minh có ích lợi gì ta là muốn hỏi ngươi hắn hiện tại người ở cái kia hoàng hạo sơn nói cái này ta liền thật sự không biết nhìn dáng dấp hắn đã rời đi cái này hay là có thể hỏi một hồi trương trí với người bọn họ trước liền biết trương trí viễn vì g i ế t tô trường dạ đó là vẫn luôn phái người ở nhìn chằm chằm tuy rằng bọn họ chủ yếu nhìn chăm chú là mục tiêu là tô trường dạ nhưng nếu như thật sự nhìn thấy mạc bình tiêu rời đi như vậy làm sao cũng sẽ có nhất định ấn tượng mới đúng hoàng đắc nạo cuối cùng lấy tìm kiếm thất bại mà đi ra khách sạn tôn minh tu tâm tình tự hồ một hồi liền tốt lên đắc nạo huynh tự hồ không co tìm được người a như vậy năm mươi ngàn lượng bạc trắng lúc nào đưa đến đây hoàng đắc nạo lạnh nhạt nói yến tâm một lượng bạc đều sẽ không thiếu ngươi tôn minh tu nhất thời cười to vậy thì tốt vậy thì tốt ta liền biết năm mươi ngàn lượng bạc trắng đối với các ngươi hoàng gia mà nói vốn là không tính là cái gì đắc nạo huynh đại khỉ a hoàng đắc nạo hư lệnh một tiếng sau đó đi tới trương trí viễn bên người nhỏ giọng hỏi trí viễn h u y n h không biết ngươi người có không thấy mặc bình tiêu từ khách sạn đi ra ngoài đây lúc này trương trí viễn mặc dù là đang xem kịch nhưng trên thực tế hắn cũng là rất phiền lòng nếu như có thể hoàng đắc nạo tôn minh tu những người này hắn đều m u ố n giết tuy rằng hắn là quỷ gối tô trường dạ trước mặt xin lỗi nhưng nếu như chỉ là tô trường dạ một người lại làm sao có khả năng nhường hắn quỷ xuống đây vì lẽ đó chân chính nhường hắn quỷ xuống vẫn là trước mắt những người này à bọn họ đều là kẻ thù chỉ bất quá hắn cũng biết nếu muốn giết những người này đó là không có khả năng lắm dù sao người ta không chỉ bối cảnh cùng mình không kém nhiều thực lực cách biệt cũng là không có bao nhiêu dưới tình huống như vậy liền không nên nghĩ giết a i coi như là báo thù đều không phải chuyện đơn giản tuy rằng rất muốn đem hoàng đắc ngạo bọn người cho giết nhưng này nhất định là không thể muốn giết bọn hắn không làm được thế nhưng cho điểm sắc mặt xem nhưng là rất tất yếu trương trí viễn hư lệnh một tiếng ta có thể không quen biết cái gì mạc bình tiêu làm sao người ta thắng tiền liền không được sao vừa n ã y không phải còn đại khí cho tôn ra năm mươi ngàn l ư ợ n g bạc trắng sao làm sao biến thành mười vạn lạng hoàng kim liền không n ữ a hoàng gia không thua nổi lời này là trước mạc bình tiêu tự mình nói đi ra tuy rằng rất nhiều người cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì có thể khi nghe đến mạc bình tiêu sau khi nhưng c ó rất nhiều người đều đang suy đoán đây mới là trận tướng có thể hiện tại trương trí viễn lại cũng nói như thế vậy thì có chút ý tứ chương ba mươi lăm thông sư giá lâm song bạc chính là như vậy một chuyện còn nói cái gì mạc bình tiêu là một cái thiên vương c h u y ệ n như vậy tin tưởng nhân t à i không phải rất nhiều ở không ít người trong lòng chân tướng chính là mạc bình tiêu thắng thiển hơn nữa thắng quá nhiều dù sao cũng là đầy đủ mười vạn lạng hoàng kim điều này làm cho coi như là yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất hoàng gia cũng không thể tiếp thu vì đoạt về những n à y vàng không thể không cho mạc bình tiêu a n một cái tội danh chỉ có điều tuy rằng trong lòng đều là nghĩ như vậy thậm chí coi như tin tưởng này mới là sự thật nhưng vẫn có không ít người đi sòng bạc dân cờ bạc nhóm trong lòng kỳ thực rất đơn giản không ít người nghĩ tới là ta đi thắng cái mấy vạn lạng bạch ngân hoàng gia tuyệt đối sẽ không truy cứu mà mấy vạn lạng bạch ngân chuyện này đối với đại đa số dân cờ bạc mà nói đều là to lớn tài phú trên thực tế ở dĩ vãng hoàng gia tuyên truyền bên trong vẫn đúng là thì có như vậy án lệ vậy thì là nào đó người nào đó ở tại bọn hắn hoàng gia trong sòng bạc thắng mấy vạn lạng bạch ngân trở thành nhân sinh người thắng có như vậy tuyên truyền án lệ ở nay sòng bạc đương nhiên cũng là quần quận không ngừng có khách đi vào đưa tiền đương nhiên coi như không có như vậy tuyên truyền như cũ có không ít người muốn vào sòng bạc phát tài coi như biết rõ thắng quá nhiều mang không đi bọn họ cũng giống như vậy sẽ không bỏ qua d quả nhiên ở trương trí viễn vừa dứt lời hoàng đắc ngạo sắc mặt một hồi trở nên khó xem ra trương trí viễn ngươi nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa thử một chút trương trí viễn hử lạnh một tiếng không nói gì thêm có mấy lời nói một lần được rồi nhưng thật phải chăm chỉ lên cái kia vẫn không được nếu như thật sự lại nói cái kia rất có thể chính là trực tiếp với bọn hắn hoàng gia khai chiến mà đây tuyệt đối là hắn không thể việc làm dù sao hoàng gia nhưng là không có chút nào so với bọn họ trương gia kém coi như mình sẽ không có vấn đề gì lớn bị người nhà mắng lên vài câu được điểm trừng phạt cũng là một cái chuyện p h i ế n phước tôn minh tu lúc này đi tới nhìn bọn họ cười ha ha mở miệng nói ta nói hai vị các ngươi là dự định lao thẳng đến ta khách sạn này cho dọn dẹp sao trương trí viễn hừ lạnh một tiếng ta không kém chút tiền này hoàng đắc nào nói cho ngươi năm mươi ngàn lượng bạc còn chưa đủ sao tôn minh tu cười nói nếu không thiếu tiền vậy thì tốt nói mỗi ngày một vạn lượng bạc trắng tiền không tới tay ta lập tức khôi phục kinh doanh hai vị nhìn làm đi một vạn lượng bạc trắng chuyện này đối với trương gia cùng hoàng gia mà nói cũng không tính cái gì thật là nếu như mỗi một ngày đều thanh toán một vạn lượng bạc trắng đi ra ngoài muốn nói bọn họ không có chút nào quan tâm vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào mà trương trí viễn bọn họ không biết chính là lúc này người bọn họ muốn tìm kỳ thực liền ở tại bọn hắn trong tầm mắt không sai mặc kệ là tô trường dạo vẫn là mạc bình tiêu kỳ thực đều ở tầm mắt của bọn họ trong phạm vi chỉ là lúc này hai người cũng đã sử dụng thuật dịch dùng ở mạnh mẽ thuật dịch dùng bên dưới lúc này hai người vậy cũng là ai cũng không nhận ra tô trường dạ lẳng lặng nhìn khung cảnh này lâu ngày không khỏi cao lên đến phải biết trước hắn lúc đi ra cũng không có mang bao nhiêu bạc trước từ triệu ứng năng cái kia được bạc đều thả ở bên trong phòng hiện tại gian phòng hắn là không thể trở về tuy rằng trở lại tôn minh tu nhất định sẽ đem hắn bạc cho hắn nhưng vấn đề chính là chỉ cần hắn dám đi muôn cái này bạc trực tiếp sẽ bại lộ chính mình không chỉ là sẽ bại lộ chính mình chính mình sẽ thuật dịch dung sự tình như thế sẽ bại lộ vì một ít bạc đi làm chuyện như vậy rất rõ ràng là chuyện không thể nào thế nhưng trên người không hề có một chút bạc tựa hồ cũng không phải biện pháp a tô trường dạ không khỏi bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao cho mình làm ít bạc tuy rằng bình thường tới nói muốn làm ít bạc là chuyện rất đơn giản tình thế nhưng làm sao cái làm phát cái này cũng là muốn nhất định kỹ xảo mà ngay tại lúc này đột nhiên một đám người khí thế hùng hồ chạy tới những người này khí c h à n g quá mạnh trực tiếp dẫn đến những k i a vây xem ăn dưa chuột quần chúng toàn bộ đều tránh ra né tránh từng cái từng cái kinh ngạc nhìn người đến tô trưởng dạ cũng không biết những người này là thân phận gì mà ở một bên mạc bình tiêu nhưng là nghiến răng n g h i ế n lợi bởi vì người đến chính là hoàng gia trưởng lão một trong hoàng phượng sơn căn cứ mạc bình tiêu chiếm được tư liệu này hoàng phượng sơn nhưng là tông sư ba tầng cực dạ Ở hoàng phượng sơn đi tới hoàng đắc nạo trước người lạnh lùng liếc mắt nhìn tôn minh tu sau đó đối với hoàng đắc nạo nói còn chưa phát hiện mạc bình tiêu sao Hoàng đắc nạo cười khổ Nạo nói, trưởng Đắc cười lúc a o người của c h n hiện hắn lại tiến vào này g ta phát trở h á lại khách sạn, nhưng là hiện tại trở lại vào k h s ạ này nhưng l hiện khách sạn đã không có khách nhân, trải qua chúng ta lục soát sau khi cũng không tại lại trải người sạn cũng n trở ta soát tìm lục Lúc có có được sau đã qua A. à tô trường dạ cũng biết hoàng phượng sơn tên đương nhiên hắn bản thân biết cũng chỉ là một cái tên mà thôi xem hoàng đắc nạo ở mặt của đối phương t r ư ớ c cũng như này c â u nghệ tuy rằng còn không biết hoàng phượng sơn cảnh giới nhưng cũng biết địa vị khẳng định rất cao liền trong lòng hơi động tô trường dạ bắt đầu cho vị này hoàng phượng sơn biên tập nhiệm vụ hoàng phượng sơn đương nhiên sẽ không biết có người đã bắt đầu xuống tay với hắn tuy rằng trước hoàng đắc nạo ở sau khi trở về đem hắn ở trong khách sạn trải qua sự tình đều nói một lần cũng kiểm tra một phen hoàng đắc nạo mang về cái kia viên t í c h t ố k đan t í c h t ố k đan là thật sự đây là bọn hắn hoàng gia nghiệm chứng kết quả nhưng coi như như vậy bọn họ vẫn còn có chút không tin chuyện như vậy hoặc là nói có chút không thể tiếp thu chuyện như vậy đặc biệt đang nghe nói tôn minh tu bởi vì cái này cái gọi là nhiệm vụ liền phá hai tầng hiện tại cũng đã là v õ sư bốn tầng đây là nhường bọn họ càng khó khăn tiếp thu sự tình nhưng sự thực cũng đã phát sinh coi như như thế nào đi nữa cảm thấy không thể tưởng tượng được vì lẽ đó hiện tại hoàng phượng sơn tới đây một là muốn đem mạc bình tiêu cho tóm lại mà mặt khác một cái nguyên nhân trên thực tế cũng là muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là nhiệm vụ đến cùng là xảy ra chuyện gì nếu như nói lúc này hoàng phượng sơn biết tô trường dạ đã bắt đầu cho hắn biên tập nhiệm vụ như vậy nhất định sẽ hài lòng dù sao này vốn là hắn tới đây mục đích chỉ có điều nếu như hắn có thể sớm biết nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng như vậy liền không nhất định có thể hài lòng nổi đ ế n rồi hoàng phượng sơn đang nghe hoàng đắc nạo trả lời sau khi nhất thời lạnh mặt nói rắc rưởi nhiều người như vậy liền một cái võ sư một tầng cũng không tìm tới tuy rằng mắng hoàng đắc nạo là rắc rưởi chương ba mươi sáu của nặng hơn người tiền đặc kim làm thấy rõ người tới sau khi hoàng phượng sơn vẻ mặt một hồi liền nghiêm nghị lên lần này đến người cũng không phải bọn họ người nhà họ hoàng mà là tôn ra một cái lao chủ tiệm có người nói là bọn họ tôn ra rất sớm trước mở khách sạn thời điểm cái thứ nhất chủ tiệm bởi vì đối với tôn g i a cống hiến to lớn vì lẽ đó được tôn ra lượng lớn tài nguyên tu luyện sau đó cảnh giới cũng đột phá đến tông sư cảnh nếu như chỉ là một cái tông sư như vậy hoàng phượng sơn chắc chắn sẽ không có cái gì quá to lớn k i ê n kỵ nhưng là đối mặt vị tông sư này hắn nhưng không thể coi thường người này tên là tiền đa kim có người nói danh tự này chuyên môn chính là vì làm chủ tiệm mà lấy từ danh tự này liền có thể nhìn ra đối phương là một cái ái tài người mà mấu chốt nhất một điểm chính là cái tên này ái tài đến không muốn sống trình độ nói cách khác vì tiền tài hắn có thể theo người liều mạng không sai chính là liều mạng hoàn toàn không muốn sống loại kia tục truyền tiền đa kim còn chỉ là võ sư cảnh thời điểm nhiều lần cùng cùng cảnh giới cường g i ả chiến đấu không ít lần chiến đấu đều suýt chút nữa bị đối thủ giết chết thế nhưng cái tên này nhưng là không có chết thành nghe nói lợi hại nhất một lần trực tiếp bị người từ cái bụng cho chém thành hai đoạn là tôn gia hoa lớn đánh đội đem cấp cứu trở về vì lẽ đó tiền đa kim đối với tôn gia cái kia là phi thường trung tâm mà loại này trung tâm ở trở thành t ô n g sư sau khi biểu hiện càng điên cuồng chỉ cần tôn gia tộc trưởng lên tiếng như vậy coi như là so với hắn cảnh giới càng cao hơn rất rõ ràng đi tới chính là chịu chết đối thủ hắn như thế không chút nào hàm hồ trực tiếp độc thủ như vậy một cái đối thủ Ở cảnh giới cùng mình như giới tiền h tình huống, ế muốn n ó Hoàng Phượng、sơn、không h Sơn có một chút áp lực, c đó một tuyệt h áp là đối u y ệ không thể nào、à. Tiền đa kim trên mặt vui cười hớn hở nhìn qua chính là một cái chủ tiệm tiêu chuẩn thức khuôn mặt tươi cười nếu như không rõ ràng lắm cái tên này nội tình đang nhìn đến này khuôn mặt tươi cười sau khi nhất định sẽ yên tâm bên trong phòng bị tiền đa kim vui cười hớn hở nhìn hoàng phượng sơn nói ai ưu hoàng trưởng lão ngươi cũng tới thật không nghĩ tới như vậy một cái khách sạn nhỏ lại có thể nên đón ngại như vậy một tôn đại nhân vật đây chính là d ò n đến nhà tôn d ò n đến nhà tôn a nay xem như là tiền đa kim bảng hiệu thức nụ cười cùng lời khách sáo mà làm quen thuộc hắn bản tính hoàng phượng sơn đương nhiên không có đem này để ở trong lòng thậm chí rất có chút phản cảm nhưng có lời đưa tay không đánh người mặt tươi cười vì lẽ đó cứ việc lúc này hoàng phượng sơn rất muốn trực tiếp đem tiền đà kim mặt cho đánh nát thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy đương nhiên này nguyên nhân chủ yếu khẳng định không phải là bởi vì tiền đà kim nụ cười trên mặt càng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tiền đà kim thực lực đưa tay không đánh người mặt tươi cười đây là chỉ song phương thực lực có trên lệnh to lớn hoặc là nói địa vị thân phận so với người ta cao hơn rất nhiều thời điểm mới sẽ thực dụng nếu như người ta thực lực vốn là ở chính mình bên trên hơn nữa còn là chính mình kiêng kỵ tồn tại như vậy không cần nói người ta là khuôn mặt t ư ơ i cười dù cho là lại thối gương mặt cũng giống như vậy căn bản là không dám đậu thủ hoàng phượng sơn sắc mặt tâm lãnh hay chấm dứt việc đó ngươi hẳn phải biết ta tới đây mục đích nói đi mạc bình tiêu đúng hay không bị các ngươi tôn giá cho cất đi từ lời này liền có thể nghe ra lúc trước hoàng đắc nạo g ở sau khi trở về có đem chính mình suy đoán có độ khả thi rất lớn một cái cũng sớm đã diệt gia tộc cô nhi dám đứng ra cùng bọn họ hoàng gia đối n h ị c h này đã xem như là một cái quái sự hơn nữa còn một lần lại một lần đắc thủ nếu như nói ở sau lưng nó không hề có một chút chống đỡ sức mạnh cái này nói cái gì hoàng đắc nạo g đều có chút không tin mà cùng hắn ý nghĩ không kém nhiều rất nhiều người hoàng phượng sơn chính là một cái trong đó đối với bọn hắn nhà những tia đến lục soát mặc bình tiêu người hoàng đắc nạo g rất tín nhiệm vì lẽ đó hắn tin chắc mặc bình tiêu là thật sự tiến vào trở lại khách sạn hoàng đắc nạo g tin chắc điểm này tương tự hoàng phượng sơn cũng tin tưởng kết quả này trên thực tế bọn họ đều là chính xác bởi vì xác thực từ trở lại khách sạn tìm t ra ra mặc bình tiêu lúc trước lưu lại quần áo chỉ là hiện tại mặc bình tiêu người này không hiểu ra sao liền như vậy biến mất rồi này không thể nghi ngờ chính là một cái rất lớn điểm đáng ngờ tiền đa kim một điểm không có bởi vì hoàng phượng sơn biểu hiện trên mặt biến hóa mà có chút thay đổi như cũng là cái kia vui cười hớn hở dáng vẻ hoàng trưởng lao nói gì vậy mặc ra cũng sớm đã ở hiến dương thành xóa tên cái kia cái gì mạc bình tiêu cũng chỉ là một đứa cô nhi mà thôi chúng ta đem hắn lẩn đi có thể có ích lợi gì ngươi tổng sẽ không cho rằng chính là vì trên người hắn mười vạn lạng hoàng kim đi thay đổi một người nói lời nói như vậy bọn họ đều đồng ý tin tưởng dù sao tôn ra tiền tuy rằng so sánh với hoàng gia nhiều nhưng thật muốn nói đến mười vạn lạng hoàng kim còn không đáng cùng bọn họ hoàng gia đối n ị c h Có cái có nói đó thể lời này từ tiền đà kim trong miệng nói ra cái kia tựa hồ liền có gì đó không lời liền kim miệng kia bởi này đúng, đà ra gì vì mọi kim người đều biết tiền đà kim nhưng đều đà lẽ à tài làm làm làm một tiệm điểm kiếm rất trước thời tiền cái lúc chủ ái gia liền hòa, sao sao l ở đến. Vì lẽ đó ở hắn này lời sau khi nói xong hoàng phượng sơn s ắ c mặt không được không có một chút nào chuyển biến tốt ngược lại trở nên càng thêm lạnh lẽo có đúng không tuyệt đối không nên cho chúng ta tìm tới chứng cứ không phải vậy trở coi lời nói xong mang theo hàng o đắc nạo g các loại liền muốn rời khỏi dù sao ở lại chuyện này cũng không có gì dùng không bằng đa dụng điểm lực đi lục soát mạc bình tiêu tung tích mà ngay tại lúc này tiền đà kim như c ũ vui cười hớn hở nói hoàng trưởng lão l ờ i này liền không nghiêm hay cái gì gọi là chờ coi chúng ta tôn gia này không phải là ở nhìn sao chỉ là người muốn cho chúng ta nhìn cái gì đây hoàng đắc ngạo lúc này rất tức giận thế nhưng hắn cái gì cũng không dám nói nếu như lúc này nói chuyện chính là một cái khác tôn gia tông sư cừng giả như vậy hắn làm sao cũng sẽ ủy vào thân phận của chính mình hận lên hai câu có thể đang đối mặt tiền đa kim thời điểm hắn nhưng là cái gì cũng không dám nói những người khác hay là còn sẽ quan tâm một hồi thân phận của hắn thế nhưng ở tiền đa kim này nhưng căn bản là không tồn tại chỉ cần hắn thật sự cùng hận như vậy không cần phải nói tiền đa kim liền dám dậy hơn chính mình thật phải chờ tới vào lúc ấy coi như không chết cũng muốn rơi một lớp da à. hắn không dám hận thế nhưng hoàng phượng sơn dám à, mặc dù đối với tiền đa kim có mấy phần k i ê n kỵ thế nhưng thật muốn nói sợ hắn đó là chuyện không thể nào dù sao đại gia đều là t ô n g sư cảnh thật muốn đều l i ề u mạng ai chết còn chưa chắc chắn đây hoàng phượng sơn lạnh lùng nhìn tiền đa kim tiền trưởng lão l ờ i này có thể nói tới hiểu rõ một chút sao tiền đa kim cười nói hoàng trưởng lão đây là làm sao ta l ờ i này không phải đã rất hiểu chưa sau đó đột nhiên không để ý tới bọn họ mà là quay đầu nhìn về phía tôn minh t u nói thiếu ra ngươi khách sạn này làm sao sẽ đem khách nhân đều cho đánh bờ đây Phải h biết k á lần. Lần một một chương ba mươi bảy cho tông sư tuyên bố nhiệm vụ hoàng phượng sơn đang định làm chút gì thế nhưng hắn nhưng lại không biết ở tại bọn hắn thảo luận vấn đề thời điểm tô trường dạ nhưng là ở một bên biên tập nhiệm vụ không biên tập thời điểm không biết n à y vừa bắt đầu biên tập nhiệm vụ nhất thời nhường tô trường dạ giật n ả y cả mình còn nguyên nhân rất đơn giản lúc sớm nhất hắn chỉ là cho hoàng phượng sơn tùy ý biên tập một cái nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản chính là nhường hắn đánh hoàng đắc nạo g mấy lòng bàn tay sau đó khen thưởng như thế là mười lượm bạc trừng phạt là mù một ngày như vậy một cái nhiệm vụ ở tô trường dạ xem ra là muốn không được bao nhiêu điểm nhiệm vụ thế nhưng ở sinh thành thời điểm nhưng là thất bại không sai chính là thất bại bởi vì liền như vậy một cái nhiệm vụ lại muốn dòng g i một trăm điểm nhiệm vụ không sai chính là một trăm điểm nhiệm vụ điều này làm cho tô trường dạ đều có chút hoài nghi thế nhưng lập tức hắn nghĩ tới điều gì sau đó đem nhiệm vụ giống nhau tuyên bố hoàng bất nạo đem muốn đánh người đổi thành hắn một cái thuộc hạ sau đó cần thiết điểm nhiệm vụ cũng chỉ là một điểm mà thôi thí nghiệm kết quả đi ra nguyên lai、like、không chỉ là có quan hệ không chỉ là nhiệm vụ nội dung thành công cách thường thất bại trừng phạt còn cùng tiếp thu người có quan hệ chỉ bất quá hắn hiện tại không biết chính là n à y cùng tiếp thu người thực lực có quan hệ vẫn là cùng thân phận của đối phương có quan hệ cũng hoặc là nói cùng thân phận của đối phương cùng thực lực đều là có quan hệ chỉ là chênh lệch này có chút lớn a trong này sai biệt trực tiếp chính là gấp trăm lần đương nhiên cũng có thể có một cấp bậc là gấp mười lần chỉ có điều là chính mình không có tìm được cái kêu đẳng cấp tiếp thu nhiệm vụ người mà thôi thế nhưng bất kể nói thế nào điều này làm cho tô trường dạ lại có một chút cảm giác nguy hiểm bởi vì lúc trước hắn cho rằng mặc kệ ra sao kẻ địch đều không đáng sợ dù sao mình có thể cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi nhiệm vụ của chính mình vẫn đúng là không phải có thể tuyên bố cho bất luận người nào so với hoàng phượng sơn lợi hại người khẳng định có hơn nữa cũng không ít trực tiếp lên đây chính là một vạn điểm Ở cho h o à nhưng g p ợ may chính là hiện tại tô trường dạ lập tức c đem giả nhiệm trên i người điểm nhiệm vụ có hơn hai trăm linh điểm tuyên bố mới bắt đầu nhiệm vụ cho hoàng phượng sơn như vậy cũng có thể tuyên bố hai lần coi như lần thứ nhất thất bại như vậy lần thứ hai nên cũng có thể thành công thế nhưng lần này nhiệm vụ làm sao tuyên bố đây vừa vặn hắn nghe được tiền đa kim vậy có chút buồn nôn âm thanh chuyện này nhất thời nhường hắn có loại nghĩ đi tới quất hắn hai lòng bàn tay cảm giác liền hắn trực tiếp cho hoàng phượng sơn một lần nữa biên tập một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này cùng t r ư ớ c kỳ thực không có gì khác biệt chỉ là sắp sửa đánh người đã biến thành tiền đa kim mà thôi thế nhưng trong biên chế tập sau khi thành công tô trường dạ mới phát hiện này căn bản cũng không có biện pháp sinh thành cho tới này nguyên nhân trong đó vẫn là điểm nhiệm vụ không đủ không sai chính là điểm nhiệm vụ không đủ bởi vì lần này cần điểm nhiệm vụ một hồi liền đã biến thành một ngàn điểm này không thể nghi ngờ là nhiệm vụ nội dung biến hóa gây nên này xem như là tin tức tốt đây vẫn là tin tức、xấu. tô trường giả rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là liền hắn này một hơi thán ra nhưng là gây phiền thoái lúc này còn ở vây xem ăn dưa quần chúng kỳ thực cũng không phải rất nhiều bởi vì tứ đại gia tộc dưa cũng không phải ăn ngon như vậy thậm chí hiện tại cũng đã điều động tông sư cừng giả đảm nhỏ hơn một chút cũng đã đi rồi coi như là gan khá lớn còn ở vây xem ăn dưa quần chúng bên trong lúc này từng cái từng cái cũng đều rất yên tĩnh bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình mà đắc tội rồi hai nhà này tộc trên thực tế tuy rằng vây xem ăn dưa chuột quần chúng đều không có lên tiếng hiện trường này cũng không tính yên tĩnh ít nhất không có làm được cái gì nghe được cả tiếng kim rơi trình độ cái này cũng là tô trường giả một tiếng thở dài nguyên nhân nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là lúc này ở trước mặt hắn nhưng là tô n g sư cảnh cường giả tuy rằng hắn thở dài âm thanh rất nhỏ thế nhưng đây đối với tô n g sư cảnh cường giả mà nói nhưng không phải như vậy hắn này một tiếng thở dài nhất thời nhường hai đại tô n g sư đều nhìn lại nói thật hắn lúc này trong lòng nhất thời có chút hoang mang lên bởi vì này ánh mắt của hai người thật đáng sợ có chút hoàng phượng sơn ánh mắt là lạnh lẽo n à y lạnh đến mức nhường tô trường giả không dám lúc đích mà tiền đa kim tuy rằng trên mặt như cũng nụ cười gắn đ ầ y thế nhưng bị nhìn lại có một loại bị sói tập trung cảm giác ngược lại loại ánh mắt này càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu tiền đa kim lông mày một v ệ n h nhất thời nợ nụ cười sau đó nhìn tô trường dạ nói vị tiểu huynh đệ này ngươi là đang thở dài cái gì đây lúc này tô trường dạ căng thẳng sợ sệt nhưng mặt khác có một người đồng dạng không dễ chịu này đương nhiên chính là mạc bình tiêu phải biết hắn nhưng là có một cái phải bảo vệ tô trường dạ mười ngày nhiệm vụ trước lúc này hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này không khó lắm thế nhưng hiện tại hắn mới biết nhiệm vụ này nơi đó là không khó chuyện này quả thật chính là đòi mạng nhiệm vụ a nếu như chỉ là đối mặt một cái tông sư cường giả hắn hay là dám làm điểm m ở ám tuy rằng cái tiểu động tác này sau khi rất có thể liền mất mạng nhưng bất kể nói thế nào hắn vẫn là dám làm một điểm bởi vì có tỷ lệ gạo tẩu thế nhưng đang đối mặt hai cái tông sư cường giả thời điểm hắn nhưng làm một điểm m ở ám cũng không dám coi à bởi vì này chỉ cần có như vậy một điểm m ở ám trực tiếp chính là đòi mạng lúc này hắn chỉ có thể cầu khẩn tô trường giả có thể không có chuyện gì không phải vậy hắn coi như không chết ở hai đại tông sư trên tay cũng sẽ bị cái kia nhiệm vụ trừng phạt giết chết ngược lại chính là chỉ cần tô trường g i có việc như vậy hắn phải chết chắc tô trưởng d ạ biết dưới tình huống như vậy mạc bình tiêu là giúp không được chính mình trước tiên không nói có hay không can đảm này coi như đứng ra cũng giúp không được chính mình mà có thể trợ giúp liền chỉ có chính mình hệ thống lúc này hắn nhanh chóng nhất cho hoàng phượng sơn biên tập một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản vậy thì là đánh tôn minh tu một cái tát vì lẽ đó ở tiền đa kim lời nói xong đồng thời hoàng phượng sơn nhất thời há h ố c m ổ m bởi vì vào lúc này hắn lại nghe được nhắc nhở k e n muốn tìm người biến mất ở tôn gia khách sạn muốn nói tới cùng tôn gia không hề có một chút quan hệ vậy tuyệt đối không thể cái này làm sao có thể nhịn không thể nhịn được nữa、à? nhiệm vụ sinh thành đánh tôn minh tu một cái tát cho hắn biết tông sư cường giả lợi hại nhiệm vụ thưởng tích cốc đan một viên nhiệm vụ thất bại ngủ cả ngày nhiệm vụ thưởng đổi thành tích cốc đan cần thiết điểm nhiệm vụ cũng không thay đổi chút nào này lại xem như là nhường tô trường giả biết rồi một ít quy tắc ở tuyên bố nhiệm vụ sau khi tô trường giả bận bịu làm mở miệng nói ta vốn là muốn đến ở trọ bởi vì nghe nói trở lại khách sạn sẽ bảo đảm khách nhân an toàn thế nhưng hiện tại ở không được tiệm khó tránh khỏi cảm thấy có chút đ á n tiếc lời nói đến mức rất cẩn thận một mặt dáng dấp sốt sắng tiền đa kim vui cười hớn hở dáng vẻ nhưng h ắ n còn chưa mở lời đột nhiên hoàng phượng sơn đậu thủ trực tiếp một cái tắt đánh ở tôn minh tu trên mặt tiến đa kim con mắt hơi co rút lại sau đó nhìn hoàng phượng sơn nói hoàng trưởng lão quả nhiên lợi hại coi là thật nói được là làm được à chỉ là ngươi không nên tìm thiếu gia của chúng ta muốn tìm liền tìm ta được rồi lời nói xong trực tiếp liền đánh về phía hoàng phượng sơn đây quả nhiên là một cái không muốn sống chủ dù cho đối phương là một cái cùng chính mình cảnh giới như thế cường giả nói lên liền lên tuyệt đối không phí lời chương ba mươi tám sắp khai chiến thấy hoàng phượng sơn lại lời không nói trực tiếp đối với tôn minh tu đậu thủ cái này làm sao có thể nhịn c nhiệm bản là k ô n cần nhận g rớt, l ờ nói vụ sinh thành đánh hoàng đắc nạo một cái tát để cho biết tông sư cường giả lợi hại nhiệm vụ, thường, Bạch Ngân chăm lạc. nhiệm vụ thất bại ngũ quan mất đi hiệu lực một giờ gần như là hoàn toàn tương tự nhiệm vụ thậm chí coi như là khen thưởng cùng thất bại trừng phạt đều không khác mấy nếu như lúc này tiền đa kim cùng hoàng phượng sơn có thể biết lẫn nhau đều nhận được như vậy một cái nhiệm vụ như vậy nhất định sẽ tin tưởng đây là có người đang làm sự tình có ý định nhường bọn họ tôn gia cùng hoàng gia khai chiến chỉ có điều coi như biết cũng vô dụng huống hộ bọn họ còn không biết mà tiền đa kim trước khi tới cũng giống như vậy đều biết gần nhất tiến dương thành có xảy ra chuyện như vậy mặc dù nói bọn họ tôn gia biết chuyện này thời gian muốn so với trương gia cùng hoàng gia đều mượn thế nhưng bất kể nói thế nào bọn họ nhưng là to lớn nhất người thắng bởi vì mặc kệ là cái thứ nhất làm nhiệm vụ trương trí viễn vẫn là thứ hai làm nhiệm vụ hoàng gia hiệu cầm đồ chủ tiệm bọn họ chiếm được khen thưởng đều chỉ là một ít chuyện vặt vánh giống như vô dụng đồ vật thế nhưng tôn gia tôn minh tu được đó là cái gì đây chính là trực tiếp đem cảnh giới đều tăng lên tới võ sư bốn tầng như vậy khen thưởng không cần nói những người khác coi như là tiền đà kim như vậy tông sư cường giả cũng đều sẽ vì thế động lòng a trên thực tế lần này đến đây mặc kệ là hoàng phượng sơn vẫn là tiền đà kim đều là trong bóng tối hy vọng có thể nhận được nhiệm vụ sau đó được một cái không sai khen thưởng chỉ có điều nhường bọn họ thất vọng chính là nhiệm vụ đúng là đến, đến rồi nhưng nhiệm vụ này khen thưởng liền thật sự rất có chút hố cảm giác không đúng này căn bản là không chỉ là có chút hố hoàn toàn chính là hố đến chết ta mặc dù nói hoàng phượng sơn chỉ là g i ậ t tôn minh tu một cái tát mà nhiệm vụ này cũng chỉ là để cho mình đánh hoàng đắc ngạo một cái tát nhìn qua chỉ là cho hai cái tiểu bối một chút g i á o hấn m à thôi không cần nói đem chém giết cái gì coi như chỉ là để cho được bị thương đều chuyện không hề có bình thường tới nói này đương nhiên không tính là cái gì có thể hiện tại vấn đề chính là ở ngay ở trước mặt người ta trưởng bối đánh người ta tiểu bối mặt này hoàn toàn có thể nói là đang gây hấn với có đúng hay không có điều lúc này tiền đ a kim nhưng là không có cân nhắc nhiều như vậy tô trưởng dạ cho một trăm lạng bạch ngân khen thưởng trên thực tế cũng chỉ là có t h ă n g với không ý tứ nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối với cái này khen thưởng tiền đ a kim nhưng là rất tình nguyện tiếp thu được rồi tuy rằng không sánh được cái khác tỉ như cho công lực như vậy khen thưởng càng độc l ò n g nhưng một trăm lạng bạch ngân nhưng là có thể làm cho tiền đ a kim như vậy một cái tông sư vì đó vui mừng không thể không nói cái tên này cũng là một cái thần kỳ tồn tại trên thực tế coi như tiền đ a kim không vì là một trăm lạng bạch ngân khen thưởng mà độc lỏng hắn cũng vẫn là như thế sẽ xuất thủ đánh hoàng đắc n ạ o một cái tát bởi vì hắn không đi hoàn thành nhiệm vụ vậy thì là phải bị trừng phạt ngũ quan mất đi hiệu lực thời gian một tiếng còn một cái tiểu tổ kỳ tổ kỳ đến cùng là bao dài hiện tại tiền đa kim không biết nhưng hắn biết rõ một điểm chính là thật muốn là ngũ quan mất đi hiệu lực như vậy hắn rất có thể liền sẽ trực tiếp bị xé hoàng phượng sơn cho đánh chết hắn là một người điên một cái không muốn sống chủ, chỉ cần có cơ hội giết chết một cái đối phương tông sư cảnh cừng giả như vậy tuyệt đối sẽ không nương tay vì lẽ đó lúc này tiền đa kim căn bản cũng không có nghĩ đến một điểm đó chính là hắn coi như thật sự chịu đến như vậy trừng phạt nếu như đang không có làm tức giận hoàng phượng sơn tình huống đối phương cũng tuyệt đối không thể thật sự muốn tính mạng của hắn Rất nhiều n lúc g ư ờ i đều là nhận ư v y c â nhắc tình sự sẽ được e m mình mang chính cho nhận n vì vào sau g đi, đó ờ thời i tiền kim cái điểm khác chính mình như thế phương thức xử lý. Làm đa kim một cái tắt đánh ở Hoàng Hoàng h cũng cùng Đắc dùng Ngạo trên sẽ Làm một mặt ư tắt p xử lý. đa ở n Sơn g s ắ mặt hơi đổi, thậm chí có chút bất hơi chí đổi, có nhiệm g dáng ờ vẻ, c ỉ dám một bắt nạt một tên t ể u muốn liều bối ngươi i sao. Ta ta tưởng tìm còn được rằng mạng nhận n Ở là đây. h vụ ra tay sau khi hoàng phượng sơn liền vẫn luôn đang đợi tiền đa kim l i ề u mạng dù sao bình thường tới nói cái tên này chính là một điểm l i ề u mạng tỷ lệ nhưng là rất lớn Thật muốn tính một Hoàng Phượng muốn điểm suy đều Sơn đoán ra không có sai, thể i kim ề n ban đa đầu ở t ờ i i đ m c h í nghi h định h là à n trực tiếp tìm o p ư ợ n Sơn g l ề u m ạ ngờ nhưng là ở hắn ra tay trong nháy mắt nghe được nhấp nhở.、Vì、không bị trừng phạt, cũng là vì cái kia lạng bạch ngân thưởng, tiền đa kim ngay tiên phương hướng, đem một cái tắt giật hoàng đắc ngạo trên、mặt. Không thể nghi n phạt, bạch khét thay thể được giật là là ở mắt tắt đắc ra trăm trực tay kia đa một tiếp một mặt. cái cái kim đem đầu đổi Vì vì bị lúc này hai người đều xem như là hoàn thành nhiệm vụ sau đó đều chiếm được tương ứng khen thưởng chỉ có điều phần thường này cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trên tay của bọn họ mà là trực tiếp đi vào bọn họ túi hai người đều là tông sư cảnh tồn tại trên người tuy rằng chỉ là nhiều một tấm trăm lạ bạc dòng ngân phiếu nhưng hai người đều vẫn là cảm giác được đối với không biết sự vật đa số người đều là hiếu kỳ nhưng nếu như cái này không biết sự vật tựa hồ đối với chính mình cũng không có h ả o cảm gì thời điểm như vậy vậy thì không phải hiếu kỳ mà là hoảng sợ lúc này tiền đa kim cùng sẽ phát sinh hai người không thể nghi ngờ trong lòng liền nhiều hơn mấy phần k i ê n kỵ bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng cái này có thể đem ngân phiếu vô thanh vô tức bỏ vào bọn họ túi là một cái già sao tồn tại có thể đem ngân phiếu vô thanh vô tức bỏ vào bọn họ túi như vậy nếu như đem những vật khác bỏ vào nói thí dụ như đem dao găm bỏ vào thân thể của chính mình đây như vậy đúng hay không cũng như thế có thể làm được vô thanh vô tức không chỉ mà không nói đây là một cái ngẫm lại sẽ nhường hắn sợn cả tóc gãy sự tình dù sao ai đều sẽ không thích tính mạng của mình bị nhân vật bí ẩn tả hưu thời điểm t h i ê n đa kim hừ lạnh một tiếng ta chỉ có thể bắt nạt tiểu bối nếu ngươi muốn liều mạng vậy ta h ã y theo người được rồi đây quả nhiên là một cái không muốn sống chủ nếu như những người khác lúc này nhiều nhất chỉ là ngoài miệng hận một hồi thật muốn nói động thủ vậy khẳng định là chuyện không thể nào dù sao hai người cảnh giới tương đương không cần nói có thể hay không đem đối phương c h é m g i ế t coi như thật sự may mắn làm được như vậy muốn nói trên người chính mình không bị bị thương vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào ở thực lực này làm đầu thế giới bọn họ coi như là tông sư cũng không dám nói liền hoàn toàn an toàn không lo mà thật muốn là bị thương như vậy liền rất có thể trực tiếp bị người giết chết vì lẽ đó bình thường tới nói bọn họ đều sẽ không độc thủ có thể này ở tiền đ a kim vậy thì hoàn toàn không có tác dụng cái tên này là muốn độc thủ liền trực tiếp độc thủ không có một chút nào có thể thương lượng không có một chút nào muốn thương lượng ý tứ hai người động thủ động tính đó là không có chút nào nhỏ vậy xem ăn dưa khán giả mỗi một cái đều đang lùi lại tô t r ư ở n g giả đương nhiên cũng theo mọi người như thế lui về phía sau thế nhưng hắn lúc này tâm tình nhưng là hưng phấn dị thường hai cái đơn giản nhiệm vụ thế nhưng là cho mình gia tăng rồi hai trăm điểm nhiệm vụ lúc này hắn điểm nhiệm vụ đã có hơn bốn trăm điểm vậy liền coi là cho bọn họ tông sư cảnh cường giả sắp xếp nhiệm vụ cũng có thể sắp xếp một cái không sai nhiệm vụ t i ề n đa kim cùng hoàng phượng sơn hai người khai chiến mà hoàng gia người và tôn gia người thì lại đều là cẩn thận nhìn đối phương tựa hồ chỉ cần một có cái gì gió thổi cỏ lay như vậy bọn họ lập tức cũng sẽ gia nhập bên trong chiến trường còn một mặt khác tô trường dạ lúc này nhưng là bắt đầu biên tập nhiệm vụ lên chương ba mươi chín lại mở ra khách sạn nhiệm vụ đối mặt tình huống như vậy lúc này tô trường dạ làm chính là trong biên chế tập nhiệm vụ trong lòng có một cái kế hoạch vậy thì là cho hai cái này t ô n g sư soạt nhiệm vụ mặc kệ là trừng phạt vẫn là khen thưởng đều muốn ghi lòng tạc dạ loại kia bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ đem nhiệm vụ này sự t ì n h cho truyền đi trước ô n vòng g sư t ò n n h vậy khẳng n đ ị tô nhiều t trường giả soạt nhiệm vụ là đem có thể nhìn thấy người đều xem là đối tượng thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy đến nếu như cái này đối tượng là tôn g sư cảnh cắt c ơ giả như vậy không thể nghi ngờ sẽ nhanh rất nhiều đã như vậy như vậy nên cho đối phương một cái ra sao khen thưởng đây cho tới nói tại sao là khen thưởng mà không phải trừng phạt này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản dù sao nội tâm hắn cũng không hy vọng tiếp nhận vụ người thất bại dù sao bọn họ thất bại chính mình nhưng làm u ố n tổn thất điểm nhiệm vụ nhiệm vụ thành công cho mình soạt nhất định điểm nhiệm vụ sau đó nhường nhiệm vụ của chính mình điểm trốn đi đây mới là tô trường giả chân tâm kết quả mong muốn dù sao có có đủ nhiều điểm nhiệm vụ hắn mới có thể muốn làm gì thì làm mặc kệ là yến dương thành cường giả số một vẫn là cựu môn thế giới cường giả số một chỉ cần có đầy đủ điểm nhiệm vụ hắn đều có thể làm được dễ dàng cho tới nói trừng phạt cái gì nếu như thật có lòng như vậy vẫn là đặt ở nhiệm vụ nội dung tốt nhất nói thí dụ như trương trí viễn nhiệm vụ chính là như vậy Cái thứ nhất trương trí viễn hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế coi như là đối với hắn một loại trả thù trực tiếp nhường quen sống trong nhung lụa hắn ở dưới ánh nắng trói trang bạo phơi hai giờ nay thay đổi một người hay là không tính là trừng phạt nhưng đối với trương trí viễn như vậy đại thiếu mà nói tuyệt đối là chân chính trừng phạt vì lẽ đó nhiệm vụ vẫn để cho bọn họ thành công tốt nội dung đi tới tố điểm bàn chương cũng đã đầy đủ chỉ có điều nhìn ra hợp mắt cho điểm tốt khen thưởng nhiệm vụ nội dung đơn giản du mò một chút nhìn ra không hợp mắt tùy tiện cho điểm k h e thưởng sau đó nhiệm vụ nội dung cho điểm trừng phạt là tốt rồi ngược lại chính là tốt nhất chính là nhường bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó cho mình soạt điểm nhiệm vụ sau đó sẽ cho bọn họ soạt nhiệm vụ hoàng phượng sơn cùng tiền đa kim đại chiến lúc này tô trường dạ chính đang biên tập nhiệm vụ chính là cho hai người bọn hằng cái nhưng hiện tại vấn đề chính là cho a i nhiệm vụ có thể làm cho thư thích một ít cho a i nhiệm vụ nội dung khó khăn một ít đây nếu như nói không có chuyện lúc trước nói cách khác không có lúc mới bắt đầu tiền đa kim lên tiếng hỏi chuyện của hắn hoặc là nói là không có bị tiền đa kim ánh mắt ấy nhìn thấy thời điểm như vậy tô trường dạ nhất định sẽ nhường tiền đa kim đi làm cái đơn giản nhiệm vụ dù sao ở lúc mới bắt đầu hắn vẫn luôn cho tôn minh tu không sai nhiệm vụ thưởng hiện tại đổi thành bọn họ tôn ra trường lão tiếp tục cho điểm tốt nhiệm vụ thưởng cho điểm vui vẻ nhiệm vụ nội dung này tự hồ cũng là chuyện rất bình thường nhưng hiện tại vấn đề chính là trước tiền đa kim xem tô trường dạ ánh mắt điều này làm cho hắn phi thường không thoải mái ánh mắt ấy tuy rằng không có cho tô trường dạ cái gì tính thực chất thương tổn nhưng vấn đề chính là điều này làm cho tô trường dạ phản cảm so với hoàng phượng sơn lạnh lùng nhìn mình càng thêm phản cảm chứ còn nói bất kể là ai đều sẽ không đối với mình phản cảm người quá tốt hơn nữa ở có thứ tốt thời điểm cũng không thể cho cái kia chính mình phản cảm người dù cho đây là một cái đối với mình không có tác dụng gì thứ tốt đương nhiên muốn nói cho hoàng phượng sơn một cái không sai nhiệm vụ thưởng cái này tô trường dạ cũng không có ý nghĩ như thế dù sao thật muốn tính ra chính mình đối với hoàng gia có thể không có hảo cảm gì nay vẫn là tô trường dạ cũng không biết hắn nhân dân tệ ngay ở người nhà họ hoàng trên tay nếu như biết rồi người nhà họ hoàng có thể được nhiệm vụ thưởng đem càng kém cỏi muốn làm nhiệm vụ càng khó nhiệm vụ rất nhanh sẽ biên tập thành công đầu tiên cho chính là tiền đ ạ kim lần này nhưng là một cái hai trăm điểm nhiệm vụ nhiệm vụ keng nghe nói có người ở tổn hại tôn g i a khách sạn danh dự thân là tôn ra trưởng lão ngươi làm sao có khả năng nhường xảy ra chuyện như vậy nhiệm vụ sinh thành lại mở ra trở lại khách sạn đồng thời hứa hẹn chỉ cần vào ở khách sạn người đều sẽ phải chịu tôn g i á bảo vệ ít nhất sẽ phải chịu ngươi bảo vệ nhiệm vụ t h ư ờ n g một cái sẽ không mải mòn xem xét quần áo nhiệm vụ thất bại toàn thân không nhúc ních được sức phòng ngự tiêu giảm một nửa kéo dài thời gian mười tiếng nhận được nhiệm vụ tiền đa kim nhất thời há h ố c m ổ m đây là tình huống thế nào vì sao lại đột nhiên tới đây dạng một cái nhiệm vụ còn có cái kia sẽ không mải mòn quan sát quần áo là cái gì quỳ ở nhận được nhiệm vụ này sau khi tiền đa kim một hồi liền há hớp ổn nhiệm vụ nội dung kỳ thực không có cái gì cái này coi như không có nhiệm vụ hắn cũng sẽ làm Từ、trước ừ t tô trường dạ hắn liền ý thức được một điểm vậy thì là chỉ cần có thể bảo đảm khách nhân an toàn như vậy chuyện làm ăn nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều mà này ở một mức độ nào đó tới nói nhất định có thể kiếm lời nhiều tiền hơn cho tới nói muốn trả giá cái này kỳ thực căn bản là không tính là gì dù sao ở hiến dương thành thật sự dám cùng bọn họ tôn ra là địch không hề nhiều nay vẫn là ở trước mặt tình huống nếu như chứng thực tôn minh hàn sư tôn coi là thật là một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao như vậy bọn họ tôn ra ở hiến dương thành địa vị cũng là càng cao hơn liền hiện đang bảo vệ bên trong khách sạn khách nhân đều không phải vì khó mà thật muốn vào lúc ấy phải bảo vệ tốt và ở khách sạn khác h nhân cái k i a t h ì càng thêm dễ dàng trả giá không nhiều thế nhưng là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn đây đối với tiền đa kim loại này hái tài ra hỏa mà nói vậy tuyệt đối là to lớn chuyện ta nghĩ tới đây tiền đa kim nhất thời gầm lên giận dữ dừng tay trước tiên không đánh bình thường tới nói mặc dù gọi lời này thế nhưng muốn ở đoạn trong thời gian h a y thu tay kỳ thực cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy thế nhưng lần này lời nói của hắn mới vừa hô xong hoàng phượng sơn nhưng là trực tiếp ngừng lại lúc này một lòng thả đang hoàn thành nhiệm vụ bên trên tiền đa kim cũng không có suy nghĩ nhiều hắn chỉ là ở hoàng phượng sơn ngừng tay sau khi mở miệng nói người đánh ta tôn ra hậu bối ta cũng đánh ngươi hoàng gia hậu bối chuyện giữa chúng ta coi như hòa nhau rồi như vậy ngươi sẽ không có, có ý kiến gì đi hoàng phượng sơn sắc mặt lạnh lẽo nhìn tiền đa kim bởi vì bình thường mà nói đây tuyệt đối không phải hắn phong cách phải biết gì vang chỉ cần một trận chiến đấu vậy thì là không chết không thôi loại kia ngược lại không thể dễ dàng thu tay lại tuy rằng trong lòng cũng có nghi vấn thế nhưng lúc này hoàng phượng sơn nghĩ đến càng nhiều là như là tại sao trước chính mình sẽ nhận được như vậy một cái nhiệm vụ mà lại là tại sao tiền đa kim lại đột nhiên đối với hoàng đắc ngạo ra tay hoàng phượng sơn nói hòa nhau rồi sao ta cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy coi là mạc bình tiêu đến cùng đúng hay không các ngươi tôn ra ở đi hoàng đắc ngạo là vì mạc bình tiêu sự tình đến mà hắn hoàng phượng sơn trên thực tế cũng như thế xác thực cũng là vì mạc bình tiêu sự tình m à tới mạc bình tiêu từ bọn họ hoàng gia sòng bạc thắng mười vạn lạng hoàng kim hiện nay đã ở toàn bộ yến dương thành truyền ra mười vạn lạng hoàng kim tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ sẽ khiến rất nhiều người động lòng vì lẽ đó hắn hoàng gia nhất định phải mau chóng đem mạc bình tiêu nắm lấy đoạt về cái tiêm ư ờ i vạn lạng hoàng kim Chương 40, An Dưa Chuột ở yên dương thành có thể không chỉ là có bọn họ tứ đại gia tộc trừ ra bọn họ tứ đại gia tộc ở ngoài còn có như vậy một ít so với bọn họ hoàng gia yếu một chút gia tộc những gia tộc này bởi vì thực lực so với bọn họ hoàng gia thấp một ít vị trí bình thường sẽ không vì mười vạn lạng hoàng kim mà đắc tội bọn họ hoàng gia cũng không dám đắc tội bọn họ hoàng gia nhưng nếu như vào lúc này dưới tình huống như thế bọn họ có thể hay không đối với mạc bình tiêu ra tay vậy cũng coi như là từ hoàng gia đọc tiền nhưng vấn đề là vàng là từ mạc bình tiêu trong tay cướp ở mức độ nhất định lên mà nói với bọn hắn hoàng gia quan hệ cũng không lớn cho nên muốn tất có không ít thế lực đều sẽ xuất thủ mục đích đương nhiên chính là ở mạc bình tiêu trên người mười vạn lạng hoàng kim mười vạn lạng hoàng gia đã không phải một con số nhỏ còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là nếu như mạc bình tiêu từ bọn họ hoàng gia sòng bạc thắng đi rồi mười vạn lạng hoàng kim thế nhưng bọn họ hoàng gia nhưng không thể đem cho bắt như vậy không cần phải nói chuyện này với bọn họ hoàng gia khẳng định có không nhỏ ảnh hưởng vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mau chóng đem mạc bình tiêu cho bắt được mặc kệ là vì mười vạn lạng hoàng kim vẫn là vì bọn họ hoàng gia danh dự tiền đa kim vui cười hớn hở nói không có chúng ta không biết ai là mạc bình tiêu cũng không có hứng thú biết hoàng phượng sơn rất là thật lòng nhìn tiền đa kim tựa hầu nghĩ từ đối phương vẻ mặt nhìn ra gì đó đến thế nhưng rất đáng tiếc hắn nhưng cái gì đều không có nhìn ra bởi vì mặc kệ thấy thế nào tiền đa kim vẻ mặt cùng ánh mắt đều không có biến hóa chút nào hoàng phượng sơn lệnh n h ặ t nói mặc kệ hắn mặc bình tiêu là ở nơi nào cũng mặc kệ rốt cuộc là ai cho hắn cung cấp thuận tiện chúng ta hoàng gia đều sẽ không đ u n g tay xin mời tự lo lấy lời này là nói cho ở yên dương thành những thế lực khác nghe này ý tứ trong đó rất rõ ràng mặc bình tiêu trên người mười vạn lạng hoàng kim là bọn họ hoàng gia ai muốn lấy được này mười vạn lạng hoàng kim chính là ở hoàng gia đ o ạ t tiền chính là với bọn hắn hoàng gia là định tiền đa kim vui cười hớn hở mở miệng nói ai nha lớn như vậy một cái hoàng gia thậm chí ngay cả một cái m ạ c bình tiêu cũng không tìm tới không người biết còn tưởng rằng tiểu tử này là cái tông sư cường giả tối đỉnh đây ai biết chỉ là một cái võ sư một tầng a hoàng phượng sơn sắc mặt một hồi trở nên lạnh tiền đa kim ngươi lời này là có ý gì tiền đa kim như cũng là như vậy không có ý gì a chỉ là nói cho đại gia người ta m ạ c bình tiêu tuy rằng cảnh giới không cao lắm thế nhưng rất biết dâu a cũng rất biết thắng tiền này không liền ngay cả hoàng gia cũng không tìm tới l i ề này h o lời vừa ra khỏi miệng tiền đa kim nhất thời lắc đầu nói này thật đúng là lợi hại dùng một vạn lượng bạc trắng đã nghĩ mua một mươi vạn lạng hoàng kim như vậy chuyện làm ăn thật là tốt làm a này muốn so với ta sẽ làm nhiều rồi ở này lời sau khi nói xong trên mặt lại là cái kia vui cười hớn hở dáng vẻ nhìn quần chúng vây xem nói chúng ta tôn ra sẽ không có như vậy sẽ làm ăn tuy rằng một ngày không khai trương liền có thể vào sổ một vạn lượng bạc trắng thế nhưng cảm thấy đại gia tin tưởng chúng ta tôn ra đây chính là chúng ta tôn ra khai á khách c h nhân, h sạn vì lẽ lại lại đó trở k trương các vị nghị ở chợ mau mau chỉ cần vào ở khách sạn như vậy chính là chúng ta tôn ra k h á c h nhân ở trong cửa hàng liền có thể chịu đến chúng ta tôn ra bảo vệ nay vừa nói chương trí v i ệ n nhất thời trận to hai mắt trong mắt là bất đắc dĩ cùng bán hận thế nhưng hắn n h ư n g cái gì cũng không dám nói bởi vì hắn biết rõ tiền đa kim cái tên này tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn chương ra đại thiếu mà nương tay tuy rằng không nói trực tiếp đem hắn cho giết thế nhưng trực tiếp ra tay nhường hắn bị thương nằm trên giường một quãng thời gian là rất bình thường thao tác hoàng đắc nạo cũng giống như thế chỉ có hoàng phượng sơn không rõ nhìn tiền đà kim cái tên này đến cùng là đang suy nghĩ gì vốn định liền như vậy rời đi thế nhưng suy nghĩ một chút nhưng là dự định chờ một chút bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người ở chợ. mà ở những này ở chợ người trong có hay không kẻ khả nghi viên kỳ thực là muốn nhìn cái kia có thể là m ạ c bình tiêu người đương nhiên hoàng phượng sơn mặc kệ như thế nào cũng không nghĩ đến chính là hắn muốn tìm cái kia mặc bình tiêu kỳ thực người ta ngay ở trước mắt của hắn chỉ là rất đáng tiếc hắn không có có thể nhận ra mà thôi ở tiền đa kim lời nói xong sau khi đột nhiên đại gia đều kinh ngạc nhìn hắn bởi vì ở hắn lời nói xong sau khi trên người đột nhiên nhiều hơn một cái phi thường quần áo đẹp nói thế nào bộ y phục này đẹp đẽ đây bởi vì y phục này lại nhìn qua thật giống như là ngân phiếu may mà thành giống như vậy người bình thường đang nhìn đến ngân phiếu thời điểm khả năng cảm thấy chỉ là có chút đặc biệt nhưng muốn nói rất dễ nhìn nhưng là không hẳn thế nhưng tiền đa kim lúc này lại là cảm giác cực kỳ k h o a n khoái điểm này từ hắn lúc này trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra hay là đây mới là hắn rất muốn quần áo hình thức t mà vào lúc này hoàng phượng sơn đột nhiên phản ứng lại cái tên này là nhận được cái kia cái gọi là nhiệm vụ sao không sai hẳn là làm nhiệm vụ mà cái này quái dị q u ầ n á o nên chính là được khen thưởng chỉ là đây rốt cuộc là ra sao một bộ y phục đây sẽ có hay không có siêu cường sức phòng ngự hoặc là có chính hắn không nghĩ tới đặc thù công hiệu bởi vì là được khen thưởng đối với này hoàng phượng sơn thì có một chút cái khác suy đoán trên thực tế hắn sẽ có ý nghĩ như thế rất đơn giản bởi vì có như thế ý nghĩ tuyệt đối không chỉ là hắn một cái không ít người đều có ý nghĩ như thế dù sao thân thể này đột nhiên liền xuất hiện một bộ y phục một cái hoàn toàn mặc của não chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không nghĩ nhiều đây đương nhiên quần chúng đang kinh ngạc đồng thời cũng cũng nghe được tiền đặc kim thế nhưng lúc này tình huống như vậy làm sao có khả năng có bao nhiêu người dám đi ở chợ đây dù sao trương gia cùng hoàng gia trước nhưng là đồng loạt ra tay đem bọn họ cho dám ra đây thế nhưng rất nhanh có người liền há h ố c mồm bởi vì không ít người cũng nghe được hệ thống nhắc nhở k e n vây xem lại đều có kinh h ỉ vào tiệm trở thành khách nhân liền có thể được tôn giá bảo vệ chuyện tốt như vậy chỉ có thể có thể bỏ qua bỏ qua chính là tổn thất ta nhiệm vụ sinh thành lập tức ở t r ọ trở thành trở lại khách sạn khách nhân được bảo vệ nhiệm vụ thưởng Bạch Ngân chăm nhiệm g â n c ă m lạc. n h vụ thất bại mù một ngày ở chợ thì thôi không chỉ không dùng tiền thậm chí còn có tiền khen thưởng hơn nữa còn là cái kia thần bí mà mạnh mẽ đưa ra khen thưởng tuy rằng rất nhiều người cũng không biết là xảy ra chuyện gì nhưng đối với cái này khen thưởng vẫn là rất chờ mong thêm vào bọn họ đại đa số đều là trước bị đuổi ra ngoài như vậy hiện tại đương nhiên cũng đồng ý lại ở c h ọ dù sao loại này chỉ mới có lợi nhiệm vụ làm sao có thể không làm đây nhiệm vụ như vậy đều không đi hoàn thành như vậy thật không bằng mù coi là dù sao này tương đương với ở không tiệm còn có chợ giút nắm không được coi như người mù chuyện tốt như vậy đều không nên tưởng thiệt là người mù tiến đa kim hoàn thành nhiệm vụ sau khi hắn điểm nhiệm vụ một hồi liền đã biến thành hơn sáu trăm vốn định lại cho hoàng phượng sơn nhiệm vụ thế nhưng vì và o ở khách sạn tô trường dạng nhưng là dự định trước tiên cho những n à y ăn dưa quần chúng điểm c h ỗ t ố t chương bốn mươi mốt từ tông sư trước mắt trốn cho những n à y ăn dưa chuột quần chúng nhiệm vụ đều rất đơn giản mà bọn họ cũng đều chỉ là người bình thường mà thôi vì lẽ đó dùng điểm nhiệm vụ cũng không phải là rất nhiều mỗi một cái nhiệm vụ cũng chỉ là một điểm nhiệm vụ hai điểm nhiệm vụ dáng vẻ còn làm chuyện như vậy chỉ nếu để cho bọn họ đều thành vì chính mình nhận tại khách hàng sau đó mình muốn cho nhiệm vụ bọn họ thời điểm sẽ theo thời điểm cũng có thể cho trên thực tế chính là ở tại bọn hắn đều chiếm được nhất định chỗ tốt sau khi như vậy khẳng định liền sẽ vô cùng nhanh chóng đi hoàn toàn nhiệm vụ mà khi ở có nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ ngay đầu tiên đi hoàn thành tuy rằng bình thường tới nói nhiệm vụ đều là rất đơn giản chỉ cần đồng ý đều có thể hoàn toàn nhưng tô trường dạ vẫn là rất cẩn thận bởi vì hắn vẫn là sợ có mấy người không muốn đi hoàn thành cái này nhiệm vụ gì tuy rằng người như thế rất ít nhưng nếu như không có kinh nghiệm cũng chính là ở căn bản liền không biết nhiệm vụ này khen thưởng cùng trừng phạt chân thực tính thời điểm q u ê n hoặc là không thèm để ý nhiệm vụ này độ khả thi là rất lớn nhưng nếu để cho bọn họ được nhiệm vụ thường hơn nữa một lần có thể được không ít chỗ tốt như vậy bọn họ ở trong nội tâm khẳng định là tin chắc nhiệm vụ thường cùng trừng phạt như vậy lần tiếp theo nhiệm vụ thời điểm khẳng định thì sẽ không có quên cùng không muốn đi làm độ khả thi cứ như vậy điểm nhiệm vụ mới có thể soạt đến n h a n h a thấy từng cái từng cái muốn cướp ở chợ dáng vẻ tiền đ a k kỳ vậy cũng là hài lòng tới cực điểm hắn m u ố n tưởng rằng có hoàng phượng sơn bọn họ ở những n à y ăn dưa chuột q u n chúng coi như muốn ở chợ cũng sẽ có một ít kiến k � thế nhưng không nghĩ tới căn bản cũng không có sự tình a vô ý trong lúc đó tiền đà kim kiêng kỵ chính mình tựa hồ phát hiện một cái không sai lối buôn bán đương nhiên nếu muốn dựa vào này điều lối buôn bán phát tài như vậy có một cái rất cần phải tiền đề vậy thì là đủ đủ thực lực mạnh mẽ nếu không mình đều bảo vệ không được còn có thể nói cái gì bảo vệ khách nhân bọn họ cũng chính là ở y ế n dương thành có thể sử dụng như vậy chiêu thức kiếm tiền thật muốn là thay đổi một chỗ bọn họ tôn ra thực lực địa vị đều không có hiện tại như vậy tình huống coi như muốn kiếm đều là kiếm lời không được hoàng phượng sơn ánh mắt lạnh lẽo nhìn những n à y ở chợ khác h nhân hắn tựa hồ là nghĩ ở trong những người này phát hiện mạc bình tiêu tồn tại đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn muốn tìm người vẫn đúng là ngay ở này trong đám trong bóng tối mạc bình tiêu đương nhiên không có nhận được nhiệm vụ dù sao hắn đã chỉ còn dư lại cuối cùng một cái nhiệm vụ thật muốn là hiện tại liền cho hắn tuyên bố nhiệm vụ như vậy thật có yêu cầu thời điểm làm sao bây giờ cho tới nói tại sao hắn cũng sẽ chọn đi ở chợ vậy thì rất đơn giản bởi vì tô trường dạ lựa chọn ở chợ a nếu tô trường dạ cũng đã quyết định ở trọ như vậy mạc bình tiêu lại làm sao có khả năng không đổi tới đây liền hai người liền như vậy đẩy một tấm giả mặt ở tiền đa kim cùng hoàng phượng sơn hai cái tông sư trước mặt đi công việc ở chợ thủ t ụ an dưa chuột quần chúng cho tô trường dạ mang đến điểm nhiệm vụ trên thực tế căn bản là không nhiều mỗi cái nhiệm vụ tiêu hao điểm nhiệm vụ cũng chỉ có một điểm mà thôi mà nhiệm vụ như vậy đối với bọn họ mà nói chuyện này quả là chính là quá đơn giản có điều vì lẽ đó tô trường dạ cũng chỉ là nhiều hơn mười điểm nhiệm vụ có điều ở tiến vào khách sạn đồng thời suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định cho hoàng phượng sơn biên tập một cái nhiệm vụ mới là dù sao đối phương nhưng là tông sư cảnh tồn tại tuy tiện một cái nhiệm vụ tuyên bố xuống ít nhất đều là một trăm điểm a tiền đa kim cũng đã cống hiến như vậy còn lại nên tiền đa kim cống hiến điểm này ma bệnh đều không có a tuy rằng trong lòng là trong biên chế tập nhiệm vụ thế nhưng lúc này tô trường dạng nhưng là đã ở đỗ tam d ư ớ i sự hướng dẫn đi vào thuộc về hắn gian phòng từ khi lần trước nhiệm vụ sau khi đỗ tam một hồi liền ít đi rất nhiều mặc dù nói lần đó nhiệm vụ thường đổ vật đối với hắn mà nói tuyệt đối không tính là không dùng được nhưng nghĩ đến cái kia nhiệm vụ nhưng là để cho mình mất nói trước tiên không nói vậy rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại thế nhưng nếu đối phương cũng đã cho nhiệm vụ như vậy như vậy thật muốn là tiếp tục không hề thu lại như vậy còn không biết đối phương có thể hay không lại cho mình nhiệm vụ gì lần trước vì hoàn thành cái kia nhiệm vụ nhưng là phế không ít tính mà thật nếu tới cái càng khó vậy coi như không phải như vậy một chuyện đối với tình huống như vậy tô trường dạ đương nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy dù sao cho đô tam ở bên thai mình liên tục cằn nhằn cái k h á c cũng là hắn lúc này đã đạt đến hiệu quả còn có cái gì là so với này càng tốt hơn sự tình đây tô trường giả định một cái phòng mà mạc bình tiêu đồng giả định một cái phòng trước hắn thuật dịch dung tuy rằng có thể lừa người bình thường thế nhưng là tuyệt đối không thể có thể lừa gạt được những k i a hữu tâm võ sư cực giả mà chính mình chỉ cần đúng là dịch dung sau khi đi vào này gian khách sạn như vậy rất có thể chính là thật sự muốn chết vì lẽ đó ở trước đó mạc bình tiêu đều là lén lút vào tiệm trên thực tế cái này cũng là mạc bình tiêu chỗ thông minh tương tự kế hoạch của hắn có cũng rất thành công chỉ là rất đáng tiếc hắn quá đánh giá thấp chính mình đối thủ hoàng gia bất kể nói thế nào đều là yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất ở yến dương thành cơ sở ngầm vậy tuyệt đối không phải hắn có khả năng tưởng tượng được vì lẽ đó coi như hắn trốn vào trở lại khách sạn cũng vẫn là như thế bị tìm tới thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau có có thể che đậy tông sư thuật dịch dung tại người như vậy còn có lý do gì không cố gắng ở chợ đây h ú n g hột như vậy ở chợ còn mới có lợi có thể nắm và ở tiệm sau khi tô trường dạ bắt đầu thật lòng cho tiền đa kim cùng hoàng phượng sơn biên tập nhiệm vụ còn nói mạc bình tiêu cái tên này nhưng là đã lén lút từ bên ngoài lén lút chạy vào tô trường dạ gian phòng lần này tô trường dạ bản thân không có một chút nào phát hiện dù sao giữa bọn họ thực lực cách biệt vẫn là không nhỏ Tô t r mà, nhiệm vụ, nhiệm vụ mà ở khách l sạn ở ngoài tiền đa kim vui cười hớn hở nhìn hoàng phượng sơn đám người nói làm sao các ngươi không muốn vào đến ở một chức không vừa nay các ngươi nhưng là nhìn những người này nhiều hưng phấn dù sao chỉ cần ở trọ Ở trong tiệm chúng ta liền có thể bảo đảm an toàn tiền muốn được không nhiều có có thể được chúng ta bảo vệ nếu không thử một chút thấy chuyện làm ăn lại đều làm được trên đầu chính mình hoàng phượng sơn đó là một cái nộ không thể dừng dù sao hắn lần này đến nhiệm vụ nhưng là còn chưa hoàn thành thế nhưng vừa lúc đó hắn thu được nhắc nhở keng muốn tìm người rõ ràng chính là ở này trong khách sạn nhưng tại sao chính là không tìm được thậm chí coi như là manh mối đều giống nhau không tìm được trong này đến cùng có ra sao nguyên nhân nhiệm vụ sinh thành và ở trở lại khách sạn trở thành tôn gia bảo vệ đối tượng nhiệm vụ thưởng tăng cường một tháng công lực nhiệm vụ thất bại Toàn thân ngộ cho ơ n đau ô n đứng lên g l ạ i kia. Chương 42, chán đầy nghi Chương chán tới i kim. tiền kim nói thời điểm giận, phải biết hiến người, phải khôi hài ề n Nguyên bản đang nghe mang tiền kim nói để cho mình cũng ở chợ thời điểm Hoàng Phượng Sơn là rất tức giận. Phải biết hắn cũng là hiến dương thành người, làm sao có khả năng ở khách sạn, này không đà đà để là là làm khả khách sao sao. cho chợ Cho rất tức t có ở ở nói cái kia cái gì có thể bảo vệ hắn an toàn vậy thì càng là chuyện cười không cần nói ở trọ coi như như vậy đứng ở bên ngoài thì có ai dám đắc tội hắn đây hắn không đi t r e o chọc người khác cũng đã rất tốt lũi mươi ngàn bước nói hắn coi như muốn ở trọ như vậy cũng tuyệt đối sẽ không là cái này cái gì trở lại khách sạn tuy rằng trở lại khách sạn quy mô ở toàn bộ yến dương thành mà nói được cho là trung đẳng nhưng người ta hoàng phượng sơn nhưng là tông sư cảnh nói như vậy ở yến dương thành như vậy cấp bậc thành thị ở chợ đều là cao cấp nhất khách sạn coi như không phải cao cấp nhất cũng đều là quy mô đạt tới trình độ nhất định mới khả năng nhường hắn vào ở đi đây là thuộc về tông sư cảnh cường già tôn nghiêm không sai ở hoàng phượng sơn các loại tông sư cảnh xem ra thật muốn là vào ở trở lại khách sạn chuyện này quả là chính là đối với vũ nhục của bọn họ cái này cũng là tiền đa kim sẽ làm hắn ở chợ nguyên nhân cái này cũng là hoàng phượng sơn khi nghe đến tiền đa kim nhường hắn ở chợ thời điểm tức giận nguyên nhân chỉ là rất đáng tiếc lúc này hắn nhưng là không có chút nào tức giận ngược lại còn rất có chút kích động dáng vẻ không sai chính là kích động phải biết hắn tới đây một mục đích đương nhiên là vì có thể tìm tới mạc bình tiêu chỉ là rất đáng tiếc nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới mạc bình tiêu nhiệm vụ này rất rõ ràng là không thể song song rồi còn có mặt khác một mục đích trên thực tế chính là muốn biết một hồi cái k i a cái gọi là nhiệm vụ có phải là thật hay không tồn tại hiện tại cái này hắn đã thí nghiệm đi ra nhiệm vụ là chân thực khen thưởng cũng là chân thực trừng phạt chân thực tính còn không có thử qua vì lẽ đó tiền đa kim cùng hoàng phượng sơn cũng không biết cái này trừng phạt đúng hay không cũng như thế đều là thật sự tồn tại thế nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ cũng không dám thử nghiệm tuy rằng này trừng phạt sẽ không cần tính mạng của bọn họ nhưng này tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ rất khó chịu hoàn toàn không thể tiếp thu loại kia khen thưởng tuy rằng chân thực nhưng cũng không phải bọn họ lớn đối với hiện tại hoàng phượng sơn đám người mà nói bình thường khen thưởng có thể nói cũng nhìn không thuận mắt cái gì t r ă m lượng mặt trắng này vốn là chuyện cười bình thường khen thưởng thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau lại khen thưởng một tháng công lực mặc dù đối với cho hắn hoàng phượng sơn mà nói một tháng công lực kỳ thực thật sự không nhiều nhưng bất kể nói thế nào này đều là một tháng công l ự ca ở cựu môn thế giới muốn muốn tăng lên cảnh giới của chính mình nhất thường dùng phương thức đương nhiên chính là tu luyện thế nhưng tốc độ tu luyện nhưng là chậm khiến người ta suốt ruột coi như là cao cấp nhất thiên tài cũng không thể hoàn toàn dựa vào tu luyện hướng cấp. đang không có kỳ ngộ tình huống coi như lại chăm chỉ tu luyện cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể thành t i ể u tôn g sư hơn nữa này còn phải là thiên phú không tệ tình huống dù sao tuổi thọ là có hạn tuy rằng tôn g sư cảnh đã có hai trăm tuổi thọ thế nhưng muốn thông qua tu luyện ở hai trăm năm đột phá tới thần h ả i cảnh cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết nếu muốn đột phá ràng buộc như vậy nhất định phải đến có nhất định kỳ ngộ mới được mà đối với hoàng phượng sơn các loại mà nói hiện tại đây chính là kỳ ngộ một tháng công lực tuy rằng không nhiều nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi lần thứ nhất là một tháng như vậy có, không có khả ô n g có k h năng lần sau chính là một năm mười năm trăm năm thậm chí là ngàn năm công lực đây vì lẽ đó tuy rằng hiện tại chỉ là một tháng công lực khen thưởng thế nhưng là nhường hoàng phượng sơn vô cùng kích động nhìn hoàng phượng sơn cái kia kích động dáng vẻ tiền đa kim một hồi liền há h ố c mồm trên thực tế hắn chỉ là nghĩ trêu đ ư ợ một phen hoàng phượng sơn mà thôi bởi vì hắn biết do ở dưới tình huống bình thường bất kể nói thế nào hoàng phượng sơn đều là không thể ở tại trở lại khách sạn nhưng lúc này hoàng phượng sơn cái k i a m ộ t mặt kích động dáng dấp là cái có ý gì à lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn vào ở tiệm hay sao tiến đa kim suy đoán rất nhanh sẽ được nghiệm chứng ở ngắn ngủi kích động sau khi hoàng phượng sơn cười to nói tốt đây thực sự là cái không sai chú ý h ạ o núi hiện tại liền cho ta thực hiện ở chợ thủ tục ta cũng hưởng thụ một hồi này trở lại khách sạn bảo vệ phục vụ hoàng hạ sơn một mặt mộng bức nhìn hoàng phượng sơn có chút không dám tin tưởng mở miệm ngươi chỉ có thể muốn vào ở cái này khách sạn ngài không thể tự xuống giá mình à. hoàng phượng sơn khoát tay nào nói ngươi biết cái gì nhường ngươi cho ta thực hiện thủ tục ngươi liền đi được rồi thấy hoàng phượng sơn là thật lòng hoàng đắc n ạ o cũng không nhịn được trưởng lão ngài thật sự muốn vào ở cái này khách sạn sao nay thật sự nhường bọn họ rất khó tin tưởng à như vậy một gian khách sạn bình thường vào ở đi đều là những người nào tuy rằng không thể xem như là yến dương thành t ầ n g thấp nhất thế nhưng bình thường tới nói không cần nói tông sư cờ ư n giả g coi như là một ít võ sư đều xem thường ở tiến bảo Bình tiền h khách chỉ chút ư ờ n sạn này g vào là ở có đều một ít t người bình thường cùng võ đa ồ cấp, cái cảnh chuyện Phượng thế tại một tông nhưng hiện Hoàng như đến, Sơn muốn này sư lại vào làm s vậy ở o cho có thể làm cho bọn họ làm bọn kim h thế h ô n g vì mà k ế p sợ. Tiền i đa k ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi trong mắt l ó e ra vô số nghi vấn thế nhưng ngoài miệng nhưng làm ở miệng nói hoan n ê n h o à n g trưởng lão quang lâm người đến còn không mo một chút cho hoàng trưởng lão thực hiện thủ tục sau đó đến nhường mọi người đều biết hoàng trưởng lão nhưng là cũng và o ở qua khách sạn chúng ta liền ngay cả hoàng trưởng lão đều đồng ý tiếp thu chúng ta bảo vệ vốn là dự định buồn nôn một hồi hoàng phượng sơn thế nhưng không nghĩ tới hiện tại hoàng phượng sơn lại không theo lẽ thường ra bài lại muốn thật muốn ở trọ sự t ì n h ra khác thường tất có yêu lúc này tiền đà kim đương nhiên biết hoàng phượng sơn muốn ở chợ trong lúc này có hắn không biết tình huống ở nhưng đến cùng là cái gì nhường hắn không thể không ở chợ đây đây là một cái rất dễ dàng đã nghĩ đến đáp án không sai rất nhanh tiền đà kim cũng đã nghĩ đến có khả năng nhất một cái nguyên nhân mà nguyên nhân này chính là nhiệm vụ tuy rằng nghĩ đến này thế nhưng là không có biểu hiện ra mà là tiếp tục trào phúng bởi vì hắn tuy rằng rất được nhiệm vụ thế nhưng được nhiệm vụ thường vốn là một đống tức cho a hoàng phượng sơn cười to nói không sai này trở lại khách sạn liền tôn g sư cảnh cường giả đều có thể bảo vệ sau đó cái kia tôn g sư cảnh gặp phải phiền phức cũng có thể ở đi vào có tôn gia bảo vệ này còn sợ gì lời này nhường tiền đa kim nhất thời cao mày bảo vệ tôn g sư đùa gì thế tôn g sư kẻ thù là ra sao tồn tại cái này coi như không phải thần h ả i ít nhất cũng là tôn g sư cảnh a bọn họ tôn ra mạnh nhất cũng chỉ là tôn g sư cảnh mà thôi thật nếu tới mấy cái có cựu hoán người truy sát tôn g sư cảnh muốn ở trọ bọn họ vẫn đúng là không dám hứa chắc an toàn đối với này tiền đa kim vui cười hớn hở nói cái khác tôn sư chúng ta có thể bảo vệ không được chúng ta hiện tại duy nhất có thể bảo vệ kỳ thực cũng là chỉ là hoàng trưởng lao ngươi một cái tông sư mà thôi dù sao bảo vệ ngươi muốn dễ dàng một chút hoàng phượng sơn đó là một cái nộ a thế nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ không thể làm gì thấy hoàng hạo sơn đã đem thủ tục làm tốt sau đó hử lạnh một tiếng sau khi trực tiếp đi vào trong khách sạn tiền đa kim không khỏi trong lòng thầm nghĩ cái tên này đến cùng là nhận một cái ra sao nhiệm vụ a cũng đã như vậy sỉ nhục vẫn là như thế muốn vào ở đến chương bốn mươi ba hệ thống lại tăng cấp hoàng phượng sơn ở và ở tiệm trong nháy mắt nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền đến chuyện này nhất thời trở nên kích động vui mừng bởi vì vào lúc này hắn được nhiệm vụ thưởng một tháng công lực cũng trong nháy mắt tiến vào trong thân thể của mình quả thật là cho mình một tháng công lực à hoàng phượng sơn lúc này rất muốn kích động hô to vài tiếng tuy rằng một tháng công lực cũng không phải rất nhiều ít nhất còn không có thể làm cho mình đột phá cảnh giới thế nhưng so ra đây là chân thực tồn tại làm sao có thể nhường hắn không mừng d i ữ đây hoàng phượng sơn biến hóa tiền đa kim không nhìn thấy không phải vậy hắn nhất định sẽ đoán được cái gì mà ngay ở hoàng phượng sơn được khen thưởng thời điểm tô trường g i cũng được điểm nhiệm vụ tăng cường nhắc nhở ngoài ra chính là hắn chờ mong nhắc nhở、Ken. hoàng phượng sơn nhiệm vụ hoàn thành điểm nhiệm vụ tăng cường 400, h i ệ n hữu điểm nhiệm vụ 1030. k e n điểm nhiệm vụ đạt đến 1.000 điểm hệ thống thăng cấp mỗi người mỗi tháng nhiệm vụ số lần thêm một ở điểm nhiệm vụ 100 điểm hệ thống thăng cấp thời điểm tô trường dạ liền đang nghĩ cái này thăng cấp đến cùng là thuật toán đây vẫn là trăm tiến vào chế vì lẽ đó ở nhanh đạt đến 1.000 điểm thời điểm kỳ thực hắn là rất chờ mong mà kết quả cũng quả nhiên không có nhường hắn thất vọng quả thật là 1.000 điểm liền thăng cấp tuy rằng thăng cấp sau khi cũng chỉ là nhiều một lần nhiệm vụ nhưng bất kể nói thế nào này đều là thuộc về thăng cấp thuộc về khen thưởng nhìn điểm nhiệm vụ, t ô trường giả dự định nhiều hơn nữa soạt một ít điểm nhiệm vụ dù sao đồ chơi này hắn nhưng là không có chút nào ghét bỏ nhiều soạt điểm nhiệm vụ mà muốn soạt liền cho người quen thuộc được rồi lần thứ hai biên tập nhiệm vụ lần này tiếp thu nhiệm vụ đối tượng vẫn là hoàng phương sơn không sai như cũng là hoàng phương sơn cái tên này mới vừa được một tháng công lực khẳng định đã phi thường tin chắc nhiệm vụ này khen thưởng tồn tại mà chỉ cần cho hắn đầy đủ khen thưởng như vậy tin tưởng coi như là khó hơn nữa nhiệm vụ cũng như thế muốn làm đến muốn soạt điểm nhiệm vụ liền bắt được một cái liều mạng soạt bởi vì chỉ cần như vậy mới soạt đến quá nhiều đủ an toàn nếu như thay đổi một người người ta rất có thể trực tiếp không đi làm nhiệm vụ tô trường dạo biên tập nhiệm vụ thời điểm mạc bình tiêu cũng vào ở trong điếm mặc dù là ở tô trường dạo bàng một bên gian phòng thế nhưng hắn lúc này thành thật thấy hoàng phượng sơn cũng vào ở tiệm sau khi lập tức lặng lẽ chạy về sau đó cầu lên chắc hắn có thể trắng trận không k i ê n g rẻ đó là bởi vì có biết hay chưa cường giả ở thế nhưng hiện tại trở lại khách sạn nhưng là có hai cái tông sư cảnh tồn tại mà trong này còn có một cái là đến muốn tính mạng hắn vì lẽ đó hắn thật muốn là dám bạo lộ ra như vậy không cần phải nói khẳng định là hành động tìm chết mà ở trở lại khách sạn chữ thiên số một bên trong gian phòng hoàng hạo sơn không rõ nhìn hoàng phượng sơn nói chà làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất vui vẻ không thể không nói đây là một cái nhường hắn rất khó hiểu sự tình trên thực tế không chỉ là hắn hoàng đắc nạo các loại cũng giống như vậy rất có chút không rõ hoàng phượng sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì đối với hoàng đắc nạo nói đức nạo trước ngươi ở đây nhận được nhiệm vụ nghiêm túc tới nói chuyện như vậy rất khó khiến người ta tin tưởng điểm này hoàng đắc nạo tràn đầy lĩnh hội dù sao trước hắn ở hoàng gia nói thời điểm tin tưởng người nhưng là không có mấy cái trên thực tế chuyện như vậy không phải là mình tự mình trải qua vẫn đúng là rất khó khiến người ta tin tưởng a vì lẽ đó hoàng đắc nạo thở g i i nói Xác、thực. thế ự c t h nhưng lập tức ý thức nói cái gì cả kinh nói không đúng trưởng lão lẽ nào ngài ngài cũng nhận được nhiệm vụ đồng thời được không sai khen thưởng hoàng hạo sơn cũng là khó có thể tin nhìn hoàng phượng sơn phải biết hắn cũng là đồng thời thậm chí so với hoàng phượng sơn còn muốn sớm tới đây trở lại khách sạn nhưng hắn căn bản cũng không có nhận được nhiệm vụ gì à. thế nhưng bây giờ nhìn hoàng phượng sơn ý tứ tựa hồ hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ thậm chí còn được không sai khen thưởng lúc này nội tâm hắn không khỏi bắt đầu suy đoán cái kia đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ đến cùng là một cái ra sao tồn tại hoàng phượng sơn gật đầu một cái nói không sai ta nhận được nhiệm vụ hơn nữa còn không chỉ là một cái vừa nay đánh tôn minh tu một cái t ắ t chính là nhiệm vụ yêu cầu mà ở chợ đi vào cũng giống như vậy đều là nhiệm vụ yêu cầu hoàng đắc nạo g nghe đến lời này nhất thời s ứ n g sở sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói trưởng lão ngươi đi đánh tôn minh tu là bởi vì nhiệm vụ như vậy tiền đa kim đến đánh ta đúng hay không cũng là nhiệm vụ nguyên nhân đây nếu như nói lúc trước vẫn không có ý nghĩ như thế như vậy lúc này ở hoàng phượng sơn nói ra lời nói như vậy sau khi nhất thời hoàng đắc nạo g thì có ý nghĩ như thế nay vừa nói hoàng phượng sơn có chút trần trờ nói rất có thể à nếu không cái tên này sẽ không đến tìm ngươi một tên tiểu bối phiến phước hắn hẳn là tìm ta l i ề u mạng mới là vừa nói như vậy trước ở khách sạn ở ngoài nghi hoặc xem như là có giải thích dù sao trước hắn vốn tưởng rằng tiền đà kim là muốn tìm chính mình l i ề u mạng hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng xác thực như vậy chỉ là không biết tại sao ở một nửa thời điểm lại trong chớp mắt rời đi phương hướng sau đó một cái tắt đánh ở hoàng đắc nạo trên mặt hoàng đắc nạo không khỏi khổ nào nói cái kêu nhiệm vụ đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao đều là sẽ tuyên bố một ít không hiểu ra sao nhiệm vụ hơn nữa cho là khen thưởng cũng là như vậy tùy tính sau đó nghĩ đến chỗ mấu chốt b ậ n điệu là hỏi trưởng lão vậy ngươi được tưởng thưởng gì đây là đại gia đều muốn biết vấn đề mấy người đều rất là chờ mong chờ hoàng phượng sơn đáp án hoàng phượng sơn chậm từ tôi nói nhiệm vụ thứ nhất cũng chính là đánh tôn minh tu một cái t ắ t cũng không có được tưởng thưởng gì tốt chỉ là một trăm lạng bạch ngân mà thôi hoàng hạo sơn không khỏi nói một trăm lạng bạch ngân có thể làm cái gì này không phải xỉ nhục người mà hoàng phượng sơn cười nói xác thực như vậy xem tiền đa kim dáng vẻ hắn được khen thưởng cũng có thể là như vậy chỉ có điều cái kia người điên của nặng hơn người cho hắn như vậy khen thưởng còn chính n h ư ờ n hắn thỏa mãn hoàng đắc n ạ o nói như vậy trưởng lao thứ hai nhiệm vụ ngươi được tưởng thưởng gì đây này sẽ không cũng vẫn là một trăm l ạ n g bạc dòng đi cái này không cần phải nói cũng biết chắc không phải bởi vì từ hoàng phượng sơn biểu hiện ra dáng dấp liền biết đối phương kỳ thực là rất vui vẻ nói cách khác được khen thưởng nói thế nào đều sẽ quá kém như vậy liền khẳng định không thể là cái gì bạc hoàng phượng sơn nói đúng là thứ tốt lần này lại khen thưởng ta một tháng công lực ta bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một tháng công lực đã tăng cường hoàng hạo sơn rất khó tin tưởng nhìn hắn t r a hỏi cha ngươi nói chính là thật sự thật sự có thể tăng cường công lực hắn đây là làm thế nào đến vậy rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại hoàng phượng sơn thở dài nói ta cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là một cái sao tồn tại, t ra sao cũng cuộc cái có muốn lại đây là hiện ể làm cho n g ư ờ ta k h hiện tại các ngươi lập tức về hoàng gia nhường càng nhiều người và o ở khách sạn này ta có loại cảm giác vậy thì là ở khách sạn này nội ứng nên có càng to lớn hơn tỷ lệ có thể nhận được nhiệm vụ tuy rằng rất nhiều lúc khen thưởng đều không ra sao nhưng này có khen thưởng dù sao cũng hơn không có tốt vạn nhất được tưởng thưởng gì tốt vậy coi như kiếm lời lận nghe xong lời nói của hắn sau khi hoàng đắc n ạ o nhất thời nói đúng vậy nhân lúc này người biết còn không phải rất nhiều nhường càng nhiều người tới làm tìm cơ hội mà ngay tại lúc này đột nhiên hoàng phượng sơn lại nghe được nhắc nhở chương bốn mươi bốn t ư ơ n g trí v i ê n đón thêm nhiệm vụ hoàng phượng sơn trong chớp mắt nghe được nhắc nhở keng rõ ràng biết kẻ thù của chính mình ngay ở trong khách sạn khi nghe đến nhiệm vụ này trong nháy mắt hoàng phượng sơn nhất thời đối với lập tức sẽ về hoàng gia nhân đạo các ngươi chờ một chút sau đó nhìn hoàng đắc ngạo nói ngươi bây giờ đi về một chuyến ta nhận được một cái nhiệm vụ khen thưởng tuổi thọ loại kia thành công khen thưởng một m ư ờ i năm tuổi thọ thế nhưng nếu như thất bại sẽ khấu trừ một mươi năm tuổi thọ này so với trước tăng cường công lực càng làm cho bọn họ kinh ngạc phải biết ở cựu môn thế giới tăng cường công lực đan dược có rất nhiều loại tuy rằng mỗi một loại đều rất quý giá nhưng liền coi như bọn họ tứ đại gia tộc cũng đều có thể thu được một ít mà tăng cường tuổi thọ đan dược đây đồ chơi này đương nhiên cũng là có chỉ là rất đáng tiếc bất luận một loại nào có thể tăng cường tuổi thọ đan dược đều là giá trên trời thậm chí đều nắm giữ ở những tia thần môn cường giả trong tay bởi vì ở thế giới này coi như là thần môn cường giả cũng không thể vinh sinh bọn họ cũng như thế sẽ chết ở thời gian trôi qua b ê n giới tăng cường tuổi thọ đan dược cùng bạo vật cũng như thế là bọ theo đổi đồ vật hiện tại hoàng phượng sơn lại còn nói hắn nhận được nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt đều là lấy tuổi thọ tính toán hơn nữa còn là m ộ ư ơ i năm tuổi thọ chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ hoàng hạo sơn vội hỏi cha ta lúc này đi gọi người lời nói xong vội vàng vội vã liền đi tuy rằng chỉ là hoàng phượng sơn một người tăng cường tuổi thọ khen thưởng thế nhưng này lại làm cho bọn họ không thể không kích động ở mặt khác trong phòng tô trường dạ lúc này nội tâm kỳ thực cũng là có chút thấp thỏm dù sao nhiệm vụ này nhưng là muốn hắn đầy đủ tám trăm điểm nhiệm vụ nói cách khác nếu như hoàng phượng sơn nhiệm vụ thất bại như vậy hắn nhưng là muốn thiệt thòi rơi tám trăm điểm nhiệm vụ nhưng coi như như vậy đều còn có 230 điểm nhiệm vụ nhưng liền những nhiệm vụ này điểm mà nói vẫn đúng là có ít đây chính là tầm mắt vấn đề chỉ có điều 230 điểm nhiệm vụ cũng có thể soạt một hồi trước bởi vì không có nhiệm vụ không thể tiếp tục giàn vặt trương trí viễn mà hiện tại trương trí viễn còn có thể làm hai nhiệm vụ một trăm điểm nhiệm vụ thăng cấp thời điểm trương trí viễn cũng đã có thể làm tiếp một cái mà hiện tại một n g h n điểm nhiệm vụ thăng cấp sau khi lại thêm một cái vì lẽ đó hiện tại trương trí viễn còn có thể làm thêm hai nhiệm vụ trương trí viễn ở hoàng phượng sơn đám người và ở khách sạn sau khi hắn đột nhiên nghĩ đến hoàng phượng sơn ở chợ lý do này rất có thể chính là nhận được nhiệm vụ sau đó vừa nghĩ tựa hồ đang khách sạn này có thể nhận được nhiệm vụ tỷ lệ càng to lớn hơn tuy rằng đây là một loại không có chứng cứ thậm chí cũng là không có chuyện gì thực chứng minh lời giải thích nhưng không thể không nói chính là t r ư ờ n g trí v i ệ n thì có như vậy trực giác thậm chí hắn còn rất tin tưởng chính mình loại này trực giác còn này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản vậy thì là lấy hoàng phượng sơn kiêu ngạo mà nói nếu như không phải có cái gì đặc thù sự tình như vậy hắn khẳng định là không thể và ở, ở trở lại khách sạn có thể càng to lớn hơn tỷ lệ nhận được nhiệm vụ cảm giác sau khi không biết tại sao trương trí viễn rất có một loại cảm giác sợ hãi tuy rằng đưa ra khen thưởng bên trong c h ỉ có cực một số ít người được khen thưởng xem như là không sai n à y căn bản là không kém trương trí viễn một cái thế nhưng không biết tại sao trương trí viễn có một loại cảm giác vậy thì là cái này khống chế nhiệm vụ tồn tại tựa hồ đối với tự mình ông có rất lớn lý có cảm giác như vậy thêm vào lĩnh hội sơn xuất bại trừng phạt tư vị trương trí viễn từ bỏ tiếp tục ở lại trở lại khách sạn các loại tô trừng dạng mà là mau chóng chạy về trương gia mà hắn mới vừa vào trương gia thậm chí đều còn chưa kịp đi tìm tra hắn thế nhưng đột nhiên nghe được nhắc nhở keng vì hôn thê của mình lại bị người cất đoạn này khẩu khí làm sao có khả năng chịu đựng đến hạ xuống. nhiệm vụ sinh thành đem dương ngọc diệu cho mang về trường gia coi như không lập tức kết hôn cũng không thể để cho tiếp tục cùng nam nhân khác tiếp xúc nhiệm vụ t h ư ờ n g thân cao tăng cường một cm nhiệm vụ thất bại thân cao hạ thấp một m chú một m bằng một trăm cm bằng ba thứ ba trước tuyên bố nhiệm vụ thời điểm tô trường dạ không có cố ý đi nói cho làm nhiệm vụ người thời gian một giờ là bao dài theo đạo lý nói hiện tại hắn cũng có thể không nói cho t r ư ờ n g trí viễn một m là bao nhiêu một cm là bao nhiêu thế nhưng cuối cùng hắn cảm thấy đến nếu như không nói cho đối phương biết như vậy này uy hiếp khẳng định sẽ không có lớn như vậy mà hiện tại trực tiếp đem cái này n â n sau khi đi ra như vậy này trường phạt liền phi thường khủng bố trương trí viện thân cao không sai có đầy đủ một m tám nay ở hiến dương thành đều xem như là cái cao trên thực tế cho tới nay hắn đối với chiều cao của chính mình cũng rất tự tin thậm chí vì đó tự kiêu thế nhưng nếu như nhiệm vụ này một hồi thất bại như vậy đối với hắn đà kích lớn vậy thì không cần nói cũng biết dù sao đây chính là trực tiếp thấp một m chỉ còn dư lại tám mươi cm tám mươi cm thân cao vậy liền coi là ở chu nho ở trong đều xem như là tên lùn vì lẽ đó ở nhận được nhiệm vụ này sau khi trương trí viện nhất thời hỏng rồi cúng quýt bên trong kêu lên nhanh, nhanh mang ta đi tìm ta cha t r ư ơ n g lai tân bọn người rất kỳ quái trương trí viễn đây rốt cuộc là phải làm gì tại sao biến như vậy kinh hoàng lên nhưng vẫn là theo hắn cùng đi tìm tới trương chấn nhạc làm trương trí viễn đem hắn nhận được nhiệm vụ nói ra sau khi trương chấn nhạc nhất thời giận ở giữ mà hắn n ư ơ n g càng là khóc sức v ừ t nói lao ra tử ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp mang nhi tử đi hoàn thành nhiệm vụ à này không phải vậy hắn thành một cái chui nho nên làm gì vừa nghĩ tới con trai của chính mình rất có thể chỉ có tám mươi cm cũng chính là hơn hai thước thân cao này vừa nghĩ liền cảm giác khủng bố dù sao bọn họ còn dự định nhường trương trí viễn tiếp nhận chủ nhà họ trương vị trí mà thật muốn là như vậy chuyện này quả là liền không thể t r ư ơ n g trấn nhạc ở ngắn ngủi cân nhắc sau khi nói liền thân cao của người khác những này cũng có thể thay đổi sao đây rốt cuộc là thần thánh phương nào trên thực tế ở võ sư chín tầng cũng chính là kim thân đại thành sau khi thay đổi thân cao cái gì căn bản là không tính việc khó có thể đây là chính mình thay đổi đám này người khác thay đổi thân cao hơn nữa còn là giúp một cái võ sư hai tầng thay đổi thân cao như vậy liền rất có chút khó mà tin nổi trương trí viễn cẩn thận nhìn trương trấn nhạc một mặt khẩn cầu cùng đáng thương gián dấp cuối cùng trương trấn nhạc quyết định nhiệm vụ này muốn làm hơn nữa còn đến làm được đặc sắc dù sao quan hệ này bọn họ trương ra mặt núi Ở biết tôn Minh Tôn Hàn cùng đương nhiên nếu như chứng thực tôn minh hàn sau lưng cái gọi là thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn căn bản là không tồn tại như vậy không cần phải nói cũng biết bọn họ sẽ là ra sao phản ứng vốn định tiếp tục quan sát sau đó dò xét tình huống cụ thể thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể bởi vì thật muốn là tiếp tục chờ như vậy con trai của hắn cũng phải biến thành chu nho mặc dù nói ở kim thân đại thành sau khi có thể sửa đổi biến chiều cao của chính mình nhưng này thoáng cái để thăng lên một mét cũng là một cái gian nan sự tình còn có chính là hiện tại trương trí viễn mới võ sư hai tầng nếu muốn đạt đến kim thân đại thành võ sư chín tầng này còn không biết cần muốn thời gian bao lâu như vậy trong khoảng thời gian này trương trí viễn đều có chỉ có thể làm chu nho cái này a i tiếp thu đạt được chương bốn mươi lăm nhiệm vụ tiến hành lúc chương chấn nhạc bọn họ ở chấn động nhiệm vụ này sau lưng đến cùng là một cái ra sao tồn tại liền ngay cả võ sư hai tầng thần cao đều có thể trực tiếp thay đổi mà bọn họ không biết chính là nhiệm vụ như vậy đối với tô trường dạ mà m nói dùng điểm nhiệm vụ cũng coi như là không ít phải biết ở lúc sớm nhất hắn cho trương chí viễn đ ắ n g người cũng chính là tông sư một hồi người tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhất cũng là mấy chục điểm nhiệm vụ mà thôi này vẫn để cho mạc bình tiêu bảo vệ mình cái k i a nhiệm vụ mà hiện tại cho trương chí viễn nhiệm vụ này nhưng là bỏ ra dòng giá hai trăm điểm nhiệm vụ không sai chính là dòng giá dùng hai trăm điểm nhiệm vụ ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm chỉ có hai trăm ba mươi điểm tuy rằng không coi là nhiều thế nhưng so với bắt đầu thời điểm mở đầu điểm nhiệm vụ mấy n à y đã không hề ít đủ khiến hắn lớn mật tuyên bố nhiệm vụ đã có chuyện tốt như vậy đó là đương nhiên là đem nhiệm vụ cho đến khó một ít đem khen thưởng cùng trừng phạt đều cho nhiều một chút được rồi kỳ thực lần này cho trương trí viễn nhiệm vụ chủ yếu là trụ thân cao trừng phạt cần điểm nhiệm vụ nhiều cho một cái võ sư cảnh tuyên bố nhiệm vụ lại hay dùng hai trăm điểm nhiệm vụ n à y lúc trước là tuyệt đối chuyện không thể nào thế nhưng đối với cái này tô trưởng dạ đó là không có chút nào căng thẳng bởi vì hắn biết rõ Coi như Chí viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy trương trí viễn tổn thất kia hai trăm linh điểm nhiệm vụ này có thể được cho cái gì thật muốn thất bại như vậy liền lại cho hắn một cái càng nhiều điểm nhiệm vụ nhường hắn có bản lĩnh tiếp tục lãng phí được rồi chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, được loại này trừng phạt hoàng phượng sơn ở nhận được nhiệm vụ sau khi liền bắt đầu hành động thế nhưng hắn cũng biết nhiệm vụ này phải hoàn thành thật sự không dễ dàng dù sao hắn biết rõ tiền đa kim là một cái ra sao tồn tại làm cho đối phương cho mình xin lỗi loại này độ khó tuyệt đối là không nhỏ thế nhưng vừa nghĩ tới mười năm tuổi thọ khen thưởng cùng trừng phạt hoàng phượng sơn liền không thể không đi hoàn thành nhiệm vụ này làm tiền đa kim lần thứ hai nhìn thấy hoàng phượng sơn thời điểm cũng là có mấy phần kinh ngạc tuy rằng chỉ là gia tăng rồi một tháng công lực thế nhưng tiền đa kim vẫn là có thể nhìn ra một ít ở hoàng phượng sơn trên người không giống dù sao cái này một tháng công lực đột nhiên tăng cường mà không phải chậm rãi tu luyện được đến nghĩ đến chức tôn minh tu được khen thưởng tiền đa kim lập tức liền nghĩ đến hoàng phượng sơn đúng hay không cũng như thế được tương đồng khen thưởng l i ê n t i ề n đa kim mặt mỉm cười mở miệng hỏi làm sao hoàng trưởng lão lần này thu hoạch tựa hồ không sai à hoàng phượng sơn cười nói đúng nha thu hoạch rất tốt có điều có chút việc muốn phiền phức tiền trưởng lão chỉ cần tiền triệu lão đồng ý giúp đỡ như vậy bản thân đồng ý dâng hoàng kim n g à n lạng hoàng kim n g à n lạng làm hoàng phượng sơn đang nói ra con số này thời điểm tiền đa kim trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng sau đó rất có hứng thú hỏi như vậy không biết hoàng trưởng lão cần ta phối hợp làm cái gì đấy hoàng phượng sơn không có lãng phí thời gian mà là trực tiếp mở miệng nói kỳ thực cũng không có cái gì mà bình tiêu coi như không là các người tôn ra ẩ đi nhưng nói thế nào cũng là ở các ngươi tôn ra khách sạn biến mất điểm này ngươi không có thể phủ nhận chứ đối với cái này kỳ thực tiền đà kim vẫn đúng là không rõ ràng lắm dù sao trở lại khách sạn như vậy tiệm nhỏ căn bản là không đáng hắn như vậy tông sư cảnh đi quan tâm vì lẽ đó nơi này chuyện đã xảy ra hắn muốn nói rõ ràng đó là không thể tuy rằng trong lòng không rõ ràng lắm nhưng đến lúc này tiền đà kim cảm giác mình không có cần thiết phủ nhận đương nhiên hắn cũng không thể thừa nhận chỉ là vui cười hớn hở hỏi trước tiên mặc kệ hắn đúng hay không từ chúng ta tôn ra khách sạn biến mất hiện tại không biết hoàng trưởng lao ngươi là muốn ta làm sao phối hợp đây xem ở ngàn lạng vàng phần lên ta nhất định sẽ giúp bật điệu hoàng phượng sơn đối với lời này tin tưởng trình độ cũng không phải rất lớn mặc dù nói tiền đa kim vẫn biểu hiện ra đều là của nặng hơn người thật là nếu như ở nào đó một số chuyện thời điểm hắn còn có thể hay không là như vậy này thật sự rất khó nói a chỉ có điều mặc kệ chuyện này tiền đa kim có thể hay không đáp ứng thế nhưng hắn đều phải muốn làm như vậy nói cách khác tiền đa kim đồng ý cũng tốt không muốn cũng tốt hắn khẳng định là phải nói xin lỗi hiện tại hoàng đắc nạo bọn họ đã về hoàng gia việt bình bọn họ có cái này tự tin nhường tiền đa kim xin lỗi hoàng phượng sơn mặt lộ vẻ mịp cười sau đó nói Kỳ thay c c đổi một cái tông sư cảnh cương giả bình thường mà nói là không thể là một ngàn lạng hoàng kim mà xin lỗi nhưng tiền đa kim vẫn đúng là không giống nhau ít nhất liền như vậy thời điểm hắn biểu hiện ra thái độ có thể thấy được tự hồ nếu như xin lỗi có thể được một ngàn lạng hoàng kim mà xin nhưng lỗi, không tiền ít đa đúng vẫn giống nhau, vậy hắn là tuyệt đối sẽ đáp ứng. hoàng phượng sơn nói, nếu cái này đều có cái đều tư h h ể đáp ứng, n vậy những chuyện những liền khác duy ễ nói, còn có i một đ ề kiện, v ậ thì là nhường tôn nhường là rất a ra tay đồng bình tiêu. Ta nghĩ cái này cũng loạt trợ xoát tiêu, hỗ không lục mạc cái có v n Hoàng Phượng Sơn đề đi. gì ư duy rất đơn giản bởi vì đổi lại là hắn nói xin lỗi không thể nhường đồng thời hỗ trợ lục xoát mạc bình tiêu vẫn là có thể mà tiến đa kim nụ cười trên mặt nhưng là ít một chút lắc đầu nói ngươi vậy thì sai rồi xin lỗi là ta chuyện cá nhân vì lẽ đó nhường ta xin lỗi không có vấn đề gì nhưng muốn nói nhường tôn ra hỗ trợ đồng thời lục xoát mạc bình tiêu này không phải là ta chuyện của một cá nhân vì lẽ đó cái này ta còn thực sự không thể đáp ứng ngươi lời này nhất thời liền để hoàng phượng sơn có chút đau đầu đúng nha chắc hắn đều đã quên điểm này vậy thì là nhiệm vụ này nhưng là nhường tôn ra đều đáp ứng hỗ trợ lục xoát mạc bình tiêu này đã không là chuyện cá nhân mà là liên lụy tiến vào một cái tôn d â ra mà lúc này tôn minh tu bọn người đang suy nghĩ một vấn đề vậy thì là hoàng phượng sơn đến cùng là nhận được một cái ra s a u nhiệm vụ lại là nhường tiền đa kim xin lỗi lại là nhường bọn họ tôn ra đồng thời lục xoát mạc bình tiêu nghĩ đến nhiệm vụ thường cùng trừng phạt bọn họ không khỏi đều đang suy đoán nhiệm vụ này có thể được khen thưởng có phải là thật hay không rất phong phú mà t r ừ n g phạt đúng hay không đủ khiến hoàng phượng sơn người tổng sư này không dám chịu được tuy rằng tiền đa kim không có ngay lập tức đáp ứng thế nhưng hoàng phượng sơn muốn nói liền từ bỏ như vậy cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào hai người đàm phán liền bắt đầu rồi mà một mặt khác t r ư ơ n g chấn nhạc mang theo t r ư ơ n g t r í v i ệ n đám người bắt đầu đi tới dương gia tuy rằng cùng ở yến dương thành nhưng toàn bộ yến dương thành kỳ thực không hề tiểu h hai nhà vị trí khoảng cách cũng không gần bọn họ đầy đủ cố gắng càng nhanh càng tốt đi rồi dòng g i hai canh giờ mới đến dương gia ở biết chương chấn nhạc lại tự mình đến thăm nhất thời cũng x u ấ t sáng lên dù sao bọn họ đều đã biết rồi dương ngọc diệu cùng tôn minh hàn sự t ì n h chương bốn mươi sáu lại là tăng cường thể trọng trừng phạt làm tôn minh hàn cùng dương ngọc diệu hai người sự t ì n h t ô n gia đến trương gia bạo n ộ dương gia cũng giống như thế thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không có làm gì nếu như không phải tôn minh hàn chính mình t ô n gia có một cái thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn sự t ì n h như vậy không cần trương gia ra tay bọn họ dương gia cũng đều sẽ làm tôn gia đem tôn minh hàn cho giao ra đây còn nói dương ngọc diệu kết cục cũng tuyệt đối sẽ không tốt đến cái kia đi nhưng từ tôn minh hàn t ô n gia hắn có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn sau khi dương gia liền đem chuyện nào cho phong khóa lại bọn họ hiện tại muốn làm kỳ thực rất đơn giản vậy thì là đi điều tra tôn minh hàn đến cùng là thật sự hay là giả tôn minh hàn có hay không có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn đối với sự lựa chọn của bọn họ cũng là rất trọng yếu nếu như ở tôn minh hàn sau l ư n g thật sự có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn như vậy trương gia trương trí viễn là có thể từ bỏ chỉ là dương gia làm sao cũng không nghĩ tới chính là vẫn không có chờ đến điều tra kết quả xuất hiện trương gia nhưng là đã tìm tới cửa dương gia làm đời gia chủ dương thừa hoan tự mình dẫn người ở cửa lớn ở ngoài nên tiếp ở song phương một trận khách sáo sau khi t r ư ơ n g trấn nhạc nói thân gia ngươi xem trí viễn cùng ngọc diệu tuổi tác đều không nhỏ ta cảm thấy bọn họ có thể cố gắng ở chung một hồi không nói lập tức kết hôn nhưng ít nhất có thể trước tiên đính hôn đương nhiên nếu như thân gia cảm thấy ngày chưa đủ tốt như vậy trước hết nhường ngọc diệu đến chúng ta trương gia ở một thời gian ngắn lại nói khỏe nếu như thay đổi một cái thời gian ở tôn minh hàn không có nói hắn có một cái mạnh mẽ sư tôn trước như vậy đối với chuyện như vậy dương thừa hoan cũng là rất tình nguyện tiếp thu dù sao nếu như không muốn cũng không thể nhường dương ngọc diệu cùng trương trí vi có thể hiện tại vấn đề chính là mọi người đều biết dương ngọc diệu cùng tôn minh hàn quan hệ tuy rằng này đối với thanh danh của bọn họ đều là không tốt danh tiếng thứ này ở rất nhiều lúc đều phi thường trọng yếu có thể ở nào đó chút thời gian tựa hồ lại không giống nhau t ỷ như ở đầy đủ lợi ích tình huống hoặc là nói một số tình huống đặc thù dưới danh tiếng cũng chỉ là có trò cười t ỷ như trước bọn họ trực tiếp đem dương ngọc diệu cùng tôn minh hàn sự tình ngay ở trước mặt cái gì cũng không biết như thế nay kỳ thực chính là một loại biểu hiện dương thừa hoan không có trực tiếp đáp ứng nhưng cũng không tốt trực tiếp chậm lại dù sao bọn họ dương ra cùng trương gia trong lúc đó nhưng là có rất nhiều hợp tác tỉ như ở ngoài thành khai phá một tòa to lớn vùng mỏ đây chính là bọn họ hai nhà đồng thời khai phá cái k i a một tòa vùng mỏ hàng năm đều có thể cho bọn họ mang đến không ít lợi nhuận lúc trước vì hai nhà có thể càng tốt hơn hợp tác liền thì có dương ngọc diệu cùng trương trí viễn t h u nước dương thừa hoan nói thân gia lời này nghiêm trọng chỉ là tiểu nữ hiện tại thân thể có chút không thích hợp không thể ra cửa、à. thấy dương thừa hoan lại từ chối chứng n h ạ sắc mặt một hồi liền khó coi lên lạnh lùng nhìn dương thừa hoan nói thân ra nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ đang trong lòng có lựa chọn thật muốn là như vậy vậy cũng là ở đánh chúng ta trương gia mặt ta này đánh cho còn không nhẹ à lúc này ở trong khách sạn tô trường dạ cũng không biết trương trí viễn làm nhiệm vụ tình huống cũng không biết hoàng phượng sơn làm nhiệm vụ tình huống chỉ là xem hai người nhiệm vụ đều còn chưa thành công nhất thời có như vậy một ít phiền một lên suy nghĩ một chút cảm thấy hiện tại nhiệm vụ của chính mình điểm vẫn là quá ít tuyệt đối không thể lãng phí thật muốn báo thủ chờ sau này nhiệm vụ của chính mình điểm nhiều trở lại cũng không mượn còn hiện tại vẫn là trước hết để cho trương trí viễn trước tiên đem nhiệm vụ song song rồi h ắ nhưng k ô n g biết t r ơ Trí hiện nếu như không s Dương Dương tại chỉ có bản thân nàng mới biết nếu như tôn minh hàn sau lưng thật sự có một cái thần hại cảnh sư tôn như vậy người ta có thể hay không coi trọng chính mình cũng vẫn là một vấn đề dù sao bọn họ trước ở trong khách sạn cái kiệt nhưng mà cái gì đều nói rồi đi ra ngoài mà ở dương ngọc diệu trải qua ở trong nhưng là có như vậy một ít chuyện là bất kỳ nam nhân đều không thể tiếp thu không muốn đi c h ư ơ n g gia tôn minh hàn có thể hay không muốn chính mình cũng là một vấn đề lúc này dương ngọc diệu có thể nói là bị được giày vỏ mà ngay tại lúc này nàng lại một lần nghe được nhắc nhở khi nghe đến cái này nhắc nhở sau khi sắc mặt của nàng càng trở nên vô cùng chẳng bệnh ken tuy rằng ngươi có lấy trương trí viễn đi cùng tôn minh hàn hẹn họ nhưng người ta tựa hồ cũng không hề tức giận hơn nữa còn tới đón ngươi đi t r ư n g g a đối với này ngươi làm sao có thể từ chối đây nhiệm vụ sinh thành cùng người nhà họ trương cùng đi trương gia đồng thời ở trương gia ở lên một quãng thời gian nhiệm vụ thưởng một ngàn lạng bạc nhiệm vụ thất bại thể trọng tăng cường hai trăm cân từ bắt đầu đến hiện tại dương ngọc diệu tổng cộng liền nhận được qua ba cái nhiệm vụ mà này ba cái nhiệm vụ mỗi một cái trừng phạt tựa hồ cũng là tăng cường chính mình thể trọng thậm chí một lần so với một lần càng thêm nhiều không thể nghi ngờ đây là làm cho nàng rất khó tiếp thu trừng phạt còn nói khen thưởng cái kia vốn là một c h u y ệ n cười một ngàn lạng bạc rất nhiều sao đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không ít thế nhưng đối với nàng dương ngọc diệu mà nói căn bản là không tính là gì thế nhưng đối với nhiệm vụ như vậy nàng nhưng nhất định không dám từ chối bởi vì tăng cường hai trăm cân thể trọng đây là nàng không dám chịu đựng cũng là không thể chịu đựng trừng phạt đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là tôn minh hàn đối với nàng đến cùng là ra sao thái độ hiện tại dương ngọc diệu kỳ thực đều không rõ ràng lắm tuy rằng hiện tại xem như là không rõ ràng thế nhưng dương ngọc diệu tin tưởng nếu như nàng thật muốn là nhiệm vụ thất bại như vậy không cần phải nói đều biết tôn minh hàn tuyệt đối sẽ không lại muốn chính mình hai người tuy rằng cùng nhau thời điểm nói tới đó là ngọt ngào cực kỳ cái gì thế non hẹn biện đều nói được thế nhưng thật muốn nói mình gia tăng rồi hai trăm cân thể trọng như vậy không cần phải nói tôn minh hàn nhất định sẽ quăng chính mình thế nhưng muốn nói liền như vậy đi trương gia đó là đương nhiên cũng là chuyện không thể nào liền nàng gọi đến mình tỷ nữ sau đó đối với hắn một trận dặn dò ở cho lập tức viết một phong thư làm cho nàng giao cho tôn minh hàn sau khi liền đi ra ngoài mà lúc này trương c h ấ n nhạc đã có chút bạo tẩu dấu hiệu dù sao bọn họ trương gia cùng dương gia vốn là có hôn ướp tại người thế nhưng bây giờ nghe dương thừa hoan ý tứ tựa hồ không dự định nhường dương ngọc diệu cùng chính mình về trương gia nếu như bình thường tình huống không muốn cũng coi như dù sao bọn họ vẫn không có chính thức thành hôn Hướng hồ vì à lẽ đó trương trấn nhạc n ư n bọn g họ h p đã thả ra lời hung ác vậy thì là dương ngọc diệu nhất định phải đồng thời về trương gia bằng không hợp tác gián đoạn chương bốn mươi bảy chỉ còn cuối cùng mười điểm t r ư ơ n g chấn nhạc rất tức giận mà dương thừa hoan tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng chỉ là hắn lúc này cũng không có đem không vui cái gì biểu hiện ra mà là vẫn luôn ở buổi tiếp cẩn thận dù sao chuyện như vậy vốn là bọn họ dương gia sai trước hiện ở tại bọn hắn muốn chờ chỉ có điều là tôn minh hàn người sư tôn kia coi là thật là thần hải cảnh đỉnh cao tin tức nếu như đây là thật sự như vậy đối với bọn họ dương gia mà nói chỗ tốt cũng là không nhỏ ngược lại muốn so với cùng t r ư ơ n g gia tốt đương nhiên nếu như là giả cái này chỉ cần cho t r ư ơ n g gia bồi điểm chỗ tốt hai nhà quan hệ cũng, cũng không phải là không có giảm bất khả năng đây là bọn hắn kế hoạch ban đầu chỉ là cái kế hoạch này tựa hồ xuất hiện chút cản trở trương gia xuất hiện nhưng muốn nói liền từ bỏ như vậy dương thừa hoan lại không quá đồng ý vì lẽ đó lúc này dương thừa hoan không thể không kéo ngược lại chính là một cái ý tứ vậy thì là bất kể nói thế nào cũng không thể nhường trương gia đem dương ngọc diệu cho tiếp đi rồi nay mắt thấy hỏa khí càng lúc càng lớn rất có thể hai nhà liền muốn lúc trở mặt dương ngọc diệu xuất hiện nếu như chỉ là xuất hiện vẫn không có gì quan trọng thế nhưng làm nàng vừa xuất hiện liền mở miệng nói cha ta cùng bọn họ đi trương gia đổi một cái thời gian ở tuân gia cùng tôn minh hàn sự tình t r ư ớ c có thể nghe được dương ngọc diệu nói nếu như vậy như vậy không cần phải nói bọn họ toàn bộ dương gia đều rất vui vẻ dù sao vẫn luôn là bọn họ thúc đẩy thông gia dương ngọc diệu nhưng là ở chống cự tuy rằng coi như chống cự cuối cùng cũng không cách nào thay đổi nhưng này bất kể nói thế nào cũng hầu như là không có tự nguyện đến hay lắm vì lẽ đó lúc trước bọn họ vẫn luôn ở khuyên bảo dương ngọc diệu ý đ ồ làm cho nàng cá nhân đáp ứng thông gia thế nhưng vẫn luôn không có hiệu quả gì ngược lại đều là thất bại ở chuyên gia cùng tôn minh hàn có quan hệ ở tôn minh hàn nói sau lưng của hắn có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn sau khi dương gia đối với dương ngọc diệu lựa chọn liền nắm có sự khác biệt thái độ nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là đại gia đều ở đám này bận bịu từ chối thời điểm mà dương ngọc diệu lại chính mình đứng ra nói đáp ứng đi trương gia dương thời hoan nhất thời có chút nổi giận ngươi nói cái gì ngươi hiện tại đồng ý đi trương gia ngươi đi sớm làm gì cùng dương gia tình hình không giống chính là người nhà họ c h ư ơ n g phản ứng lúc này trương trí viễn cùng trương chấn nhạc bọn họ từng cái từng cái lúc này đều rất vui vẻ đặc biệt trương trí viễn cái kia càng là không nhịn được vui vẻ nói nhạc phụ đại nhân ngài xem liền ngọc diệu cũng đã đáp ứng rồi ngài còn có lý do gì không cho nàng đi theo chúng ta dương ngọc diệu rất có chút căm ghét nhìn trương trí viễn thế nhưng là không mở miệng không được nói chà ngươi liền để ta với bọn hắn cùng đi trương ra đi nàng biết mình bây giờ còn có tư cách đi căm ghét trương trí viễn thế nhưng nếu như các loại nhiệm vụ của chính mình thất bại sau khi vào lúc ấy không cần nói trương trí viễn thậm chí bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ căm ghét nàng đương nhiên lúc này dương ngọc diệu căn bản liền không biết t r ư ờ n g trí viễn kỳ thực cũng có một cái nhiệm vụ thậm chí thất bại sau khi so với nàng chịu đến trừng phạt còn nghiêm trọng hơn trừng phạt so với dương ngọc diệu nghiêm trọng cái này là tự nhiên dù sao ở cho dương ngọc diệu biên tập nhiệm vụ thời điểm tô trường dạ đã chỉ có ba mươi điểm nhiệm vụ coi như hắn muốn đem trừng phạt cái gì tăng lên cũng là không làm được a cho dương ngọc diệu nhiệm vụ nhưng là dùng hắn hai mươi điểm nhiệm vụ bất kể nói thế nào chúng quy phải lưu chút điểm nhiệm vụ ở trên người bảo mệnh đi hiện tại tô trường dạ là liên nhiệm vụ đều không phát ra bởi vì hắn hiện tại chỉ có cuối cùng mười điểm nhiệm vụ tại người sau đó chờ đợi này mấy cái nhiệm vụ hoàn thành hắn chờ thời gian cũng không phải rất dài gần như đợi ba canh giờ trở lại bên trong khách sạn hoàng gia người đến lần này đến người không phải là hoàng phượng sơn như vậy tông sư ba tầng mà là một cái tông sư bảy tầng đại cao thủ hoàng trí khâu hoàng trí khâu sau khi đến đầu tiên chính là quan sát hoàng phượng sơn tình huống ở phát hiện thật sự so với chức càng lớn mạnh một chút sau khi mới nói ngươi nói đều là thật sự nhiệm vụ này ở sau khi hoàn thành ngươi sẽ tăng cường mười năm tuổi thọ hoàng phượng sơn nói nhị thúc vào lúc này ta làm sao dám gạt ngươi chứ nhiệm vụ thất bại ta nhưng là muốn ném mười năm tuổi thọ a hoàng trí khâu nói thật có thần kỳ như thế tồn tại lại có thể làm cho người ta tăng cường tuổi thọ đã như vậy đưa ngươi nhiệm vụ này hoàn thành nhìn một chút tình huống tông sư cảnh cường giả tuổi thọ bình thường tới nói có hai trăm tuổi mà trước mắt cái này hoàng trí khâu đã hơn một trăm tám mươi tuổi bình thường tới nói chính là hắn nhiều nhất còn có hơn m ộ ư ơ i năm có thể sống thế nhưng hắn hiện tại mới chỉ là tông sư bảy tầng mà thôi nếu muốn ở này hơn m ộ ư ơ i năm đột phá giảng buộc đạt đến thần h ả i cảnh này trên căn bản là không thể dưới tình huống như vậy hoàng trí khâu rất muốn không thể nghi ngờ hai loại đầu tiên chính là đem hắn tuổi thọ tăng lên còn có chính là nhường hắn cảnh giới đột phá đến thần hạ cảnh đã là tông sư bảy tầng hắn ở về mặt đan dược ăn cũng không ít mà bây giờ có thể đối với hắn hữu hiệu đan dược đã không nhiều vì lẽ đó ở đan dược mặt trên hoàng trí khâu trên căn bản là không cần nghĩ sau đó chính là tăng lên tuổi thọ này m ộ t hạ n g tuy rằng cho đến bây giờ hoàng trí khâu cũng chưa từng ăn có thể tăng cường tuổi thọ đ a n dược nhưng đây tuyệt đối không phải hắn không muốn ăn mà là lấy hắn hoàng trí khâu địa vị muốn có được có thể tăng cường tuổi thọ đan dược cái kia trên căn bản là không thể vì lẽ đó đang không có bất ngờ tình huống hoàng trí khâu cũng chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ tiêu hao hết sau đó cắt đùi trở về với cắt đùi thế nhưng bây giờ nghe hoàng phượng sơn nói hắn nhận được nhiệm vụ có thể tăng cường mười năm tuổi thọ thậm chí đã chiếm được tăng cường công lực khen thưởng chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động làm sao có thể không động lòng ở hiến dương thành trong tứ đại gia tộc tông sư bảy tầng tuy rằng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất nhưng không thể nghi ngờ đã xem như là đứng đầu nhất tồn tại bởi vì tứ đại gia tộc mỗi nhà cũng, cũng chỉ có một tông sư chín tầng tồn tại còn nói tám tầng còn không phải mỗi một nhà đều có vì lẽ đó tông sư bảy tầng hoàng trí khâu sau khi xuất hiện tiền đa kim nhất thời không dám hung hăng nếu như nói chỉ là một cái tông sư bốn tầng như vậy hắn tiền đa kim còn có thể không nhìn một hồi ngược lại coi như thật muốn đánh lên chính mình cũng sẽ không ăn quá to lớn thiệt t h i thế nhưng đối mặt một cái tông sư bảy tầng vậy thì không giống nhau dù sao tông sư bảy tầng nếu muốn bóp chết hắn người tông sư này ba tầng cái kia thật sự không muốn quá đơn giản thậm chí có thể nói trực tiếp tuấn sát hắn điều hành đối mặt như vậy có làm sao sẽ là hắn dám trêu trọc vì lẽ đó đang đối mặt hoàng trí khâu thời điểm tiền đa kim đó là cẩn thận từng ly từng tí một nói tiền bối nhường ta xin lỗi đó là không hề có một chút vấn đề coi như ngại không đến ta cũng có thể làm thế nhưng muốn chúng ta tôn g i a đều phối hợp ngài đi lục soát m ạ c bình tiêu cái này thật không phải ta có thể làm được à hoàng trí khâu hừ lạnh một tiếng ngươi không làm được như vậy liền để làm được đến người đến không phải vậy ta liền đem ngươi khách sạn này cho hủy đi đối với yêu cầu này tiền đa kim rất là bất đắc dĩ bởi vì hắn biết do hoàng trí khâu lời này tuyệt đối không phải nói đùa hắn nếu như ở thời gian nhất định bên trong tôn g i a người không có đến như vậy này hoàng trí khâu vẫn đúng là có thể sẽ đem khách sạn này cho hủy đi đương nhiên đồng thời ở nơi này xương của hắn cũng sẽ bị đập bỏ mấy cây chương bốn t ô trưởng dạ mạnh mẽ c o đường nếu như chỉ là hủy đi khách sạn còn không có gì quá mức mà trong này hắn tiền đa kim nhưng là vẫn luôn ở trong khách sạn hoàng trí khâu ở đập bỏ khách sạn thời điểm tùy tiện sẽ đem xương của hắn cho hủy đi thậm chí càng nghiêm trọng trực tiếp cho chia rẽ đều là có thể không sợ chết chỉ là hắn biểu hiện ra điên cuồng mà thôi hắn cũng không phải thật sự không sợ chết đối mặt hoàng trí khâu hắn không thể không sợ cho nên khi hoàng trí khâu sau khi tiền đa kim bận bịu là nói tiền bối xin chờ một chút ta đã phái người về tôn ra đi xin chỉ thị nên rất nhanh sẽ có hồi phục hoàng trí khâu nói thời gian của ta không nhiều tuyệt đối không nên nhường ta chờ lâu lời này nhường tiền đa kim sắc mặt c đáng tới cực điểm mà ở một mặt khác tô trường dạ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng chẳng qua là cảm thấy này hoàn thành nhiệm vụ tiến triển quá c h ậ m một chút mà ở hắn sắt vách m ạ c bình tiêu đó là một cái căng thẳng đến không được phải biết mới bắt đầu hoàng gia đối phó hắn người chỉ là hoàng đắc nạo cái này võ sư hai tầng vào lúc ấy hắn còn có thể ứng phó sau đó tình thế thăng cấp xuất hiện một cái tông sư ba tầng hoàng p h ư ợ n g sơn nghiêm túc tính ra hắn chỉ là một cái võ sư một tầng hoàng gia điều động một cái tông sư ba tầng tới đối phó hắn này kỳ thực cũng đã xem như là chuyện khó mà tin nổi thế nhưng hiện tại lại đến rồi một cái tông sư bảy tầng hoàng trí khâu điều này làm cho mạc bình tiêu đó là một cái sợ mất mật dù sao đây chính là hoàng gia sức chiến đấu mạnh nhất một trong lúc này mạc bình tiêu ở trong lòng cầu khẩn chính mình thuật dịch dung là thật sự có hiệu dù sao này thuật dịch dung nhưng là nói rồi có thể che đậy tông sư cảnh tông sư bảy tầng không thể nghi ngờ cũng coi như là tông sư nếu như không có sai điều này cũng ở thuật dịch dung che đậy bên trong phạm vi thế nhưng bởi vì hắn căn bản liền không biết tông sư bảy tầng đến cùng lợi hại bao nhiêu ngược lại biết đối phương muốn thuấn s á t chính mình là chuyện rất đơn giản tình vì lẽ đó hắn muốn nói không lo lắng là không thể đương nhiên cũng đang cầu khẩn mình có thể được tốt khen thưởng nhiệm vụ nếu như một cái nhiệm vụ trực tiếp để cho mình trở thành tông s ư cảnh vậy thì không thể tốt hơn chỉ là rất đáng tiếc lời cầu nguyện của hắn tô trường dạ căn bản là không nghe được dù sao hắn cũng không phải hoàng phượng sơn đám người suy đoán loại kia mạnh mẽ mà thần bí tồn tại hắn chỉ là một người bình thường mà thôi không chỗ bình thường chỉ có điều là có thể tuyên bố một hồi nhiệm vụ mà thôi dương gia bên kia cuối cùng dương ngọc diệu lặng lẽ cùng mẹ mình nói rồi chính mình nhận được nhiệm vụ sự t ì n h làm này chuyển tới dương thừa hoan trong thai sau khi hắn đáp ứng rồi nhường dương ngọc diệu theo trương trí viễn các loại đi chưng g a trương trí viễn thấy nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là thành công tâm tình không khỏi tốt lên có điều hiện tại còn chưa kết thúc dù sao bọn họ hiện tại còn ở dưng ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cũng vẫn không có đến một đường cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại trương g a ngay ở dương ngọc diệu cùng hắn đồng thời tiến vào trương gia sau khi trương trí viễn nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở nhiệm vụ thưởng phân phát sau khi hắn nhất thời gia tăng rồi một cm nhất thời hắn kinh h ỉ lên cha ta hoàn thành nhiệm vụ ta cao lớn lên ta thật sự cao một cm、ta. tuy t rằng một cm kỳ thực cũng không phải lộ rõ thế nhưng đây đối với s ợ hai trừng phạt hắn tới nói cũng đã là to lớn nhất kinh hỉ vẫn luôn đang chăm chương ă m chú t r chấn huống Trương t nhạc h í tam vào một ngụm khí lạnh, khí s u đó hỏi bên người bên ộ thúc láo giả nói, Tam t ngươi nhìn rõ ràng、sao? chuyện này rõ rốt sao, cuộc là như thế nào? Trương thế chương ú c là t r gia duy nhất cái kia tôn g sư chín tầng tồn tại tên là trương lĩnh hạo trương lĩnh hạo ở biết trương chí viễn tình huống sau khi trên thực tế liền vẫn luôn đang chăm chú hàn biến hóa mà hiện tại thấy trương chí viễn thân cao thật sự thay đổi biến hơn nữa là trong c h ư ớ c mắt thay đổi tình huống như thế nhường hắn người tôn sư này chín tầng đều vì thế mà khiếp sợ chỉ là rất đáng tiếc hệ thống thần kỳ tuyệt đối không phải hắn có khả năng rõ xét chỉ có thể lắc lắc đầu nói không rõ ràng một điểm cảm giác đều không có lời nói như vậy nói ra nhất thời nhường t r ư ơ n g chấn nhạc các loại hít vào một ngụ k ý lạnh bởi vì điều này làm cho bọn họ rõ ràng biết được nếu như đối phương là người làm như vậy thực lực của người này tuyệt đối là thần h ả i hoặc là thần h ả i bên trên cường giả dù sao bọn họ cũng không rõ ràng thần h ả i cảnh là ra sao tồn tại cũng không rõ ràng thần h ả i cảnh cường giả có thể làm được gì đó vì lẽ đó bọn họ căn bản là không dám cắt định đây là thần hại cảnh vẫn là thần kiều hoặc là thần môn cảnh cường giả thủ đoạn mặc kệ lúc này người nhà họ chưa phản ứng ngược lại lúc này tô trường dạ là hài lòng trương trí viễn nhiệm vụ hoàn thành hắn điểm nhiệm vụ một hồi nhựa bốn trăm điểm không sai chính là gia tăng rồi bốn trăm điểm nói cách khác nhiệm vụ này đối với trương trí viễn mà nói đã không tính là ung dung có thể hoàn thành cho hai lần khen thưởng hiện tại tô trường dạ có thể dùng điểm nhiệm vụ đã biến thành tháng sáu năm một không điểm có những nhiệm vụ này điểm hắn lại có thể ung dung soạt nhiệm vụ bây giờ đối với với cho mình soạt kỹ năng cái gì tô trường dạ kỳ thực nội tâm cũng không phải rất chờ mong bởi vì hắn biết rõ biết được một điểm vậy thì là cần nhờ cho mình soạt khen thưởng tăng cường thực lực đến có thể đối kháng tông sứ cảnh thậm chí là tông sư trở lên vậy tuyệt đối là rất khó trên thực tế trước lúc này hắn thì có thí nghiệm qua cho mình soạt một cái khen thưởng vậy thì là để cho mình cảnh giới tăng lên tới võ s ư cảnh nhưng như vậy khen thưởng cần điểm nhiệm vụ lại chính là hết mấy vạn điểm không sai nếu muốn soạt một cái đem hắn tăng lên tới võ sư cảnh khen thưởng liền cần mấy vạn điểm nhiệm vụ đơn giản nhất chính là soạt có thể đột phá đến võ sư cảnh đan dược mà liền như vậy đan dược cũng phải hơn một vạn điểm phải biết đan dược nhưng là có đan độc coi như như vậy đều cần hơn vạn điểm nhiệm vụ điều này làm cho tô trường dạ rất có chút khó có thể tiếp thu dù sao hắn biết rõ như vậy võ sư sức chiến đấu khẳng định là yếu nhất loại kia cho tới nói đem chính mình soạt đến tông sứ cảnh vậy thì càng khuyết đại trực tiếp liền muốn trăm vạn điểm nhiệm vụ không sai chính là trăm vạn điểm nhiệm vụ mà nếu như hắn thật sự có trăm vạn điểm nhiệm vụ như vậy không cần phải nói muốn đối phó một cái tông sư cảnh thậm chí là đối phó một đoàn tông sư cảnh đều là rất chuyện dễ dàng vì lẽ đó đến hiện tại tô trường giả đã nhìn rõ ràng chính mình mạnh mẽ con đường đây tuyệt đối không phải cho mình soạt tưởng t ư ừ n g gì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ này trên thực tế là không có ý nghĩa hắn phải làm chính là nhiều soạt một ít điểm nhiệm vụ sau đó cho đối thủ soạt nhiệm vụ mới là nhưng muốn nói cho mình soạt điểm nhiệm vụ cũng tuyệt đối không phải nói tùy tiện loạn、soạt. lời nói như vậy thất bại tỷ lệ khá lớn không nói có thể cho mình bồi dưỡng được đối thủ thậm chí là kẻ địch cũng có thể vì lẽ đó tô trường giả cảm giác có điểm nhiệm vụ nói thế nào cũng phải cho mình soạt điểm thứ hữu dụng nói thí dụ như đọc tâm thuật may mắn bổ trợ mị lực bổ trợ loại hình những thứ đồ này có những này mới có thể càng tốt hơn soạt điểm nhiệm vụ đọc tâm thuật đồ chơi này ở đô thị loại trong tiểu thuyết tựa hồ căn bản là không tính là dù sao rất nhiều nhân vật chính đều nắm giữ như vậy kỹ năng thế nhưng tô trường giả thí nghiệm một h ồ i nhưng bi kịch phát hiện hẳn nếu muốn soạt một cái đọc tâm thuật rất khó không sai chính là rất khó cần điểm nhiệm vụ lại cũng là con số trên trời nhìn thấy này một chuỗi số không tô trường dạ ý tứ đến cái gì chương bốn mươi chín tiện thể cho mình điểm c h ỗ t ố t nhìn thấy soặt một cái đọc tâm thuật cần điểm nhiệm vụ tô trường giả nghĩ đến người của thế giới này thực lực và cảnh giới đều là phân cấp độ mà không phải đều trong thành phố như thế đại gia đều chỉ là người bình thường coi như lợi hại một điểm cũng chỉ là số may đầu thông minh một điểm thế nhưng này cựu môn thế giới có thể không giống nhau người ta lợi hại cường giả có thể phi thiên đ ộ i địa này nếu như phóng tới kiếp trước trên địa cầu chuyện này quả là chính là như thần tồn tại vì lẽ đó ở đô thị loại trong tiểu thuyết so với khá thường gặp đọc tâm thuật ở cái này cựu môn thế giới liền đã biến thành cấp thần kỹ năng nếu người là phân cấp độ liền tô trường giả bắt đầu thí nghiệm khen thưởng thành có thể đọc h i ể u võ sư cảnh trở xuống nội tâm điểm nhiệm vụ đã biến thành chỉ cần một n g à n điểm không thể nghi ngờ đây là hắn có thể soạt nhưng, nhưng sẽ không đi soạt khen thưởng võ sư cảnh nhưng là cần một vạn điểm mà tông sư cảnh trực tiếp đã biến thành trăm vạn điểm nhiệm vụ không thể không nói tô trường giả mới vừa có ý nghĩ liền trực tiếp bị phá diệt sau nửa ngày hắn tự nói điểm nhiệm vụ không khó soạt đi ra thế nhưng nếu muốn soạt điểm hữu dụng kỹ năng tựa hồ cần điểm nhiệm vụ cũng rất nhiều a không thể nghi ngờ đây là một loại rất bất đắc di sự tỉnh đọc tâm thuật cái gì không thể quét như vậy liền s o ạ điểm cái khác được rồi hiện tại hắn ở trong phòng thế nhưng muốn biết ngoài cửa hoàng phượng sơn đám người hành động mà điều này cần chính là cái gì nhìn xuyên không thể nghi ngờ là rất mạnh rất tốt kỹ năng thế nhưng đối với hắn mà nói tác dụng tựa hồ cũng không phải rất lớn ít nhất đối với hắn bây giờ tới nói tác dụng không phải rất lớn dù sao thật muốn có tác dụng vậy thì không phải đơn giản mắt nhìn xuyên tưởng mà là thần nhãn kỹ năng đương nhiên hắn không lựa chọn soạt nhìn xuyên nguyên nhân còn có một cái vậy thì là soạt một cái nhìn xuyên kỹ năng cần điểm nhiệm vụ cũng không ít trụ cột nhất cũng đều muốn lên vạn điểm nhiệm vụ cái này cũng là hắn không thể soạt đi ra cuối cùng tô trường dạ nghĩ đến tăng lên thính lực Đem t í nghĩ h lực t ă n lên sau k i tồi, nhiều đại khái phán đoán. Tăng lên gấp đôi lực cần điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều, chỉ là 100 điểm nhiệm vụ mà thôi, Hai lần cũng chỉ là cần 200 điểm. Hiện tại tô trường dạ có thể dùng điểm nhiệm vụ có tháng 6 năm một không điểm, nói tựa ít nhất thể thứ một Tăng tính rất tô trường thể tháng thể tính soạt lựa lực lực hồ chọn không nghe hơn, như cách phán không chỉ chỉ không cách khác hắn h cũng có được cũng có cần cũng cũng cần có có có đoán. lên lần dùng năm đến lần. n gấp g là là là mà đem vậy vụ vụ vụ dạ đến này tô trường dạ lập tức cho chính mình biên tập một cái nhiệm vụ sau đó trực tiếp dùng năm trăm điểm nhiệm vụ cho mình quét cái nhiệm vụ sau đó đem chính mình t í n h lực tăng lên tới năm lần nhiệm vụ thưởng tới tay trong nháy mắt tô trường dạ nhất thời nghe được rất nhiều trước hắn không nghe được đồ vật nói thí dụ như lúc này ở chính mình căn phòng cách vách độc t ĩ n h ở còn không hề tăng lên trước hắn căn bản liền không biết mạc bình tiêu tên kia ở tại chính mình sắp vách thế nhưng hiện tại nhưng là có thể rõ ràng nghe ra căn phòng cách vách tên kia độc t ĩ n h đương nhiên hiện tại tô trường dạ cũng không biết đối phương chính là mạc bình tiêu có điều hắn cẩn thận nghe tình huống nghe được ở hoàng phượng sơn các loại người tiếng nói nhị t h ú c bọn họ tôn ra sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta sao sau đó một âm thanh khắc nói yên tâm bọn họ nhất định sẽ đáp ứng khi nghe đến âm thanh này trong n a y mắt tô trường dạ nhất thời biết rồi tên của đối phương nói cách khác hắn hiện tại cũng có thể cho cái này tên là hoàng trí khâu người tuyên bố nhiệm vụ phải biết ở trước đây nhưng là đến tận mắt đến đối với lúc này có thể biết tên sau đó bắt đầu cho tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng hiện tại chỉ là nghe được thanh âm của đối phương là có thể nói cách khác này phối hợp chính mình hệ thống tăng lên tính lực mang đến chỗ tốt vẫn là to lớn hoàng phượng sơn nói nhị thúc ngươi nói cái kia nhiệm vụ đến cùng là xảy ra chuyện gì những phần thưởng này là làm sao cho chúng ta hoàng trí khâu tức giận ngươi là được nhiệm vụ thường người liền ngay cả ngươi cũng không biết ta còn có thể biết không được cái này cho ta trước tiên nhận được nhiệm vụ sau đó thu được thưởng mới có thể nhìn một chút cụ thể tình huống thế nào nghe được hoàng trí khâu lời này tô trường dạ thầm nói nếu ngươi muốn làm một hồi nhiệm vụ như vậy ta liền cho ngươi biên tập một cái được rồi có ý nghĩ này sau khi đột nhiên trong lòng có một ý nghĩ vậy thì là ở làm nhiệm vụ đồng thời có thể hay không cũng cho mình trừ điểm nhiệm vụ ở ngoài chỗ tốt đây sau đó bắt đầu biên tập nhiệm vụ dùng thời gian thật dài tô trường dạ rốt cục đem nhiệm vụ cho biên tập thành công chỉ là cụ thể có thể hay không đạt đến hắn muốn hiệu quả cái này tô trường dạ vẫn đúng là không dám hứa chắc trong trước mắt hoàng trí khâu nghe được nhắc nhở âm thanh keng nhìn mình hậu bối ngươi hữu tâm cảm xúc chính mình thân là trưởng bối lại không có cố gắng giáo dục qua điều này làm cho ngươi cảm giác cực kỳ hổ thẹn nhiệm vụ sinh thành từ trụ cột nhất bắt đầu cho mình vãn bối hoàng phượng sơn giảng giải một loại hắn sẽ không kỹ năng nhiệm vụ t h ư ờ n g bạch ngân một trăm lạng nhiệm vụ thất bại ngủ hai giờ khi nghe đến nhắc nhở trong n g a y mắt hoàng trí khâu lông mảy nhất thời n h ă n lại bởi vì nghiêm túc tới nói hắn nhưng là có cố gắng giáo dục qua hoàng phượng sơn thế nhưng này nhắc nhở lại còn nói cái gì chính mình không có cố gắng giáo dục qua điều này nói rõ cái k i a thần hậu kỳ tồn tại căn bản là không phải biết tất cả mọi chuyện đối phương chỉ là tùy ý tuyên bố nhiệm vụ có điều nhiệm vụ này không khó hoàn thành mà trừng phạt cũng khen thưởng đều tính không cái gì không sai chính là không tính là cái gì Đối với bọn hắn trên ô n Cảnh Cường mà nói g Giả Sư chỉ mà mù là t thực tế ảnh h ư ở lúc này hoàng trí khâu có một loại cảm giác vậy thì là nghĩ linh hội một hồi nhiệm vụ thất bại cảm giác không sai chính là nghĩ một hồi nhiệm vụ này thất bại sau khi loại kiêm ngủ đến cùng là cái gì cái tình huống chỉ có điều suy nghĩ một chút hoàng trí khâu vẫn là quyết định trước đem nhiệm vụ cho làm bởi vì nhìn đối phương đến cùng làm sao cho mình k h c h thưởng cái này cũng là có thể dò xét một hồi đối phương tồn tại lúc này hoàng trí khâu đều không có ý thức đến hắn lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ mà không phải mở mang kiến thức một chút trừng phạt là ra sao điều này làm cho hắn tránh thoát bao lớn nguy hiểm nếu như hắn thật sự dám thử một chút thất bại sau đó nhường tô trường dạ tổn thất một trăm điểm nhiệm vụ như vậy tô trường dạ cho hắn cái kế tiếp nhiệm vụ sẽ không có đơn giản như vậy tuyệt đối sẽ làm cho hắn khó có thể tiếp thu đang quyết định hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàng trí khâu nói phượng sơn Ta gần n hoàng ấ t một bộ quyền pháp, ta nghiên quyền giảng pháp, h cứu c ra bộ ngươi nghe, xem ngươi có thể hay không nghe hiểu, thể hay hoặc xem có l có thể h hiểu bao nhiêu. 50, rất có niềm tin ông tổ nhà họ、trương. Hoàng e niềm tin bao ông trương. Trước rất tổ có phượng sơn vừa nghe hoàng trí khâu lại còn nói muốn dạy mình một bộ quyền pháp nhất thời liền hứng thú tuy rằng về mặt cảnh giới tựa hồ chỉ là so với mình nhiều bốn tầng mà thôi nhưng trên thực tế t r ê n l ệ n h về cảnh giới xa không sánh được bọn họ về kinh nghiệm có sai lệch đặc biệt hoàng trí Chí khâu chính mình chuyên nghiên cứu đi ra một ít võ kỹ cái kia càng là có thể tăng lên không ít sức chiến đấu hiện tại lại còn nói muốn dạy cho mình muốn nói hoàng phượng sơn không hề có một chút kích động đó là không thể hoàng trí khâu dạy cho hoàng phượng sơn quyền pháp tên là t h ố n cương quyền đang giảng giải cái này thời điểm tô trường dạ rõ ràng cảm giác được có một loại cảm giác vậy thì là cái này gọi hoàng trí khâu ra hỏa tựa hồ phát hiện sự tồn tại của chính mình hơn nữa còn đem chính mình nhìn cái rõ ràng cũng may đối phương cũng không có quá quan tâm chính mình mà lúc này tô trường dạ không biết chính là lúc này hoàng trí khâu đều có chút kỳ quái ở cho hoàng phượng sơn giảng giải trước hoàng trí khâu cảnh giác nghĩ nhìn một chút là có người hay không trong bóng tối trộm nghe bọn họ thân thức bên ngoài nhất thời liền phát hiện tô trường dạ ở xem đến tô trường dạ đồng thời hoàng trí khâu có một loại rất cảm giác kỳ quái vậy thì là tô trường dạ tựa hồ có thể nghe được đối thoại của bọn họ thế nhưng làm cẩn thận kiểm tra tô trường dạ thời điểm phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường như vậy cái cảm giác này thì càng thêm kỳ quái dù sao một người bình thường nói thế nào đều là không có khả năng nghe được bọn họ đối thoại mà nếu như hoàng trí khâu biết tô trường dạ lúc này là thật sự ở trộm nghe bọn họ nói chuyện như vậy tô trường dạ khẳng định liền bi kịch đối với hoàng trí khâu như vậy tông sư cường dạ mà nói giết chết một người bình thường chuyện này quả là không muốn quá đơn giản ngắn n g ủ kỳ q á i sau khi hoàng trí khâu đem dứt bỏ dù sao một người bình thường trước tiên không nói hắn có thể nghe được hay không coi như thật có thể nghe được có thể học được cái gì đây căn bản là cái gì cũng không thể học được sau đó bắt đầu cho hoàng phượng sơn giảng giải lên hắn mới vừa học được cái kia bộ quyền pháp thốn cương quyền tên đơn giản thế nhưng uy lực không tầm thường có thể đem tôn g sư ba tầng lực lượng hoàn toàn khai phát ra đến hoàng phượng sơn tin tưởng chính mình đang luyện sẽ bộ quyền pháp này sau khi sức chiến đấu làm sao cũng sẽ tăng v ư t lên coi như đối đầu bình thường tôn g sư bốn tầng cũng có sức đánh một trận hoàn toàn giảng giải một lần dùng thời gian cũng không phải rất dài chỉ là mấy mười phút liền nói mà đang nói đồng thời hoàng trí khâu nhất thời liền nghe đến nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một trăm lạng bệnh nhân một trăm l ạ n g bạch ngân vô thành vô tức phân phát chỉ là này phân phát phương thức có chút khiến người ta dự không nghĩ tới bởi vì này một trăm l ạ n g bạc dòng ngân phiếu lại tiến vào hoàng trí khâu trong không gian giới chỉ, không sai chính là trực tiếp tiến vào hoàng trí khâu nhận không gian mà sự phát hiện này nhưng là nhường hoàng trí khâu mồ hôi lạnh ứa ra phải biết đây chính là hắn không gian trang bị a lấy k i ể u môn thế giới lẽ thường tới nói trừ ra hắn ở ngoài căn bản cũng không có người có thể đem bất kỳ vật phẩm bỏ vào hoặc là nắm ra bất kỳ cái gì vật phẩm coi như đem hắn nhận không gian cho lấy đi đều không thể nào làm được điểm ấy thế nhưng hiện tại hắn mới vừa nghe được nhiệm vụ hoàn thành cái t hoàng lạng lại ngân phiếu lại liền trực tiếp tiến trực v à hắn nhận không gian, còn n với có so y y c h u ệ c à n đáng Hoàng sợ sao. Hoàng phượng sơn nghe được đó là như mê như say đương nhiên muốn bảo hoàn toàn học được khẳng định là còn chuyện không hề có nhưng hoàng trí khâu giảng giải song sau khi nhất thời dừng lại hoàng phượng sơn càng là kỳ quái nhìn hắn bởi vì lúc này bất kể là ai đều có thể nhìn ra hoàng trí khâu trạng thái không đúng một cái tông sư b ả y tầng cường giả lại sẽ chạy mồ hôi hoàng phượng sơn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi nhị thúc ngươi làm sao sau nửa ngày hoàng trí khâu mới nói ta không có chuyện gì kỳ thực hắn lúc này ở trong lòng âm thầm vui mừng dù sao trước hắn nhưng là dự định nhiệm vụ thất bại mà lấy đối phương thủ đoạn như vậy tới nói thật muốn là thất bại như vậy này trừng phạt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy a tô trưởng dạ đương nhiên không biết lúc này tuyên bố nhiệm vụ hệ thống sẽ đem hoàng trí khâu cho sợ đến quá t r ư ở n g đương nhiên nếu như biết đến lời hắn nhất định sẽ nói làm tốt lắm thực vật khen thưởng phân phát cái gì đều không có trực tiếp phân phát đến tay có tiền túi nhưng là phân phát đến trong túi tiền mà có nhận không gian càng là trực tiếp phân phát tiến vào nhận không gian nếu như nói phía trước hai loại chỉ là sẽ làm người cảm thấy lợi hại sau đó vì đó thán phục ở ngoài tựa hồ cũng không có cái khác dù sao này còn ở có thể tiếp thu phạm vi thế nhưng này trực tiếp phân phát tiến vào trong không gian không thể không nói liền rất có chút khủng bố dù sao đồ chơi này ở trong truyền thuyết căn bản cũng không có người có thể làm được ca tô trường dạ căn bản cũng không có đi để ý tới những này hắn nhường hoàng trí khâu cho hoàng đắc nạo g giảng giải một hồi t h ố n cương quyền ý nghĩa kỳ thực chỉ có điều là nghị thử nghiệm một hồi chính mình s o á t nhiệm vụ mà thôi biên tập thử một hồi phát hiện coi như là hiện tại chính mình muốn soạt ra thôn cương quyền cũng còn cần hơn một nghìn điểm nhiệm vụ không thể nghi ngờ này trực tiếp liền để tô trường dạ cho từ bỏ rất có chút bất đắc d u nghĩ nhìn dáng dấp hiện tại chính mình nhiều soạt điểm điểm nhiệm vụ mới là khẩn yếu nhất cho mình soạt thực lực cái gì cái này các loại điểm nhiệm vụ đạt được nhiều dùng không được nói sau đi hoàng trí khâu hoàn thành nhiệm vụ sau khi tô trường dạ có thể dùng điểm nhiệm vụ đã biến thành tháng hai năm một không điểm hoàng phượng sơn cái kia nhiệm vụ còn đang trong quá trình tiến hành tuy rằng tin tưởng có thể hoàn thành thế nhưng cái này bất kể nói thế nào đều còn không có được chỉ có điều nhường tô trường dạ không nghĩ tới chính là ở hoàng trí khâu được nhiệm vụ khen thưởng sau khi người nhà họ hoàng đối với nhiệm vụ tồn tại càng thêm tin chắc mấy phần sau đó càng nhiều hoàng gia người bắt đầu hướng về trở lại khách sạt đổi dương ngọc diệu thấy trương trí viễn trong nháy mắt cao lớn lên một cm điều này làm cho nàng cũng là rất có chút khiếp sợ thế nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì dù sao cái kia nhiệm vụ nhưng là nói rồi sẽ làm nàng thể trọng tăng cường hai trăm cân tuy rằng thể trọng tăng cường hai trăm cân cái này cùng thân cao tăng cường một cm căn bản là không thể so sánh nhưng này đều nói rõ đối phương có sức mạnh to lớn có thể làm được một ít người thường khó có thể tưởng tượng sự t ì n h trương trí viễn t ở phào nhẹ nhõm thế nhưng trương trấn nhạc lúc này lại là cao mày không nớt ở trương trí viễn ban đầu nhận được nhiệm vụ bắt đầu trương gia cũng đã bắt đầu ở toàn bộ yến dương thành điều tra mà nay một điều tra liền kinh ngạc phát hiện toàn bộ y ế n dương thành nhận được nhiệm vụ người càng ngày càng nhiều tuy rằng không biết những người khác khen thưởng làm sao thế nhưng hắn biết có tên ăn mày được tích c ố c đan biết tôn minh tu thực lực đột phá đến võ sư bố n tầng những này đều đang nói rõ nhiệm vụ này khen thưởng là chân thực hơn nữa còn có thể có rất nhiều không ít thứ tốt chỉ là rất đáng tiếc bọn họ t r ư ơ n g ra nhận được nhiệm vụ người kỳ thực cũng không ít nhưng vấn đề chính là căn bản cũng không có một người có thể được thứ tốt không thể nghi ngờ đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt chỉ cần chỉ là từ chuyện này lên hắn biết sự tính có ổn chương chấn nhạc cực kỳ lo lắng đối với trương lĩnh hạo nói lao tổ ngài cho rằng những nhiệm vụ này đến cùng sẽ ra chuyện gì sao t r ư ơ n g lĩnh hạo hờ hững nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó nói tôn ra một cái khách sạn tựa hồ rất náo nhiệt nhường mấy cái tông sư đi nhìn một chút nếu như thật sự có cái gì ở nhằm vào chúng ta t r ư ơ n g gia h ừ chúng ta t r ư ơ n g gia cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu trọc t r ư ơ n g trấn nhạc có chút không rõ nhìn t r ư ơ n g lĩnh hạo trong lòng đang suy nghĩ lao tổ à ngài mặc dù là tông sư chín tầng thật là muốn tính ra vẫn không có đạt đến tông sư viên mãn khoảng cách này thần hại cảnh còn xa xa khó vời đến cùng là cái gì nhường ngươi nói ra tự tin như thế đến chương năm mươi mốt tuổi thọ tăng cường đối mặt chương lĩnh hạo lời nói hùng hồn trương c h ấ n nhạc tuy rằng không rõ hắn đến cùng là ở đâu tới tự tin thế nhưng hắn vẫn để cho trương gia hai cái tông sư cảnh đi tới trở lại khách sạn làm trương gia hai cái tông sư đến trở lại khách sạn sau khi bọn họ mới phát hiện không chỉ là bọn hắn trương gia tông sư đến còn có cái khác t a m gia tông sư không chỉ là hoàng phượng sơn một cái tông sư ba tầng thậm chí ngay cả hoàng trí khâu như vậy tông sư bảy tầng cũng đã đến, đến rồi cho tới nói tôn gia liền không cần phải nói lúc này trình diện trừ ra cái kia tiền đà kim ở ngoài còn có hai ở ngoài hai tên tông sư cảnh trong đó một là tôn trí toàn một tên vì là tôn trí đa tôn gia hai vị này tông sư đều là tông sư năm tầng tuy rằng từ trên cảnh giới đến nhìn như tự muốn so với hoàng trí khâu kém nhưng thật muốn bàn về sức chiến đấu cái t i ệ t nhưng là không có chút nào kém đầu tiên hai người này đều chỉ là hơn một trăm tuổi ở tông sư cảnh bên trong xem như là tuổi trẻ còn có một chút chính là hai người này là sinh đôi huynh đệ hai người tu luyện cùng đánh công pháp có thể phát huy ra vượt xa cái khác hai cái tông sư năm tầng cường giả liên t h ủ thực lực coi như đối đầu hoàng trí khâu cũng không thể kém quá nhiều dương gia đến đây cũng là một vị tông sư năm tầng cùng một vị tông sư ba tầng cường giả trong đó một loại dương quốc hám một là dương quốc tín một cái là tông sư năm tầng một cái là tông sư ba tầng thật muốn luận tới đây thực lực như vậy dương gia không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất bởi vì trương gia tới đây nhưng là hai cái tông sư một cái năm tầng một cái nhưng là bốn tầng tên là trương c h ấ n tu cùng trương c h ấ n lai kỳ thực những tông sư này cường giả trước khi tới đều chỉ là nghe nói một cách đại khái vậy thì là ở cái này trở lại khách sạn tựa hồ có cơ hội nhận được một cái cái gọi là không hiểu ra sao nhiệm vụ ở nhận được nhiệm vụ sau khi chỉ phải hoàn thành liền có thể được phần thưởng nhất định nếu như nói là bình thường khen thưởng đây nhất định thì thôi dù sao bọn họ có thể đều là tông sư cảnh cường giả ở này hiến dương thành vẫn đúng là có rất ít đồ vật có thể làm cho bọn họ đều độc lòng nhưng có nghe đồn nói hoàng gia hoàng phượng sơn được khen thưởng lại là mười năm tuổi thọ vậy thì không thể không nhường bọn họ độc lòng t r ư ớ c văn đã nói qua ở cựu môn thế giới tuy rằng cũng có tăng cường tuổi thọ đ a n dược thế nhưng những đan dược này đối với ở hiến dương thành bọn họ mà nói cái kia không thể nghi ngờ đều là thần đan giống như tồn tại ngược chính ở tư tưởng của bọn họ bên trong những thứ đồ này bọn họ đều chỉ là nghe cái tên là tốt rồi m u ố n muốn nói cái gì đi được cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào vì lẽ đó ở biết nhiệm vụ này khen thưởng có thể là c ô n lực cũng có thể là tuổi thọ sau khi mỗi một cái đều động lòng tôn g i á hai huynh đệ sau khi đến tiền đà kim một hồi liền trở nên biết điều lên không chỉ là biết điều thậm chí còn đối với này hai huynh đệ đó là cực kỳ cung kính chuyện như vậy kỳ thực rất dễ hiểu bởi vì mặc kệ là tôn trí toàn còn tôn trí đa thực lực đều ở hắn tiền đà kim bên trên còn có trọng yếu hơn một điểm chính là lúc trước tiền đà kim đều bị người chém thành hai đoạn này vẫn là tôn trí đa cho thuốc đem chữa lành dưới tình huống như vậy tiền đà kim làm sao có thể không đúng này hai huynh đệ cung kính cực kỳ lúc này tôn trí toàn cùng tôn trí đa đối diện ngồi chính là hoàng trí khâu cùng hoàng phượng sơn hai người hoàng trí khâu nhìn bọ hai vị điều kiện của chúng ta các ngươi cũng đều biết như vậy hiện đang muốn nghe một hồi ý kiến của các ngươi tôn trí toàn cùng tôn trí đa liếc mắt nhìn nhau sau đó tôn trí toàn mở miệng nói ta chỉ muốn hỏi một chút phượng s ơ n h i n h nhiệm vụ của ngươi đúng là tăng cường mười năm tuổi thọ hoàng phượng sơn rất kỳ quái tại sao hắn nhiệm vụ thượng sẽ bị tôn trí toàn cùng tôn trí đa hai cái này tôn ra người biết thế nhưng hiện tại nếu đều đã biết rồi hơn nữa nhìn hoàng trí khâu ý tứ tựa hồ cũng không có cần thiết tần dấu liền g ậ t đầu một cái nói đúng là như thế vì lẽ đó kính xin hai vị hỗ trợ tôn trí đa cười nói hỗ trợ không thể nói được Cái thiêu mạc c dám thiêu tiêu tiến bình ở vào lúc n tôn g ta ra h này hơn nữa còn một lần lại một lần lại đi o n à chính có chúng không tôn là đem để ta ra ở trộm nghe bọn họ nói chuyện tô trường dạ rất có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn phát hiện ở này trong khách sạn tông sư cảnh tượng hồ hơi nhiều phải biết lúc sớm nhất chỉ có hoàng phượng sơn cùng tiền đà kim hai cái thế nhưng hiện tại nho nhỏ này trong khách sạn đã có chín cái tông sứ cảnh có điều tin tức này đối với tô trường dạ ả mà nói tuyệt đối được cho là tin tức tốt dù sao chỉ có nhiều người hắn mới có thể càng tốt hơn soạt điểm nhiệm vụ mà chỉ cần điểm nhiệm vụ có đủ nhiều như vậy coi như là yến dương thành cường giả số một cũng tính là gì chẳng qua là cảm thấy những tông sư này cường giả hiệu suất làm việc thật sự quá chậm tô trường dạ ả rất muốn đi tới nói cho bọn họ biết các ngươi không phải là muốn làm nhiệm vụ sao muốn làm liền mau mau giúp hoàng phượng sơn hoàn thành nhiệm vụ có điểm nhiệm vụ không liền có thể lấy cho các ngươi nhiệm vụ ạ câu nói như thế này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút lấy hiện tại hình thức đến xem tô trường dạ cũng không dám đem hắn cùng điều này có thể tuyên bố nhiệm vụ sự t ì n h treo lên câu vì lẽ đó tuyên bố nhiệm vụ cái gì vẫn phải là chậm dài đến có điều hắn chờ thời gian cũng không phải rất dài hoàng trí khâu cùng tôn g i a hai huynh đ ệ rất nhanh sẽ xem như là bản xong xuôi ở đam luận xong sau khi tôn g i a bắt đầu hành động sau đó hoàng phượng sơn nhiệm vụ nhất thời hoàn thành ở nhiệm vụ hoàn thành trong n g a y mắt không chỉ là tôn trí toàn cùng tôn trí đa trương gia dương gia mấy vị tông sư cũng đều là nhìn hoàng phượng sơn rất rõ ràng bọn họ là muốn nhìn hoàng phượng sơn được khen thưởng phương thức rất nhanh bọn họ từng cái từng cái trong mắt đều là vẻ kinh ngạc như nhìn thấy thế gian khó nhất lý giải sự t ì n h ở anh em nhà họ tôn đáp ứng hoàng phượng sơn điều kiện trong nháy mắt hoàng phượng sơn nghe được nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở mà liền đồng thời ở nơi này hắn cảm giác mình trên người tựa hồ phát sinh biến hóa gì đó hắn có thể cảm giác được một ít nhẹ nhàng biến hóa thế nhưng ở tại hắn tông sư trong mắt nhưng không phải như vậy nghiêm túc nói đến tuy rằng hoàng phượng sơn đã hơn một trăm tuổi nhưng nhìn qua cũng là cùng người bình thường hơn bốn mươi tuổi không có khác nhau lớn bao nhiêu dù sao tông sư cảnh đều có hai trăm tuổi tuổi thọ chỉ có hoàng trí khâu loại này tuổi thọ đã không nhiều người mới sẽ biểu hiện ra giá trước tu không phải vậy bình thường đều là trung niên gián dấp mà lúc này đại gia nhưng có thể thấy rõ ràng lúc này hoàng phượng sơn mặt trở nên càng trẻ trung lên một giây vẫn là người bình thường bốn mươi tuổi gián dấp thế nhưng một cái chớp mắt ấy trong lúc đó chính là ba mươi tuổi phải biết đối với người bình thường mà nói ba mươi tuổi chính là tráng niên thời kỳ có thể nói là cường tráng nhất t u ổ i cũng không quá đáng lúc này hoàng phượng sơn làm cho người ta thì có cảm giác như vậy bởi vì bọn họ đều là vẫn nhìn hoàng phượng sơn tận mắt đến hàn biến hóa vì lẽ đó cái này chấn động liền đến, đến càng thêm rõ ràng mà trong này kích động nhất đó là đương nhiên phải kể tới hoàng trí khâu dù sao mọi người đều biết hắn coi như không có cái gì bất ngờ cũng chỉ có hơn mười năm tuổi thọ hiện đang đối mặt loại này có thể tăng cường tuổi thọ sự t ì n h hắn làm sao có thể không kích động đây hoàng trí khâu âm thanh thậm chí đều có chút run dậy phượng sơn ngươi ngươi được khen thưởng t r ư ơ n g năm mươi hai tiến dương thành ở ngoài đối với thân thể biến hóa hoàng phượng sơn tuy rằng có chút cảm giác nhưng thật sự tới nói cảm giác này kỳ thực cũng không phải quá m á n h liệt vì lẽ đó vẫn tính là bình tĩnh mở miệng nói đúng nha nhị t h u ố c ta cảm giác mình trẻ hơn một chút tôn trí toàn cùng tôn trí đa đồng thời mở miệng nói phượng sơn linh ngươi này có thể không chỉ là trẻ hơn một chút đơn giản như vậy à dương gia dương quốc hám cũng mở miệng nói thật không nghĩ tới phượng sơn huynh còn có như thế kỳ ngộ chính là không biết ta lúc nào mới có thể nộ g được ca lúc này tô trường dạ cũng không có nghe trộm những tông sư này đều đang nói cái gì không phải vậy nhất định sẽ nói cho dương quốc hám bọn họ rất nhanh nhiệm vụ của các ngươi liền đều đến rồi cho tới nói tại sao không có nghe trộm đây tuyệt đối không phải hắn không muốn nghe trộm mà là bởi vì lúc này hắn thu được hệ thống nhắc nhở hoàng phượng sơn rốt cục đem cái kia nhiệm vụ cho hoàn thành cho hắn tuyên bố nhiệm vụ này dùng dòng dã tám trăm điểm nhiệm vụ mà ở sau khi hoàn thành tô trường dạ vốn tưởng rằng chỉ có gấp đôi khen thưởng thế nhưng không nghĩ tới lại cho hắn đến rồi cái bất ngờ lần này lại khen thưởng hai lần điểm nhiệm vụ bản thân tô trường dạ có thể dùng điểm nhiệm vụ là mười điểm mà lần này nhiệm vụ cần thiết điểm nhiệm vụ là tám trăm điểm sau khi hoàn thành được gấp đôi khen thưởng cũng chính là một nghìn sáu trăm điểm như vậy hiện tại tô trường dạ trên người có thể dùng điểm nhiệm vụ liền đã biến thành hai nghìn bốn trăm mười điểm không thể không nói đây là một cái to lớn con số ngược lại so với hắn khi đến mấy điểm vậy không biết muốn nhiều bao nhiêu lúc này tô trường dạ rất có một loại hăng hái cảm giác thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình muốn soạt những kia khen thưởng được rồi nhất thời sẽ không có loại cảm giác đó trong nháy mắt liền đồng chí cách mạng còn chưa thành công đồng chí cần nỗ lực a nếu còn cần nỗ lực như vậy liền soạt điểm nhiệm vụ được rồi trong khách sạn nhưng là vài cái tông sư cường giả bọn họ lúc này đều là đang đợi cho mình làm nhiệm vụ chỉ là này trong lúc nhất thời đến cùng cho bọn họ soạt ra sao nhiệm vụ đây cái này đúng là một vấn đề a trên thực tế tô trường giả cũng có thể tùy tiện cho bọn họ soạt điểm nhiệm vụ nói thí dụ như cái gì đánh chính mình một bạt hai cái gì nhưng này lại không phải tô trường giả hớn liền tô trường giả quyết định trước hết nghe một hồi những người này cũng đang thảo luận gì đó có điều này vừa nghe tô trường giả nhất thời liền c a o mày lên tuy rằng những người này đều là đến ở khách sạn đến trạm nhiệm vụ thế nhưng nhiệm vụ vẫn không có đến thời điểm nhưng không có nghĩa là bọn họ không có tán gấu mà lúc này bọn họ tán gấu nội dung lại là tôn minh hàn người sư tôn kia dương quốc h ắ m nói tôn trí đa nhà n g ư ờ i cái kia tôn minh hàn có một cái thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn không biết chuyện này là thật sự hay là giả mấy ngày nay thời gian mỗi cái gia tộc đều p h ả i không ít người đi thăm dò dò tin tức thế nhưng đối phương nói nhưng là thần hải cảnh cường giả tối đỉnh người bình thường há lại là như vậy dễ dàng hỏi thăm được tôn trí đa trên mặt mang theo nụ cười nhưng là không có mở miệm nói chuyện tôn trí toàn cười h í p mắt nói nếu như ta nói là thật sự hơn nữa hắn người sư tôn kia còn biết được chúng ta hiến dương thành các ngươi tin tưởng sao t r ư ơ n g c h ấ n tu hơi nhúng mày nhìn dáng dấp các ngươi tôn ra hiện tại quả thật là lợi hại này không lập tức liền muốn trở thành chúng ta hiến dương thành đệ nhất thế g i a đi tôn trí đ a nụ cười trên mặt thu lại một hồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói gì vậy hiến dương thành mới là chúng ta nên có lý tưởng hiến dương thành rất lớn quá lớn nhiều người bình thường cả đời này đều là ở này hiến dương thành bên trong quá lớn nhiều người bình thường coi như muốn rời đi đều không có tư cách nhưng loại này lớn chỉ là nhằm vào những người bình thường kia mà thôi yến dương thành tọa lạc ở một vùng thung lũng bên trong xuyên qua một đạo hẻm núi mới là mặt khác một tòa thành đại đa số người bình thường đều có thể ra khỏi thành nhưng cũng chỉ là ở bên trong thung lũng săn thu cùng đào điểm thảo dược cái gì thôi cho tới nói trắng ra qua thung lũng đi mặt khác thành thị này nhưng là rất nhiều người cả đời đều chưa từng làm sự t ì n h đầu tiên mặt khác một tòa thành thị cùng yến dương thành kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là này một vùng thung lũng cũng không phải tốt như vậy xuyên qua ở trong thung lũng này có vô số giá thu hư mãnh thậm chí còn có yêu thú tồn tại phải biết yêu thú mạnh mẽ không cần nói người bình thường coi như là mạnh mẽ tôn g sư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ vì lẽ đó những này đối với người bình thường mà nói đều là không thể xuyên qua cản trở nhưng những nguy hiểm này chỉ là châm đối với người bình thường mà thôi đối với bọn hắn tứ đại gia tộc mà nói muốn rời khỏi kỳ thực cũng không phải việc khó chỉ có điều đến mặt khác thành trì bọn họ bốn người của đại gia tộc cũng chỉ là một ít tán tu mà thôi đi nơi nào mới chỉ ngay ở này hiến dương thành đương nhiên nếu như là thành phố lớn liền không giống nhau nói thí dụ như vương thành cùng hoàn thành nói thí dụ như tông môn giới cờ lệ thuộc thành trì như vậy thành trì liền lớn hơn nhiều hoàn t o à n k h ô n Yến Dương Thành như vậy, thành nhỏ có thể sánh g phải thể chỉ có điều ở như vậy vậy được, như t có có ở r o n g tôn h h chỉ Thành thì h à n Yến Dương cũng tộc cái vậy gia gì tứ đại k g trí í toàn trong miệng rời đi y ế n dương thành kỳ thực cũng chính là muốn đi hoàng thành hoặc là kém một bậc vương thành địa phương đương nhiên chuyện này với bọn họ đại đa số người mà nói đều chỉ nói là nói mà thôi có điều nếu như nói qua tôn minh hàn sư tôn coi là thật là một cái thần hải cảnh đỉnh cao tồn tại như vậy tôn minh hàn theo cùng đi những chỗ này cũng cũng không phải không thể theo tôn trí toàn đại gia đề tài lại một lần kéo tới h ế n dương thành ở ngoài thành trì ở h ế n dương thành ở ngoài một vùng thung lũng tuy rằng xuyên qua hoang mạc ít nhất cũng phải tông sư cảnh cường giả bình thường có rất ít võ giả giám mặc cảng cái tiêm một mảnh hoang mạc thế nhưng trăm ngàn năm qua cũng là có tông sư cảnh cường giả xuyên qua hoang mạc đi chỗ đó cái tên là thiết khâu vương thành sau đó từ thiết khâu vương thành mang về không ít thứ tốt cứ như vậy liền kéo toàn bộ thu dương thành phát triển cho nên nói thu dương thành thực lực ở yến dương thành bên trên cũng là chuyện rất bình thường mà mặc kệ là yến dương thành vẫn là thu dương thành t ô n g sư cảnh cừng giả trên thực tế bọn họ đại đa số người nguyện vọng đều là có thể đến thiết khâu vương thành nhìn một chút hoặc là nói trực tiếp định cư ở thiết khâu vương thành bởi vì thiết khâu vương thành bên kia tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn ở vương thành tu luyện một ngày ít nhất phải đỉnh ở yến dương thành tu luyện hai ngày thậm chí ba bốn ngày thời gian ở ngay đến mấy cái này sau khi tô trường dạ là thật sự chấn kinh rồi không khỏi nói thầm thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu hắn này biết cũng là chỉ là ba cái thành chỉ mà thôi như vậy yến dương thành có bao nhiêu nhân khẩu đây cái này tuy rằng không có thống kê qua thế nhưng tô t r ư ờ n g dạ đại khái tính toán một chốc hẳn là sẽ không thấp hơn một triệu có điều cụ thể bao nhiêu cái này liền không được biết rồi vậy liền coi là ở kiếp trước cũng có thể so sánh được với một số tiểu quốc gia ngạch rất nhỏ loại kia hoặc là nói hắn kiếp trước vị trí một ít đô thị loại hai ba nhưng yến dương thành ở cựu môn thế giới căn bản là chẳng đáng là gì bởi vì căn cứ ở trong sách nhìn thấy tin tức một tòa vương thành dưới t r ư ớ n g ít nhất cũng có mười tòa yến dương thành như vậy thành trì mà vương thành bên trên cẳng là có hoàng thành tồn tại chương t h à năm h d i mươi ba ngã xuống đất có giật trương t h ấ n lai、like. căn cứ trên sách tin tức có thể biết được toàn bộ thiết cô quốc có trường vương thành bảy mươi tám tòa như vậy như vậy tính toán liền biết có chừng bao nhiêu hiến dương thành như vậy thành chỉ một tòa hiến dương thành thì có một triệu nhân khẩu mà thu dương thành so với hiến dương thành người xem chỉ nhiều không ít vương thành càng là gấp một mươi lần trở lên Hoàng thành thì như như thiết nhiêu nhân khẩu, không thể nghi toàn bao gần lần, ngờ gấp trăm lại vậy bộ cô quốc có điểm â y là một c á rất thiết toàn thế khổng Như con này môn nói nằm giới gì lồ là cô quốc cựu số. vậy vị đây? mà i ở ở bộ địa đ này tô trường giả xem xong hắn ở cửa hàng sách cầm về sách được kết quả là là tuyệt đối sẽ không xem như là cường quốc bởi vì thiết cô quốc thường thường cùng một cái tên là dung hoa quốc quốc gia khai chiến mà từ trong sách còn nhìn thấy mỗi khi hai quốc gia này đánh túi bụi thời điểm thì có tông môn sứ giả đến đây khi cùng hoa sứ giả người sứ giả này vừa đến sau đó hai quốc gia này liền đình chiến đình chiến hòa bình sau một khoảng thời gian lại bắt đầu chiến tranh nói cách khác tựa hồ có tông môn vượt lên cùng hai quốc gia này bên trên dù sao cái kia tông môn không có vượt lên cùng hai quốc gia này bên trên thực lực như vậy bọn họ x ứ giả cái kia có tư cách gì đến nhường bọn họ đỉnh chiến liền đỉnh chiến đây nói thật lúc đó đang nhìn đến những n à y thời điểm tô trường dạ đã nghĩ mình nhất định muốn đi cựu môn thế giới đỉnh cao nhìn dù sao mặc kệ là vương thành vẫn là hoàn thành hoặc là nói vượt lên cùng những n à y bên trên tông môn chuyện này đối với tô trường dạ mà nói đều có không nhỏ sức hấp dẫn chỉ có điều vừa nghĩ tới ở y ế n dương thành người mạnh nhất trong nháy mắt tô trường dạ nội trí h ắ n có thể không có quên muốn trở thành h ế n dương thành cường giả số một cần thiết điểm nhiệm vụ nay còn chỉ là yến dương thành mà thôi như vậy đ ổ i thành vương thành cùng hoàng thành đ ổ i thành cái kia tông môn đây này không thể nghi ngờ là rất đả kích tô t r ư ở n g dạ vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là đ à n g hoàng đem nhiệm vụ của chính mình điểm cho s o á t đi tới lại nói tốt nhất chính là có thể làm được bất kể là ai đều có thể cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thậm chí trực tiếp chính là có thể muốn hắn sinh ra được sinh muốn hắn chết thì chết loại kia đây mới là tốt nhất tô trưởng dạ nghe tôn trí toàn đám người nói tới chính hăng say đột nhiên trương trấn lai nói cái này khách sạn nhân viên không quan hệ quá nhiều tôn trí toàn n g ư ơ xem đúng hay không ngừng những người khác đều mời đi ra ngoài dù sao các ngươi tứ đại gia tộc coi như tông sư cảnh cường giả nhiều hơn nữa cũng không có bao nhiêu mà trừ ra tông sư cảnh ở ngoài những người khác nhiệm vụ cần thiết điểm nhiệm vụ đều là giống nhau nói cách khác kỳ thực có cho hay không bọn họ bốn người của đại gia tộc phát nhiệm vụ đều không khác m ấ y mà thật muốn nói rõ trừ những này nhân viên không quan hệ như vậy mặc kệ là hắn tô trường dạ vẫn là mạc bình tiêu đều khẳng định là thành trừ nhân viên bên trong nếu đều muốn đem chính mình cho thanh trừ đi ra ngoài như vậy liền chớ có trách ta trước tiên cho ngươi điểm nhiệm vụ tô trường dạ nhất thời bắt đầu cho cái này trương trấn lai、like、biên tập nhiệm vụ cái tên này là người của trương gia muốn lấy cho bằng được như vậy cái gì tốt nhiệm vụ thường vậy tuyệt đối là không thể mà phải cho hắn tuyên bố một cái ra sao nhiệm vụ đây nếu có thể nhường hắn buồn nôn loại kia rất nhanh tô trường dạ nhiệm vụ biên tập thành công bởi vì là cho trương trấn lai nhiệm vụ thứ nhất vì lẽ đó tô trường dạ cũng không tính dùng quá nhiều điểm nhiệm vụ ở tại trên người hơn nữa vì có thể uy hiếp một hồi những tông sư này vì lẽ đó hắn dự định nằm cái này trương trấn lai khai đa uy hiếp trương trấn lai được hoàng trí khâu đồng ý dù sao hắn nhưng là nhìn thấy hoàng phượng sơn đã chiếm được tăng cường tuổi thọ nhiệm vụ mà đối mặt như vậy khen thưởng hắn làm sao có thể không động lòng đây lúc này hoàng trí khâu thậm chí đang nghĩ nếu như lúc đó không phải hoàng phượng sơn ở mà là hắn hoàng trí khâu như vậy nhận được nhiệm vụ này sau đó được khen thưởng có thể hay không chính là hắn mà không phải hoàng phượng sơn có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái vốn là đại gia đều đang đợi tôn trí toàn hồi phục thế nhưng rất nhanh người ở chỗ này đều nhìn về trương trấn lai trương trấn tu sắc mặt hơi đổ i nói làm sao lẽ nào ngươi nhận được nhiệm vụ trương trấn lai nhất thời sắc mặt tức giận nói vì sao lại như vậy tại sao cho ta nhiệm vụ là như vậy trương trấn tu hỏi vội đến cùng là ra sao nhiệm vụ khen thưởng là cái gì không thể nghi ngờ đại gia quan tâm nhất chính là khen thưởng còn nói nhiệm vụ nội dung trừng phạt cái gì những này căn bản là không phải bọn họ quan tâm trương trấn lai cười lạnh nói khen thưởng là cái gì khen thưởng là một trăm lạng bạch nghe được cái này hoàng phượng sơn thầm nói đây là cơ bản thao tác c dù sao hắn lần thứ nhất nhận được nhiệm vụ khen thưởng cũng không phải trăm l ư ợ n g bạc trắng chỉ có điều hoàng phượng sơn không biết có hai điểm thứ nhất trương trấn lai muốn làm nhiệm vụ nội dung thứ hai chính là hắn trừng phạt là cái gì trương trấn tu nói coi là trước tiên mặc kệ phần thường này ngươi vẫn là mau đem nhiệm vụ cho hoàn thành đi trên thực tế nếu như nói nhiệm vụ nội dung đơn giản dễ dàng hoàn thành như vậy coi như chỉ là một trăm lạng bạch ngân cái này tựa hồ cũng, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự t ì n h nhưng vấn đề chính là trương trấn lai nói ta tuyệt đối sẽ không đi làm nhiệm vụ này mở cho ta cái gian phòng nói xong cũng muốn đi ra ngoài đi tôn trí toàn nói minh tu người đi cho trường trưởng l á o mở cái gian phòng thân thiết loại kia hắn lời nói xong sau đó chỉ nghe trương trấn lai một tiếng tức giận mắng sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu co giật lên không sai chính là ngã xuống đất co giật nếu như không phải lúc này không có miệng s ù i bậm mép như vậy quả thực liền như người bình thường nổi lên giản thế nhưng trương trấn tu biết trương trấn lai tuyệt đối không có cái gì chứng động kinh cái này không chỉ trương trấn tu biết ở đây tông sư trên thực tế đều là biết đến bởi vì đến bọn họ tu vi như thế bình thường bệnh tật cũng không thể tồn tại thì càng thêm không muốn nói gì chứng động kinh trương c h ấ n tu sợ hãi nhìn trên đất co giật trương c h ấ n lai nhưng lúc này không cần nói hắn coi như là t ô n g sư bảy tầng hoàng trí khâu đều là một mặt không biết làm sao tôn trí toàn nhỏ giọng hỏi hắn đây rốt cuộc là làm sao nhận được qua nhiệm vụ tôn minh tu nói trưởng lão này có thể nhiệm vụ thất bại trừng phạt n à y vừa nói nhất thời ở đây t ô n g sư nhóm đều sắc mặt hơi đổi trước lúc này bọn họ đều là nhìn nhiệm vụ khen thưởng đến thế nhưng căn bản cũng không có ý thức được trừ ra nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài còn có trừng phạt này một loại thuyết pháp mà lúc này tôn minh tu vừa nói như vậy bọn họ nhất thời ý thức được muốn chiếm được c h ỗ tốt tựa hồ cũng, cũng không phải như vậy dễ dàng a đặc biệt xem đến lúc này trên đất co giật trương trấn lai bọn họ càng là ý thức được điểm này n h ư ờ n g một cái tông sư chịu đến như vậy trừng phạt coi như không có để lại cái gì vết thương này tâm lý bóng mở đều tuyệt đối sẽ không thiểu co giật thời gian cũng không phải rất dài nhiều nhất cũng chính là mười phút mà thôi ở trừng phạt sau khi kết thúc trương trấn lai nhất thời đứng lên giận dữ hét đến cùng là ai tại sao muốn c h ỉ n h ta ngươi có bản lĩnh đi ra à có bản lĩnh ngươi đi ra t r ư ơ n g năm mươi b ố lại là mười năm tuổi thọ nhiệm vụ lúc này trương trấn lai ánh mắt đỏ chót bởi vì t r ư ớ c ngã xuống đất co giật trên người còn có mấy phần chật vật lúc này phẫn nộ nhìn qua nhường cả người hắn trở nên cực kỳ đáng sợ tựa hồ l ử a giận đã đem hắn thiêu đốt mấy vị tông sư đối với này cũng không nói gì chỉ là lắc đầu thở dài dù sao như vậy một cái tồn tại lại há lại là bọn họ có khả năng dò xét trương trấn tu vẻ mặt đồng dạng khá là khó coi bởi vì này đã không chỉ là trương trấn lai chuyện của một cá nhân mấy người âm thanh thở dài thế nhưng rất nhanh hoàng trí khâu sắc mặt một hồi trở nên đặc sắc lên thấy hoàng trí khâu vẻ mặt hoàng p ư ợ n g sơn nhất thời nói nhị thúc ngài nhận được nhiệm vụ Từ hoàng trí khâu may mắn vẻ mặt có thể thấy được hoàng trí khâu là thật sự nhận được nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không quá khó ít nhất sẽ không dường như trương trấn lai bình thường trực tiếp thất bại để cho trừng phạt hoàng phượng sơn âm thanh không hề tiểu khi nghe đến lời nói của hắn sau khi đại gia đều nhìn về hoàng trí khâu nếu như nói trước còn không xác định như vậy lúc này nhìn thấy hoàng trí khâu vẻ mặt liền đều có thể xác định lão già này là thật sự nhận được nhiệm vụ hoàng trí khâu liếc mắt nhìn mấy vị tông sư sau đó sẽ nhìn về phía trương trấn lai nói ta xác thực nhận được nhiệm vụ có điều nhiệm vụ này cần trợ giúp của các người mới có thể hoàn thành nghe được hoàng trí khâu nói lời này nhất thời mấy người ý nghĩ trong lòng liền không giống nhau hoàng phượng sơn không cần phải nói đó là đương nhiên là chống đỡ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ đó là tất yếu sự tình cho tới nói t r ư ơ n g c h ấ n lai、like、các loại liền không giống nhau trong này đặc biệt t r ư ơ n g c h ấ n lai、like、đó là tuyệt đối không thể đi giúp hoàng trí khâu hoàn thành nhiệm vụ gì thậm chí hắn còn hy vọng hoàng trí khâu cũng như thế nhiệm vụ thất bại dù sao trước hắn nhưng là nhiệm vụ thất bại bị làm cho cực kỳ chật vật có điều mặc kệ đồng ý giúp đỡ vẫn là không lớn chỉ nghe tôn trí toàn nói không biết tiền bối ngươi nhận được chính là nhiệm vụ gì khen thưởng cái gì đây hoàng trí khâu nói khen thưởng rất phong phú dòng dã mười năm tuổi thọ a hoàng trí khâu vừa mới dứt lời nhất thời người ở chỗ này đều hít một hơi lanh khí bởi vì bọn họ đều rất biết rõ mười năm tuổi thọ đối với hoàng trí khâu mà nói điều này có ý vị gì dù sao mọi người đều biết hoàng trí khâu tuổi thọ đã chỉ có hơn mười năm thế nhưng muốn ở này hơn mười năm đột phá đến thần h ả i cảnh cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng nếu như có thể tăng cường mười năm tuổi thọ vậy thì hoàn toàn khác nhau tuy rằng coi như cho hắn hai mươi năm thậm chí thời gian dài hơn cũng vẫn là như thế đột phá đến thần h ả i cảnh hy vọng xa vời nhưng này bất kể nói thế nào đều là đem hắn tuổi thọ tăng cường mười năm này đều là cho hy vọng hoàng phượng sơn được cũng là m ộ ư ơ i năm tuổi thọ thế nhưng dù sao hắn được m ộ ư ơ i năm tuổi thọ cùng hoàng trí khâu được m ộ ư ơ i năm tuổi thọ cái kia căn bản là không phải một chuyện hoặc là nói này quý giá trình độ hoàn toàn khác nhau nếu như nói hoàng phượng sơn vì m ộ ư ơ i năm tuổi thọ có thể trả giá hắn nắm giữ một nửa như vậy hoàng trí khâu liền có thể vì m ộ ư ơ i năm này tuổi thọ mà trả giá tất cả dù sao hắn đã xem như là một kẻ hấp hối sắp chết hoàng phượng sơn rất kích động hỏi thực sự là à nhị thúc nói mau cái kia nhiệm vụ là cái gì muốn làm sao hoàn thành tăng cường m ộ ư ơ i năm tuổi thọ khen thưởng à chuyện này làm sao có thể làm cho hoàng phượng sơn không kích động lúc này ở đây mấy vị tông sư đều ám ho mà trương trấn lai cái kia càng là suýt chút nữa thổ hết u y bởi vì hắn vừa n ã y nhận được nhiệm vụ lại là trước mặt mọi người học chó sửa sau đó sẽ học chó đi tiểu sau đó được khen thưởng lại chỉ là một trăm lạng bạch ngân lăn hắn n h ư ỡ n g một trăm lạng bạch ngân n à y vốn là tìm cơ rất đối với nhiệm vụ như vậy trương trấn lai đương nhiên không thể đi làm như vậy tự nhiên chính là tiếp thu thất bại trừng phạt mà hắn nhận được trừng phạt chính là trước nhìn thấy trực tiếp ngã xuống đất co giật mười phút nhờ một cái tông sư ba tầng cường giả ngã xuống đất co giật mười phút thời gian không thể không nói thủ đoạn như vậy đó là thật sự kinh sợ đến ở đây tông sư nhóm tuy rằng trong này vài cái đều là tông sư năm tầng ở cảnh giới cùng sức chiến đấu nếu so với trương c h ấ n lai mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng bọn họ muốn nói đánh bại thậm chí là đánh giết trương c h ấ n lai đều có khả năng nhưng muốn nói trực tiếp để cho không hề giáng trả lực lượng sau đó ngã xuống đất co giật đây tuyệt đối là chuyện không thể nào mà như vậy trừng phạt có thể rơi xuống trương c h ấ n lai người tông sư này bốn tầng trên người như vậy cũng là có thể ung dung rơi ở trên người bọn họ vì lẽ đó nhiệm vụ này tuy rằng chỉ là trừng phạt trương c h ấ n lai một người thế nhưng là đem ở đây tông sư đều uy hiếp ở trong đó những người này lúc này mỗi một cái đều vì cái kia không biết mà hoảng sợ Thế nhưng lúc này từng cái từng cái lại cũng vì đó kích động lên dù sao hoàng phượng sơn được mười năm tuổi thọ sau đó hoàng trí khâu cũng như thế muốn chiếm được mười năm tuổi thọ những này hoàn toàn đều là ở nói cho đại gia chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là có rất lớn tỷ lệ được tốt k h e n thưởng nhìn thấy hoàng trí khâu xem vẻ mặt của chính mình liền để trương trấn lai、like、rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giống như mở miệng nói không biết tiền bối ngươi muốn làm chính là nhiệm vụ gì đây lúc này hắn ở bên trong tâm chờ mong hoàng trí khâu nhiệm vụ nội dung so với mình càng thêm không thể tả bởi vì nếu như thật sự như vậy không thể tả nhiệm vụ nội dung như vậy hoàng trí khâu lão già này còn sẽ đi hay không hoàn thành nhiệm vụ đây có điều lời nói của hắn mới vừa hỏi xong hoàng trí khâu liền một mặt cười xấu xa nhìn hắn nói ta nhiệm vụ này kỳ thực không khó chỉ có điều nếu như có chấn lai、like、ngươi trợ giúp cái k i a t h ì càng thêm dễ dàng hoàn thành chỉ là không biết chấn lai、like、ngươi đúng hay không đồng ý giúp đỡ không biết tại sao lúc này đại gia đều cảm giác hoàng trí khâu xem trương chấn lai、like、ánh mắt liền như thợ săn ở xem con mồi vốn là đã hoàng trí khâu sắp được khen thưởng mà khó chịu lúc này thấy hắn như thế xem chính mình không cần phải nói trương chấn lai、like、thì càng thêm khó ch nếu như không phải biết người ta là một cái tông sư bậy tầng hơn nữa còn là một cái chỉ có hơn mười năm có thể sống tông sư cảnh như vậy trương trấn lai đều muốn phát hỏa phát hỏa cũng không phải cho tới chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt rất nhiều tiền bối nói dỡn tiểu tử năng lực có hạn hơn nữa ngươi được khen thưởng là mười năm tuổi thọ nhiệm vụ này có thể sẽ không đơn giản như vậy vì lẽ đó ta còn thực sự không nhất định có thể giúp đỡ được ngươi khó khăn lời này chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói cho hoàng trí khâu ngươi không cần phải nói ta tuyệt đối là sẽ không giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì trương、Chấn、tu vốn muốn nói chút gì nhưng nhìn trương trấn lai dáng vẻ liền cũng không nói gì dù sao hắn vừa nghĩ tới trước trương trấn lai cái kia co giật dáng dấp cũng là có mấy phần đồng tình tuy rằng trương trấn tu không có mở miệng thế nhưng tôn trí toàn bọn họ nhưng là mở miệng ngày hôm nay hoàng trí khâu tiền bối nhiệm vụ cần muốn chúng ta trợ giúp sau đó nói không chắc nhiệm vụ của chúng ta cũng cần tiền bối trợ giúp thời điểm đây vì lẽ đó trương trấn lai có thể giúp ngươi vẫn là giúp một hồi tốt trương trấn lai cười lạnh nói muốn giúp ngươi giúp được rồi này theo ta không có quan hệ gì thấy trương trấn lai cũng đã nói lời nói như vậy coi như tôn trí toàn bọn họ còn muốn khuyên cũng không tốt lắm nói cái gì thế nhưng hoàng trí khâu nhưng là lại một lần mở miệng cái này vẫn đúng là cần ngươi h tuy rằng ngươi không giúp đỡ ta cũng như thế phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có điều ta cảm thấy nếu như ngươi phối hợp sẽ tốt hơn rất nhiều hoàng trí khâu lời ý tứ đồng dạng rất rõ ràng vậy thì l à việc này ngươi là phải giúp mặc kệ là tự nguyện vẫn bị bách